cho à n chiến h quyết. dù là lục trần tại tiếp xúc gâm dương hai tan chi địa thời điểm hắn ra thịt vậy trong nháy mắt bị xe đứt thực hạn đau đớn để lục trần lông mày một nhăn máu tươi chạy ra nhiễm đỏ ao nước dính nước thân thể phảng phất vạn kiến nút thân từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn cái này phải kinh thụ lớn lao thống khổ có thể trong so với lục ị c cực hình lang chỉ, thậm chí、so、lang chỉ còn h hình thậm kinh khủng hơn. sử so lang lang l trần, trần h ồ ngồi xếp bằng bên lòng vướng dạng vận chuyển lên âm dương ngũ hành đứng quyết bộ công pháp này xuất từ ngũ hành chiến đế trí chi thủ điển hình đế thuật Bất quả lục trần Lục Trần đã đ e hết thể, hết thể sở dĩ tu luyện bộ công pháp này tận hết sức lực cải tiến nó mắt chính là vì đẩy ngược hỗn độc khí thái sơ chi quang thậm chí là diễn sinh ra hồng mông tự khí đương nhiên mong muốn diễn hóa đi ra cũng không dễ dàng phải biết hồng mông tự khí đây chính là hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại thành tựu thiên đạo thánh nhân thiết yếu c h i vật đó là đại đạo căn cơ chăm chú một sợi liền có thể siêu thoát sinh tử chỉ bất quá đây đều là lục trần phỏng đoán mong muốn diễn sinh hồng nông t ử khí không khác khai thiên tích địa khó khăn trùng điệp bất quá lục trần liền là ưa thích khiêu chiến chỉ cần quyết định hắn liền muốn biến thành hành động từ khi gặp được nô g cương phạt quế gặp được cổ thiên đình di chỉ, lại đến nhật quang thần tính gặp được cổ giao trì lục trần đối với trong truyền thuyết thần thoại sự vật càng là kiên định không thay đổi hắn tin tưởng nương tựa theo vạn thế ký ức thậm chí hệ thống tr c h u y ề n thuyết thần thoại cái k i ê u nhất định sẽ làm cho nó biến thành sự thật oanh oanh oanh Ông tuyển phương hướng từng đạo đáng sợ khí tức bay thẳng thiên vũ dung chuyển bát hoang lục hợp ba đạo chuẩn thần vương uy một đạo chân quân cảnh định phong khí tức chuyển đến minh y t hiển nhiên nam như mộng lục vân y thì thành công đột phá chuẩn thần vương cảnh mà h u y ễ n hải thánh nữ cũng thành công tất cả đều chân quân cảnh định phong đây đối với bốn người tới nói là to lớn tiến bộ thành công tất cả đều bốn người cũng không có gấp đi ra mà là ở tại trong nước hồ vững chắc trước mắt cảnh giới aiu ngoa tạo đau chết lao tử lúc này đối diện dương t u y ề n bên trong đ ấ u hết thần tử phát ra tê tâm liệt phế kêu to toàn thân bị cực hạn dương cương chi khí cọ rửa toàn bộ thân thể đều trở nên thông đỏ vô cùng toát ra từng sợi khói xanh cả người hắn tóc cũng bị mất trở nên t r ù i lùi sáng bóng như cái bóng đèn lớn như thế a cứu mạng a mau cứu ta phải chết ngoa tạo chín chín g i a hỏa này toàn thân trên dưới lông tóc tất cả đều bị trí dương chi khí đốt không có vô cùng t h ế thảm dương t u y ề n nước suối cọ rửa hắn thân thể loại đau khổ này để hắn đau đến không muốn sống thế nhưng là lại không có cách cả người hắn động liên tục đều không động được chỉ có thể ở gào khăn lấy không lâu về sau dương tuyền bên trong một đạo chân quân cảnh đỉnh phong khí thế đột nhiên phóng lên tận trời dung chuyển thiên không đấu hết u y thần tử tiến ra thành công tấn thăng chân quân cảnh đỉnh phong dễ chịu đấu hết u y thần tử trải qua trước đó thống khổ về sau hiện tại thoải mái không được thậm chí nằm tại trong nước hồ bơi lên là đến dương dương tự đ ắ c trái lại khu vực trung ương lục trần lúc này toàn thân trên giới vẫn là máu thịt bé bét nhìn vô cùng thê thảm lật r a huyết nhục còn đang nảy nhót lắc một cái lắc một cái huyết thủy đem chọn cái thái cực đ ồ khu vực toàn bộ nhiễm đỏ lên lục trần đối với cái này mắt điếc thai ngơ âm dương nhị khí tại hắn trong thân thể lưu chuyển lấy giữa người vì đường d a n h giới lục trần thân thể một nửa là băng hàn vô cùng bình thường phản g phất hỏa thiêu bình thường thông đỏ nhan xác từ sâu đến cạn một mực tại tuần hoàn lặp lại lục trần cả người phản phất t i n lặng bình thường một điểm động tĩnh k h n g có không biết qua bao lâu cổ g a o chỉ không có thời gian quan minh y dĩa nhiên chúng nữ cùng đấu huyết thần tử cảnh giới ổn định tạm thời rèn luyện đã không cách nào tăng lên nhao nhao đi ra hào nước mỗi người đều phát sinh to lớn đến biến hóa từng cái da thịt trong suốt sáng long lanh vô cấu không chỉ toàn trên thân tự nhiên mà vậy đến mang theo một loại lướt qua như tiên khí hơi thở đó là bị lăng vân thạch nhũ rèn luyện kết quả các nàng lần này thu hoạch to lớn mỗi người đều bị triệt để tẩy lễ một bản mỗi người trước đó hoặc nhiều hoặc ít thân thể đều bởi vì tiến dai quá nhanh hoặc nhiều hoặc ít lưu lại thai hoàng ẩm tại cổ giao trì thánh thủy cột rửa dưới bọn hắn thai hoàng ẩm triệt để bị thanh trừ Thiếu ra. khi mọi người phát hiện bắt quái đồ ở giữa cái k i a đạo máu thịt be bét bóng dáng thời điểm quả thực giật mình kêu lên cái k i a đã không thể xưng làm người h i ệ n nhiên một cái thịt heo khối mọi người đã sợ choáng váng lục vân y đi sắc mặt c h n g nhận không quan tâm hướng trong nước hồ phóng đi đ ừ n g đi minh y đ ì hệ n h i ê n tay mắt lanh lẹ một thanh đem lục vân y kéo lại ngươi làm gì a lục vân y đi sắc mặt băng hàn quát lớn ngươi không thấy được ca ca đều biến thành cái này quỷ bộ dáng à, còn không đem hắn cứu ra lục vân y t ì ngươi h n tính chút minh y đi nhân gương mặt xinh đẹp biến đổi quát lớn ngươi muốn hại chết thiếu ra sao ta không có lục vân y vỉa lớn tiếng nói nếu như ngươi bây giờ đụng phải thiếu gia cái kia ngươi chính là mong muốn hại hắn m i n h y vỉa nhiên ngữ khí kiên định nói ra ngươi không thấy được thiếu gia thân thể chia làm hai loại nhan sắc sao thiếu gia đây là đang tu luyện chúng ta không biết công pháp không nên quay rời hắn ta tin tưởng thiếu gia có thể thành công thế nhưng công pháp gì hội thanh người biến thành cái này quỷ bộ dáng lục vân y vỉa đôi mắt đẹp rưng rưng một mặt lo lắng là âm dương ngũ hành chiếc quyết mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm một đạo thanh thúy nữ tiếng vang lên một đạo quan mang từ lục trần mi tâm bắn ra vững vàng ngừng tại trước mắt mọi người m ụ vũ ánh mắt sáng lên trước một nghìn bốn trăm bốn mươi lăm đại phát hiện mục vũ ngũ hành chiến đế hậu nhân ngũ hành chiến quyết truyền nhân đối với ngũ hành chiến quyết rõ như lòng bàn tay tại lục trần lúc thời điểm tu luyện nàng tại lục trần mi tâm t i ể u thế giới thất t ỉ n h phát giác được lục trần tu luyện ngũ hành chiến quyết thế nhưng là lại cùng mình không giống nhau dạng có âm dương nhị khí vờn quanh trong đó nàng phán đoán chi sau phát hiện lục trần tu luyện âm dương ngũ hành chiến quyết so với chính mình ngũ hành chiến quyết tinh diệu hơn rất nhiều mục vũ ngươi xác định thiếu ra không có chuyện gì sao min y hiển n h i n xem mục vũ họ thiếu ra đây là đem ta ngũ hành chiến quyết sửa đổi để nó càng thêm cường đại mục vũ nghiêng đầu nhìn một hồi lục trần ngựa khí kiên định nói ra chúng ta kiên nhận chờ đợi bi ế n tốt anh, một đạo hừng hực hoang mang từ phương xa lao đến ai mục vũ biến sắc nửa bước thần vương chi uy phóng lên tận trời kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng hội tụ tại bên người nàng năm loại nhan sắc phụ trợ một cái mục vũ phản phất hóa thành thiên địa xứ người khống chế cái này năm loại thiên địa lực lượng giờ phút này nàng liền như là nữ võ thần bình thường một bước đặt ở một đạo hừng hực quang mang phương hướng đi tới sau lưng nàng liền là đang tại sông quan lục trần đạo này hừng hực hồng quang thế nhưng là dọa đám người kêu to một tiếng nhao nhao đề phòng như lâm đại địch không cần t h ẩ n trương là ta hừng hực hồng quang ngừng lại hiện lộ ra đấu hết u y thần tử bóng dáng đấu hết u y thần tử vừa cười vừa nói vừa mới xông d a i thành công h a n g hái chỉ bất quá hắn còn có chút không thích hướng loại này cường đại lực lượng có chút khống chế không tốt nguyên lai、like、là ngươi chúng nữ thở dài một hơi lao đấu ngươi vậy xông ra thành công huyễn hải thánh nữ một mặt kinh hỉ nhìn xem đ có thể rõ ràng cảm giác được lúc này hắn lực lượng so trước kia mạnh hơn nhiều đúng vậy à, thành công đấu huyết thần tử cười gật gật đầu nội tâm vui sướng từ khi tấn thăng chân quân cảnh về sau hắn tốc độ tu luyện có thể dùng con kiến bỏ để hình dung đều một điểm không vĩ qua thân là đấu huyết thần tông thần tử thiên tri tiêu tử từ nhỏ hắn liền bị xem như người nối nghiệp bồi dưỡng nhưng mà từ tấn thăng chân quân cảnh về sau hắn tu vi chỉ để thăng một điểm khỏa bước không tiến tại đấu huyết thần tông đã có nhân tài mới nổi chậm rãi đuổi theo hắn thần tử vị trí tràn ngập nguy hiểm ở trước mặt người ngoài hắn là phong quang vô hạn đấu huyết thần tử lần t ụ tôn sùng sùng、bái. nhưng mà chỉ có hắn tự mình biết mình vinh quang đám người sùng bái đều là tới từ đấu huyết thần tông bản thân khi mình tu vi không thể tăng lên thời điểm vậy hắn đem sẽ bị từ bỏ thân phận địa vị một khi liền hội hóa thành hư hảo không có ai biết chính hắn tiếp nhận bao lớn áp lực quá tốt rồi huyễn hải thánh nữ hết sức cao hứng cùng là thiên thần giới tứ đại thiên kiêu một t r ồ n g nàng đối đấu huyết thần tử vẫn tương đối nhìn chúng bởi vì vì người nọ không có cái gì tâm cơ làm người chính trực vũ t ố t vương lỏng người một nhà mình y d ĩ nhiên nhìn xem còn tại đề phòng vũ vừa cười vừa nói giới thiệu cho người một chút thiên thần giới huyễn hải thánh địa thánh nữ đấu huyết thần tông đấu huyết thần tử vị này là ngũ hành chiến đế hậu nhân ngũ hành môn t h á n h nữ các ngươi gọi hắn mục vũ l i ề n tốt mình y vì hệ nhiên lôi kéo mục vũ hướng đám người giới thiệu nói một đoàn người sắp xếp người vì lục trần hộ pháp sau đó mọi người bắt đầu thăm dò lên toàn bộ cổ giao trì cổ giao trì cũng không lớn không bao lâu đám người đi dạo xong ngoại trừ nơi đây không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật âm dương nhị khí lưu truyền không ngừng xé nát lục trần thân thể sau đó lại có nội thế giới to lớn sinh mệnh lực lượng nhanh chóng chữa trị như thế thường thường lặp đi lặp lại rèn luyện lục trần thân thể để lục trần thân thể c ngồi xuống lục trần đột nhiên mở hai mắt ra trong chốc lát toàn bộ cổ dao chỉ đều trở nên sáng vô cùng lục trần trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất vô tận sinh mệnh chi lực từ trong thân thể của hắn đ u ậ n sinh nhanh chóng chữa trị hắn tổn hại làn ra đây hết thẹn chẳng qua là một chốc mắt thời gian lục trần liền hoàn hảo như lúc ban đầu đứng người lên lục trần từng bước một từ trong nước hồ đi ra canh kim chiến giáp tự động bao trùm thân thể của hắn hóa thành một kiện t r ư ờ n g bảo màu xanh nhạt thiếu gia ngươi xuất quan đang tại hộ pháp mục vũ đứng lên một mặt mừng rỡ đúng vậy a xuất quan hơi có tâm đắc lục trần vừa cười vừa nói chúc mừng thiếu gia khai sáng một bộ bí thuật. chẳng qua là tại các ngươi ngũ hành môn ngũ hành chiến quyết trên cơ sở sáng tạo ra nói đến vẫn là không có đào thoát ngũ hành chiến quyết c á i bóng lục trần càng thán ngũ hành chiến quyết quá mức tinh diệu cho dù là hắn lấy hoàn toàn không thể bóc ra hắn ảnh hưởng dù sao ngũ hành chi lực bản thân liền ẩn chứa thiên địa chi lực bên trong là thiên địa một bộ điểm có thể nói lần này lục trần bế quan xem như thành công vậy có thể nói là không thành công bởi vì không có đi ra khỏi ngũ hành chi lực khớp cục bất quá lục trần tin tưởng luôn có một ngày hắn sẽ thành công triệt để đẩy ngực diễn đem ngũ hành chi lực hóa tiến âm dương nhị khí bên trong triệt triệt để để âm dương nhị khí trở về trạng thái nguyên thủy. lục trần đứng tại bắt quái đồ bên trên rói mắt trông về phía xa trong lòng cảm khái ngàn vạn đã từng hệ thống chủ nhân lục xoát qua cổ giao trì mỗi một góc ngoại trừ nơi đây cũng không phát hiện khác đồ vật bất quá một chút di tích ngược lại là phát hiện không ít căn cứ kết luận có thể là năm đó tây vương mẫu phong ấn cổ giao trì trước đó đã đem tất cả mọi thứ đều cho di chuyển có chỉ có lăng vân thạch nhu không động được chỉ có thể đem lưu tại nơi đây thiếu gia người xuất quan minh y g i hệ n h i ê n vô cùng lo lắng chạy về đến nhìn thấy lục trần khe giật mình lập tức liền là đại hỷ ân lục trần gật gật đầu chuyện gì như thế vội vội vàng vàng không xong thiếu gia chúng ta lại phía trước phát hiện một khối tinh thạch một khối tinh thạch có gì có thể kích động đến mục vũ trận mắt một cái hướng minh y g i hệ n h i ê n t r e o g ẹ o nói không phải khối này tinh thạch không giống nhau dạo bên trong có một cái sinh vật minh y g ệ nhân lớn tiếng nói sinh vật lục chân xứng sở trong lòng hơi đọc sưu minh y hiển nhiên còn muốn nói đi xuống lục trần bóng dáng đã biến mất cổ dao chỉ cứ như vậy lớn lục trần chăm chú thần thức quét qua lập tức liền khóa chặt đám người vị trí trực tiếp xuất hiện tại bên người mọi người thiếu ra Cà ca, ca, đồ vật ở đâu để ta xem một chút vừa hiện thân lục trần lập tức liền dò hỏi ở bên trong nam như m ộ n g chỉ chỉ phía trước cửa h à n g quân quận cùng tiểu lục tuyết chơi bừa đụng đến nơi này xuất hiện một cái cửa hàng vật kia liền là ở bên trong phát hiện Trước 1446, thiên cổ 1446, sinh v Hàng chỗ sâu thỉnh thoảng chuyển động đến gió lạnh, gió sâu â một phong lạnh、dung. Khó tả kiềm chế, vô tận sợ hãi, hung thần thở chìm cho hô hấp không chạy, há vào trong dung. tận ngạt lòng người, người mong muốn kiềm tả ta trôi thở cảm mọi mồm m xúc rốc. vô sợ để bước vào hang động lục trần cũng cảm giác được bốn phía vách động phản phát hướng mình đẻ xuống bình thường đây là có chuyện gì lục trần kinh ngạc cổ dao trì lại còn có như thế một tòa động phủ không có bị bọn hắn phát hiện không nói nơi này còn rất quái dị lại còn có vô hình uy áp ngay ở phía trước thiếu gia chúng ta liền lạ ở phía trước phát hiện cái tia nhanh tinh h ạ c h sau lưng nam như mộng hướng lục trần giải thích nói trước nhìn lại nói lục trần gật gật đầu sài bước hướng trong huy ệ t động đi đến hắn muốn nhìn một chút vậy rốt cuộc là sinh vật gì trong huy ệ t động con đường g ậ p đền quanh co qua khúc khó chịu chật hẹp dài nhỏ một người trưởng thành đi ở bên trong hơi có chút cố hết sức trái lại là minh ý gì hả nhiên bọn người liền đi rất nhẹ nhàng hang động độ cao cùng các nàng tương đương đi không biết bao nhiêu mét m trước mắt không gian rộng mở trong sáng trở nên rộng rãi hang động độ cao mở rộng rộng hẹp cũng biến thành có mười mấy mét chiều rộng đây là hang động trong hành lang một cái giống như là nghỉ ngơi điểm vị trí cung cấp người nghỉ ngơi địa phương ngay tại cái kia sau lưng minh ý gì h nhiên chỉ về đằng trước nói ra lúc này lục t r ầ n đã phát hiện cái kia nhanh tinh thạch trọn vẹn có chiều cao hơn một người dựng đứng tại hang động vách tường bên cạnh gấp tựa vào vách tường một nửa tinh thạch bị khảm nạm động trong vách thời gian nguyên thạch nhìn thấy khối này tinh thạch lục t r ầ n thốt ra cái gì đây chính là thời gian nguyên thạch sau lưng chúng nữ kinh hãi một mặt không thể tưởng tượng nổi nụ hạ toa chấm nét thời gian nguyên thạch các nàng thế nhưng là rất rõ đây chính là nghịch thiên trí bảo rất nhiều thọ nguyên gần lão cổ đồng đều sẽ dùng loại này tảng đá đến phủ bụi mình dạng này thời gian liền sẽ thả chậm trôi qua từ đó sẽ để cho bọn hắn sống càng lâu thời gian nguyên thạch tư nguyên kh cho dù là đế đạo truyền thừa cũng không có mấy khối cho tới nay đám người đều là chỉ nghe tên chưa hề gặp qua không nghĩ tới hôm nay mở rộng tầm mắt vậy mà chính mắt thấy thời gian nguyên thạch chính là thời gian nguyên thạch với lại niên đại xa xưa lục trần cẩn thận chu đáo khối này thời gian nguyên thạch phát hiện nó lịch sử đã lâu tuế nguyện ở tại bên trên lưu lại không thể xóa nhòa vết tích đi lên trước lục trần lần thứ nhất hướng thời gian nguyên thạch trông được đi đó là một cái, cái chán á i c sừng dài trên thân bao trùm lấy v ả y màu xanh sinh vật hình người tướng mạo cái dị cánh tay liền phảng phất bảng bình thường là hai cái kìm lớn nhìn qua xấu vô cùng kìm ma tộc nhìn thấy cái này sinh vật lục trần một n g ụ m hô lên tên hắn kìm ma tộc đám người một mặt mẫu bức cái này là chủng tộc gì làm sao chưa từng nghe nói qua các ngươi tự nhiên không có nghe nói qua lục trần gật gật đầu đây là thiên cổ thời đại một loại sinh vật xuất thân từ kiểu u ma tộc kiểu u ma tộc minh y y hạ nhiên kinh hãi đồ ma chi chiến không sai chính là đồ ma chi chiến kiểu u ma tộc đi vào kiểu giới vạn vực trắng trận đồ sát kìm ma tộc liền là một thành viên trong đó chỉ bất quá về sau phát sinh một ít chuyện kìm a tộc phản loạn ra k i u u ma tộc gia nhập k i u giới vạn vực quay giáo mơ kích này mới khiến k i u giới vạn vực tiếp nạ bọt b cũng chính là lúc kia kỳ ma tộc mới tại cựu giới vạn vực sinh sống t i ế t được về phần về sau kỳ ma tộc vì sao ai trong vòng một đêm biến mất không có ai biết chuyện này trở thành một cái án chưa giải quyết không nghĩ tới tại cổ giao trì phát hiện kỳ ma tộc tung tích không thể tưởng tượng nổi lục trân c h ậ m rãi nói ra giờ phút này trong lòng của hắn có ngàn vạn nghi vấn kỳ ma tộc làm sao có thể cùng cổ giao trì dính l i ễ u quan hệ ý vị sâu xa đây có phải hay không là nói tây vương mẫu cùng kỳ ma tộc biến mất có quan hệ điểm này thật đúng là nói không chính xác ca lục trần sinh tử thần đồng mở ra mong muốn dò xét phía dưới cái này sinh vật khi hắn hội tụ ánh mắt dò xét thời điểm lại phát hiện cái này kìm ma tộc mặc dù bị phủ bụi lại là đã chết theo lý thuyết không phải như vậy một khối lớn như vậy thời gian nguyên thạch phủ bụi một cái kìm ma tộc dư xài phanh một tiếng lục trần ẩn chứa thần lực một quyền đánh vào trên vách tường lập tức đem vách động n ổ tan cả khối thời gian nguyên thạch bị lục trần từ trong vách tường đào lên quả nhiên tại lục trần lúc kiểm chất nguồn sáng thạch thời điểm phát hiện thời gian nguyên thạch phía sau một cái rõ ràng cửa hàng hiện thân cửa hàng trình tệ là bị lợi khí phá vỡ thẳng thời gian nguyên thạch bị đánh nát phá hư dẫn đến tên này k ỳ m a tộc sinh vật chết thảm s i ê u tiện tay đem khối này thời gian nguyên thạch ném vào mi tâm thế giới sau đó lục trần dò xét một cái cái này lâm thời nơi đ ông quân không có ở phát hiện bất kỳ vật gì xem ra chỉ có thể xâm nhập bên trong nhất định có có thể giải khai bí ẩn đồ vật lục trần hướng hang động chỗ sâu nhìn thoáng qua từng bước một hướng hang động chỗ sâu đi đến ông đột nhiên n u hỏa quan g mang không biết từ nơi nào phong tới đem chọn sơn động đều thắp sáng quan huy như xương như khói n ộ n g ảo mê ly để cho người ta phản phất bước vào tiên cảnh bên trong quét qua cô quặn trên vất động trải lên một tầng nhu hò giống là một bộ sơn thủy hỏa đây là tình huống như thế nào đám người đều bị cái này đột nhiên biến hóa cho sợ ngây người h á cám hoàn toàn lui b ớ c phảng phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường nhu h ò a quan g mang hội tụ như dòng nước bình thường nồng hậu dày đặc loại sự tình này cũng không lâu lắm lại phát sinh biến hóa vây một tiếng cả sơn động đều là một trận lay động nhu h ò a quan g mang giống như thủy chiều hướng trong động t ố i lui h á cám lần nữa giáng lâm đưa tay không thấy được năm ngón tất cả nhu hỏa quan mang phảng phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường khắp nơi minh ngông một mảnh đen kịp kiềm chế khí tức lần nữa thì đến âm phong lạnh dùng để cho người ta không tự chủ xuất hiện sợ hai chúng ta đi mau lục trần vận chuyển sinh tử thần đồng hướng trong động nhìn lại mang theo đám người nhanh chóng biến mất hắn phải nắm chặt thời gian nếu không lúc nào cũng có thể xuất hiện không thể không nhân tố sinh tử thần đồng phía dưới lục trần phát hiện tại xâm nhập trong đó bốn phía trên vách tường đã bắt đầu có một ít đạo văn vô số đạo văn x e t lẫn hình thành một cái đáng sợ sát trận bọn hắn liền hay là dám ở sát trận mở ra trước tiên nhanh chóng rời đi lục trần không ngừng tính toán những đạo văn này tê quy tích mỗi một bước rơi xuống đều có g i n cứu nữ n g lục trần còn hội dừng lại thôi diễn một phen sau lưng đ á m người nhắm mắt theo đôi đi theo lục t r ầ n bước chân xây dịch cẩn thận tính ra tránh né nguy hiểm xem xét địa thế tương đối chung quanh sau đó nhanh chóng lựa chọn tiến lên bộ pháp kỳ quay đến một màn xuất hiện lục trần một nhóm tựa như là trong h u y ệ t động khiêu vũ bình thường vốn qua vốn lại nửa canh giờ về sau lục trần mang theo mọi người đã đi tới hang động trước mắt rộng mở trong sáng đây là một chỗ dưới mặt đất hang động cực kỳ giống người anh đ i ê n toàn bộ quá trình bên trong phía sau bọn họ người có phải hay không đến một chuyến mỗi lần đều ngấp nghẽ không được giống như là đem chọn cái dưới mặt đất đều đảo g i ố n g bình thường trong h u y ệ t động thạch nhũ trụ đá dốc ngược tại phía trên hang động lít nha lít nhít dài ngắn không giống nhau từng k h ỏ a sáng trói đến giả minh châu khảm nạm tại đỉnh động tản mát ra nhu hòa quan g mang khi quan g mang chiếu xạ đến thạch nhũ bên trên về sau lệnh thạch nhũ tản mát ra mỹ lệ s á t thái rực rỡ trói mắt thật xinh đẹp đám người đều bị cảnh tượng trước mắt cho mê hoặc không khỏi tán thưởng trong huyện động ngoại trừ cái này chút đỉnh động thạch nhũ dạ minh châu bên ngoài chỉ còn lại có trên mặt đất từng khoả cái hố đó là thạch nhũ trải qua trăm ngàn vạn năm nhỏ xuống nước chạy đem mặt đất nhỏ mà hình thành. cái hố bên trong thanh tịnh nước hồ trong suốt trong suốt không có chút nào t ạ p chất hoàn mỹ không một tỷ vết lục trân ngồi sổ người xuống n ô ra tay nâng lên thổi phông nước hồ dọn dọn d ọ t nước thuận hắn khe hở chạy xuống phản phất chân châu bình thường trăm vạn năm thạch đ ũ dịch đồ tốt lục trân nhẹ dọn g nói ra trăm vạn năm thạch đ ũ dịch đám người cũng là một mặt giật mình phóng tầm mắt nhìn tới cả cái huyệt động dạng này cái hố lít nha lít nhít đến mại không hết nhiều như vậy cái hố tất cả đều là đầy nói cách khác nhiều như vậy cái hố bên trong tất cả đều là trăm vạn năm thạch lũ dịch cái này cần có bao nhiêu đám người đều là hít một hít một hơi lanh khí thạ là tu luyện tu tốt nhất c h i vật, vô cấu k h ô n g chỉ t o à nữ l gieo họ nhao điệu i n h i nhao t một hướng Nhiều n h trong huyện động phong đi liễu diễu x ố n g đến phát rồ rồi đồng thời mỗi người đều thi triển thủ đoạn mình bắt đầu thu lấy thạch lũ dịch bọn hắn muốn rất rõ ràng có thể đủ nhiều mang một điểm là một điểm không chừng về sau có thể dùng đến đâu thậm chí bọn hắn đang suy nghĩ mang nhiều một điểm đến lúc đó mang về mình môn phái đến lúc đó cái chung này lũ dịch cũng sẽ trở thành môn phái nội tình một bộ điểm vì môn phái cung cấp tài nguyên nhìn xem đám người thi triển thủ đoạn thu lấy lục chân lắc đầu một mặt bất đắc dĩ thạch lũ dịch tuy tốt đối với hắn mà nói tác dụng không phải quá lớn bất quá hắn vẫn là mở ra mi tâm thu lấy một chút trong mi tâm thế giới bất tử bản đào thụ thế giới thụ đều vẫn là cần dùng đến Quả nhiên, nhận trăm vạn năm thạch n ũ dịch tới n h u ẩ n thế giới thủ cùng bất tử bản đảo thụ trong thời gian ngắn liền cất cao hơn hai mươi cm cm để lục trần một trận cao hứng không có đi q u ấ y dày đám người lục trần bắt đầu đánh giá đến cái huyệt động này cả cái huyệt động có sáu cái lối đi mỗi cái lối đi đều các không tương thông thông qua lục trần quan sát chỗ này không gian dưới đất có khả năng liền là năm đó kìm ma tộc quân đoàn nơi dừng chân đ ị a là kìm ma tộc quân đoàn tính dưỡng luyện binh tri đ ị a chỉ bất quá về sau kìm ma tộc xảy ra bất chắc trong vòng một đêm biến mất nơi đây cũng liền để đó không dùng sùm dưới trải qua t u ế nguyễn biến thiên vỏ quả đất vận động diễn sinh ra dạng này một cái dưới đất thế giới có lẽ có khả năng năm đó liền lạc như thế cũng khó nói a lục trần tại bên trong một cái trong thông đạo phát hiện một k i a không tầm thường chỗ nào phảng phất có ánh sáng vừa rồi loẹ lên một cái rồi biến mất lục trần lòng hiếu kỳ bị cong lên dưới chân không tự chủ hướng cái chỗ kia đi đến chỗ kia thông đạo cùng còn lại năm cái lối đi khác biệt trong h u y ệ t động thành chỗ ngoại hình không đi qua căn bản vốn không biết cái lối đi kia bên trong có cái gì biến hóa góc độ lục trần điều chỉnh thân thể chậm rãi cái lối đi kia lộ ra tại lục trần trước mắt lối đi phía trước bên trong đường chân trời cuối cùng ba đạo bóng người đạp thân m à đứng toàn thân tán phát ra con mang có thần hoàn tại bọn hắn sau đầu phụ hiện phảng phất ba tôn tuyệt thế thần linh đứng ở đó ba người cho lục trần một loại cảm giác phảng phất ba người ánh mắt nhìn về phía hắn nơi này ở giữa nhất người kia một thân lụa mỏng phụ thân thân thể mông lung yêu kiểu cho người ta một loại hư h à o cảm giác r á n g người tinh tế rất rõ ràng đây là nữ nhân bên trái người một thân khôi giáp thân thể cường tráng hai tay hai đôi to lớn kìm ngao bông xuống hai bên người tàn mắt ra lực lượng kinh khủng bên phải nhân thần ánh sáng che kín thân thể hừng hực chói mắt như một vòng nắng gắt giống như thái dương thần hà thế ba người đều rất cường đại cho lục trần một loại cảm giác c á t bách đó là nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn đại đế lục trần tự lẩm bẩm không sai lấy hắn thị lực đến xem cái kia chính là ba cái đại đế cấp nhân vật không đúng hai cái khác là k h á c loại thành đạo võ đạo cự phách ở giữa nữ nhân kia là đại đế lục trần sinh tử thần đồng xa xa quan sát đến ba người trầm giọng nói ra lúc này đám người vậy cảm nhận được không khí quỷ quái n h o nhao dừng lại trong tay động tác hướng lục trần nhìn chằm chằm phương hướng nhìn lại xem x é t không sa quả thực giật mình t ê u lên cái kia có người vẫn là ba người ta làm sao hai chân như n ũ t da nhìn thấy cái kia đường chân trời cuối cùng ba người đám người hai chân như n ũ t da toàn thân hàn khí ứa ra cấm kỵ đây là trong truyền thuyết cấm kỵ sao cũng không hội sai ta cảm giác được cổ c h i đại đế khí tức m i n h y di hệ nhiên run r ộ n g nói ra ngươi vậy cảm thấy trời ạ ta tưởng rằng ta cảm giác sai nam như m ậ n giật g mình nói ra tê nghe được m i n h y di hệ nhiên cùng nam như m n g đối thoại đám người tất cả đều là hít một hơi lanh khí làm sao bây giờ đám người n a o n a o thành ánh mắt nhìn về phía lục trần mà lúc này lục trần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem đường chân trời ba người trong lòng nhanh chóng suy đoán bọn hắn thân phận chỉ bất quá lúc này lục trần y nguyên phong khinh vân đạo đứng chắc tay cũng không bị ảnh hưởng mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm cái kêu ba đạo bóng dáng đột nhiên q u a n người nhanh chóng không có vào trong thông đạo biến mất không còn tam tích lục t r ầ n xứng sở mọi người đều là xứng sở chạy thế nào cấm kỵ tồn tại chạy bọn hắn là đáng sợ mở cái gì nói đùa nhưng mà sự thật liền là như thế đám người nhìn về phía trước g i n g tuyết đờ ra một lúc gặp quỷ bình thường truy lục trần đặt xuống câu nói tiếp theo không chút nào dừng lại thu cũng không lo được thu lấy thạch lũ dịch đi theo lục trần đằng sau nhanh chóng hướng đ u ổ i theo thông đạo kéo dài bốn phương thông suốt chỗ rẽ rất nhiều hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc trong đó đám người không dám chút nào chủ quan chăm chú cùng sau lưng lục trần lục trần một mực vận chuyển sinh từ thân đồng khóa chặt ba người bóng lưng nhưng mà vô luận bọn hắn làm sao truy đều sẽ không rút ngắn khoảng cách song phương một mực duy trì dạng này một khoảng cách bất quá cái này đã đầy đủ chỉ cần không bị vứt bỏ vậy liền râu rĩa tại cái thông đạo này bên trong trước mọi người đi hơn trăm dặm nhìn thấy một mảnh tùng lâm nằm ngang ở phía trước trăng sáng tùng ở giữa chiếu suối trong dốc rách trên、đá. đây là hoàn mỹ nhất khắc họa bất quá đám người luôn luôn cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp Trước đất tại sao có thể có ánh trăng? Đột nhiên, mình ý ý hề nhiên là thất thanh tình Trăng sáng tùng ở giữa chiếu, suối trong dốc rách trên đất trăng thường. Thuận trăng trong Một trong trăng treo thật trời, thủy nguyệt rách dưới đường người dưới người hướng như có có chiếu, dốc cái có khắc cao vì vòng gì, mình gì Không gian bừng ngộ. sáng giữa không gian ngần, ngừng động sáng sáng ngân sợ sao suối sẽ hãi. ánh nhiên, hề nhiên hội ánh ánh đỉnh nhìn đại lại. đám đá, đâu, đám đầu quá y y là là, bầu ở không gian dưới đất có mặt trăng cái này quả thực là thiên phương giả đàm nói ra đều không người có thể tin tưởng nhưng mà nó xác thực là chân chân chính chính tồn tại tùng lâm chập trờn trăng sáng treo cao cầu nhỏ nước chạy lượn lờ khói bếp hết thệ đều phảng phất giống như tiên cảnh bình thường cổ giao chỉ lại còn có dạng này địa phương mọi người đã bị cảnh sát trước mắt m ê hoặc không thích h ợ p à chúng ta tới thông đạo không có một ngọn cỏ nơi này làm sao có thể một mảnh màu xanh biết giạt r à o đâu đám người không hiểu cảm thấy rất giật mình có cái gì đang phát sáng lục chân ánh mắt xuyên qua tùng lâm khoa chặt một cái phương hướng trầm giọng nói ra thanh thủy thoan, thoan từ thanh d ư ớ i cầu đá chạy sôi mạ qua làm khiết ngắn gọn một đoàn người đi vào trong rừng lập tức phát hiện nguồn phát sáng đầu đó là một bộ h á i cốt đám người giật mình một gốc cổ tung dưới có một bộ trắng loán hoàn chỉnh xương cốt toàn thân trong suốt lớp lánh tại ánh trăng hạ phun tỏa hà quang liên là hắn hấp dẫn đám người mà đến cái này nhân sinh trước nhất định rất cường đại sau khi chết thi cốt còn có thể như thế trong suốt lớp lánh không thể tưởng tượng nơi này có cái ngọc bội minh y d h h i n h i ê n ở một bên trong rừng tùng phát hiện một viên ngọc bội trên ngọc bội mài giữa một cái triển khai xong rực bạch hổ thứ này ta có chút quen mắt không biết vì sao a minh y h i n h i ê n cầm khối ngọc bội này luôn cảm giác có chút quen thuộc đây là bạch h ổ thánh tông một cái thánh chủ mục vũ nhìn xem cái này mai ngọc bội la thất thanh đường tes u i n c u a t u i n s lộ hại ngọc này đeo cựu giới v ă ngực chỉ có một chỗ có được liền là bạch h ổ thánh tông nhiều lần đảm nhiệm thánh chủ c h i vật là bọn hắn thân phận biểu tượng đúng liền là bạch h ổ thánh tông ta nói quen thuộc như vậy minh y h i n h i ê n nói ra loại ngọc này đeo nàng từng tại giao trì gặp qua lúc kia bạch hồ thánh tông thánh chủ làm khách giao trì nàng thế nhưng là thấy tận mắt qua loại ngọc này đeo m bạch h ổ thánh tông nhân giới đế đạo thánh tông truyền thuyết là tứ đại thần thú bạch h ổ hậu duệ bọn hắn thực lực to lớn cùng giao chỉ thánh địa tương xứng không nghĩ tới lại có một vị bạch h ổ thánh tông thánh chủ chết ở đây mọi người đã có thể xác nhận cái này bộ hải cốt thân phận vì sao a hắn sẽ vẫn lạc tại cổ giao chỉ bên trong chính là nhân giới người làm sao có thể xuất hiện tại cổ giao chỉ đám người không hiểu ra sao lục trần cũng là như thế theo lý thuyết tây vương mẫu phong ấn cổ giao chỉ thời điểm không nên còn lưu người ở đây thế nhưng là cỗ hải cốt này lại thật sự tồn tại làm cho người khó hiểu vừa rồi chúng ta nhìn thấy ba người đi sẽ không liền có hắn a lục vân y rỉa run r i n g nói ra đường dọa người mọi người sắc mặt đột nhiên t r ắ n g bệnh người đều đã chết làm sao có thể sẽ là hắn đâu vạn nhất là g i a hỏa này sau khi chết chấp nghiệm biến thành đâu m i n h y rỉa nhiên nhỏ giọng nói ra t ê mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí chỉ cảm thấy l ư n g phát lạnh toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng muốn hay không dọa người như vậy vạn nhất nếu thật là như thế bọn hắn coi như nguy hiểm phải biết giống như là bực này nhân vật sau khi chết chấp nghiệm đó cũng không phải là bình thường cường đại người bình thường căn bản chấn không được nơi này nhất định có khó lường nguy hiểm chúng ta hay là đi thôi n u y ễ n hải thánh nữ một mặt kinh hãi dung nhan tuyệt mỹ một mảnh bối rối trong lòng mọi người nghiêm nghị một vị đế đạo truyền thừa cái thế thánh chủ công tham gia tạo hóa lại chết ở đây nơi đây nhất định không có mặt ngoài đơn giản như vậy lục trần vậy cảm giác nơi đây không thích hợp thông đạo không có một mặt cỏ nơi đây lại màu xanh biết r i ặ t rào sinh cơ bừng bừng trái ngược lẽ thường lui lục trần hướng mọi người nói một đoàn người nhanh chóng lui tiến vào lúc đến thông đạo thiếu ra ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì mình y nhiên hướng lục trần hỏi này địa sẽ không có trang sáng t ù n lâm cậu nhỏ nước chảy bằng vào ta quan sát nơi đây là cô quản tri địa phải cùng trong huyện động như thế cô quản mới đúng lục trân trầm giọng nói ra hội sẽ không vật cực tất phản xuất hiện biến hóa là chúng ta nhỏ nói thành to nam như mộng giòn vừa nói đường không đúng lục trân lắc đầu ta đã từng ở trong sách cổ gặp được loại sự tình này vật cực tất phản gặp tốc độ lui mà viết thứ này người không phải người bình thường là thiên cơ môn sáng lập ra môn phái tiên tổ t thiên cơ môn đây chính là huyền c h i lại huyền môn phái có thể thăm dò thiên cơ trên thông thiên văn dưới d à n h địa lý danh sưng không gì không biết không gì không hiểu đã từng ngay cả đại đế vậy tự mình đến nhà hướng nó thỉnh giáo có thể thấy được môn phái này có cỡ nào biến thái truyền thuyết thiên cơ môn mỗi một thời đại chỉ có một cái chân truyền có được một đôi lượt lãm c ử u giới vạn vực thần mục vậy chúng ta còn chờ cái gì lui đi đám người toàn bộ sợ muốn muốn mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này các ngươi trước tiên lui ta lại đi xem một chút lục trần kẻ tài cao gan cũng lớn không muốn như thế từ bỏ trong cõi u minh hắn có loại cảm giác ba người kia sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ngược lại là giống cố ý hấp dẫn lục trần mà đến thiếu ra không nên mạo hiểm mình y t ì hệ nhiên chúng nữ nghe được lục trần còn muốn đi vào dọa đến sắc mặt chắm bệnh n ế lại hắn cánh tay không u n g tay không có việc gì trên cái thế giới này có thể giết chết chúng ta còn ch mặc h ắ n yêu ma quỷ quái ta tự có thủ đoạn đường đ ố i lục trần vừa cười vừa nói các ngươi lui ra ngoài tại hang động đại sành chờ ta thuận tiện cũng có thể thu thập một chút thạch n ũ dịch mang đi chúng nữ biết lục trần quyết định sự t ì n h căn bản là không có cách sửa đổi chỉ có thể yên lặng gật đầu thiếu ra ngươi nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không nên lỗ mãng làm việc chúng ta chờ ngươi trở về yên tâm lục trần gật gật đầu bóng dáng k h ẽ động lần nữa xuất hiện tại trong rừng tùng lần nữa nhìn thấy bạch hổ thánh tông thánh chủ thi cốt vẫn là trước sau như một dựa cổ tùng đột nhiên lục trần chú ý tới cỗ này thi cốt đầu hai cái trống giống hai mắt vị trí nhìn qua một cái phương hướng lục chân có chút buồn mực không tự chủ thuận cái phương hướng này nhìn về phía trước đó là một đầu trong rừng đường nhỏ xuyên qua cây tùng lâm kéo dài hướng phương xa ngươi là tại nói cho ta biết đến đó sao lục chân tự lẩm bẩm vận chuyển sinh tử thân đồng lục chân hướng đầu kia đường nhỏ nhìn lại đường nhỏ cuối cùng một bóng người trống rông xuất hiện chính là trước kia trong ba người bên phải cái kia toàn thân bị hừng hực quang mang bao phủ người lục chân ánh mắt co giù lại chân dưới hành động nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo đạo nhân kia ảnh q u a n người nhanh chóng chạy trốn chạy đến đường nhỏ chỗ sâu trong nháy mắt liền không có hình bọn g ông nhưng vào lúc này lục trần đột nhiên hai lỗ thai manh minh cảm giác tựa như là một cây đại truy đột nhiên nện ở trên người phanh một tiếng lục trần trực tiếp bay rớt ra ngoài công kích tới quá đột ngột liền lục trần đều chưa kịp phản ứng Trước 1449, đại bí sơ lộ mánh khỏe. Vâng. Lục Trần thân thể đụng gây từng cây từng cây cổ tùng, trên mặt đất vạch ra một đạo dưới thước sâu vết ra rách. dưới Lục cây cây cổ vạch Lục 1449, đại đụng đạo bí sơ sâu lộ mánh May mắn Vâng! khỏe. gãy cho dù là hệ thống đều không nhắc tới t ỉ n h mình gặp nguy hiểm bốn phía y mắng không có có một ti xúc đ ộ n g tính thập phần quỷ dị lục trân cẩn thận đánh giá bốn phía ông lại tới công kích lần nữa đột ngột tiền đến không cách nào phong bị có cố cự lực hướng thân thể của hắn đập tới đồng dạng công kích sử dụng hai lần thật sự cho rằng ta là bùn nặn lục trân lạnh lẽo một người không gian pháp tắc v ậ t chuyển lập tức ở quanh thân không dưới mười đạo không gian tầng phảng phất vỏ trứng như thế đem hắn thủ hộ trong đó phanh tầng không gian chấn động cùng thần bí cự lực tiếp xúc mười đạo không gian tầng phảng phất giấy bình thường ầm ầm tan vợ ông hơi chuyển động ý nghĩ một ch lúc này với lại loại này quái lực vô không bất nhập làm cho người khó để phòng bị đây cũng chính là lục trần có được rất nhiều thủ đoạn không gian pháp tắc mang theo chống cự tương đối bung lỏng đổi lại bọn hắn chỉ sợ sớm đã tao hơn ông nhu hòa ba động chấn động mà đến nhu hòa bình thản nhìn như bất lực sau khi hắn công kích tại không gian tầng phòng ngự bên trên lập tức để từng tầng từng tầng không gian phá diệt phải biết lục trần thi triển không gian pháp tắc đã lĩnh vực đến tầng lớp rất cao lần động từ tùy tâm hạ bút thành văn vậy mà mặc dù như thế cái này đạo lực lượng cũng là phá vỡ tầng không gian như giấy mỏng lục trần không thể không liên tục tại quanh thân bước xuống tầng không gian triệt tiêu loại uy lực này ngắn phút chốc lục trần bên người tầng không gian đã trồng chất đến trình độ kinh khủng c h ọ n vẹn tám mươi đạo đây là một cái đáng sợ số lượng cho dù là gặp được chuẩn đế xuất thủ lục trần cũng chưa từng bước xuống như thế đông đạo không gian tầm phòng ngự quả nhiên là vật cực tất phản đánh giá một lát lục trần tự lẩm bẩm nơi đây nhìn như tường hòa kỳ thực vừa vặn t Không, không tình tình c này, này đột nhiên một đạo h á c quang từ cổ trong rừng tùng sung ra nhỏ như sợi tóc không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được nhẹ nhàng vẽ qua bầu trời giật mình một màn xuất hiện cái thiệu đạo hát tuyến vậy mà đem hư không bị rạch rách loại này c n m độ để lục trần một trận dùng mình có ý tứ lại là ta không biết đồ vật nhìn xem đầu này hát tuyến lục trần tự lẩm bẩm vạn thế trong trí nhớ một điểm liên quan tới đầu này hát tuyến ký ức đều không có nói cách khác lục trần không cách nào tại lúc này không có giao thủ tình huống dưới thăm dò hát tuyến lực lượng siêu siêu siêu bao phủ ngân sắc ánh trăng cổ trong rừng tùng từng đạo hát quan g phụ hiện lít nha lít nít h che trời lấp đất hướng ra phía ngoài phòng tới lục trần m ặ t không đổi sắc phất tay lần nữa ra cô không gian tầm phòng ngự lực lượng nhanh chân hướng hát tuyến đi đến hắn mong muốn thăm dò một cái hát tuyến lực lượng lấy thân thử nghiệm đây cũng chính là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn đổi lại bọn hắn đã sớm nửa đường bỏ cuộc quay đầu chạy ba ba ba qua bất chính nhưng tại lục trần tiếp xúc hát tuyến thời điểm. h á i tầng phòng ngự phảng phất giấy từng tầng từng tầng bị phá ra thời gian ngắn ngủi bốn mươi đạo không gian tầng bị đánh xuyên cái này cũng chưa hết hát tuyến lực lượng hoàn toàn như trước đây cường thế còn tại từng tầng từng tầng phá vỡ lục trần không gian tầng phòng ngự tình huống hơi bất ổn lục trần thẳng nhữ mày đầu hát tuyến quỷ dị như vậy cảm nhận được hát tuyến quỷ dị lực lượng lục trần đã trong lòng có phổ không đang làm rông dài mà là nhắm ngay hát tuyến cùng mặt đất chỗ giao giới có một mảnh đất trống trực tiếp thấp người trôi tới hát tuyến cùng mặt đất trâu giao giới phảng phất có loại lực lượng thần bí cản trở hát tuyến rơi xuống hình thành một mảnh một mảnh khu không lâu về sau lục trần liền bước qua hát tuyến khu vực trực tiếp hướng cổ tùng lâm chỗ sâu xuất phát đột nhiên lục trần dừng bước lại nhìn thẳng phía trước ngay tại cách đó không xa một tòa cổ xưa cung điện đứng sừng sững ở đó cổ xưa mà rất nát lại hương ngạnh sừng sững không ngã cả tòa cổ điện ẩn và cổ tùng lâm bóng mở phía dưới đó là một tòa miếu vũ lục trần quan sát một chút xác định được cổ giao chỉ bên trong lại còn có miếu thờ tồn tại lục trần trong lòng rất là ngạc nhiên chăm chú là lướt qua lục trần liền phát hiện tòa thần miếu này đã không có bất kỳ giá trị gì tuế nguyệt đã ma diệt hết thảy bên trong đồ vật toàn đều không còn t có thể là năm đó nơi đây xảy ra chuyện thời điểm liền đã có người đem tòa này cung điện c à n quét không còn không có để lại bất kỳ vật gì q u ấ n qua m i ế u thờ lục trần tiếp tục dọc theo đầu này trong rừng đường nhỏ hướng trong đó xuất phát tùng lâm chỗ sâu ánh trăng rủ xuống giống như đem cổ tùng lâm phong bên trên một tầng ngân sát xa y ỉa lộng lấy phía trước trên đường chân trời một tòa cổ đình xuất hiện ở nơi đó lẳng lặng đứng sừng sững lấy tòa này cổ đình tràn đầy nét cổ xưa tất cả đều là dùng tinh thạch chế tạo nhan sắc mỹ lệ nhiều màu tinh thạch bên trên tuyên khắc lấy tuế nguyện vết tích xem xét một tòa cổ đình lịch sử li cổ đ ỉ n h là từ bốn cây cột nâng lên thành đ ỉ n h đỉnh thành bắt r ấ c hình rộng rãi đại khí lục trần nhanh chân mà đến thoáng qua liền đến đến cổ đ ỉ n h thứ một cây trụ bên trên tuyên khắc lấy một đoạn chữ cổ thánh chủ vất lạc chuẩn đế qua đời cự phách qua đời đại đế hóa đạo lục trần ánh mắt co r ụ t lại giật mình nhìn qua hàng n à y chữ c ổ có ý tứ gì đoạn chữ viết này thánh chủ chẳng lẽ nói là vừa rồi cổ trong rừng tùng vị kia bạch hồ thánh tông thánh chủ chuẩn đế có đại biểu a y cự phách chẳng lẽ là trong ba người vị kia kìm ma tộc người đại đế hóa đạo ứng đôi chẳng lẽ là vừa rồi thấy trong ba người ở giữa vị kia càng nghĩ. lục trần cảm giác có chút có thể đối đầu thế nhưng là chuẩn đế là ai chẳng lẽ trong rừng này ngoại trừ ba người này còn có một người chưa từng hiện thân nói cách khác nơi đây trước đó có bốn người vẫn lạc lục trần một mặt trấn kinh nơi đây quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng bên trong như thế vật cực tất phản chi thế không giống bình thường sau đó lục trần hướng thứ hai cây cột bên trên nhìn lại đột k ích thần châu lục trầm vạn vực đình trệ đế vẫn lục trần đột nhiên mở to hai mắt nhìn đây là ý gì cái gì đột kích? Phía trước đâu? lục trần cẩn thận quan sát chỉ chốc lát phía trước chữ giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho xóa đi đến cùng cái gì lục ích vì sao a hội không biểu hiện danh tự lục trần một mặt như có điều suy nghĩ đột nhiên hắn đột nhiên nâng lên ánh mắt tràn ngập kinh hại nhất định là như vậy nhất định là như vậy không là năm đó tuyên khắc chữ người không có viết x u ố n g những chữ này mà là đột kích quá mức cường đại liền thương thiên đều không cho phép cái tên xuất hiện tại thế gian Trước thủ T. Trần hít một toàn Một thương thiên tại thế tự, rung ra cả Lục cái cùng có đế đến đây, đều động. đều đến Phong Nghĩ hơi lanh khí, hoàn không danh ngay liền ngại, gian Ma. dám là lộ bị e vạn vực đình trệ cái này ngược lại là rất dễ lý giải thần châu đại lục l u ô n hãm có lẽ chính là lúc kia cựu châu đất đai bị đánh nát phân tán vũ trụ các nơi từ đó tạo thành hiện tại cựu giới vạn vực cùng vô số vực ngoại không gian đế vẫn đằng sau chữ lại biến mất lục t r ầ n một trận nhức cả trứng tin tức này nhìn có chút xoắn suýt hoàn toàn dựa vào đoán bất quá đế vẫn hai chữ còn là rất dễ lý giải nói cách khác trận chiến kia liền đại đế đều bỏ mình trong này căn bản không có nhắc nhở chẳng lẽ là tây vương mẫu lục t r ầ n linh quan một hiện tự lẩm bẩm dù sao nơi này là cổ giao trì ngoại trừ tây vương mẫu bên ngoài còn từ không có người đạt được qua nơi này có khả năng này nghĩ đến đây lục trần tự lẩm bẩm thứ ba cây cột lục trần đi lên trước xem xét một phen đây là ghi chép một chút kỳ văn dị sự sửa sang lục trần cảm giác tác dụng không lớn sau đó hắn liền hướng thứ tư cây cột đi đến cổ đ ỉ n h táng đế thủ lục trần ánh mắt co r ụ t lại vội vàng hạ chân mình nhìn xuống đi cổ đ ỉ n h liền đại biểu tòa này cổ đ ỉ n h chẳng lẽ nói tòa này cổ đ ỉ n h phía dưới mai táng đại đế một cái tay cụt ông sinh tử thân đồng mở ra lục trần hai mắt sáng chói thân thúy giờ khắc này lục trần một đôi mắt có thể nhìn xuyên hết thẻ ánh mắt thực chất hóa trực thấu cổ đ ỉ n h sâu dưới lòng đất phanh một tiếng lục trần đột nhiên thu hồi hai mắt dưới chân không tự chủ hướng về sau rút lui liên tục mấy bước rời khỏi cổ đ ỉ n h oanh ngay tại lục trần rời khỏi trong nháy mắt cổ đ ỉ n h một cái một đạo đế uy phóng lên tận trời dung chuyển ức vạn giảm thiên địa đế uy quần quận trong thoáng chốc phảng phất có một tôn đại đế phục sinh c h ấ n áp vạn cổ gia tiên tại lục trần ngưng trọng trong ánh mắt một đầu trong suốt như ngọc thủ cánh tay chậm rãi từ đế đạo tiên quang bên trong dân lên lơ lửng tại cổ đình ở giữa quả nhiên tinh tế đây là một đầu tay nữ nhân cánh tay lục trần tường tận xem xét một cái thầm nói lấy lục trần nhìn cái này đ ế thủ hai mắt tỏa ánh sáng đây chính là đại đế chi thủ mặc dù bị cắt đứt mai táng lần nữa kéo dài tuế nguyện bất quá còn duy trì thần tính không chỉ có như thế gia hỏa này còn có cường đại như thế uy thế có thể so với cực đạo đế binh á với lại đại đế thân thể thế nhưng là vô song trí bảo hiếm có luyện khí tài liệu tốt lục trần xoa xoa tay có chút ngửa tay đến cùng lấy vẫn là không lấy mặc kệ lấy lại nói trầm ngâm một lát lục trần hạ quyết định anh một cái phiên bản thu nhỏ lục trần từ hắn đạo cung bên trong một ngày ra thái sơ chân ngã thái sơ chân ngã vừa ra vạn đạo phụ phục c h â n áp hết thảy áp đảo ra thiên phía trên giờ k h ắ c này lục trần toàn thân tản mát ra khí tức cực lớn phản phất kê cao gối mà ngủ k i ự u trọng thiên cái thế tiên vương lâm thế vô địch chi uy quét ngang k i ự u giới vạn v c ông cảm nhận được thái sơ chân ngã uy hiếp đế thủ chấn động đế uy quần quận thần uy càng thêm săn g trói loa mắt trong lúc nhất thời đế thủ vậy mà cùng lục trần thái sơ chân ngã đối trọi gây gắt không nhượng bộ chút nào dù sao lục trần lần này xuất quan cái này mới là thần vương đỉnh phong chi cảnh. trong lúc nhất thời lục trần cùng đế thủ rằng co người này cũng không thể làm gì được người kia lục trần chân liền đại đế muốn vận dụng hệ thống lực lượng t h i ệ t để khống chế cổ giao trì lực lượng cùng đế thủ đối kháng nhưng mà hệ thống một điểm phản ứng không có hoàn toàn không cách nào phục chế nguyên nhân vậy mà để lục trần dợ khóc dợ cười đồng thời cũng làm cho hắn chấn động con này đế thủ lại là tây vương mẫu tê quả nhiên cùng lục trần suy đoán không sai biệt lắm đế vẫn có khả năng nói liền là tây vương mẫu về phần là cái gì chặt đứt đế thủ lục trần không cách nào suy đoán o a n h o a n h o a n h thân uy kinh thế chấn động tiên địa thương khung dung chuyển lục đạo luân hồi toàn bộ cổ giao chỉ đều là một trận rung động mình y gì nhiên bọn người chính các loại ở bên ngoài khi cảm nhận được cổ giao chỉ lắc lư thời điểm cũng là sắc mặt trắng bệnh thiếu ra hội sẽ không xảy ra chuyện nam như mộng một mặt lo lắng nói ra không có việc gì thiếu gia nhất định hội bình an vô sự m ì n h y g ì hệ nhiên ngọc thủ nắm chắc thành quyền cũng là một mặt khẩn trương cổ t u n g lâm chỗ sâu bởi vì lục trần cùng đế thủ đối chọi gay gắt t r u n g quanh đã bị san thành đất bằng mặt đất lưu xuống chỉ còn lại có lẽ loi cổ đ ỉ n h s ư ớ n g s ư ớ n g dù vậy giữa hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia không nên ép ta vận dụng một chút thủ đoạn sao lục trần sắc mặt lạnh xuống lạnh giọng nói ra ông phản phất cảm nhận được lục trần không lay động đương ý chí đế thủ chấn động năm ngón tay khinh vũ đế đạo pháp tắc trật tự thần liên xen lẫn chậm không chung phủ hiện bốn chữ lớn đế thủ phong ma nhìn thấy bốn chữ này lục trân s ư n g sở vội vàng đem thái sơ chân ngã triệu hoàn trở về tiểu nhân n ả y lên lơ lửng tại lục trần đỉnh đầu ngồi xếp bằng dáng vẻ trang nghiêm đế thủ phong ma ngươi là ý nói cổ đỉnh phía dưới còn bịt lại một cái ma đầu ông đế thủ chấn động phản phất là đang trả lời lục trần t ê lục trần hít một hơi lãnh khí nói cách khác con này đế thủ không phải là bị người khác chém xuống đến mà là tây vương mẫu mình tay cụt dù mình đế thủ mới đem cái này mà vật chấn áp ở đây lục trần trong nháy mắt minh bạch đế thủ ý tứ cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng chấn động không nghĩ tới sự tình lại là dạng này chủ yếu nhất là đế thủ lại có bản thân ý thức điểm ấy là lục trần bất ngờ anh ngay tại lục trần ngây người thời điểm cổ đ ị n h một cái một đạo ma khí t r ù n g tiên h muốn muốn xông ra đế thủ thoát đ i ông đế thủ chấn động đế uy quần quận c h ấ n áp mà xuống sinh sinh đem c ố này ma khí c h ấ n áp trở về tây vương mẫu lao tử cùng ngươi không đội trời c h u n g đáng hận đáng hận d í t lên một tiếng từ sâu trong lòng đất chuyển đến quanh quẩn tại lục trần b hai đinh hai nhức ó c tiểu hữu ngươi tại cùng hắn đối địch chỉ cần kiềm chế lại hắn ta liền có thể đi ra đến lúc đó ta tất có thâm tạng nhưng vào lúc này lục trần trong đầu một thanh â m chuyển vào ngươi là bị chấn áp ở bên dưới mặt ma đầu lục trần lông mày n h u lại hỏi nói h i ệ u nói vượng bản tọa thế nhưng là chính tông tiên tiên h i ể u không tiên lục trần khịt mũi coi thường đường đường tiên lại bị một cái đế thủ chấn áp ngươi đang đùa ta、à? Trước 1451, vương mẫu? Ừ, nếu không phải a thủ thương, chỉ bằng nàng có thể làm khó dễ được ta.、Âm、thanh tiêu ta Trần một mặt trợ chỉ khó khí nhưng không cho như phong khinh được ngươi bằng nàng nói vân đạm đến giúp có Lục làm là Âm đạm đây đi, ba ra vậy. người đem sừng sững tại vạn tộc c h i đ ỉ n h nhìn xuống cựu giới chúng sinh thanh âm này mang theo mê hoặc chi ý nói với lục trần coi là thật lục trần s ữ n g sở hai mắt tỏa ánh sáng tự nhiên cũng nên cho điểm chỗ tốt đi không thấy khá chỗ ta làm sao biết người nói là thật hay giả lục trần vuốt cảm lấy ý niệm đáp lại nói cái kia mê hoặc thanh âm trầm mặc lục trần vậy không nóng nảy đứng ở nơi đó chờ đợi dù sao hắn có là thời gian cuối cùng cùng lắm thì xoay người rời đi hắn cũng không hội tổn thất cái gì mà cái kia bị trấn áp tiên liền không đồng dạng nếu như lục trần rời đi vậy hắn không biết còn phải đợi bao nhiều và năm hắn đợi không được lục trần liền là bắt lấy hắn loại này trong lòng lúc này mới dám cùng đối phương có kẻ mặc cả có thể không lâu về sau lục trần đạt được hắn muốn muốn câu trả lời trước chuyển cho ngươi nửa bộ tiên quyết nửa bộ sau chở bạn tọa ra ngoài về sau đang cấp ngươi Tốt! lục trần gật gật đầu đáp ứng thả ra ngươi thức hải để cho ta ý niệm chuyển cho ngươi lục trần chiếu vào đối phương lời nói làm đem thức hải phòng ngự mở ra nên đón đối phương đã đến ông tiếng nói rơi lục trần trong đầu đột nhiên thêm ra một cỗ to lớn tin tức lưu tràn ngập lục trần não hải ha ha ha tiểu tử ngươi bị lừa rồi ngay một khắc này một bên run thăng một cỗ to lớn lực lượng thần hồn xông vào lục trần thức hải đoạt xá đạo này to lớn lực lượng thần hồn hướng lục trần lực lượng áp chế mà đến mong muốn đem lục trần thần hồn chấn áp từ đó đoạt được lục trần thân thể ha ha ha ha, bản tọa rốt cục muốn tự do tám trăm ngàn năm tuyến nguyện rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời cái này đạo thần hồn tại lục trần thức hải ngưng tụ thành một đạo cái bóng mơ hồ lớn tiếng cười nói ngươi không giữ chữ tín lục trần sắc mặt trắng bệnh một mặt sợ hãi phẫn nộ ha, ha ha cùng ma coi trọng chữ tín ngươi còn thật là khờ a ẩm lục trần thần hồn tiến hành phản kháng mong muốn thoát ly đối phương chấn áp cho ta、chấn. cái bóng mơ hồ giận dữ phất tay ma khí thao tiên h ma h uy quần quận quét ngang ra tiên chấn áp hết thảy lục trần thần hồn trực tiếp bị đối phương chấn áp không thể động đậy mảy may ha ha ha c ỗ thân thể này là ta ma ngửa mặt lên trời thét dài không nghĩ tới người cái tên này thân thể vậy mà như thế cường đại so với thân thể ta cũng không kém bao nhiêu thật là cho bản tỏa kinh hỉ ma nắm trong tay lục trần thân thể cảm thụ một cái lập tức đại hỉ lục trần thân thể có được thập đại thần thể bên trong bốn loại trải qua hắn không g i n rèn luyện cô thân thể này so với đế k u còn muốn cho người mê mội có thể không chút nào khoa chứng nói lục trần cỗ thân thể này hiện tại liền có thể chịu t ả i thiên tâm thánh mệnh có thể chịu t ả i hết thẻ đường căn bản vốn không sợ bạo thể mà chết thật là trời cũng giúp ta tây vương mẫu ngươi cái xú nương môn c h ấ n áp bản tọa tám mươi vạn năm trước bản tọa muốn để ngươi phải trả cái giá nặng nghề lục trần gầm thét lên ông đế thủ chấn động đế uy thao thiên đế đạo pháp tắc như t h ă n g nước bao phủ trước mắt hết thẻ đế thủ thành trào đột nhiên hướng lục trần t r ụ c tới đế uy giáng lâm quét ngang cựu thiên thập địa bất cứ sinh vật nào tại con này bàn tay lớn phía dưới đều muốn thần phục đắng giận mang n a mặt lên trời gào thét mong muốn phản không có cách hắn mặc dù và o ở lục trần thân thể nhưng mà lục trần chỉ có thần vương định phong thực lực mong muốn cùng đại đế q u y ế t đấu căn bản vốn không khả năng không có một chút phản kháng trực tiếp bị t r ấ n áp ngay tại lúc này ma trong ánh mắt tinh quang loại lên lộ ra một đạo nụ cười q u ỷ dị hắn mong muốn thoát ly lục trần thân thể lần nữa nhập chủ thân thể của mình thừa dịp đế thủ trấn áp lục trần quay người không dành quan tâm c h u y ệ n khác một cách xông phá đế thủ phong ấn nhưng mà ý nghĩ tuy tốt tại thời khắc này lại xuất hiện không tưởng được ngoài ý muốn lục trần thức hại đột nhiên qua bế liền phản phất hóa thành một cái thùng sắt phong bế cực kỳ chặt chẽ đem hắn giam ở trong đó ma thần sắc k ỳ biến nghiêm nghị quát lớn không có cái gì không dám lục trần cười lạnh nói chỉ biết trong b i ể n quan g mang l ó e lên một cái phiên bản thu nhỏ lục trần từ trên trời g ra xuống thái sơ chân ngã ông tại thái sơ chân ngã xuất hiện một c h ớ c mắt lập tức đại đạo anh minh và đạo cúi đầu ma hư ảnh trực tiếp bị c h â n áp từng đầu pháp tắc trật tự thần liên từ trên trời g ra xuống khóa lại đối phương ngươi không có bị ta đoạt xá ma kinh hãi một mặt không đáng uy tín và tiếng tăm lấy lục trần tự nhiên lục trần không tiêu ngạo không tự ti nói ra bằng vào ngươi cái kia chút thủ đoạn muốn muốn đoạt xá ta lục trần một mặt khinh m i trở về luyện thêm năm triệu năm điều đó không có khả năng ma một mặt không đáng tin một bộ gặp quỷ bộ dáng ngươi vừa mới rõ ràng đã bị ta đoạt xá du đ ị c h xâm nhập đóng cửa đánh chó nghe không nghe nói qua thái sơ chân ngã lạnh lùng nhìn xem ma hữu ảnh lạnh giọng nói ra từ đầu đến cuối đều là ngươi an bài ma nghẹn nào còn có ta một đạo thanh â m trong trẻo lạnh lùng vang lên lục trần thức hải bên trong phủ hiện một đạo áo trắng bóng dáng dạng n à y một đạo bóng dáng vừa xuất hiện và đạo p h ủ phục chúng sinh c u i đầu không tự chủ mong muốn quỷ xuống cúng bái nàng t ự như là cao cư cựu trọng thiên tiên thần tùy ý hướng nơi đó vừa đứng lập tức hóa thành toàn bộ thế giới trung tâm phản phất nàng chỉ cần tùy ý nhô ra một ngón tay liền có thể hủy diệt thiên địa thương khung lục đạo luân hồi tây vương mẫu nhìn thấy đạo này bóng dáng ma la thất thanh hét lên một tiếng nhanh chóng hướng thất h ả i một bên khác thoát đi như gặp quỷ mị không sai trước mắt vị này chính là u y chấn v ạ c cổ giàu có sắc thái thần thoại tây vương mẫu bất quá đây cũng không phải bản thân nàng mà là bất diệt chấp h nhiệm nàng bởi vì ma mà sinh bởi vì ma mà tồn ma bất tử nàng bất diệt đây là tây vương mẫu ý chí thể hiện ông chỉ gặp tây vương mẫu ngọc thủ nhẹ dơ lên tùy ý vộ một cái chạy trốn ma trực tiếp bị bắt trở về không ma do s tại trong tay ngọc ra sức d â y r u a ma khí thao thiên đông đảo ma khí cơ hồ thực chất hóa hử tại ta thức hải diễn sinh ma khí tự cứu hỏi qua ta không có lục c h â n lông mày n í u lại thái sơ chân ngã khẽ động ầm ầm thức hải bước lên vô tận thần lực sóng lớn đánh ra thiên vũ bao phủ thiên địa ma khí trực tiếp bị thần lực sóng lớn trùng kích phá thành mảnh nhỏ sau đó thái sơ chân ngã ngụm lớn một trường một cỗ to lớn hấp lực đánh tới vô số ma khí nhanh chóng hướng trong miệng hắn bay đi nho nhỏ người lại có thể thô thiên trong nháy mắt công phu thao thiên ma khí bị thái sơ chân ngã hút sạch diệt tây vương mẫ phanh một tiếng đế u i c u ậ t t u ậ n trực tiếp đem ma ảnh nghiền nát thành cặn ba không ma chỉ tới kịp h ế t thảm một tiếng trực tiếp bị diệt sát Trước 1452, ma. Ma thần hồn bị diệt sát, Tây trấn càng càng Trần dẫn vào vào trọng, hai người liên thủ phía dưới đem diệt sát. Nàng sứ mệnh đã hoàn thành, chấp tiêu tán. Hết thể đột một Tây Vương hư người dưới như Vương càng càng Lục chấp có chấp ma. Ma Mẫu ảm ma mà ma đem mệnh nghiệm Mẫu nghiệm hai phía kia hóa hồn ảnh sinh, hoàn nhiên, không hiệu, ngày Nàng dẫn liên Nàng đến liền bị bây bị dấu giờ sứ áp vậy vào vào đều là đạo. đã đã trực tiếp liền biến mất lục t r ầ n còn có rất nhiều nghi vấn mong muốn hỏi đối phương đâu kết quả lại không được để ý ma thi thể ngươi cho mang đi nghĩ biện pháp luyện hóa đi nếu không mặc cho hắn tại nơi đây sớm muộn muộn cỗ thi thể này còn hội sinh ra linh trí nếu như không thêm vào dẫn đạo chỉ sợ còn sẽ vì hỏa nhất phương tây vương m g ộ biến mất trước mắt lục t r ầ n nhận được nàng câu nói sau cùng vương m g ộ yên tâm ta biết nên làm như thế nào lục t r ầ n gật gật đầu tự lẩm bẩm toàn bộ cổ tùng lâm lần nữa an tĩnh lại chỉ bất quá lúc này cổ tùng lâm đại bộ phận đã bị san thành đất bằng ngay cả c h ấ n áp ma thân cổ đỉnh cũng đã đổ sụp đế thủ lơ lửng giữa không trung rủ x u ố n g đạo đạo đế đạo pháp tắc xâm nhập mặt đất c h ấ n áp ma thân lục trấn nghe theo tây vương mẫu đề nghị đem đế thủ thu lên lệ lục trần kinh ngạc là hắn không cần tốn nhiều sức liền đem đế thủ cầm lên nửa đường không có gặp đến bất kỳ kháng cự nào xem ra là tây vương mẫu chấp nghiệm có tác dụng lục trần suy đoán nói tiện tay đem đế thủ ném vào nội thế giới lục trần đem ánh mắt để xuống đất q a n h một tiếng lục trần quán chu thần lực một quyền đột nhiên loanh trên mặt đất một quyền trực tiếp đem mặt đất x é rách quyền tình trực thấu sâu trong lòng đất t r u n g quanh mặt đất toàn bộ sụp đổ một quyền này trực đảo hằng long đem mặt đất đánh xuyên lộ ra một cái sâu không thấy đáy hố to tìm được lục trần ánh mắt sáng lên ầm ầm p h á p tác phủ văn c u ộ n quận hóa thành p h á p tác x i ề n g xích thẳng xuống dưới đất chỗ sâu ken két p h á p tác xiển xích kéo căng khóa lại ma thân một chút xíu đem từ dưới đất kéo đi ra đây là một bộ hình dạng xấu xí toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đen vạy gi Cố thế giới thụ chập trởn sinh mệnh pháp tắc quần quận quán chú cố này ma thân quang minh chi lực càn quét ma thân toát ra từng sợi khói đen lục trần mong muốn tỉnh hóa cố này ma thân mong muốn lấy sinh mệnh pháp tắc thúc đẩy sinh trưởng để hắn sinh ra linh trí có thể nói đây là một lần cực kỳ mạo hiểm hành động một khi nó sinh ra linh trí không thuận thiết nhập ma cái kia chính là hủy diệt tính h a i nạn bất quá lục trần là ai hắn nhưng là có được vạn thế ký ức có được rất nhiều thủ đoạn chỉ là một bộ ma thân hắn còn không để vào mắt hắn mong muốn chấn áp c ố này ma thân có một ngàn loại phương pháp lúc này minh ý gì hệ nhiên bọn người các loại trong huyệt động cũng gặp phải kỳ quái đến một màn chống trải trong huyệt động có tiếng bước chân chuyển đến rất là đột ngột t i ê n tính thế giới dưới đất để loại thanh â m này càng rõ ràng hơn đám người quay đầu hướng thanh â m chuyển đến phương hướng nhìn lại dưới ánh trăng một cái tóc dối bù hài đồng lãnh lợi chạy tới niên kỷ bất quá ba bốn tuổi phấn yêu ngọc trác mập trắng béo n h c n giao trì trường tồn thế gian cũng không biết cụ thể đến cùng đến cỡ nào xa xưa cho dù là tây vương mẫu đạt được cổ giao trì cũng chưa từng chân chính đem cổ giao trì mò thấy hai đống hất lên ánh trăng lãnh lợi phía sau trắng đoan cánh chim kích động nói không nên lời đáng yêu giống một cái tinh linh tại dưới ánh trăng bay múa gây người nhãn cầu minh y dĩa nhiên bọn người không tự chủ lùi lại một bước như lâm đại địch nếu như là tại khác địa phương bọn hắn nhìn thấy dạng này một đứa bé con mặc cho ai đều sẽ thích nhưng là nơi này là nơi nào cổ giao c h ỉ không biết chi địa khắp nơi bộc lộ ra q u ỷ dị để cho người ta lòng bàn chân hàn khí ứa ra cái này đứa trẻ đi lên phía trước trắng đoan cánh chim kích động thành k ế t không rảnh tiểu gia hỏa l ệ ra cái đầu nhìn xem lấy người một điểm không có sợi hay, hay không chèm hắn đấu h ế t thần tử lạnh lùng nhìn xem tiểu nam h thấy thế nào làm sao không vừa mắt không nên tùy tiện hành động nếu không kinh động lớn sợ là chúng ta đều phải tao thương minh y dì hạnh i ê n quả quyết hồi đáp nếu như không thể một k í c h không g i ế t chỉ sợ sẽ cho đám người mang đến thai họa ngập đầu sẽ có đại khủng bố đây không phải tại nói dỡn mà là đám người chỗ đứng trước vấn đề minh y dì hạnh i ê n luôn cảm giác trước mặt hài đồng không thích hợp nhưng là lại không thể nói được đến hài đồng vây quanh đám người xoay quanh lãnh lợi trắng đ o á n cánh chim kích động mang theo từng vòng từng vòng thánh khiết gợn sóng lui đúng vào lúc này lục trần vừa lúc từ cổ tùng lâm đi ra vừa hay nhìn thấy tình cảnh như vậy đó là giả đây không phải hắn chân thân trận pháp còn chưa thành hình m a u lưu lại không nên bị hắn vây khốn đám người nghe nói quá sợ hãi không dám đi sao dám lãnh đạo nhanh chóng hướng lục trần áp sát tới chuyện gì xảy ra thiếu ra đám người không hiểu ra sao đây không phải là hắn lục thân mà là từ ma khí huyền hóa m à thành mẹ hoặc các ngươi con mắt lục trần trầm giọng nói ra t nghe được lục trần lời nói đám người hít một hơi lãnh khí giống mọi người ở đây thoát ly không lâu hai đồng quát to một tiếng thân thể ma khí thao thiên hungry hiển hách bóng dáng tăng vọc chi cao năm mét hai đồng hoàn toàn hoàn toàn biến dạng toàn thân ra bọc xương phía sau trắng đ o á n cánh chim đã s ớ m biến mất nếu đổi lại là một đôi xương tư chất cánh chim trên đó sinh trưởng từng cây gai ngược như thế biến thân nhìn kinh khủng dị thường dọa đến đám người không dám thở mạnh lúc này hài đồng nơi nào còn có một tia thanh thuần đ á n g yêu hoàn toàn là quái vật khổng lồ nước mắt bước người toàn thân mọc ra thật dài lông t ó c như thế xem ra xem xét đây chính là một cái quái vật cao năm mét bóng dáng giống như là tháp sắt như thế vô cùng cao lớn toàn thân bao trùm màu đen vải giáp nhìn kinh khủng như vậy là người ta bất ngờ nhất là hai cánh tay hắn bởi vì hắn hai tay cùng người thường khác biệt là một đôi kìm nao không sai cái này tiểu bất điểm chính là để người không tưởng tượng được thiên cổ sinh vật siêu lúc này tiểu gia hỏa này động hóa thành một đạo lưu qua n g hướng lục trần bọn người phương hướng bay vụt mà đến thiên cổ sinh vật đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy thiếu gia ngươi không phải đã cùng thần ma chi chủ đặt thành hiệp nghị sao làm sao còn có loại này kinh khủng đồ vật tới tìm chúng ta t r ư ớ c 1453, đánh giết ông lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở chung quanh bố trí xuống tầng tầng không gian ngăn cách thiên địa tầng tầng không gian không màu vô hình mắt thường khó mà phân biệt như là thiên khe bình thường đem lục trần một nhóm cùng đối phương ngăn cách giống biến dị ma vật lộ ra nguyên hình cánh xương mở ra như là hai thanh thiên đao chém xuống một cái hư không trực tiếp bị đánh mở lúc này ra hỏa này cùng trước đó hai đồng trạng thái hoàn toàn hai cái dạng trở nên hung thân đắc sát nơi nào còn có bộ dáng khả ái cánh xương như đao trực tiếp chém chúng lục trần bố trí xuống tầng tầng không gian phòng ngự ba không gian ở trước mặt hắn phảng phất giấy bình thường từng tầng từng tầng phá diệt nước mắt bước người lạnh leo sát cơ mặc dù không có xuyên thấu tường không gian lại cho đám người một loại áp lực khổng lộ đi lục trần con ngón đúng ra một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất phanh một tiếng lưu quang trực tiếp đánh chúng con quái vật này mi tâm. phát ra một tiếng vang thật lớn công kích không có làm sao hắn hắn có được cường đại p h o n g ngự ra thị so với sắt thép còn cứng rắn hơn giống quái vật lắc động một cái đầu cứng n g ắ t một lát ngựa mặt lên trời gào thét điên rồi một nửa phát ra thanh n m phẫn nộ trong lòng hắn khả năng nghĩ đến mấy cái tiểu côn trùng cũng dám phản kháng công kích mình thật là thọ t ì n h công treo n g ư ợ c c h á n sống phanh phanh phanh to lớn quả đấm to mang theo đáng sợ uy thế từng quyền đánh vào tường không gian bên trên đằng đằng sát khí từng tầng từng tầng không gian bích lũy bị đánh phá đầu này ma vật công kích thế đại lượt t r m mỗi đánh xuống một đòn đều có thể đánh xuyên mấy tầng không gian vách tường trong nháy mắt công phu lục trần bố trí xuống tường không gian cơ bản liền tiêu hao hầu như không còn lục trần đột nhiên tập kích không chỉ có không có đánh lui hắn ngược lại để hắn càng thêm bạo dẫn lên thân hình khổng lồ không có một chút vụn g về cảm xúc phản mà phi thường mau lẹ mang theo từng đạo cuồng phong giá hỏa này cường đại như vậy phòng ngự đám người một mặt trấn kinh phải biết lục trần hiện tại đã là thần vương đình phong thực lực hắn đầu ngón tay bắn ra có thể hủy diện sân nhạc vỡ vụn tinh thần nhưng mà cường đại như thế công kích vậy mà không làm gì được một cái ma vật thực sự vượt qua đá lục trần đều không gây thương tổn cái quái vật này đám người càng thêm không cần nghĩ ra hỏa này là sống lấy cổ lao tổn tại sao đám người run r i ọ n g hỏi trong lòng quá sợ hãi thần ma cổ chiến trường tất cả đều là t ử vật cho tới bây giờ không ai có thấy sinh mệnh vật sống bọn hắn đây là phá vạn cổ khơi dòng vậy mà gặp vật sống hơn nữa còn cường đại như thế trong lúc nhất thời đám người chỉ cảm giác tê cả ra đầu đều đứng đ ấ y không nên động không nên rời bỏ ta thiết kết giới ta đi hội hội hắn lục trần sắc mặt nghiêm túc trầm giọng dặn dò đám người sau đó một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện tại ma vật sau lưng anh vô tận huyết khí tiêu thăng thần huyết oanh、minh. trong thân thể rung động ầm ầm bàn tay lớn trước gió xét nhẹ nhàng chấn động vô tận thần huy nở rộ hóa thành một mảnh quang vũ hướng cái này ma vật phía sau vênh sát mà đi cảm nhận được sau lưng có động tĩnh quái vật lấy đám người khó mà thấy rõ tốc độ cực nhanh quanh người xuất thủ động tác một mạch mà t h à n h phanh cái quái vật này quá cường đại thân thể mạnh mẽ phòng ngự vô địch đối mặt lục trần đánh xuống quang vũ không hề để tâm hào không né tránh thân thể khổng l ồ trực tiếp đánh tới xuyên thấu quang vũ hướng lục trần đánh tới chuẩn quơ tui nét mọi người không khỏi thất xác lục trần cường đại dường nào tu vi kinh thiên rất nhiều thủ đoạn nơi tay cho dù là gặp được chuẩn đế. hắn đều có lực đánh một trận cùng thế hệ bên trong c à n g là ít có đối thủ vô địch tồn tại hắn công kích thế mà bị cái quái vật này không nhìn trên bầu trời quang vũ tạo thành màn sáng trong nháy mắt bị đột phá lấy to lớn quái vật làm trung tâm trực tiếp xuất hiện một cái khu vực chân không giống quái vật thét dài một tiếng đầu chân tương liên biến thành một cái cầu nhanh chóng chuyển động toàn thân mọc ra từng cây cứng ngắc gai nhọn liền phẳng phất con nhím bình thường lít nha lít nhít gai nhọn sắc bén khiếp người c h ấ p động lên rét lạnh q u mang ép qua hư không hướng lục trần đâm tới hử có chút ý tứ lục chân lạnh hư một tiếng chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay xông ra từng đạo kiếm khí. hóa thành từng đạo ngân mang hướng về phía trước bổ tới k e n k e n k e n sắc bén kiếm khí t r o n g tại gai nhọn phía trên đốm lửa bắn tư tung giống như là bổ vào cứng rắn thần thiết phía trên căn bản không chém được phốc hình cầu gai nhọn đột kích mà đến trực tiếp quanh trên người lục trần từng cây gai nhọn trực tiếp đâm vào hắn trong thân thể giờ khác này mọi người kinh hãi thất sắc là thất thanh thiếu gia phát không hô nhỏ, nhìn cho kỹ, đó là giả thiếu gia. Các người không thấy các to sợ được kỹ, cần người gọi giả đó là da, há lại dễ dàng như vậy bị đâm xuyên đừng cho thiếu ra phân thần minh y ly hạ nhiên so bất luận kẻ nào đều tỉnh táo hướng đám người giải thích nói đám người trải qua minh y ly hạ nhiên nói chuyện tại nhìn kỹ lại quả nhiên bị đâm xuyên thân thể lục trần trên thân một điểm máu tươi đều không chảy ra không chỉ có như thế như thế một chút thời gian cái này bị đâm xuyên lục trần đã bắt đầu làm nhạt càng lúc càng mờ nhạt thẳng đến biến mất giống quái vật t r ừ n g mắt mắt to vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc túi đầu nhìn xem chân mình dưới một mặt một bức cái này liền chết hắn còn tưởng rằng gặp đối thủ không nghĩ tới trông thì ngon mà không dùng được giống quái vật ngửa mặt lên trời gào thét, kích động trong lòng. t dạng này h trung lớn, vang vọng m một, một cái chân to trọng lượng chi trọng khó có thể tưởng tượng phản phất toàn bộ thiên địa trọng lượng đều hội tụ tại lục trần cái chân này bên t h i ế n thanh một cước trực tiếp giấm tại quái vật đầu to lớn trọng lượng để cái quái vật này thân thể trùn xuống phù phu một tiếng quỷ dạp xuống đất hai đầu gối trực tiếp đem mặt đất đánh xuyên hám sâu trong đó như thế cường hãm trọng lượng cho dù là cái quái vật này vậy không chống đỡ được bị lục trần sinh sinh dẫm vào bùn đất bên trong giống giống giống quái vật ngửa mặt lên trời gào thét lực bộ phát lượng toàn thân trên giới t u ô n ra quần quận ma khí quái vật này cả người giống như là dắt lên một tầng ma đế chi bi như thế cả người tựa như là phụ thêm một tầng vô địch chiến giáp chiến ý dâng cao tại mọi người giật mình trong ánh mắt toàn bộ quái vật vậy mà một chút xíu từ dưới đất đứng lên hắn không chỉ có kháng trụ lục trần chấn thiên thân thể hơn nữa còn mong muốn phản công có, ý tứ, thật là có ý tứ. lục c h â n ánh mắt lạnh ba điểm trên mặt hàn ý đột một tăng n g n g đầu hướng phương xa trong bóng tối nhìn thoáng qua trong ánh mắt lịch mang lõe lên một cái rồi biến mất cho ta c h ấ n lục c h â n chấn thiên thần thể triệt để b ộ c phát có được chấn thiên tri lực giờ khác này đường cực kỳ toàn thân trên dưới tản mát ra đáng sợ khí tức phảng phất một tôn tại thế đại đế bê nghệ c ử u thiên thập địa duy ngã độ tôn giờ phút này hắn chiến ý c ủ n quận dẫm lên quái vật một chân đột nhiên chìm xuống phanh một tiếng sinh sinh đem quái vật lần hai đạt xuống không chỉ có như thế chấn thiên tri lực thuật lục trần chân to chuyển vào quái vật trong cơ thể phá diệt quái vật sinh cơ giống qu phải nói là kêu thẳng một tiếng thân thể tại mọi người giật mình trong ánh mắt hóa thành cho đụi bị c h ấ n tiên tri lực triệt để phá hủy Trước tử、vi. Tốt. Đám người vô tay, một mặt thiếu Thiếu ta thái tuyệt thế lục trần, con mắt、si、mê, một mặt xuống bái. Lục trần đã thật lâu không có thể rất Thiếu thiếu trước thêm trần ra người hương người. cường chấn địch. Chúng lục con Lục có chiến lực, chúng nữ các cái địch càng chúng lục cao 1454, danh gia gia, gia kia gia, kia phân nữ nhìn phong xuống không hiện mình nữ ngày này vẫn nữ h vi. vô vô vô vì si bái. loại đại, Đám đã đã đều xem mê, yêu lâu lâu. so là một mặt chấn kinh. đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lục trần sức chiến đấu đáng sợ trong lòng rất là may mắn trước đó bọn hắn lựa chọn thần phục là chính xác lựa chọn nếu không lục trần thật muốn giết hắn đ h ó m sức chiến đấu cỡ này bọn hắn liền phản kháng lực lượng đều không có bá đánh chết quái vật lục trần một cái lắp mình đột nhiên xông vào bóng đêm vô tận bên trong thiếu ra đám người s ư n g sở toàn bộ không rõ ràng cho lắm không biết lục trần làm sao lại xông vào trong bóng tối đi h oanh oanh oanh bóng đêm vô tận bên trong phản phất một vòng mặt trời chói trang bay lên không sáng chói mắt hừng hực quang mang sẽ tan bóng đêm th cái kia phương thế giới hiện thực đổ sụt bình thường để mọi người đều là sắc mặt đ ổ t biến lấy đám người nhãn lực tự nhiên sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra cái kia là có người ở trong đó đại chiến sinh ra dị tượng d u n g đầu ngón chân muốn một nghĩ cũng biết trận chiến đấu này nhất định cùng thiếu gia nhà mình có quan hệ ầm ầm giao chiến sóng sung kích từ cái kia phiến bị cường quan g bao phủ trong trời đất chuyển tới thư không tại loại lực lượng này phía dưới vậy ngăn cản không nổi toàn bộ vỡ nát hóa thành hư vô cái kia phiến thiên địa đại chiến đã vượt qua đám người tưởng tượng thân u y động thương cung dung chuyển lục đạo luân hồi lệnh vô tận tinh thần truy lạc tranh một thanh â m vang lên trong chốc lát xa phương thiên địa phảng phất khai thiên tích địa bình thường một đạo kình thiên kiếm mang bên trên ngay cả bầu trời nhìn xuống mặt đất trực tiếp bổ xuống đáng sợ kiếm mang đem thiên địa đều chia hai nửa thành một tiếng vang thật lớn tại đạo này kình thiên kiếm mang đánh xuống trong nháy mắt đám người chỉ thấy một hình bóng đột nhiên đột phá kình thiên kiếm mang một cái đá ngang hướng về phía trước hung hăng kéo xuống cái này vừa lui mang theo c h ấ n thiên t r i lực c h ấ n áp cựu thiên thập địa hung hăng bổ xuống là thiếu ra nhìn thấy cái bóng này min hi hi nhiên lớn tiếng nói phanh một tiếng trong điện quan hỏa thạch cái tiêu đạo hình bóng lại xuất hiện tại thiên vũ bên trong tốc độ của hắn nhanh chóng vượt ra khỏi đám người tưởng tượng không ai biết hắn là thế nào từ đống đá vụn bên trong đột nhiên trùng thiên thiên vũ phía trên liền phản vất hắn vốn là tại thiên vũ phía trên bình thường tranh một kiếm đánh xuống bổ ra bóng đêm vô tận thiên vũ băng liệt tinh thần tách rời một kiếm này bổ ra vạn đạo một kiếm duệ không thể đỡ dưới một kiếm này dù cho trong đám người cường đại nhất minh y hỉa nhiên loại này chuẩn thần vương cũng là sợ h ã i không thôi nàng tự hỏi không tiếp nổi dạng này một k í c h tại một k í c h này bên trong chỉ sợ nàng đều muốn chết phá khung bá diệt quyền giống to một tiếng chuyển đến lục trần phát ra hắn đế đạo quyền thuật oanh oanh oanh một trận oanh minh trấn thiên thần thể tăng thêm phá khung bá diệt quyền phát ra tuyệt thế một k í c h một quyền thẳng oanh mà xuống đánh xuyên qua đại đạo đánh nát vào pháp tối khô là hủ phá diệt hết thể t h n h một tiếng vang thật lớn hai người song song lạnh hàm phía dưới thiên k u n g trong nháy mắt băng diện xuất hiện đáng sợ vô cùng lô đen trên bầu trời lưu lại không thể xóa nhòa thiên bầu trời lập tức sáng như ban ngày lóng lánh tất cả mọi người đều mở mắt không ra đốt sáng lên vô tận vực sâu mạnh liệt quang mang từ vô tận vực sâu p h ó n g đi thẳng vào thiên vũ giờ khắc này t ử vi đế tinh không ít người thấy được thần ma cổ chiến trường phương hướng xuất hiện thiên địa k ỳ cảnh một đầu lóng lánh cổ sáng xông vào thiên vũ chiếu rọi hơn phân nửa t ử vi đế tinh nương theo lấy đầu này cổ sáng còn có vô địch chi vi đế uy đây là đế uy chẳng lẽ phát sinh đế chiến sao giờ khắc này toàn bộ từ vi đế tinh vô số sinh linh sợ hãi run lệ bậy p h ụ phục trên mặt đất từng cái đại nhân vật bị bừng tỉnh từ vi đế tinh vô số cường giả vì thế mà cho váng đại th Cổ t h á nhưng nửa b ớ c c h â quân, mà đều không ngoại lệ bọn hắn ánh mắt đều bị thần ma cổ chiến trường cho ngăn cản căn bản là không có cách nhìn xuyên mở cho ta vô tận dưới biển sâu một cái lao quy đứng thẳng người lên to lớn thân thể vô cùng to lớn phảng phất một khối đại lục bình thường giờ phút này cái lao quy chuẩn đế chi uy c n a u ợ n vượt qua ư ớ c ư ớ c vạn dặm thiên địa xuất thủ một kích đánh về phía thần ma cổ chiến trường ầm ầm chuẩn đế chi uy hoành không vô địch đương thời cường thế sẽ rách thần ma cổ chiến trường h ắ c á m thẳng vào cổ chiến trường c h ỗ sâu giờ k h ắ c này tất cả đại nhân vật đều thấu qua cái phương hướng này thấy được một màn kinh người thần ma ở giữa chiến trường cổ khu vực trên bầu trời đứng đấy hai người một cái toàn thân áo trắng phong thái tuyệt thế trong lúc giơ tay nhấc chân bá khí vô song bệ nghệ thiên h ạ khắp một cái bóng người toàn thân áo đen toàn thân tản mát ra nồng đậm ma khí lục đại ma vương nhìn thấy cái kia áo trắ có người không khỏi hét lên một tiếng là lục đại ma vương hắn chạy thế nào đến thần ma cổ chiến trường đi bầu không khí lập tức b ố t bạo tất cả mọi người đang nghe cái kia áo trắng bóng dáng là lục đại ma vương về sau đều giống như điên cuồng như thế cái kia quái cái này vài ngày một mực đều không có lục đại ma vương biến mất có truyền ngôn hắn đắc tội với người bị người giết chết theo cuộc sống ngày ngày trôi qua lục đại ma vương một mực không có xuất hiện tất cả mọi người đều cho là hắn thật là cực kỳ bị người giết chết người không nghĩ tới sự tình đảo ngược nhanh như vậy lục đại ma vương không chỉ có không chết hơn nữa còn chạy tới vạn cổ đến nay không ai dám bước vào chỗ sâu thần ma cổ chiến trường lục đại ma vương đây là đang với ai chiến đấu xác định l à lục trần về sau tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ đám người nhao n h a u suy đoán là thần ma bên trong chiến trường cổ đại hung có chuẩn đế nhìn ra mánh khỏe trầm giọng nói ra một mặt nghiêm trọng khi tin tức kia chuyển tới thời điểm tất cả mọi người cũng không tin cái này sao có thể lục đại ma vương tại cường đại chẳng lẽ có thể cường quá lớn đế phải biết thần ma cổ chiến trường chỗ sâu đây chính là liền đại đế đều không dám tùy tiện bước chân t r i địa lục đại ma vương làm sao dám song khi chúng người hiểu tin tức này là từ chuẩn đế trong miệng chuyển tới thời điểm tất cả mọi người đều cho sợ ngây người lục đại ma vương như thế ngươi tiên vậy mà s á t nhập vào sinh mệnh cấm khu cùng đại hung đại chiến đây là muốn bao nhiêu a phát rộ cái này muốn cần vô cùng dũng khí đại đế vậy không gì hơn cái này a có nhân vật thế hệ trước cảm t h ắ n nói bị lục trần r u n g động thật sâu g i ế t vào sinh mệnh cấm khu lục đại ma vương đây là khai sáng vạn cổ khơi d ò n a cái này một ngày toàn bộ tử vi đế tinh toàn bộ xôi trào tất cả đều bị lục đại ma vương tiến đánh sinh mệnh cấm khu tin tức trấn trụ vô số người vì thế mà tròn t r váng. ư choáng i binh chiến, tiến sinh cái tại ế đế tuế n đánh mệnh này vạn Nguyệt Trường bên khu, Hà cấm cổ t r n không không cường như g phải h là có qua, t h Thiên Đế, i Nữ Đế váng c loại, i đều t ế đánh sinh mệnh n n khu, h qua cấm ư là là vậy cũng là thuyết, chỉ ở giới vạn vực truyền thuyết, cũng chỉ cựu cổ có chép, bên trong giới ghi qua ở sử thần ma bên trong chiến trường cổ đại chiến vẫn còn tiếp tục thiên c u n g sụp đổ tinh thần truy lạc bầu trời bị xé nước hóa thành một hố đen to lớn phảng thất phải diện thế bình thường toàn bộ tử vi đế tinh đều chấn động không ngừng vô số sinh linh tại loại này cấp bậc chiến đấu trước mặt đều hai chân như nhún ra đế chiến đây mới thực là đế chiến có thế hệ trước cường giả dâu rĩa run g run g thân sắc đ ố i rối mà rung động tự l ầ m b ầ m từng cái đại nhân vật đều chấn động theo gắt gao nhìn chằm chằm thần ma cổ chiến trường một màn vô số người hít một hơi lãnh khí loại này cấp bậc chiến đấu liền xem như bọn h ắ n cái này chút lão cổ đồng cũng không dám nói có thể tiếp được cái kiêm màu đen cái bóng là thần ma cổ chiến trường cổ lao tồn tại sao tất cả mọi người đều có một cái nghi vấn như vậy muốn muốn biết rõ ràng người này thân phận vô số người suy đoán lục đại ma vương đã cường đại như thế sao có thể cùng sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn đang đối chiến vô số từ cựu giới vạn vực đến tinh anh nhìn xem một màn này toàn bộ sợ choáng lục đại ma vương thật là ép đám người tuổi trẻ này không t h ở nổi chiếu tình huống này xuống dưới một thế này chứng đạo thành đế trừ lục đại ma vương ra không còn có thể là ai khác c á c trận chiến đấu này để vô số anh tài chấn động theo thậm chí có một ít người đã bắt đầu suy nghĩ muốn hay không hướng lục đại ma vương thần phục dạng này tối thiểu còn có thể trộn lẫn cái nguyên lao tên tuổi địa vị đương nhiên cũng có một chút tiên tiêu nội tâm chiến ý dạng dạo cho rằng lục đại ma vương là mình đế lộ tranh phong kinh địch đem lục trần h à n g vì bọn hắn trên đế lộ c h ứ a n g ạ i vật muốn muốn khiêu chiến lục trần địa vị oanh đại chiến tiến hành đến gây cấn lục trần hai tay kết ấn thì c h u ể n ra cựu tự chân ngôn binh tự chân ngôn vô tận pháp tác phủ văn tuân ra trong tay hắng ngư lục trần p h ả n g phất gánh vác toàn bộ sơn hà đi lại ở giữa có được toàn bộ thế giới sơn hà chi lực anh một tiếng sơn hà đại ấn mang theo vô địch chi huy hương cái k i a đạo hình bóng đập tới đáng sợ uy thế để tất cả mọi người đều dùng mình dạng này một k í c h đã p h ả n g phất cực đạo đế binh đánh ra một k í c h đế chủ người đang chết hình bóng nổi giận hai mắt đã lấp l ó e hàn mang lộ ra đáng sợ sắc cơ lúc này hai người đã là không chết không thôi cục diện hai người chỉ có một người có thể sống hình bóng có thể minh bạch nếu như hắn không thể giết chết lục trần mình liền phải bỏ mạng sự tình từ lục trần đột nhiên hướng chính mình ra tay bắt đầu Đã sơn hà đại ấn những nơi đi qua thư không trực tiếp không chịu nổi thiên không sụp đổ liền xem như tại sơn hà đại ấn hạ mặt đất vậy toàn bộ băng liệt một mảnh tận thế cảnh tượng rết hình bóng ngựa mặt lên trời thét dài tóc dài không gió mà bay há mồn phun ra một đạo màu đen huyền quang h ắ c quang vừa ra đế uy c ủ n quận cực đạo chi u i t r ù n g kích thước vạn dặm thương k h u n g cực đạo đế binh thấy cảnh này vô số người lên tiếng kinh hô hoanh trong điện quan g hòa thạch h ắ c quang cùng sơn hà đại ấn chạm vào nhau trong chốc l ắ t toàn bộ thiên địa đều bị cường quang bao phủ người người đều thành mắt mù một tiếng kinh ngạc vạn cổ tiếng vang để vô số người vì c h i nghĩ thông thần ma cổ chiến trường cái kia phiến thiên địa toàn bộ bị phá hủy dù là hưu thần ma pháp thì thủ hộ vậy ngăn cản không nổi dạng này lực phá hoại lục trần cùng hình bóng tại cái này va chạm phía dưới cũng bay nhanh hướng phía sau bay đi hai người trọn vẹn rút lui hơn vạn dặm lúc này mới triệt tiêu một kích này phản c h ấ n lực lượng hai người đứng trong hư không hình bóng hai mắt sắc bén có thể xuyên thủng hết thảy gắt gao nhìn chằm chằm lục trần lục trần thì là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó một mặt đạm mạc nhìn xem hình bóng ánh mắt k i a tựa như là đang nhìn một người chết bình thường u ám mê trướng gom lần hai để cho hai người biến mất tại trước mắt mọi người đem chọn cái thần ma cổ chiến trường vây quanh oanh dưới biển sâu cái t i ê u cự đại ô quy lần hai xuất thủ vượt qua ước vạn dặm hư không xuất thủ cường thế sẽ mở bị mê trướng bao phủ thần ma cổ chiến trường lần hai để cho hai người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. trong lúc nhất thời vô số tu sĩ cường giả đều ngừng thở chăm chú nhìn hai người mọi người đều biết một trận càng thêm kịch liệt đại chiến lại tới cái này như thế ai thắng ai thua rất nhiều trong lòng người đều âm thầm suy đoán đế chủ hình bóng nhìn t r ă m t r ă m lục trần lạnh lùng nói ra ngươi nhất định phải vì hôm nay hết thẻ trả giá đắt bản tọa hôm nay thế tất giết ngươi hình bóng lời nói âm vang hữu lực trị điệu hữu thanh nói năng có khí phách hắn mỗi một chữ mỗi một câu đều đại biểu cho hắn vô cùng kiên định quyết tâm đều đại biểu cho hắn tất sát lục trần hai người đã thủy hòa không hòa vào nhau nhìn hình bóng một chút lục chân lắc đầu người lạ biết ngươi vì sao a không như thần ma c h i chủ sao l i ê n là ngươi quá tự cho là thông minh cho là mình hội chơi mưu kế thật tình không biết ngươi điểm này mưu kế ở trong mắt người khác căn bản cầm không lộ ra hơn một triệu năm ngươi mưu kế mỗi lần đều chơi nện ngươi còn làm không biết mệnh tinh thần đáng khen ừ hình bóng lạnh hư một tiếng đối với lục trần lợi nói hắn cũng không đồng ý nhưng là cũng không có phản bác lục trần không cần k h n g p h ụ lục trần cười lạnh nói luận tư lịch ngươi so thần ma c h i chủ còn già hơn chỉ bất quá vận khí không tốt lắm hơn một triệu năm trước mới có thần trí bất quá cái này một triệu cuối năm ngươi trưởng thành xác thực kinh người đáng tiếc ngươi quá nóng lỏng nếu như ngươi không xuất thế tại trong thâm viên tiếp tục cấn nút đợi đến ngươi đại đạo đại viên mãn thời điểm lại xuất thế lần nữa nói không chừng thật có thể để ngươi thành sự lấy thần ma c h i chủ mà thay vào ừ liền xem như hiện tại bản tọa cũng có thể hình bóng trầm giọng nói ra có đúng không lục c h â n vừa cười vừa nói bản thân cảm giác tốt đẹp ngươi quá đề cao bản thân thật tình không biết ngươi ở trong mắt người khác chẳng qua là cái n à y n h ó t thẳng hề mà thôi đánh giám hình bóng giận dữ nội trận lôi đình bị ta nói ra trong tâm khảm cái này không chịu nổi ngươi cũng liền chút bản lãnh này luận định lực thần ma tri chủ vung ngươi mấy cái thời đại lục trần lắc đầu thở dài nói hình bóng nhìn lục trần hận không thể thanh lục trần xé xác hắn từ xuất thế đến nay xác thực giống như là lục trần nói cái dạ n g kia muốn muốn đùa bận âm mưu quỷ kế mỗi lần đều là lấy thất bại mà kết thúc Trước 1456, hơn ắ c Yêu. h một triệu năm hắn tại thần ma cổ chiến trường sinh động hơn một triệu năm lúc đầu muốn muốn đùa bận âm mưu quỷ kế hố thần ma c h i chủ một thanh từ đó thay vào đó không nghĩ tới vô luận hắn làm sao nhảy đát thần ma c h i chủ đối với hắn đều là hờ hững để hắn chỉ có một thân bản lĩnh một thân mưu kế lại không dùng võ tri đ i ệ hắn xuất thân so với thần ma c h i chủ còn tốt hơn quý la vẫn lạc một tôn thần ma thi thể vạn cổ bất hủ trải qua tuế nguyệt tẩy lễ thần ma cổ chiến trường âm thổ tầm bủ từ đó lần nữa ra đời linh trí thần ma thân thể đơn giản liền là đế khu phiên bản nó trình độ cứng cấp có thể nghĩ có được lấy tay nhưng hái n h ậ t nguyện tinh thần phất tay có thể hủy diệt núi non sông ngoài lực lượng hắn điểm xuất phát rất cao nếu như không phải hắn đã thức tỉnh lập tức liền không thể chờ đợi được xuất thế cho tới hắn đại đạo không có viên mãn chỉ sợ hắn đã sớm sưng hùng thần ma cổ chiến trường làm sao hắn g ụ c tốc bất đạt đã thức tỉnh không có nghĩ nhiều như vậy trực tiếp liền đi ra từ đó gây mất hắn cho tới hắn tu vi khó mà tiến thêm bị kẹt tại cảnh giới này vô luận hắn lại cố gắng thế nào đã không làm nên chuyện gì chuẩn đế cấp tu vi cái này phóng nhãn tử vi đế t i n h cũng là nhất phương cự phách bệ nghệ thiên hạ duy ngã độc tôn mà ở thần ma chi chủ bực này cổ lão tồn tại trước mặt hắn còn chưa đủ nhìn nói câu không dễ nghe thần ma chi chủ muốn muốn giết hắn bất quá động một chút ngón tay mà thôi hình bóng hắn có gia tâm nhưng mà lại không có loại k i a mệnh cách đã chú định hắn thất bại một triệu trong năm nhiều lần đảm nhiệm đế chủ cũng tới qua nơi đây bị hình bóng nhìn ở trong lòng mong muốn lấy đế chủ làm đội phá khẩu từ đó khiêu động thần ma chi chủ c nhưng mà ý nghĩ tuy tốt mỗi lần hắn xuất thủ đều bị nhiều lần đảm nhiệm đế chủ nhẹ n h õ n hóa giải cái này khiến hắn giống như là ăn phải con r ồ i như thế khó chịu từ đó đối đế chủ căm hận bắt đầu sau đó nhiều năm mỗi lần đế chủ đi vào nơi đây đều sẽ bị hắn tìm tới cửa chỉ bất quá nhiều lần đảm nhiệm đế chủ đều không thanh cái này đám người làm cái sự tình không tuân theo cái này khiến hình bóng căm hận càng thêm cường đại bắt đầu về sau hắn liền bắt đầu tại tìm đường chết trên đường càng đi càng xa thằng đến lần này lục trần đột nhiên đối với hắn ra tay đánh nhau đánh nàng một mặt một bức lục trần làm việc tắc phong cùng nhiều lần đảm nhiệm đế chủ hoàn toàn không giống nhau、dạng. không theo s á o lộ ra bài cho tới để hắn không có chú đáo chặt chẽ kế hoạch từ đó cùng lục trần ra tay đánh nhau cường cường quyết đấu lúc này hình bóng trong lòng mười ngàn đầu thảo nê mã tại do du hội h ắ n không thể đem lục trần sống sờ sờ mà l ộ c ra một mực không bị để ý tới hắn đều đã chết lặng căn bản không có chuẩn bị hoàn toàn bị lục trần đánh trở tay không kịp hắn hiện ở trong lòng khổ a hôm nay ta liền để ngươi biết đắc tội bản tọa hạ tràng hình bóng sóc sóc trong tay cực đạo đế binh nắm chắc trong lòng nghiêm nghị nói ra ngươi binh khí trong tay cho ngươi lực lượng sao lục trần lạnh nhạt một cười ngươi tự nhận là có thể từ trong tay của ta đạt được hắn ta đã phát hiện ngươi là nhiều lần đảm nhiệm đế chủ bên trong yếu nhất đã ngươi không biết sống chết đục phải vừa lúc bắt ngươi khai đ à o hình bóng cười lạnh nói thật là trời trợ giúp hắn vậy không nghĩ tới yếu nhất một cái đế chủ để hắn cho gặp được thật là ngủ gật có người đưa c á i gối hắn liền giết đế chủ không tin thần ma c h i chủ còn có thể bảo trì bình tĩnh vô c h i lục trần bình chân như vậy một mặt phong khinh vân đạo mặc dù nói lấy hắn hiện tại cảnh giới tới nói là nhiều lần đảm nhiệm đế chủ bên trong rất nhỏ yếu nhưng là lục trần có được thập đại thần thể thứ tư mang theo càng là tu luyện g a thái sơ chân ngã người h ăn thực lực há có thể theo lẽ thường mới suy đoán phỏng đoán đến t ộ n cùng là ta vô c h i vẫn là ngươi vô c h i một hồi gặp mặt sẽ hiểu hình bóng xâm cười lạnh s ắ t cơ c u ồ n c u ộ n vậy cũng chớ nói nhảm tới đi để ta mở mang kiến thức một chút cháu con rùa lợi hại lục c h â n hướng về phía đối phương ngoắc ngoắc tay một mặt khinh miệt ngươi hô ai cháu con rùa hình bóng lông mày n mới lên lạnh giọng nói ra ai trả lời liền là ai lục c h â n vừa cười vừa nói bản toàn thể hôm nay nhất định chẳng ngươi tới đi đợi thời gian dài như vậy thân thể ngươi đã không chết lặng đi vậy liền động thủ đi lục trần vừa cười vừa nói hình bóng biến sắc bất quá lập tức lộ ra lệnh cười xem ra ngươi vậy khôi phục hai người vừa rồi đế binh quyết đấu cường đại lực phản chấn chuyển đến bị thân thể bọn họ toàn bộ ăn cường đại lực trùng kích cho dù là thân thể bọn họ tại kiên cố vậy chịu không được chết l ạ n cho tới giờ khác này bọn hắn mới khôi phục kỳ thật hắn làm sao biết lục trần có tứ đại thần thể mang theo điểm ấy l ự c trùng kích căn bản không làm gì được lục trần chỉ bất quá hắn tại giả vờ giả vịt mà thôi lục trần liền làm u ố n xem một chút đối phương còn có hậu thủ gì vậy liền nên đón ngươi từ vòng a hình bóng lộ ra lạnh lạnh cười lạnh lùng nói ra để mặc lại vênh vênh vênh vênh vênh vênh từng đợt tiếng o a n ngay tại hình bóng lời nói đã mất hạ thời điểm thần ma trên chiến trường cổ trống đi hiện một cánh cửa khổng lồ tại môn hộ bên trong xuất hiện rất nhiều bóng người từ xa nhìn lại che khuất bầu trời người đông nhìn nghĩ đây là một chi to lớn quân đoàn toàn bộ quân đoàn mỗi người thời điểm đều phi thường cường đại lăng lệ sát cơ đập vào mặt để vô số người vì chi phát lệnh chủ yếu nhất là chi này quân đoàn mỗi người đều người khoác vỡ vụ chiến giáp đứt gãy t r ư n g m â u âm khi âm u tựa như là từ trong địa n g ụ c leo ra bình thường tràn đầy tử vong chi khí những người này đều là người chết sao không ít đại nhân vật nhìn thấy chi này quân đoàn đều là ánh mắt co g i lại quá sợ hãi một chi hoàn toàn do người chết tạo thành quân đoàn thật là trước đó chưa từng có chưa từng nghe thấy toàn bộ quân đoàn sát khí thao thiên bọn hắn giống như là đã trải qua vô số trận đáng sợ chiến đấu còn sót lại xuống tới chiến ý cùng sát khí c u ầ n c u ộ n mà đến giống như là đại dương mênh mông tràn ngập cái này phương t i ê n địa tựa hồ bọn hắn có thể ép diệt hết t h ầ địch nhân nên đón ta tử vong quân đoàn đi ha ha ha ha h ì n h bóng ngựa mặt lên trời cười to cười cực kỳ tùy tiện có chút ý tứ hát tiêu không nghĩ tới trăm vạn năm thời gian ngươi có thể nuôi ra dạng này một chi quân đoàn lục chân nhìn thoáng qua môn hộ trung quân đoàn ngự khí không vui không đồn từ vi đế tinh rất nhiều đại nhân vật đều nghe được cái tên này tất cả đều là thẳng nhữ mày đầu căn bản không ai nghe nói qua cái tên này hắc tiêu xa xưa như vậy một cái xưng hô a hình bóng ngửa mặt lên trời ánh mắt mê ly nhìn về phía vô tận thiên vũ mặc dù hắn không có chi nhớ kiếp trước nhưng là từ hắn sinh ra thần trí ngày đó trở đi hắn liền cho mình một cái tên gọi là hắc tiêu cái tên này tại k h á c địa phương khả năng không nổi danh nhưng là tại thần ma cổ chiến trường đây chính là nghe ngóng để cho người ta biến sắc đây chính là ta trăm vạn năm cái tác vốn là chuyên môn vì thần ma tri chủ chuẩn bị ngươi tự chui đầu vào lưới liền để ngươi trước nhấm nháp một chút bị nghiền ép tư vị hắc tiêu cười lạnh nói vạn nhất ngươi chết bồi thường quân đoàn còn dựng vào mình lục trần từ tốn nói ha ha ha ha không có khả năng ta thế nhưng là bất tử c h i thân liền đại đế đều không giết chết được ta cuối cùng bị ta đuổi ra khỏi thần ma cổ chiến trường chỉ bằng ngươi hắc tiêu cực kỳ tùy tiện tự phụ nói ra Trước tuyệt thế, tử vi đế tinh, một viên vạn cổ liền tồn tại tinh thần, bị coi là chúng tinh chi đế, vạn cổ tuế nguyệt bên trong một mắt. cựu cổ coi chúng chi cổ mực 1457, đại đế đế, đại đế vạn vạn vi viên liền lấy hấp ánh bên dẫn là là bị với lại thời đại này vẫn là một cái thời đại huy hoàng cho dù là chúng đế từ thần ma cổ chiến trường tìm kiếm trong dấu vết đều có thể phát hiện thời đại kia cường giả sức chiến đấu mạnh không cách nào tưởng tượng có thể sánh vai đại đế chiến lược cũng không phải số ít đã từng có đại đế phỏng đoán nơi này có thể là chúng đế thời đại di thổ về sau phát hiện cũng không phải là mà là một cái siêu việt chúng đế thời đại kinh khủng thời đại cũng chính là lúc kia bọn hắn đem thời đại này trở thành thần ma thời đại một cái siêu việt chúng đế thời đại thời đại vì tìm kiếm thần ma cổ chiến trường không ít đại đế tự mình bước vào trong đó chỉ bất quá về sau đều chật vật mà quay về bởi vì bọn hắn tại thần ma cổ chiến trường gặp nhân vật mạnh mẽ giết bất tử tiêu bất diệt sửng sốt để đại đế đều thúc thủ vô sách bại lui xuống tới mà người kia liền là h ắ c tiêu vạn cổ t u ế nguyệt bên trong h ắ c tiêu có thể nói liền là một cái hóa thạch sống một mực nương theo lấy thần ma cổ chiến trường là một cái có thể ngược dòng tìm hiểu thần ma thời đại bằng chứng khả năng mọi người đều hội quái dị h ắ c tiêu không phải mới sinh ra một triệu năm t u ế nguyệt sao lại thế nào sẽ cùng vạn cổ t u ế nguyệt thời gian trường hà lưu lại dấu chân nơi này trăm vạn năm chỉ là một thế này hát tiêu tsu trái tim đen đu ám ví gì n cua tui vn ở trong đó có cái không muốn người biết bí mật chỉ sợ hiện tại ngoại trừ lục trần vậy cũng chỉ có thần ma chi chủ biết bí mật này thậm chí liền hắc kiêu bản thân cũng không biết bí mật này tại xa xôi thần ma thời đại hắc kiêu liền đã xuất thế về sau phát sinh thần ma đại chiến song phương đồng quy vô thận thời đại luôn xuống hủy diệt hắc kiêu cũng không ngoại lệ nhưng là không thể không nói hắn v ậ n khí tốt vậy mà tại thời đại phá diệt thời điểm giữ hoàn hảo thân thể chìm vào khắp mặt đất trải qua tuế n g u y ệ t biến thiên địa phương này hóa thành sinh mệnh cấm khu thần ma cổ chiến trường bởi vì bỏ mình một thời đại sinh linh nơi này hóa thành đại hùng chi địa vô tận sát khí sinh sôi âm khí hoành hành ở trong môi trường này hắc tiêu ra đ ợ i linh trí trở thành thần ma cổ chiến trường c á i thứ nhất sinh ra mình linh trí thi thể lúc kia hắn trưởng không toàn bộ thần ma cổ chiến trường trở thành cấm khu chi chủ chỉ bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân bị tân sinh thời đại thiên đạo g ặ t bỏ lần nữa đột tử về sau hắn thi thể lần nữa sinh ra linh trí chỉ bất quá lúc kia thần ma chi chủ đã xuất thế nằm trong tay thần ma cổ chiến trường thần ma chi chủ xuất thân cao hơn hắc tiêu quý cường lớn hơn nhiều lắm theo lục trần phỏng đoán hắn có thể là thần ma thời đại thần chủ hoặc là ma chủ thi thể sinh ra linh trí giữa hai người bộc phát đại chiến hắc tiêu bị chấn áp chết thảm khả năng xuất phát từ cùng vì một thời đại người thần ma chi chủ cũng không hủy hoại nó nhục thân có thể để hắn lần nữa sinh ra linh trí cứ như vậy hai người tại thần ma cổ chiến trường một thời đại tiếp một thời đại giao phong làm không biết mệt khả năng xuất phát từ tuế nguyện bên trong tình mịch thần ma chi chủ mỗi lần đều không có hủy hoại nó nhục thân phản mà xem là một loại niềm b u i thú kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết mỗi lần đều là hắc tiêu chết thảm cái này một thời đại là trăm vạn năm trước hắc tiêu sinh ra linh trí từ đó có hôm nay một màn đại quân áp cảnh binh qua chỗ hướng chiến ý cùng sát ý cùng tồn tại phản phất một chi vô địch đại đế quân đoàn phục sinh hướng thế nhân cho thấy bọn hắn răng lên phanh phanh phanh chín đạo cường quan g phá toái hư không bầu trời trong nháy mắt phủ hiện chín đạo bóng dáng chín đạo bóng dáng đồng dạng sinh ra linh trí trong đôi mắt thần quang sáng tối chập trờn diễn hóa mênh mông t i n h v ũ vẩn dưỡng vô tận lực lượng chín người cũng đã từng là thần ma thời đại cơn giả nhục thân bất h ủ bị hắc tiêu tìm được lấy chớ đại thủ đoạn trợ bọn hắn sinh ra linh trí gia nhập dưới t r ư n g hắn chín người vừa xuất hiện cũng không áp chế mình khí tức chín đạo khí tức cùng một chỗ phong thích bọn hắn khí thế tựa như là vô biên hãn hải n h ấ t lên hủy thiên d i ệ t địa sóng lớn đập thẳng thiên cung đem trong tinh không tinh thần đều đập nát cực kỳ đáng sợ chín người vừa xuất hiện bóng dáng lập tức bay ra cùng hắc tiêu cùng một chỗ đem lục trần bao bọc vây quanh trấn áp mảnh này thiên địa đem lục trần giam ở trong đó chín đại tuyệt thế thần vương nhìn xem chín người này lục trần ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng nói một tiếng không sai một trăm ngàn thần ma đại quân chín đại tuyệt thế thần vương tăng thêm ta một tôn cựu tinh chuẩn đế dạng này thế lực thế nào hắc tiêu một mặt ngạo nghễ hỏi cũng không tệ lắm lục trần ngữ khí bình thản lục trần một câu nói thẳng phá hắc tiêu mục tiêu địa phương không sai hắc tiêu lạnh cười ngược lại là thật thông minh chỉ tiếc ngươi cùng cái khác đế chủ so ra kèm qua xa một người bắt không được ta liền muốn so với ta nhiều người lục trần thiêu thiêu mi mao vừa cười vừa nói có bản lĩnh ngươi cũng tới à ta có thực lực kia không cần là kẻ ngu hắc tiêu lanh khóc cười ánh mắt băng lãnh băng lãnh ánh mắt phảng phất muốn đâm xuyên lục trần bình thường nhìn một chút che khuất bầu trời đại quân đang nhìn nhìn một bên nhìn chằm chằm chín đại tuyệt thế thần vương lục trần không khỏi cười xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ ta ta mặc dù cảnh giới bên trên không bằng nhiều lần đảm nhiệm đế chủ nhưng là ta cũng không phải cái gì quả hầm mềm có thể mặc cho ngươi nắm ngươi đơn giản ngủ không ai bằng giết hắc tiêu trong mắt phun lửa không nói nữa hắn phải dùng hành động thực tế đến để lục trần biết chọc tới hắn hắc tiêu là như thế nào một cái hạ tràng tựa hồ hắn đã quên đi rõ ràng là hắn trước trêu chọc lục trần. hắc tiêu tính cả chín đại tuyệt thế thần vương cùng nhau xuất thủ mười vạn đại quân phong tỏa mảnh này thiên địa vây chật như n e m t ố i đoạn tuyệt lục trần đường lui lấy chủ chịu chết đi hắc tiêu sợi tóc bay lên đăng đăng sát khí cùng chín đại tuyệt thế thần vương cùng một chỗ hướng lục trần đánh tới mười người liên thủ nhưng hủy thiên diệt địa chấn sát thập phương thần uy kinh thế liền xem như vô tận biển sâu cái k i a cái to lớn lao quy thấy cảnh này cũng là sắc mặt chấm bệnh toàn bộ tử vi đế tinh đều tại mười người liên thủ y thế phía dưới run dày vô tận sinh linh p h ụ phục trên mặt đất run lẩy bẩy đây là phải diệt thế sao có sinh linh r ấ từng là lực, lục là liên lụy toàn bất bộ mắt rốt treo vật tử tình t cuộc ánh hoảng vương đến nhân không ma gì, sợ sẽ đại đây đế vi A.、Từng、cái cường giả đế ề u run khu quả là láo lại. thần tồn tại, ta thể Từng hồn hai chân như nhũng ra cấm khu cổ láo tồn tại, quả nhiên vô địch, không phải chúng ta có thể chống ra dày, cái cấm cổ có vô đ đạo truyền thừa cực đạo đế binh thần phục tất cả đều bị cái này kinh người khí thế cho kinh động toàn bộ tự động thức tỉnh t à n mát ra quần quận đế bi. Trước 1458, tuyệt thế 1458, vi s đối mặt mười người công kích lục trần lạnh hừ một tiếng một mặt bình tĩnh không có chút nào lộ ra thất kinh bộ gián g siêu mười người mang theo thế lôi đình và quân nghiền nát hư không mà đến mong muốn đem lục trần một kích đánh giết ở đây không cho hắn bất luận cái gì cơ hội ngay tại lúc cái này trong điện quan g hỏa thạch trở thành mười người mục tiêu lục trần lại đột nhiên biến mất tại bọn hắn trước mắt chống rông biến mất hơi h ậ n liền phản phất chưa từng tồn tại qua hư không không có để lại bất cứ dấu vết gì mười người công kích đi mặt mà rừng toàn đều ngẩn ở đây ở ầm ầm lục trần vừa mới chỗ tại một khu vực như vậy triệt để bị đánh nát trôn vùi hóa thành một hố đ xa xa nhìn lại tựa như là đem thiên địa cho đánh xuyên như thế dạng này cảnh tượng sợ choáng váng không ít người cho dù là chuẩn đế đối mặt dạng này một k í c h cũng không thể bảo trì bình tĩnh không dám tranh tài nhưng mà đối mặt dạng này một k í c h hắc tiêu cùng chín đại tuyệt thế vô luận như thế nào vậy cười không nổi bởi vì bọn hắn cũng không có công kích đến lục trần bọn hắn công kích thất bại điều đó không có khả năng hắc tiêu đầu tiên bạo tẩu lớn tiếng gào thét giống như điên tại công kích lục trần trước đó mười người đã liên thủ đem chung quanh hư không toàn bộ trấn áp phong tỏa mảnh này thiên địa dù là một con rồi đều không trốn thoát được đối phương đến cùng l ạ như thế nào rời đi vì cái gì có thể tại trước mắt bao người biến mất cái này ngoài tất cả mọi người đ o á n trước hắc tiêu trận tròn mắt chín đại tuyệt thế chân tay luôn cuống toàn bộ tử vi đế tinh quan chiến đại nhân vật cũng là một mặt một b ư ớ c mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm lục c h â n bóng dáng vô thanh vô tức đạt được hiện tại hắc tiêu bọn hắn vị trí trước kia hắc tiêu cùng chín đại tuyệt thế lòng có cảm giác đột nhiên quay đầu lục c h â n mặt cười đám người uy lực cũng không t ệ lắm đáng tiếc trông thì ngon mà không dùng được n g ư ờ i làm sao làm được hắc tiêu một mặt kinh nghi không thể trả lời lục trần vừa cười vừa nói một mặt phong khinh vân đạo toàn thân áo trắng tại bầu trời s á m xịt hạ phá lệ lóa mắt chạy hòa thượng chạy không được miếu hôm nay bản tọa còn không tin g i ế t không chết ngươi hắc tiêu ánh mắt l ạ n h lạnh nghiêm nghị nói ra tốt ta để cho ta rửa mắt lấy lợi có bản lãnh gì đều xuất ra đi ta đều tận lực b ồ i tiếp lục trần một mặt không quan trọng nói ra xem đối phương như sâu k i ế n bất quá trước đó còn muốn có qua có lại các ngươi đã xuất thủ đến phía ta lục trần đột nhiên một cười sờ lên cái mũi thiếu ra muốn giết người xa xa nhìn thấy lục trần động tác mình y y h n h i ê n trong lòng nhảy một cái kích động đến nói ra không ai so với nàng hiểu rõ hơn lục trần đây là lục trần muốn giết người trước đó chiêu bài tính động tác. c h ă một thử Trần tạo khó chịu ông. Lục trần dưới chân Lục ông. nên dưới m vòng vô gận sóng, vô hình thần bí pháp t bí ắ cái không chăm chú chiến hệ thống phục chế công trường bên trong lòng núi năng. giữa cổ c ma Một đất, dây ở thật lâu lục trần đều chưa từng sử dụng kỹ năng vô tận pháp tắc quán chú bên trong lòng đất hóa thành pháp tắc chật tự thần liên s ô n g xuống địa tâm ken một tiếng rơi khóa âm thanh n â m vang lên pháp tắc chật tự thần liên giống như là khóa lại thứ gì bình thường giờ k h ắ c này lục trần trong nháy mắt khống chế thần ma cổ chiến trường mặt đất sông núi dòng sông hết thảy hạ tựa như là hóa thành thần ma cổ chiến trường c h ú tể c h ú tể mảnh này thiên địa khôi phục đi thần ma chiến hồn Để tại h nhân nhìn một chút thần thời ế một ma đ kinh khủng gào tất h cả n g l mọi người giật mình trong ánh mắt vỡ ra bên trong lòng đất từng gỗ cố thi cốt bay ra tổ hợp hóa thành từng gỗ hoàn chỉnh khô lâu bỏ lên đi ra Từng cố thân bất hủ thi thể từ đáy sông leo ra nắm chặt trong tay chiến binh, vọt ra. Dây núi băng liệt, thi nục sông nắm chiến binh, núi băng cố hủ Dây đáy leo ra ra. không í khí thao thiên, từng cố toàn thân to từ tạo thành một thủ hắc chân chi hình h ra, leo núi quái đại lên lớn bóng dáng quân. cố bước kỳ k có người xem thường chi này quân đoàn bởi vì bọn hắn tại khi còn sống đều phi thường cường đại đ i ề u đó không có khả năng hắc kiêu nhìn xem một màn này thần sắc k ỳ biến hắn một triệu năm tuế nguyệt tìm khắp cả thần ma cổ chiến trường vậy chăm chú tìm được chín bộ hoàn chỉnh thần ma thân thể làm sao lục trần tùy ý hơi triệu hắn liền xuất hiện cái này nhiều hoàn chỉnh thân thể nghe rợn cả người oanh lục trần mi tâm mở ra vô tận sinh mệnh c h i lực hội tụ thành sinh mệnh trường h ạ quần quận mà đến không có vào chi này quân đoàn trong cơ thể ranh ranh ranh giờ khắc này nhánh đại quân này tất cả mọi người khôi phục phảng phất chân chính sống lại bình thường hai mắt phun ra đáng sợ thần diễm ngay cả cái kia chút khô lâu trên thân đều dài ra huyết lục biến thành từng cái hoàn chỉnh cá thể cả chi quân đoàn tràn ngập c ổ lão mà cứng cấp khí t ứ c phảng phất bọn hắn phủ đ u ổ i trăm ngàn vạn năm lâu vô biên t ố c s á t phảng phất có thể sẽ bỏ hết thảy bọn hắn tựa như là một cái mạnh nhất chiến â u có thể xuyên thủng hết thẻ nhân dạng này một chi quân đoàn tản mát ra như thế dù cho đại đế quân đoàn cũng không kém bao nhiêu giống rít lên một tiếng toàn quân xuất động cả c h i quân đoàn liền phảng phất một đạo dòng lũ s á t thép vọt ra mang theo vô địch khí thế phóng tới hắc tiêu quân đoàn giết giết cho ta hắc tiêu chỉ huy mình quân đoàn lớn tiếng phát ra mệnh lệnh ẩm ẩm mười vạn đại quân ép qua hư không công kích hai đại quân đoàn trong nháy mắt giao phong từng khỏa đầu lâu bay lên từng c ỗ thi thể ngã xuống bọn hắn đều chết đi ngàn vạn năm t i ế n nguyện đã không có máu tươi có thể chạy ra nếu không máu tươi chỉ sợ sớm đã nhiễm đỏ lên mảnh này mặt đất rất nhanh lục trần triệu hồi ra quân đoàn liền thường nghiền ép chi thế p hắc á hủy h tiêu quay đầu o à n không. Hắc t i hướng c mắt muốn n phía chín đại tuyệt thế gầm thét lên oanh oanh oanh chín đại tuyệt thế thần vương gia nhập chiến trường chiến cuộc lập tức xoay chuyển chín đại tuyệt thế những nơi đi qua như vào chỗ không người rất nhanh chiến cuộc thay đổi thành thiên vệ một bên trạng thái ầm ầm lục trần m i tâm thế giới thụ c h ợ t trợn sinh mệnh pháp tắc trái cây rung động càng thêm bàng bạc lực lượng pháp tắc tuân gia quan c h u hướng trong chiến trường chín bộ cường đại thân thể giống giống giống chín người giống to ánh mắt s á n g chói trong chốc lát giống như là được trao cho sinh mệnh trong cơ thể diễn sinh ra huyết dịch ù ù lao nhanh chín đạo tuyệt thế khí tức cầm vang mà lên hướng hắc kiêu giới trương chín đại tuyệt thế l ư ớ t tới chín đại tuyệt thế vsc chín đại tuyệt thế t r ư ớ g một n m chín một kích hoành thiên cái này sao có thể lục trần một ý niệm trực tiếp tạo nên ra chín đại tuyệt thế thần vương để tất cả mọi người đều thất kinh tuyệt thế thần vương chiến á i t ư thể xem như k m tự tháp đ h tiêm tồn đại tuyệt thế đối chọi chiến c thể trực tạo ra đại tuyệt thế t kinh khủng năng lượng ba động quét ngang cựu thiên thập địa trấn nhiếp v n vực vô số sinh linh vì đó kinh dị một mươi tám người liền phẳng phất diệt thế sứ giả bình thường những nơi đi qua thiên không băng liệt thư không sụp đổ không gian vỡ vụn tất cả mọi thứ đều tại bọn hắn đại chiến bên trong băng diệt nghiền ép hết thể đồng thời bị lục trần triệu hoán quân đoàn vậy bắt đầu đại p h ả n kích dễ như trở bàn tay trong thời gian ngắn càn quét toàn bộ chiến trường hắc tiêu quân đoàn liền phản phất giao hẹn h ư thế bị t h u gặt còn thừa không có mấy chiến tranh hoàn toàn là nghiêng về một bên tình huống nhìn thấy tình cảnh như vậy đ ừ n g bảo là thần vương ngay cả chuẩn đế đều dùng mình cái này chỉ sợ là bọn hắn trong cuộc đời nhìn thấy kinh khủng nhất quân đoàn đáng sợ chiến đến dịch rất nhiều người đều đã bị sợ choáng vá ngoanh một tiếng mười tám đại tuyệt thế tại thời khắc này vậy phân ra thắng bại lục trần giao phó sinh mệnh pháp tắc bọn hắn hoàn toàn không sợ bị thương lựa chọn cùng địch nhân cứng đối cứng mỗi lần bị thương này sinh mệnh pháp tắc đều hội nhanh chóng đem bọn hắn chữa trị có thể nói chín người này chỉ cần có lục trần sinh mệnh pháp tắc t r è o trống bọn hắn liền là bất tử c h i thân liền xem như hao tổn cũng có thể mài chết đối phước p h ú c p h ú c p h ú c chín quả đầu lâu bay lên trời thần huyết dâng trào mỗi một giọt đều vô hạn nặng đánh xuyên bầu trời rơi trên mặt đất đánh xuyên mặt đất điều đó không có khả năng không có khả năng ta quân đoàn làm sao có thể bại hắc kêu nhìn xem mình còn thừa không có mấy quân đoàn sắc mặt trắng bệnh tự lẩm hắn trong lúc nhất thời còn không tiếp t ụ được mình thất bại liền người đám hàng này bất quá ngay cả ta tiện tay gọi ra đến quân đoàn đều không thắng được còn muốn cùng thần ma chi chủ tranh trước lục trần áo trắng nhẹ nhàng từ trên cao nhìn xuống hắc tiêu một mặt khinh miệt nói ra tiểu tử ngươi c n g vọng không lấy ra chút bản lĩnh thật sự ngươi cho ta dễ khi dễ hắc tiêu triệt để bị chọc giận ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem lục trần hận không thể đem xé sắc các vị huynh đệ đều đi ra đi giúp ta một chút sức lực vê anh v anh hắc tiêu vừa dứt lời ba đạo mạnh mẽ khí tức vượt qua thiết địa trong nháy mắt đến ba đạo toàn thân tấm lồng đậm âm khí bó đặt chân thiên vũ phía trên ba người khí thế đáng sợ quét ngang toàn bộ chiến trường chung kích t nước ước vạn dằm thiên địa chuẩn đế nhìn thấy cái này ba đạo bóng người tử vi đế tinh quan chiến l a o cổ động toàn bộ giật cả mình sắp mặt một trận ngưng trọng tam đại chuẩn đế không hổ là sinh mệnh c ấ m khu ẩn giấu đi nhiều như vậy nhân vật kinh khủng không chỉ có như thế đây là cựu tinh chuẩn đế chuẩn đế bên trong đỉnh phong nhân vật một chân đã bước vào chứng đạo môn h ạ có chuẩn đế cấp nhân vật cũng là sắc mặt k ị biến là thất thanh đường ba đạo bóng người cho bọn hắn vô tận áp lực tại trước mặt bọn hắn tam tinh lục tinh chuẩn đế đều mu ba người khí thế khiếp người và đạo p h ụ phục tại dưới chân bọn hắn bọn hắn tựa như là ba tôn thế gian đế hoảng nhìn xuống chúng sinh bất luận kẻ nào tại trước mặt bọn hắn đều biến đến vô cùng nhỏ bé h ắ c tiêu như thế cái tiểu ba nhi ngươi đều không làm gì được còn muốn huynh đệ chúng ta ra tay đừng nói nhảm tiểu tử này quỷ dị ta quân đoàn đều bị diệt dưới trướng của ta chín đại chiến tướng đều đã chết h ắ c tiêu sắc mặt rất là không dễ nhìn phụ một tay cùng một chỗ giết hắn có ý tứ vậy mà có thể để ngươi h ắ c tiêu kinh ngạc xem ra còn có chút địa vị trong ba người một người cầm đầu cười lạnh nói đừng nói nhảm đổi mau ra tay hắc t i ê u không kiên nhẫn nói ra hử người cầm đầu kia lạnh hừ một tiếng lạnh lùng nhìn hắc t i ê u một chút cầu chúng ta làm việc liền thái độ này nghe giữa bọn hắn nói chuyện lục trần sáng tỏ nguyên lai、like、giữa bọn hắn quan hệ cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy xem ra các ngươi không muốn b ậ t kia cũng được ta còn bớt đi hắc t i ê u lãnh khóc nói ra ba người ánh mắt nhữ lại ánh mắt lạnh lạnh sau đó đột nhiên trở mặt mặt g i ã n ra một cười hắc t i ê u hình chỉ đùa một chút làm gì coi là thật chính là một cái tiểu g i a hỏa mà thôi làm gì hỏng tình nghĩa huynh đệ một người khác vừa cười vừa nói ta đến vì hắc kiêu hình giải lo cuối cùng người bước ra một bước một bước một bước trong n g á y mắt xuất hiện tại lục trần bên người bàn tay lớn trực tiếp hướng lục trần trộm tới liền là ngươi để hắt tiêu hình không cao hứng ngoan ngoãn đến đây đi hắn mong muốn trực tiếp bắt giữ lục trần oanh một tiếng ngay tại hắn bàn tay lớn sắp bắt lấy lục trần thời điểm một thanh chiến kích phá không mà đến một kích hoàng thiên ngăn tại lục trần trước mặt bàn tay lớn trực tiếp đập vào chiến kích phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn nhưng mà chiến kích không nhúc ních tí nào nằm ở nơi nào phản p h ấ t tuyên hương cổ liền là như thế vết gì loang lộ chiến kích bất kỳ lực lượng nào đều không thể dung chuyển lại bị chặn lại tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh như vậy đều là giật mình không thôi thiên lôi liền như vậy nhẹ nhàng băng h vậy cơ tất lại. Với tiếng, một chiến kích c h n động, ộ m cả không kháng không thể kháng cự lực lượng chuyển đến, hướng lục xuất thủ tên này, tình chuẩn đánh hư phía thể. thủ lượng đến, trấn tên này ngoài, liên xuất trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tại hư không liên tiếp xuất Tất cự lực lục cựu có c lui làm là sau bay Đây đế đại đế ra bị sao sao. về mọi người trong lòng đều có dạng này một cái nghi vấn một mặt kinh hãi nhìn qua nằm ngang ở lục trần phía trước chiến kích e n g vết gì loang lộ chiến kích nhất truyền càng không đảo ngược n h ậ t nguyện giao thế một kích v u a n h ra đánh đâu thẳng đó không gì không phá vô luận nhân vật gì đối mặt một kích này đều h m đạm phai mờ chiến kích q u ỷ dị vượt qua t h i ê n địa, trực tiếp oanh đang lùi lại tên kia cựu tinh chuẩn đế trên thân tốc độ nhanh chóng không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng cho dù là thân là cựu tinh chuẩn đế người cũng không có thấy rõ ràng một kích này đến cùng là như thế nào gành tới tên này cựu tinh chuẩn đế trực tiếp bị cái này một kích đánh bay mười vạn dặm người tại hư không một ngụm máu tươi phụ tới xương ngực sụp đổ xương cốt đứt đoạn nhìn thấy kinh người như thế một màn tất cả mọi người đều trợn tròn mắt đường đường cựu tinh chuẩn đế đại đế không ra vô địch đương thời tồn tại lại bị người một kích trọng thương đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồ giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều có một loại h à o giác chỉ sợ thật là đại đế phục sinh đánh ra dạng này một k í c h chiến kích thu hồi bầu trời xám xị phía trên một đạo giả n u ô i bóng dáng đạp thân mà đứng lao giả thần thái c ư n g nghị khuôn mặt đường còn khe danh san sát xem xét liền là kinh lịch vô số tuế nguyệt rèn luyện vậy mà mặc dù như thế hắn khuôn mặt vẫn là góc cạnh rõ ràng cho dù là trải qua vạn cổ tuế nguyệt thời gian ý nguyên mãi bất bình hắn góc cạnh Trước 1460 bốn võ hạ thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh mỗi một căn cốt cách bên trên tán phát ra l ạ n h lạnh quan mang nó tựa như là toàn thân đều tắm ngọn lửa màu xanh bình thường tựa như là từ trong địa ngục đi ra chiến mã thanh viêm thần câu nhìn thấy con này toạ kỵ ở đây vô luận hát tiêu vẫn là còn lại tam đại c ử u tinh chuẩn đế toàn bộ hít một hơi lanh khí bọn hắn biết đây là ai tới tại thần ma cổ chiến trường chỉ có một người có loại này toạ kỵ bốn người cùng nhau hướng trên chiến mã nhìn lại tất cả đều là ánh mắt cò dù lại lao nhân không có kinh người thần uy cũng không có thao thiên huyết khí chiến kích nhấc trong tay sôi ở bên người cứ như vậy hắn phản ph là một đạo khó mà vượt qua thiên khe đám người trong thoáng chốc có loại h à o giác chỉ cần hắn lập tức đứng ở nơi đó bất luận cái gì tồn tại đều khó mà vượt qua một người một ngựa phảng phất hóa thành đồng tường tường sát trở thành thế gian này kiên cố nhất phòng tuyến đây là cấm khu c h i chủ sao từ vi lễ tinh p h a m là nhìn thấy lao nhân này người toàn bộ hai chân như l ụ n lẫn ra không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại một nhân vật như vậy phảng phất chỉ cần một ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn cấm khu c h i chủ cái này nhất định là cấm khu tri chủ vô tận biển sâu cái kêu cự đại ố quy tự lẩm bẩm thiên mạ tinh nhìn thấy tên lão giả này h ắ c tiêu bốn người sắc mặt nghiêm túc vậy mà từng bước một hướng về sau rút lui phảng phất gặp quỷ bình thường lục trần cũng là vô cùng ngạc nhiên giật mình nhìn qua lão giả này thiên mã tử vi đế tinh phụ tinh một trong và o ở mười hai cung trong truyền thuyết thần thoại danh s ư ơ n g thiên mã mười hai cung trước mắt lao nhân này chẳng lẽ liền là thần ma thời đại đã từng phụ trợ tử vi đế tinh thiên mã tinh t ê nghĩ đến đây liền lục trần đều là hít một hơi lãnh khí hắn vậy mà nhìn thấy còn sống thần thoại nhân vật không đúng lục trần sinh tử thần đồng mở ra hướng lao nhân nhìn lại vận mệnh cách lặng lẽ mở ra phát hiện lão người mệnh sau đó thời gian p h á p tắc vận chuyển hướng lao nhân nhìn lại phát hiện hắn thời gian trường hà cắt thành vài đoạn chỉ có hạ du trường hà lm ờ có thể thấy được thượng du trường hà ẩn tàng một mảnh hỗn độn dù là lục trần vậy không cách nào thấy rõ ràng lục trần âm thầm phát lực thân lực q u a n chú hai mắt hướng thời gian trường hà thượng du nhìn lại đột nhiên hắn hai mắt một trận nói nhói giọt giọt máu tươi từ hai mắt chảy ra lục trần vội vàng thu hồi đồng t h u ậ t túi đầu xuống hít một hơi lanh khí vừa mới trong nháy mắt hắn vậy mà kém chút biến thành mù lòa thời gian trường hà thượng du đến cùng có cái gì vậy mà như thế kinh khủng chặn lại ánh mắt của mình không nói còn kém chút chọc thiên mã tinh hướng lục trần trông lại tiểu gia hỏa ngươi cực kỳ thần bí vận mệnh thời gian không gian thư vô vặn c ổ mạnh nhất bốn đại pháp tắc về vào một thân không đơn giản ông lục trần sinh mệnh pháp tắc mở ra quán chú hai mắt trong chốc lát hai mắt khôi phục bình thường sinh mệnh pháp tắc ngươi lại còn có sinh mệnh pháp tắc thiên mã tinh đều là giật n ả y mình một mặt trấn kinh nhìn xem lục trần không hổ là trong truyền thuyết người kia phúc phận thâm hậu thiên mã tinh cảm thán nói cái gì truyền thuyết trúng được người kia lục trần ngạc nhiên ngầm đầu hướng đối phương nhìn lại hỏi đây là hắn lần đầu tiên nghe được lời như vậy không thể nói không thể nói thiên mã tinh nhìn lục trần một chút lắc đầu lục trần trầm mặc trong đầu lật lên thao thiên cự lãng chẳng lẽ nói mình mượn thể trọng sinh là có người an bài mình tới đầu đến bất quá vẫn là người khác tại thiên địa đại cục bên trong đánh cờ một viên quân cờ lục trần sắc mặt rất khó coi hắn lần thứ nhất ý thức được việc của mình không có đơn giản như vậy hệ thống ngươi đi ra cho ta lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút kêu gọi bắt đầu nhưng mà hệ thống căn bản căn bản không phản ứng chút nào tựa như là đứng máy như thế ý niệm trầm xuống tiến vào vạn đạo thần tâm phát hiện tiểu lò lì linh nhi khé nhắm hai mắt tựa như là ngủ thiếp đi bình thường không phản ứng chút nào. Lục trần bất chỉ có thể lui ra ngoài trong đầu một mực vùng đi không được vừa rồi thiên mã tinh lợi nói bốn người các ngươi tiểu ra hỏa mỗi ngày náo đến náo đi không dứt l ã o nhân hoành kích lập tức trên bầu trời nhìn xem bốn người ngữ khí trầm thấp nói ra đáng tiếc thực lực các ngươi không đáng chú ý không có đánh với ta một trận chi lực h ắ c tiêu bốn người không dám thở mạnh một mặt kinh nghi bất định vẻ sợ hãi rõ ràng h ắ c tiêu lúc đầu ngươi có thể có đánh với ta một trận tư cách đáng tiếc trong lòng ngươi ăn không được đầu hũ nóng đạo hạnh không có viên mãn ngươi liền chạy ra đến cho các ngươi liền làm đối thủ của ta cũng không xứng không chịu nổi một kích thiên mã tinh n ữ khí bình thản nói ra từ vi đ ế tinh tất cả mọi người nghe đến lao giả lời nói đều là không dám t h ở mạnh đường đường cựu tinh chuẩn đế vậy mà liền không chịu nổi một kích lời này chỉ sợ cũng liền hắn dám nói thế với đi phải biết đây chính là cựu tinh chuẩn đế vừa xuất thế có thể quét ngang cựu giới vạn vực vô địch nhân vật kinh khủng a dầm hắc tiêu cùng còn lại tam đại cựu tinh chuẩn đế toàn bộ dùng sức nuốt n g ụ m nước miếng một mặt khẩn trương thiên mã chiến tướng chúng ta vô ý đối địch với ngươi lúc này đi lúc này đi tam đại cựu tinh chuẩn đế nói xong quay đầu liền hướng chân trời bay đi không dám làm mảy may dừng lại dừng lại ta để cho các ngươi đi rồi sao thiên mã tinh cũng không xuất thủ, chăm chú mở miệng nói một câu nói tam đại cựu tinh chuẩn đế như bị xét đánh trực tiếp sững sờ tại chỗ thân thể cứng ngắc toàn thân mồ hôi lạnh liên tục chờ đợi thiên mã tinh thẩm phán hắc tiêu hai chân r u n lập cập sắc mặt trắng bệnh cảm giác đều có chút đứng không yên hắc tiêu nhìn ngươi cái này sợ dạng chỉ bằng ngươi cũng muốn mưu đoạt ta chủ vị trí thiên mã tinh nhàn nhạt phải xem hắc tiêu một chút nhìn ngươi vốn là người cùng thế hệ sinh ra linh trí lần nữa phục sinh không dễ vốn cho rằng ngươi có thể thay đổi triệt đề an an p ậ t điểm không nghĩ tới vạn cổ tuyết người nào đến nào đi giết ngươi một lần hai lần ngươi nhớ ăn không nhớ đánh ngươi muốn xử trí như thế nào hắn thiên mã tinh quay đầu nhìn về phía lục trần vì sao a giúp ta lục trần không có trả lời mà là hỏi lại thiên mã tinh bản tới thời điểm lục trần đã chuẩn bị động thủ mình vô số át c h ù bài bên trong một cái thiết huyết c h ấ n sát h á c y ê u không nghĩ tới đột nhiên hoành không ra tới một cái lao nhân hơn nữa còn là trợ giúp mình cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút phụng ta chủ c h i mệnh hậu ngươi chu toàn thiên mã tinh trầm giọng nói ra thần ma c h i chủ chính là ta chủ thiên mã tinh thần xác trịnh chọn gật gật đầu ngươi là thiên mã m ư ơ i hai cung lục trần trực tiếp mở miệm hỏi được a ngươi vậy mà biết thân phật ta thiên mã tinh vô cùng ngạc nhiên vạn cổ t u ế nguyệt bên trong hắn chưa hề khôi phục cũng chỉ là tại mười vạn năm trước bị thần ma chi chủ tỉnh lại lúc kia thần ma chi chủ thân thể xảy ra vấn đề cần hắn thủ hộ chưa hề xuất thế hắn lại bị người một câu nói toạc ra mình lai lịch cái này khiến hắn có chút giật mình n g ư ơ i là thần ma thời đại thiên mã tinh tử vi đế tinh phụ tinh nói cho ta biết thần ma thời đại đến cùng nói là cái nào thời đại thần ma thời đại không thuộc về bất kỳ một cái nào thời đại cũng thuộc về bất kỳ một cái nào thời đại thiên mã tinh nhàn nhạt phải nói có ý tứ gì lục trần trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ rõ ràng nói đến thế thôi không thể nói tên h i mã thấy i n lắt đầu, bọn h một cách thế nào? diệt tứ đại cựu tinh chuẩn đế tất cả thấy cảnh này người tất cả đều bị sợ trong váng một mặt hoảng sợ điều này chẳng lẽ thật là sống lấy đại đế không thành sống lâu gặp a có người kiệu này tại chúng ta còn tu luyện cái giam a đến cuối cùng vậy không đủ người ta một cái đầu ngón tay có người chịu không được đà kích đạo tâm bất ổn tại chỗ hình tiêu hồn diệt đế lộ tranh p h o n g chúng ta so đến qua sao không ít người mặc dù chống c ự ở nhưng là đạo tâm vậy chịu ảnh hưởng mà này n thành vì bọn hắn tâm ma chỉ cần không đi tới đợi này tu vi lại cũng khó có thể tiến thêm nhảy nhót thằng h ề đã d i ệ t nên hướng ta chủ phụng c m ệ h Thiên mã tinh n mã quay ư cười ờ i i thanh v ê m t h ầ n câu biến mất tại bầu biến tại trời mất xám xịt h đúng, để mang nói ta ta chủ cho câu Chúng từ câu nói này phân tích lục trần có thể đem thần ma thời đại vẽ phân đến đại phá diệt thời đại thậm chí là trước đó Mà t hai ầ n m t h ờ đại lại t h u ộ câu về bất nói hai loại ý tứ câu thứ hai rõ ràng phủ định câu đầu tiên để cho người ta khó mà suy nghĩ bất quá lục trần ngược lại là nghĩ đến một chút khả năng hắn tương đối có khinh hướng loại thứ hai nguyên nhân đâu sau đó ơ n giản. có phục n g i sơn di trị thái thượng lao quân tu luyện trí địa lần này đã có trăm ngàn vạn năm thậm chí càng lâu rõ ràng lại có khuynh hướng câu nói đầu tiên còn có hoa hoàng cung cũng là trăm ngàn vạn năm tuyến nguyện có khuynh hướng loại thứ nhất hồng hoang đại thế giới một góc mảnh vỡ lục tiên kiếm trần đường quan di chỉ bên trong ma ra tứ tướng cùng thác thác thiên vương lý tính pho tượng các loại Cùng vạn thế trong trí nhớ rất nhiều nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đi qua địa phương lục trần đều có thể về sau thế trong truyền thuyết thần thoại danh tự kêu đi ra cái này chút hoặc nhân hoặc vật hoặc sự t ì n h hoặc di tích không không ứng đối hai câu này có rất rõ ràng niên đại xa xưa có thật là rất gần quả thực quỷ dị tựa như là bị người sửa lại thời gian trường hạ đem những người này phân tán ở các cái thời gian điểm vân vân đợi một chút lục trần đột nhiên mở to hai mắt nhìn trong lúc vô tình một câu để hắn linh quan một hiện giống như là bắt chùm đầu tự thời gian trường hạ đúng liền là thời gian trường hạ liên tưởng đến thiên mã tinh thời gian trường hà cắt thành vài đoạn tựa như là bị người cắt đứt bình thường hội sẽ không những người khác cũng là cái dạng này là có người lấy mạnh mẽ thủ đoạn c h i t để xáo trộn thời gian trường hà để vốn thuộc về thần ma thời đại người phân tán ở từng cái thời gian điểm vô cùng có khả năng lục t r â n tự lẩm bẩm chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao a tây vương mẫu loại này trong truyền thuyết thần thoại nhân vật hội xuất hiện tại tám mươi vạn năm trước thật lâu lục t r â n thở dài một hơi hắn cảm giác mình phát hiện một cái ẩn tàng đại bí mật là vạn cổ đến nay tất cả hệ thống chủ nhân đều chưa từng phát hiện bí mật thật là ngoài ý muốn phát hiện a lục trần ngầm đầu ngửa mặt lên trời t r ầ m thấp bầu trời s á m xịt làm cho người thập phần kiềm chế đầy đủ sách phát hiện lúc này nội tâm của hắn lúc ấy hắn giờ phút này khắc họa nguyên lai、like、lấy vì mình đã làm ảnh này thiên địa đại cục bên trong chấp cờ người không nghĩ tới đến lúc này mới phát hiện hắn vẫn là không có đào thoát quân cờ vận mệnh ta ngược lại muốn xem xem chấp cờ người đến cùng là ai lục trần trong mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó khôi phục phòng khinh vân đạm bầu trời s á m xịt kiềm chế t r ầ m thấp đáng sợ phản phát bị nồng đậm khói đen cho bao phủ trong không khí thấu hoàn toàn không bị nơi này hoàn cảnh p h á i yêu nhiều thiếu g i a nhìn thấy lục trần đạp không mà xuống minh y hiển nhiên chúng nữ vội vàng vọt lên thần sắc kích động vừa mới loại kia tình huống bọn hắn hoàn toàn bị đối phương uy áp trấn áp muốn muốn đi giúp lục trần đều không động được một cái thế nhưng là lo lắng h ỏ n g không cần phải lo lắng thiếu g i a của ngươi thủ đoạn các ngươi còn không biết chỉ là mấy cái cựu tinh chuẩn đế mà thôi liền xem như không có người kia xuất thủ ta vậy không sợ lục trần một mặt ngạo nghễ nói ra ta liền biết thiếu ra không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại nam như mộng giòn vừa nói đường chúng ta đi thôi lục trần tiện tay vung lên trực tiếp đem cổ d a o chỉ cho thu vào mi tâm trong thế giới phanh một tiếng cổ d a o chỉ vững vững vàng, vàng vàng khảm nạm tại lục trần nội thế giới lục trần không để ý tới hội nội thế giới tình huống mang theo đám người hướng chỗ sâu tiếp tục tiến lên trải qua vừa rồi đại chiến toàn bộ thần ma cổ chiến trường trở nên yên tĩnh vô cùng t r u n g quanh tối như mực dậy núi ở giữa cũng không có các loại sinh linh chỉ có đám người đạp trên mặt đất lưu lại cộc cộc cộc tiếng bước chân phản phất một khúc trương nhạc vang vọng tại mọi người bên thay vượt qua từng tòa hắc cám sân nhạc phía trước một con sông lớn xuất hiện ở cuối trần trời sông lớn khoảng chừng tám trăm dặm rộng n căn bản nhìn không thấy bờ nước sông thành màu đen đen như mực c u ầ n c u ộ n mà xuống thỉnh thoảng nhấc lên tầng tầng sóng lớn đánh ra thiên vũ tốt một đầu lớn sông nhìn xem lao nhanh gào thét nước sông rộng rãi mặt sông đám người cảm thán nói người đứng tại con sông này trước mặt liền phẳng phất mịt mù con kiến hôi bình thường trong sông t ù y ý một cái sóng lớn đều muốn so đám người cộng lại còn muốn lớn gấp mấy trăm lần tám trăm dặm lưu sa hà rộng tám trăm dặm n g ư ờ i nói lớn không lớn lục trần vừa cười vừa nói tám trăm dặm đám người hít một hơi lanh quý bọn hắn gặp quá lớn sông thế nhưng là tám trăm dặm rộng thủng thỉnh sông bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lưu không sai trước mắt con sông này liền là trong truyền thuyết thần thoại tám trăm dặm lưu sa hà chỉ là lúc này lưu sa hà đã thay đổi hương vị nước sông biến thành màu đen không có bất luận cái gì sinh mệnh cùng tây du kỳ ở trong lưu sa hà so ra hoàn toàn là hai khái niệm thiếu ra chúng ta đây là muốn vượt qua sao minh y ghi hạnh nhiên một mặt hiếu kỳ hỏi không lục trân lắc p đầu trước 1462, đáy sông h n g Chúng ta cái muốn sinh mệnh pháp tắc v ậ t chuyển hạt giống này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh quang m ầ m chăm chú một lát ngay tại lục trần tay bên trong t r ư ờ n g thành thành một gốc cao hơn nửa mét rộng lá cỏ lục trần tiện tay đem mảnh này rộng lá cỏ ném về phía sông lớn bên trong kỳ q u á i đến một màn xuất hiện cái này g ố c rộng lá cỏ vào nước trực tiếp chìm vào màu đen trong nước sông chìm vào đ á y sông biến mất không còn t â m tích đây là tình huống như thế nào đám người một mặt kinh nghi gốc kia cỏ làm sao có thể chìm nước không phải đều có sức nổi h hẳn là hội nổi trôi mới đúng chẳng lẽ gốc kia cỏ rất nặng sao các ngươi có thể thử một chút lục trần lại thôi sinh vài cỏ r vừa cười vừa nói rất nhẹ a minh y ghi hệ n h i ê n tiếp qua r i ọ n g lá cỏ khẽ giật mình ta thử một chút nam như mộng từ lục trần trong tay tiếp qua một gốc còn thật là nhẹ như vậy làm sao có thể chìm s i ê u s i ê u đám người nhao nhao cầm r i ọ n g lá cỏ ném hướng về phía trước sông lớn bên trong từng t a y r i ọ n g lá cỏ rơi vào trong nước trong nháy mắt chìm vào màu đen trong nước sông biến mất không thấy gì nữa không đúng là nước này vấn đề nước này không có sức nổi phiêu không nổi đồ vật minh y ghi hệ n h i ê n hoảng sợ nói có đúng không lục trần tiện tay vung lên trong tay không biết từ nơi nào làm ra một viên xương đầu tiện tay hướng trong nước sông ném một cái làm cho người giật mình một màn xuất hiện màu trắng xương đầu vậy mà đồng bình ở trên mặt nước thuận nước sông trôi hướng phương xa cái này sao có thể mọi người kinh hãi một mặt kinh nghi bất định vì sao á xương đầu hội phiêu lên đúng vậy a thiếu ra đây là có chuyện gì Tám trăm thủy sâu, hoa lao định ngọn nguồn chìm. Trong truyền thuyết, thông thủy, nhược thủy.、Như、thế nào như thủy, một rằm chìm. mà lưu lao lưu là là liền là loại là nhược nước nhược Như nhược nước sâu, nguồn xa ba hoa xa ba hà, định hà không phải phổ chi không ngàn ngàn nào này ngọn sông cũng nổi, có sức dù đương á m n g ờ i hít h một i a h khí h n n ư mà lại có một lại loại có nhiên g người sống tiến vào bên trong, sẽ cùng lông o vào ạ i tiến lệ, bên n sẽ vũ ư thế, trong t khoảnh khắc chìm ớ đấy. đi Mà vào chết chỉ còn lại có bạch cốt, tiến người, lại b trong trên. đồng bình ở trên. Đương nhiên, lại hội ở chỉ giới hạn ở lĩnh ngộ đại đạo trí cường giả lục trần e m thai nói đại thiên thế giới không thiếu cái lạ liền thường thấy nhất nước đều có thể b à y trò đến huyễn hải thánh nữ n g a y mắt thì t h ả o nói ra thật đúng là nói đúng đại thiên thế giới không thiếu cái lạ không phải là không có mà là ngươi với cái thế giới này còn không hiểu rõ lục trần từ tốn nói đã sống người vô pháp vượt qua vậy chúng ta làm sao vượt qua nam như mộng nhữ lông mày nói ra phải biết nàng thiên tính thuộc hỏa tu luyện vẫn là phượng l ử a đối với nước nàng là phá lệ đến phản cảm không được tự nhiên ai nói chúng ta muốn vượt qua lục trần cười tủm tỉm nói ra a không vượt qua vậy chúng ta muốn làm cái gì chẳng lẽ là chui vào đáy nước không thành trả lời chính xác lục trần gật gật đầu chúng ta liền là muốn đi vào đáy nước không thể nào chúng nữ kinh hãi một mặt kinh hãi nhìn qua lục trần ngay cả đấu huyết thần tử cũng không thể bảo trì bình tĩnh mở cái gì nói đùa liền lông mũ cỏ lá đều không nổi lên được dưới người đi đây không phải là cùng muốn chết không khác sao đấu huyết thần tử lập tức lắc đầu có loại mong muốn quay đầu liền chạy xúc động cơ duyên đang ở trước mắt liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc lục trần đường cơ duyên gì đám người s ư n g sở nhao nhao nhìn về phía lục trần một mặt mong đợi không thể nói lục trần lắc đầu liền nhìn các ngươi tạo hóa thật muốn xuống dưới nam như mộng một mặt khẩn trương nhìn lên trước mặt sông lớn một mặt do dự làm sao bình thường sôi động giúp k h í vô địch công chúa điện hạ hôm nay gan nhỏ đi lên minh y hi n h i ê n trêu kẹo nói ai sợ nam như mộng tựa như là bị đạp cái đuôi mẹo như thế lập tức sủ đông hạ liền xuống ai sợ ai vậy thì đi thôi lục trần lập tức mở miệng trực tiếp gây mất nam như mộng đường lùi p h ủ phủ lục trần đi về phía trước hai bước một cái lặn xuống nước trực tiếp hướng sông lớn bên trong đâm vào p h ủ phủ đại hùng miêu quần quận cũng không q u ả n cái kia một chút nhìn thấy chủ nhân của mình đều nhảy xuống con tiểu lục biết không chút do dự trực tiếp nhảy vào p h ủ phủ lục vân y thì theo sát phía sau huyễn hải thanh nữ mục vũ đều nhảy xuống theo bên bờ chỉ còn mình nam như mộng cùng đấu hết thần tử hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ ngươi làm sao không nhảy nam như mộng nhìn xem đấu hết thần tử hỏi còn hỏi ta vậy sao ngươi không nhảy đấu hết u y thần tử nhìn xem nước sông dùng sức nuốt ngủ nước miếng đường ta ta đây là chuẩn bị làm nóng người hoạt động một chút trước nam như n g ậ u nhìn một chút nước sông một mặt do dự giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng hoạt động lên cánh tay đến ta đây cũng là hoạt động hạ gân cốt sợ nước quá mát nam như n g ậ u trận mắt một cái nói thầm tin ngươi tả còn không phải sợ hãi tính nam nhân mà được không nàng đã đem tự mình lựa chọn tính quên quên mình cũng không dám hạ như n g ậ u đấu hết u y thần tử l ề m ề cái gì đâu phía dưới tầm nhìn quá thấp tại không xuống một hồi theo không kịp các ngươi coi như mất phương hướng min y vì nhiên thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ dưới nước chuyển đến, cái này đến. nam như mộng biến sắc k h ẽ t ắ n ngôi nhanh không đi đến bờ sông đưa đầu hướng trong nước sông quan sát bước chân không tự chủ ngừng lại khiếp đảm a giờ phút này nam như mộng trong lòng bồn u trồn đấu hết u y thần tử cũng không tốt gì đứng tại nam như mộng bên cạnh t h a m dò cẩn thận từng ly từng tí hướng trong nước nhìn lại không có cách đấu hết u y thần tử từ nhỏ đã e ngại nước loại vật này chúng ta nhắm mắt lại hô cái một hai ba sau đó cùng một chỗ nhảy lúc này nam như mộng đột nhiên hướng đấu hết thần tử đề nghị tốt cùng một chỗ đấu hết thần tử khe tán n ô i đáp lại nói tốt bắt đầu hai người nhắm mắt lại mở miệ quắt lên một、hai. lúc này nam như mộng một bên đọc lấy số lượng một bên chuyển hướng đấu hết u y thần tử sau lưng sau đó một cước đá vào đấu hết u y thần tử trên nông ba chữ còn chưa hô lối ra nhắm chặt hai mắt đấu hết u y thần tử chỉ cảm thấy cái mông tê dần cả người trong nháy mắt đằng vân giá vũ a phù phủ đều t h ả n một tiếng đấu hết u y thần tử một đầu ngã vào sông lớn bên trong tại không có vào sông lớn bên trong một chớp mắt liền hoàn toàn mất đi đấu hết u y thần tử bóng dáng ra hỏa này sẽ không chết ta nam như mộng có chút hối hận mình lỗ mãng ta tới muốn chỉ chốc lát nhìn xem chung q a n h trống g i n g một bóng người đều không có nam như mộng khẽ cắn n ô i đi đến nước sông một、bên. kiên trì lập tức nhảy vào p h ủ phủ một đ o ạ bọt nước bay lên nam như mộng bóng dáng vừa gặp được thủy trong nháy mắt hướng đáy nước lặn xuống loại tốc độ này căn bản không kịp phản ứng mà lúc này lục trần đã đến đáy sông một chỗ quỷ dị t r i đ i ệ n đình đài lầu cát chim h ó t hoa n ở, phía trước biển rừng bên trong một tòa nguy nga cung điện xuất h i ệ ngay ở trước mắt mọi n ư ờ i Nguy n g cung điện n g a phía trên phủ đại tướng quân bốn chữ lớn bút tàu long xả thiết họa ngân câu hòa hợp kinh khủng như thế dạng này một cái là c ơ n bốn chữ lớn bảng hiệu liền phảng phất có thể chấn áp c h ứ thiên vạn giới bình thường bất luận kẻ nào tại trước mặt nó đều phảng phất h á n hải bên trong một thuyền lá lên đen giữa thiên địa một cái mịt mù c o n k i ế n hôi tại loại này thế trước mặt minh y hiển nhiên bọn người sinh không nổi một tiêm phản kháng suy nghĩ ý thức không nghe sai khiến thân thể không tự chủ liền muốn quỳ xuống lạy loại này thế là đối diện nội tâm chi thế liền phảng phất một t o à núi n lớn đặt ở trên thân mọi người để ép bọn hắn quỳ xuống lạy hử lục chân lạnh hư một tiếng không gian pháp tắc vận chuyển tự thanh mở giới mong muốn đem loại này thế ngăn cản ngăn cách vậy Quỷ bí huyền áo thế không lọt vào mắt không gian pháp tắc hướng đám người c h ấ n áp mà đến mở lục trần mi tâm mở ra một đạo lưu quang bắn ra lơ lửng tại đỉnh đầu hắn đường đạo tinh quang rủ xuống hóa thành thủ hộ đem mọi người thủ hộ trong đó tinh n u y ễ n đây là lục trần sớm nhất đạt được binh khí tập công kích phòng ngự làm một thể không gì phá nổi là có thể chống lại cực đạo đế binh binh khí tinh không đại điện chìm nổi đường đạo pháp tắc rủ xuống tản mát ra từng sợi q u a n huy đem loại này thế ngăn cản được đám người hoàn toàn tinh h â n nhìn thấy mình ốn lượn hướng phía dưới quỳ xuống tư thế tất cả đều là biến đổi vừa mới là thế nào các ngơi bị nơi này thế ảnh hưởng tới tâm thần. lục trần ngữ khí bình thản nói ra c h u y ệ n c ủ a tui l ố t n ẹ t cái gì mọi người kinh hãi sắc mặt trắng bệnh bọn hắn thực lực đã ở vào chuẩn thần vững cảnh chân quân cảnh đ ì n h phong vậy mà sẽ bị không có chút nào sức chống cự ảnh hưởng tâm thần nơi đây lại đáng sợ như thế đám người toàn bộ mồ hôi lạnh liên tục một trận hoảng sợ bố trí thế người thực lực chỉ sợ không kém gì đại đế các ngươi có thể bị ảnh hưởng chẳng có gì lạ bất quá đã bị ta hóa giải nghe được lục trần lời nói đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm bất quá vẫn là như lâm đại địch đó là cái gì trong tháng chốc mọi người thấy tòa cung điện kia chi bên trên lơ lửng xuất hiện hơn mười đạo hư ảnh mà khi nhưng lại phát hiện đó cũng không tồn tại đám người không tin xoa xoa con mắt sau đó lần nữa nhìn lại mênh mông hát thủy ở giữa ngoại trừ tòa đại điện này không có vật gì các ngươi phát hiện quái sự không có lục vân y dìa run r ộ n g nói cái gì quái sự nước sông này là đen vì sao ai chúng ta lại có thể thấy vật giống như so phổ thông nước còn muốn rõ ràng còn thật là đi qua lục vân y dìa một nhắc nhở đám người tất cả đều là giật n ả y cả mình hậu chi hậu giác thiếu ra cái này là nguyên nhân gì đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía lục trần mong đợi hắn giải đáp cũng không có việc gì hỏi thiếu ra cái này đã trở thành bọn hắn thói quen cái này chút thủ đoạn nói trắng ra chẳng có gì lạ một cái trận pháp sự tình nếu như các ngươi muốn học ta có thể dạy các ngươi lục trần vừa cười vừa nói ta đối với trận pháp không hứng thú nam như mộng đĩu n m ô i trận pháp giống như là chữ như gà bới bình thường để nàng học tập trận pháp còn không bằng để hắn cùng khác người đại chiến ba ngàn h i ệ p đâu mấy người đều không h ứ n g lắm ngược lại h u y ễ n hải thánh nữ hai mắt phát sáng một mặt kích động đến mong muốn học lục trần gật gật đầu t h i ệ n tay một vệ ánh sáng đánh vào n u y ễ n hải thánh nữ mi tâm lục trần chăm chú truyền một cái trận pháp mình sư đồ giá trị vậy mà thoáng cái lớn một khối nhỏ lục tr nhìn lấy lực lượng đầy cách sư đồ giá trị gật gật đầu lúc hướng dẫn chỉ đạo mấy người mình đế sư xưng hào liền có thể thăng cấp đến như mặt trời giữa chưa trận pháp c h i đạo huyền ảo khó lường có không h i ể u có thể tới hỏi ta lục trân g i à n g i ò đã dạy tự nhiên là muốn tận tâm tận lực húng chi h u y ễ n hải thánh nữ tư chất thật không tệ lục trân nếu muốn ở trong vòng m ộ ư ơ i năm thu phục nàng tự nhiên muốn cho nàng điểm ngon ngọt cà rốt và cây vậy đây là nhất có hiệu quả nếu không m ộ ư ơ i năm hậu nhân nhà đi đây cũng là mình tồn tại tốt n u y ễ n hải thánh nữ ngược lại là không nghĩ rất nhiều gật gật đầu các ngươi mau nhìn đột nhiên minh ý vì hệ n h i ê n chúng nữ chỉ vào phương xa cung điện ánh mắt hoảng sợ đám người quay đầu nhìn lại trên cung điện không hơn mười đạo cái bóng mơ hồ lần nữa xuất hiện thế nhưng là coi ngươi nhìn kỹ lại thời điểm bọn hắn lại biến mất không còn tâm tích biến mất chuyện gì xảy ra đám người một mặt không hiểu phi tiên tri tượng lục trần nói ra phi tiên đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu tiên đối với tu sĩ tới nói hư hảo mà không chân thực dù là từ trước đại đế truy tìm tiến thêm một b ư ớ c thành tiên tri đạo cũng là lấy thất bại kết thúc bất quá minh ý vì h nhân các nàng lại xác định cái thế giới này có tiên bởi vì đây là thiếu gia nhà mình nói hơn nữa còn có một cái chứng cứ cái kia chính là tiểu lục t u y ế t tiên hậu người tiểu gia hỏa này vô cùng thần bí mặc dù còn tại trong t ạ lót lại cho người ta một loại không tầm thường cảm giác thường thường sẽ để cho đám người rất là ngạc nhiên cái này rất khó nói rõ lục t r â n vừa cười vừa nói truyền thuyết phi tiên tri tượng là thần ma thời đại một cái chiếu giỏi liền cùng hải thị thật lâu không sai b i t lắm cái kia bọn họ thật là tiên sao huyễn hải thánh nữ cùng đấu hết thần tử một mặt vội vàng hỏi có tiên vô tiên khác nhau ở chỗ nào lục trần thần sắc lạnh ngạt nhìn qua phương xa nói ra h u n g chi tiên cũng không phải các người tưởng tượng tốt đẹp như vậy thật có tiên có phải hay không h u y ễ n hải thánh nữ cực kỳ khôn khéo huệ chất la n tâm trực tiếp bắt được lục trần đằng sau lời nói bên trong y tứ vội vàng hỏi lại đi ra nàng đang muốn lại hỏi tiếp minh y ghi h ả nhiên chỉ về đằng trước hoảng sợ nói lần này cung điện ngay phía trên phủ hiện một đạo mơ hồ b ó n g dáng thân hình tinh tế t h o a n dài loan thoáng ở giữa có g i ả i lụa màu ở sau lưng nàng đón gió phất phới mặc dù rất mơ hồ nhưng là đám người lại nhất trí cảm giác được nàng này khuynh quốc khinh thành quốc sát thiên hương là cái hiếm có mỹ nữ nữ tiên sao minh y g h i nhiên một mặt hướng tới tự lẩm bẩm khó mà nói lục trần lắc đầu dù sao thời đại kia hệ thống chủ nhân không có bất kỳ cái gì ký ức ghi chép cái kia đạo bóng dáng giống nhau trước đó bình thường chậm d ạ i biến mất không có tung tích gì nữa chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem đám người hết thể đều lộ ra một bộ kích động bộ dáng tin đâu đây chính là một mực lưu truyền truyền thuyết thế nhân chưa hề chân chính nhìn thấy qua lục trần cùng tiểu lục t u y ế t ngoại trừ nơi đây có phong ấn như thế đi là không vào được đi theo ta lục trần quay người hướng về cung điện một bên đi đến tòa cung điện này rất là to lớn trong lòng đất chiếm cứ tương đối lớn diện tích một chút nhìn không thấy bờ đã từng có hệ thống chủ nhân đến qua nơi đây lưu lại quý giá ký ức tiện nghi lục trần hắn không cần tự mình đi tìm kiếm tòa cung điện này phương pháp đi vào hoàn toàn dễ như chở bàn tay mang theo đám người dọc theo cung điện một bên tràn trọc đường này lục trần ngừng lại phía trước là trắng xóa hoàn toàn đất cát sáng long lánh đủ mọi màu s ắ c đá cội sen lẫn trong đó long lánh mỹ lệ nhan sắc ở chỗ này tìm xem hẳn là có một cái giếng lục trần phân phó mọi người nói thời gian q u á xa xưa lịch sử vạn thế ký ức đối với cái này địa vậy là có chút mơ hồ lục trần chỉ nhớ rõ đại thể vị trí nghe được lục trần lời nói nam như mộng khoa trương cười to p h ả n phất phát hiện thần kỳ đại lục bình thường đi theo lục trần lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy lục trần không tại bình chân như vậy rất bình tĩnh nói bấm ngón tay tính toán lục trần tức xạ mặt lại chừng nam như mộng một chút hiện tại chúng nữ luôn yêu nhìn mình chằm chằm lấy có thể chọn một chút mình bệnh vật làm vui đều tranh thủ thời gian tìm cửa vào quan trọng m i n h y vì hệ nhiên hòa giải làm là đại tỷ đầu nàng vẫn còn có chút quyền uy nhiều như vậy các đá muốn tìm tới ngày tháng năm nào a nhìn trước mắt mênh mông b i ệ cát đám người trở nên đau đầu tổng sẽ không cần từng tấp từng tấp lật đi cái không i a c ỉ đợi lục h trần t h mở miệng minh y y hải nhiên đã phân phó xuống dưới hiện tại minh y h ả nhiên cùng lục trần phối hợp càng ngày càng ăn ý thường thường lục trần mới mở miệng nàng liền có thể lĩnh hội lục trần y tứ giờ phút này minh y hải nhiên tựa như là cái quản gia bình thường trở thành lục trần không thể thiếu phụ tá đắc lực đám người nghe được phân phó lập tức tứ tán ra ranh ranh ranh đám người thi triển có khả năng từng cái bàn tay lớn huyện hóa mà ra c h ụ p về phía mặt đất cắt đá c n lên che khuất bầu trời kỳ quái là vô luận cắt đá như thế nào bay lên lưu xa h à nước liền một tia biến hóa đều không có cắt đá bay lên đám người nhanh chóng xem xét mặt đất không có phát hiện bất luận cái gì giếng cạn loại hình công trình minh y dì h ạ nhiên tựa như là một cái đại tướng quân bình thường ở giữa chờ đợi thỉnh thoảng thu được các cái địa phương hồi báo lông mày hơi nhăn một mặt ngưng trọng thu được tất cả đều là không có đến tin tức cái này khiến nàng có chút không cầm nổi không có sai tuyệt đối tại t r u n g quanh nơi này lục trần ngữ khí kiên định nói ra đồng thời hắn sinh tử thần đồng mở ra bắt đầu dò xét lên mảnh này khu vực chỉ bất quá tác dụng không lớn nơi đây bị thế bao phủ căn bản là không có cách bị dò xét q a n h một tiếng đấu huyết thần tử vậy bắt đầu đấu máu thiếu đốt đấu quả đấm to đột nhiên nhanh trên mặt đất đám người trong tưởng tượng cắt đá bay lên cảnh tượng không có xuất hiện đấu huyết thần tử trực tiếp thân thể nhẹ vỡng không có dấu hiệu nào một đầu chìm vào dưới mặt đất n g o ạ tạo đấu huyết thần tử chỉ tới kịp phát ra một tiếng không may tiếng mắng chửi liền không có động tĩnh cái quỷ gì nghe được thanh đám người nhao nhao hướng đấu hết u y thần tử phương hướng xem ra nguyên lai、like、là dưới mặt đất xuất hiện một cái rộng một mét hô sâu vị trí vừa lúc ở đấu hết u y thần tử rơi quyền vị trí cho tới hắn vừa ra tay trực tiếp một đầu cắm đi vào lục chân ánh mắt sáng lên một cái lắc mình xuất hiện tại cái này bờ hố nhìn kỹ một chút lộ ra dáng tươi cười không sai chính là chỗ này đó là cái không đ ấ y sao mình y dì h ạ nhiên đi lên trước thăm dò hướng trong động nhìn lại tối như m ự c một mảnh dù là nàng vận chuyển hai mắt vẫn không cách nào nhìn thấy cái này động sâu cạn đấu hết thần tử ngươi có thể nghe được sao mình y nhiên thử hướng trong động gọi hàng kết quả một trận hồi âm chuyển đến kéo dài không thôi tê đây là muốn bao nhiêu sâu đã lâu như vậy hồi âm còn tại lúc này chúng nữ vừa lúc chạy đến nghe được minh y vi h i n h i ê n hồi âm một mực tại trong động truyền lực không khỏi ngạc nhiên uy có thể nghe được sao lúc này đấu h u ế t thần tử thanh âm từ phía dưới chuyển đến trong thoáng chốc cho người ta một loại h ảo giác tựa như là khóa vực vô tận thời không từ tuyên cổ chuyển đến bình thường nghe được minh y vi h i n h i ê n vội vàng đáp lại phía dưới thế nào có cái gì hồi âm vẫn như cũ kéo dài không thôi liền phảng phất hai thế giới người tại trò chuyện bình thường thanh âm cần muốn rất lâu mới có thể chuyển lại trở về phía dưới là đầu mạch nước ngầm. ta không biết thông hướng nào đấu hết u y thần tử trả lời không sai liền là nó xác nhận không sai lục trần chém đinh chặt sắt nói ra hắn đã có thể xác định đây chính là thông hướng phủ đại tướng quân tòa kia giếng cạn mặc dù vạn cổ tuế y nguyệt tòa này giếng cạn đã rách nát mất đi lúc đầu mặt mũi nhưng là phía dưới mạch nước ngầm không có sai đi lục trần không chút do dự trực tiếp hướng trong động nhảy vào đám người vội vàng đuổi theo cái này cái hô rất sâu ở mức địa vô cùng đưa tay không thấy được năm ngón với lại tràn ngập một cỗ m nát hương vị rất là khó n ử tung tích mười ngàn m hai mươi ngàn m một trăm ngàn m rốt cục một đoàn người vững vàng rơi xuống đất đây là một đầu sông ngầm dưới lòng đất chỉ bất quá đã không có nước chỉ còn lại có thật dày nước bùn cùng một chút mục nát l á đấu máu ngươi không sao chứ vừa rơi xuống đất đám người liền thấy ở phía xa đấu hết u y thần tử lo lắng hỏi ta không sao coi ta đấu hết u y thần tông thể thuật là ăn chay à. đấu hết u y thần tử vỗ b ộ ngực đồng đồng vang một mặt ngạo nghệ chân nam nhân chúng nữ không khỏi cho đấu hết u y thần tử giơ ngón tay cái lên đấu hết thần tử tinh thần phân chấn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng xuất phát một mực hướng về phía trước thuận sông ngầm dưới lòng đất đi phía trước phong ơn yếu kém có thể đi vào Chờ lấy lục trần vô thanh vô tức xuất hiện tại đấu huyết thần tử bên người vô vô b ả vai hắn một đạo sinh mệnh p h á p tắc y m ắng tiến vào thân thể của hắn tại dùng sức đập đang quay hội đ o á n chừng người muốn nằm mười ngày nửa tháng lục trần mặt mang ý cười nhìn hắn một cái quay người đi xa tê nhìn thấy tả hữu nữ nhân đấu huyết thần tử đ ặ t mông làm đến trên mặt đất trên ngực thẳng hút hơi lạnh từ cao như vậy địa phương nga xuống hay là tại không có chuẩn bị tình hồn g dưới không bị thương mới là lạ còn tốt hắn đấu huyết thần tông thể thuật cường đại nếu không chỉ sợ đã tan xương nát thịt còn tốt lục trần cho hắn một đạo sinh mệnh phát tắc hắn vội vàng vận chuyển hấp thu cái này đạo p h á p tắc to lớn sinh mệnh chi lực tiến vào thân thể trong chớp mắt liền chữa trị hắn đứt gây xương cốt sau đó ra hỏa này nhảy lên sinh long hoa hổ hấp tấp hướng lục trần một nhóm đội theo sông ngầm dưới lòng đất không lâu lắm trong chú nửa ngày thời gian bọn hắn liền thấy bên bờ đang lâm lên bờ nơi này giống như là một mảnh vườn lâm chỉ bất quá lúc này một mảnh khô bại rất nhiều cây cối khô héo điêu tàn khắp nơi trồi lùi sức sống bị tuyệt diệt nhìn rất là tiêu điều đội phế hoa vu mặc dù như thế chung quanh giữa thiên địa linh khí lại phi thường dư dạ so với bên ngoài nồng hậu dày đặc mấy lần không ngừ tiến lên hơn mười dặm một cỗ tràn đầy sinh cơ đập vào mặt lệnh người mừng rỡ thấu qua phía trước rừng cây khô có thể nhìn thấy phía trước thanh thúy tươi tốt một mảnh phía trước khắp nơi đều là thực vật xanh xanh u n g tươi tốt một mảnh sinh cơ rạng r ạ dạ o một mảnh hồ nước phảng phất minh kính bình thường tô điểm mặt đất phía trên t r u n g quanh hồ cổ thụ săn sát cự mục che trời tăng cây phảng phất từng tòa núi lớn lơ lửng ở trên bầu trời to lớn dây leo xuyên qua tại bảy cây ở giữa p h ả n phất từng đầu thương long bỏ khắp nơi đều là các loại hoa cỏ mùi thơm t r ậ t r ợ hoa khoe sắc tranh nhau khoe sắc nhìn một màn trước mắt tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình đồng thời trong lòng có rất nhiều nghi vấn sông n g ầ m dưới lòng đất chung quanh cùng phía trước hồ nước cách xa nhau bất quá mấy trăm mét m ngắn như vậy khoảng cách thật là ngày đêm khác biệt tương phản to lớn như thế một mặt là t ĩ n h mịch nặng nề cây vô khô khắp nơi hoang vu thất bại mặt khác xác thực là sinh cơ giản dào chiều khí phun thịnh sinh khí bốn phía tại sao có thể có loại này khác biệt mình y gì hệ nhiên bọn người một mặt không thể tưởng tượng nổi loại này đặc thù cảnh quan hiếm thấy trên đời chẳng lẽ là bởi vì nguồn nước vấn đề nam như mộng nói ra sông ngầm dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời nước bùn lắng đ ọ n g cái này mới đưa đến địa phương này khô bại kém cỏi kém cỏi quái sự lục trần trong lòng cũng rất kỳ quái vạn cổ trước hệ thống chủ nhân đã từng đến qua nơi đây lúc kia nơi này thảm thực vật rầm rạp một mảnh sinh cơ r ạ n g d o làm sao bây giờ lại biến thành cái này quỷ bộ dáng chẳng lẽ là bị lưu xa hà nhược thủy cho ảnh hưởng đến lục trần suy tư một lát phủ định cái suy đoán này đậy sông thần cung thế nhưng là q u y ề n liêm đại tướng phủ đệ đối với nhược thủy thế nhưng là miễn dịch mọi người đi tới phía trước bước vào hồ nước chỗ trên mặt đất lập tức một cố cường đại sinh cơ đập vào mặt vào mặt lục trần cảm thụ được loại này sinh cơ tự lẩm bẩm các ngươi mau nhìn lúc này lục vân y di chỉ vào phương xa hoảng sợ nói đám người tìm theo tiếng nhìn lại phía trước ra hồ nước khu vực lại là một mảnh khô thất bại tượng lục trần lông mày một nhăn thầm nghĩ đến xem ra đáy sông thần cung trải qua vạn cổ tuyến n g u y ệ t cũng thay đổi bộ dáng sinh tử thần đồng im ắng mở ra lục trần roi mắt trông về phía xa phát hiện ngoại trừ nơi đây địa phương khác trên cơ bản chín mươi phần trăm tất cả đều là một mảnh tiêu điều k h â bại lẹ tẻ mang theo sinh cơ địa phương tựa như là vô biên trong sa mạc một khối nhỏ đảo tô điểm tại âm n ũ đầy từ khí thế giới mắt liếc một cái lục trần phát hiện một cái thú vị hiện tượng cái kia chút có sinh mệnh ốc đảo đều là cùng hồ nước tại chỗ cơ bản bảo trì tại cùng trên một đường thẳng chẳng lẽ cùng nơi đây nước có quan hệ lục trần suy tư nhìn thoáng qua xanh thẳm nước hồ trong truyền thuyết thần thoại quan âm bồ t á t điểm hóa quyển liêm đại tướng thời điểm t ừ n g tại lưu x a hà nhỏ xuống một giọt ngọc tịnh bình cam lộ chẳng lẽ nói chính là cái này hồ nước không thành lấy lục trần nhãn lực không khó phát hiện cái hồ này bên trong nước xác thực bộc lộ ra một cố linh tính bàng bạc sinh mệnh khí cơ từ đó chuyển đến bất quá lục trần ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng bởi vạn cổ năm tháng trôi qua nơi đây đã biến dạng lục trần không biết có thể bị nguy hiểm hay không vẫn là cẩn thận mới là tốt dạng này mình tối thiểu đang phát sinh nguy hiểm thời điểm có thể bảo vệ tất cả mọi người lật qua từng toa núi n lớn đám người rốt cục gặp được thần cung gương mặt thật bốn phía một mảnh thất bại cô quặn mảng lớn mảng lớn cung điện phán p h ấ t thiên cung bình thường hoặc đứng sừng sưng lấy hoặc huyền không nổi trôi hoặc đứng đủ dây núi ở giữa thiên kỳ trăm hình núi liền không rước nếu như không phải nơi đây sức sống bị tuyệt diệt một mảnh khô thất bại tượng mà là tỏa ra sinh cơ lời nói nhất định sẽ là một bọn người ở giữa tiên cảnh ngựa đầu nhìn lại cái kia chút lơ lửng giữa không trúng cổ điện đã toàn bộ đổ sụt biến thành một vùng phế tích thậm chí có treo công điện sụ khuynh đ ả o ở nơi đó không c h u n g cổ điện đều đổ sụt lục trần nhìn thấy tình cảnh như vậy biến sắc tại vạn cổ tế u n g ư y c trước mảnh này cổ điện còn duy trì nguyên trạng đứng sừng sững ở đó rộng rãi đại khí phảng phất thiên cung bây giờ lại sụp đổ nơi đây đến cùng phát sinh cái gì mặc dù nói thời gian xa xưa nhưng là nơi này mỗi một tòa cung điện đều r ă n g đầy đạo văn căn cứ lục trần phỏng đoán hẳn là sẽ không phát sinh loại này đại diện tích sụp đổ lúc này mọi người đều là không dám thờ mạnh không có ở này dừng lại lục trần chào hỏi mọi người một cái trước chỗ càng sâu đi đến bọn hắn lật qua một mảnh khô thất bại địa phía trước có nhàn nhạt sương ngủ xuất hiện theo càng lúc càng thâm nhập sương ngủ càng thêm phiêu miếu nồng dày liên tiếp lật qua mấy dây núi phía trước rộng mở trong sáng thanh thúy tươi tốt khí tức lần nữa xuất hiện suối chạy thắt tuôn hơi nước lung lung hoa cỏ cây cối bao trùm lấy mặt đất thấu qua từng cây cao lớn cây cối từng mảnh từng mảnh dãy cung điện xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người thật là kỳ quái rõ ràng bên ngoài liền là một tòa đáy sông thần cung làm sao tiến vào thần cung còn hội có nhiều như vậy d ã cung điện m i n lục trần i hỏi n n gật nhẫn n h gật lâu một vấn đầu quyền liêm đại tướng đã từng là cổ thiên đình đại tướng dưới trướng trưởng quản lý đến không hết thủy quân quân đoàn cái này kiến trúc chung quanh đều là dưới trướng hán tướng lĩnh phụ đệ thì ra là thế đám người bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy liền nói đi qua nếu không thật là đủ d o a người lục trần mang theo đám người xuyên qua từng tòa cung điện hướng chỗ sâu đi đến xem chung quanh cung điện như không thấy thiếu ra chúng ta không vào xem à cố gắng có tiên hiền lưu lại di bảo đâu di bảo lục trần lắc đầu nhẹ cười các ngươi có thể tiến đi nhìn thử một chút thật sao đám người vui mừng lại lại dẫn do dự bên trong không có nguy hiểm a yên tâm không có gặp nguy hiểm lục trần vừa cười vừa nói vậy chúng ta đi đám người lập tức phân tán ra đến hướng bốn phía trong cung điện phóng đi tiên hiền di bảo đối bọn họ nhưng là có lớn lao lực hấp dẫn một kiện binh khí tốt thường thường có thể làm cho một người sức chiến đấu tăng gấp b ộ i mặc dù đại đa số người bọn hắn đều có lục trần ban cho binh khí nhưng là vẫn là không nhịn được mong muốn tìm kiếm một phen ai hội ngại mình bảo vật nhiều đây hơn nữa còn là tiên hiền di bảo khẳng định vô cùng chất quý không lâu về sau một đám người ủ rũ trở về mỗi người đều rất mất mát thiếu ra ngươi có phải hay không đã sớm biết nam như n g một mặt thú oán nhìn xem lục trần ta đã nói qua các ngươi l ệ c không tin lục trần vừa cười vừa nói trước mắt vùng cung điện này v ạ n cổ t u ế nguyện trước hệ thống chủ nhân đến nơi này thời điểm đã đem mỗi một tòa cung điện đều lật ra cái ngọn nguồn hướng lên trời có thể mang đi đã sớm đã sớm mang đi thậm chí đến bây giờ tại c ử u giới một ít địa phương những vật kia vẫn tồn tại nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân còn sót lại trong bà ả hải. o khố. Trước 1466, đáy hồ thi hải. Mất hứng. Trước Mất người lấy đầu, giống như cụp 1466, đáy Đám đầu, lấy giống l xương thường. cười đánh bình Trần quả cả bình Lục khố ô n nói, thảnh thơi tự tại hướng g thơi tại tự trước phía về đ nhanh chóng hướng về phía trước điện bắn đi tầm bảo tử h nhìn thấy đạo này lục quang minh y h i n h i ê n l à thất thanh đã đã bao nhiêu năm tầm bảo tử h im lặng một mực đợi tại lục trần mi tâm thế giới lâu đến đám người cũng đã gần muốn quên nó không nghĩ tới ở chỗ này g i a hỏa này vậy mà xuất hiện lục trần cũng là sướng sở tầm bảo tử h mình xuất động đây là phía trước có hấp dẫn tầm bảo tử h bảo vật phải biết tầm bảo tử h thế nhưng là thiên địa s ủ n g nhi thiên phú thần thông liền là có thể phát hiện người bình thường không phát hiện được bảo vật pham là có thể bị hắn thấy vừa mắt không gọi là hiếm thấy trên đời nghịch tiên tri vật nghĩ đến đây lục trần trực tiếp tăng thêm tốc độ nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo minh y ghi hệ n h i ê n vậy kịp phản ứng nhanh chóng đuổi tiếp trên đường chúng nữ nhao nhao hướng minh y ghi hệ n h i ê n hỏi thăm con này lồng xanh chuột lai lịch minh y ghi hệ n h i ê n một bên truy một bên hướng đám người giải thích tầm b ả o tử lai lịch không lâu về sau mọi người đi tới một mảnh khoáng đặc địa chung quanh khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo ngũ thải tân vân muôn hoa đua thám q u a e hồng tại mảnh này khoáng đạt trong đất một tòa cung điện đứng sừng sững ở đó tòa cung điện này so với bất kỳ chỗ nào đều luôn to lớn tráng lệ phản phất một cái cao nạo v linh khí minh ngông ngông lung chính là c h ỗ này tâm bảo thử hai con mắt to b ư ớ c lên lục quang lách qua đại điện một cái lặn xuống nước hướng ngũ thải ban lan trong hồ nước vọt tới phù phủ nho nhỏ bóng dáng vừa vào nước nhanh chóng hạ lặn trong nháy mắt không có hình bóng xem ra trong hồ có b o bối thiếu ra minh y gì h ạ nhiên bọn người đuổi theo chăm chú nhìn mặt hồ trầm giọng nói ra tâm bảo thử không bảo không vui có thể làm cho nó tích cực như vậy nhất định là phi thường khó được bảo vật trước nhìn kỹ hằng nói lục chân nhìn xem tâm bảo thử mất đi hình bóng ngược lại không nội đợi tại bên bờ cẩn thận quan sát lấy cái hồ này tâm bảo thử là hắn súng vật vô luận tìm kiế kết quả là tất cả đều là hắn chạy không được chi chưa được vài phút một đạo lục sắc cái bóng đột nhiên từ trong nước chui ra đi ra hét lên một tiếng toàn thân xanh mơn mận lông tóc toàn bộ đứng đấy bắt đầu giống như là bị điện giật bình thường nhanh chóng hướng bên bờ vào tới nhìn dạng như vậy tâm bảo thử giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi chi chi chi tâm bảo thử nhanh chóng đến chạy tới ôm lục c h â n đùi nghẹo sau l ư n g lục trần toàn thân run lẩy b ẩ y ngươi thấy được cái gì đem ngươi sợ đến như vậy lục trần kinh hãi tâm bảo thử đừng nhìn nó vóc d á nhỏ ra hỏa này người bình thường thế nhưng là không làm gì được nó quỷ tinh quỷ tinh với lại nó thiên phú thần thông cực kỳ đặc thù liền xem như thần vương xuất thủ đều không nhất định có thể làm cho nó sợ hãi thành cái dạng này lục t r â n thế nhưng là biết rõ điểm này cho nên hắn đối cái hồ này càng thêm tò mò nước hồ thanh tịnh loại nước đặc biệt nơi này đã từng là quyển liêm đại tướng chuyên dụng hồ nước đặc biệt thụ quyển liêm đại tướng yêu thích nhưng có thể để cho t i ệ n cũng có thể vì cái khác quyển liêm đại tướng đặc biệt địa lấy vô thượng thủ đoạn đem hồ nước di động đến mình phụ đệ bên cạnh lục trần n h ì n trăm trăm nước hồ lâm vào chầm tư đã từng cái hồ này hệ thống chủ nhân hạ qua không chỉ một lần cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khác thường thế nhưng là vì sao a tầm bảo thử hội bị dọa đến toàn thân lông tóc dựng đứng chẳng lẽ là tại vạn cổ tế u nguyệt bên trong cái hồ này phát sinh biến hóa từ đó để một chút bí ẩn đồ vật như thế lục trần suy đoán nói bởi vì cái này hồ nước tính đặc thù sinh tử thần đồng cũng không thể nhìn ra như thế về sau lục trần cảm giác có cần phải mình tự mình xuống dưới mắt thấy mới là thật hắn ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho tầm bảo thử sợ hãi đột nhiên minh y hiển nhiên các loại chúng nữ cùng nhau thét lên vang v ọ n mây xanh chúng nữ thần sắc sợ hãi giận mình nhìn xem trong hồ nước nhất phương phương hướng thiếu ra người, người mau nhịn lục t r ầ n quay đầu thuận minh ý gì hạnh i ê n chỉ phương hướng nhìn lại tại thanh tịnh trong nước mấy đạo bóng người tại dưới nước vẽ qua trắng t o á t t o á t ra bọc xương thân mang vỡ vụn khải g á p để cho người ta nhìn xem trong lòng run dậy ngươi chính là nhìn thấy bọn giá hỏa này mới sợ lục t r ầ n cúi đầu nhìn về phía tầm bảo thử dò hỏi chi chi chi tầm bảo thử hai cái tiểu ngắn chào nhanh chóng khoa tay lấy thỉnh thoảng chỉ hướng trong nước chỗ sâu còn có so cái này kinh khủng đồ vật thông qua tầm bảo thử miêu tả lục chân sắc mặt đột nhiên chầm xuống xem ra thật sự tất yếu phải dò xét một phen lục chân thầm nói cái kia dưới nước mấy đạo b biến mất không thấy gì nữa cái này hội q u a n người lục trần đã nhìn xuyên cái kia mấy đạo b ó n g dáng đó là mấy cô thân mang khôi giáp thi thể đã chết đi vô số tuyến nguyện không có bất kỳ cái gì sinh mệnh chỉ hơn hết bọn hắn vì cái gì có thể tại cảm mộ sinh mệnh tình huống dưới vừa đi vừa về du động để lục trần tỏ mò chi chi chi tâm bảo thử ngắn trào khoa tay lấy hướng lục trần kể rõ cái gì cái này ta biết lục trần gật gật đầu minh nhi mang theo bọn hắn ở chỗ này chờ lấy ta ta xuống dưới g ò xét một phen thiếu ra cẩn thận minh nhi di hệ nhiên gật gật đầu nhắc nhở lục trần yên tâm lục trần q u a n người nhìn xem tâm bảo thử phía trước dẫn đường chúng ta đi hội hội hù dọa ngươi đổ vợ chi chi chi tâm bảo thử nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng hai cái nhí nha nhí nhảnh con ngươi đảo một vòng con hai cái tiểu ngăn trảo n ệ n bước bắt tự bước cao ngạo ngửa đầu hướng trong hồ nước đi đến lục chân bị g i a hỏa này bộ dáng cho cười vừa mới còn dọa đến c ụ c đuôi chạy hiện tại có mình tại sau lưng g i a hỏa này cáo mượn oai hùm bắt đầu phù phù phù phù tâm bảo thử phía trước lục chân ở phía sau hai người hướng nước hồ chỗ sâu bơi đi nhanh chóng hạ lặn ngọa tảo châm xuống nhập đ á n hồ lục t r â n bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người đáy hồ lít nha lít nhít khắp nơi đều là hất lên vỡ vụn chiến giáp thi thể thế này sao lại là linh khí mênh mông hồ nước đơn giản liền là t ử thi hồ từng c ỗ thi thể tất cả cũng không có sinh mệnh dấu hiệu chiến giáp vỡ vụn tóc hai bù s ù sắc mặt tái nhợt mỗi người cái c h á n đều có một giọt nước c ơ n ký đây là quyển liêm đại tướng dưới trướng t h ủ y minh trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng lục t r â n kinh hãi vạn thế trong trí nhớ vạn cổ t u ế nguyện trước cái này đáy hồ thế nhưng là không có cái gì vì sao a vạn cổ t u ế nguyện xã hội xuất hiện nhiều như vậy thi thể có lục trần ở bên n g i tầm bảo thử rõ ràng gi bất quá vẫn là không dám rời lục trần qua xa một mực vây quanh lục trần đạo quanh thỉnh thoảng hướng chỗ sâu nhìn một chút lục trần trong lòng hiếu kỳ tiếp cận những thi thể này xem xét một phen không một chút thời gian hắn liền tra xét mấy trăm cỗ thi thể mỗi một cỗ thi thể đều không có bất kỳ cái gì vết thương Trước 1467, thi hải như vậy thì chỉ có thể là chết giả rất rõ ràng trước mắt những thi thể này phi thường trẻ tuổi chính là trong đời thời gian quý b á u làm sao có thể sẽ chết giả chi chi chi tâm bảo thử hướng phía lục trần một mực gọi gọi toàn thân bộ lông màu xanh lục toàn bộ đứng đấy bắt đầu phảng phất tại nói nhanh điểm rời đi nơi này không thể lâu đợi không cần sợ hãi có ta ở đây hết thể đều không là vấn đề lục trần dôi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng sờ lên tầm bảo thử thuận h o ạ t cái đầu nhỏ một c ỗ bình cùng khí tức để nó trong nháy mắt an tĩnh lại ta chính là muốn nhìn một chút nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao a vạn cổ thuế nguyện bên trong lại đột nhiên thêm ra nhiều như vậy thi thể lục trần ánh mắt s á n g chói nhìn chung quanh hồ này n g ọ n n g u ồ n trầm giọng nói ra n à y biến hoa quá mức dị thường để hắn nổi hứng tò mò căn cứ trong lòng của hắn suy đoán nơi đây nhất định ẩ n giấu đi một cái kinh thiên đại bí thuận thi hải lục trần từng bước một hướng đ á y h ồ chỗ sâu đi đến chi chi chi an tĩnh lại tầm bảo thử hét dầm lên toàn thân lông tóc lần hai đứng đấy bắt đầu thân thể đều không tự chủ run dày lên đến cuối cùng càng l à trực tiếp nhảy đến lục trần trên thân g ắ c gao ô n lục trần cổ cẩn thận từng ly từng tý từ lục trần phía sau nhô ra cái đầu nhỏ sợ hãi nhìn xem chỗ sâu có thể làm cho ngựa như thế sợ hai đồ vật ta ngược lại muốn kiến thức một phen. lục trần chìm vào đáy hồ bắt đầu bốn phía tìm tòi đại nửa canh giờ trôi qua lục trần đem chọn cái đáy hồ tìm tòi một bản cái gì vậy không có phát hiện ngươi tiểu gia hòa này báo cáo sai của tỉnh lục trần một mặt im lặng đột nhiên lục trần cảm giác lạnh cả xuống lưng trong chốc lát một cỗ lanh triệt nội tâm khí tức từ phía sau lưng chuyển đến đột nhiên quay đầu ngay tại sau lưng của hắn cái tiêu một mảnh trong b i ể n xác từng cỗ thi thể tóc dài múa tới tới lui lui tại t r u n g quanh đi dạo trong thang chốc lục trần thấy được một đôi u ám thâm thúy băng lanh đôi mắt mở ra thấu qua từng cỗ trồng chất thi thể bán ra u lanh qua mang lục trần qu trở nên băng lanh t h ấ u xương đó là như thế nào một loại ánh mắt chăm chú là liếc mắt một cái liền có thể làm cho người cảm giác được tuyệt vọng ánh mắt nó tựa như là chết thần nhắn thần chăm chú nhìn ngươi một chút ngươi liền có thể cảm giác được thần hồn đều muốn tán loạn bình thường lục trần hai mắt sáng chói sinh tử thần đồng mở ra một chút sinh một chút chết sinh tử luân hồi áo nghĩa vô thận đòn cái tia đường ánh mắt nhìn xiu ê xiu ê xiu ê cái tia đạo ánh mắt phảng phất e ngại sinh tử thần đồng nhanh chóng biến mất biến mất không thấy gì nữa chung q u n h thi thể tóc dài bay múa kéo dài vô hạn h ư lục trần cùng tầm bảo tử quấn tới ph trong chốc lát toàn bộ trong biện sát thi thể toàn bộ động d i ư ơ n g anh múa vớt hướng lục trần lao đến nước hồ chấn động âm lanh thấu xương khí tức đập vào mặt cái tia âm lanh khí tức p h n m phất muốn đem lục trần huyết dịch đông kết để hắn động tác đều chậm hơn mấy điểm hử lục trần lạnh hư một tiếng toàn thân nam minh ly hỏa tiêu đốt bất bại thần thể mở ra huyết dịch động như lôi đỉnh phát ra từng tiếng đinh thai n h ớ c góp tiếng vang xua tan khi âm hẳn đồng thời lục trần mang theo tầm bảo thử nhanh chóng hướng bên bờ phóng đi cơ hồ trong chốc lát lục trần liền mang theo tầm bảo thử xông lên bên bờ chi chi chi tâm bảo thử đột nhiên thê lương hét dầm lên toàn thân lông xanh đường đấy từ trên người lục trần nhảy xuống dưới mong muốn hướng về phía trước chạy ra nhưng mà nó giống như bị cái gì nâng làm sao vậy nhảy vọt không đi ra b u ô n cái tiểu ngắn t r ả o một mực tại không trung bất lực huy động lấy nguyên lai、like、là nó đôi dài bị trong hồ thi thể tóc dài c u ố n lấy gắt gao kéo lại nó hướng trong hồ túng đi cùng tâm bảo t ử triển khai đánh rằng có chi chi chi tâm bảo t ử thế nhưng là do sợ không dừng lại lục trần thét lên ý kêu phảng phất tại nói chủ nhân nhanh mau cứu ta vâng lục trần một trưởng vô hướng trong nước chấn động lên thao tiên h cự lãng sóng lớn bên trong quấn lấy tầm bảo thử cái kia mấy bộ thi thể tất cả đều bị trấn bay ra ngoài vừa mới tiếp xúc không đi cái này mấy bộ thi thể trong chốc lát b ư ớ c lên nó c u ầ n c u ộ n khói xanh l ụ c thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành mấy bảy chất lỏng dung nhập sóng lớn bên trong gạch tầm bảo thử chạy tới hóa thành một đạo lưu quang không có vào lục trần mi tâm nó thế nhưng là dọa sợ đánh chết đều không ra ngoài thế giới bên ngoài thật đáng sợ lục trần sắc mặt một trận trang nghiêm không để ý tới hội chúng người kinh ngạc một cái là mình lần hai xông vào trong hồ hắn muốn nhìn một chút vừa rồi cái kia đạo ánh mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra kẻ tài cao gan cũng lớn đây cũng chính là lục trần đổi lại những người khác đã s ớ m sợ vỡ mật nơi nào còn dám xuống dưới không lâu về sau lục trần lần nữa trở lại bên mở, không nói một lời hắn cái gì cũng không có tìm kiếm cái kia đội đôi mắt biến mất hào không có tung tích thật là kỳ quá thay quá vậy lục trần một mặt bưng ự c bất quá hắn đã trong hồ bố trí xuống đại trận chỉ muốn cái này trong hồ lại có khé động lục trần hội lập tức biết được lục trần quay người trực tiếp hướng bên cạnh cung điện đi đến minh y h i n h i ê n bọn người nhìn thấy lục trần sắc mặt trang nghiêm đều biết thu không có q u ấ y g i à y đánh yên lặng theo sau lưng đây là một mảnh trung đế núi cao săn sát chim hót hoa nở trong cung điện nội hàm cùng với phức tạp mà thơm ảo đạo văn trải qua vạn cổ mà bất hủ cách két lục trần n ô ra bàn tay lớn nhẹ nhàng đẩy ra tòa cung điện này đ ạ i môn trong cung điện ngọc thạch trải đ i a chân bóng lo l n g không nhiễm trần thế cao quý trang nhã khí tức đập vào mặt cho dù đi qua vạn cổ t u ế n g u y ệ t trong cung điện vậy không có chút nào bụi bặm rực rỡ hẳn lên nhìn xem tòa phản phất gặp được năm đó quyền liêm đại tướng ở đây ra lệnh chỉ huy một trăm ngàn thiên hà thủy quân bộ dáng cả ngôi đại điện bên trong rất là t r ố n g trải chỉ có tứ phía trên vách tường điêu khắc một vài bức cầu khắc dài đến hơn trăm bức các ngươi cơ duyên ngay ở chỗ này đều bao hàm tại cái này chút họa bên trong liền nhìn xem các ngươi có thể hay không lĩnh ngộ lục chân chỉ vào vách tường bốn phía vách tường họa hướng mọi người nói cái này không phải liền làm ấy tấm họa sao đám người nhìn xem những lời này một mặt không thèm để ý bởi vì những lời này nhìn cũng không phải là thơ ảo như vậy tất cả đều là thường thấy nhất loại kia chiêu thức cơ duyên tự nhiên là tạm gác lại người hữ nếu như các ngươi l ĩ n h ngộ không được vậy liền để nó tiếp tục ở chỗ này mai một các loại đợi bọn hắn chân chính chủ nhân a lục trần từ t ổ n ó i nói xong lục trần liền xoay người hướng về đại điện hậu phương đi đến đều cẩn thận một chút thiếu ra sẽ không không tối tha cơ duyên ở đây có thể hay không nắm chặt liền xem chúng ta tốt thử nhìn một chút ủng hộ Trước h nghe c i giả tự chân h ngôn. n theo lục trần lời nói một đám người toàn bộ tại trong đại điện ngồi ngay ngăn xuống một vài bức họa kiên trì xem một bức hai bức năm bức mười bữa t h sơ bọn hắn cũng không thèm để ý thế nhưng là khi bọn họ nhìn thấy thứ bốn mươi bức họa thời điểm đắng người thần sắc đều phát sinh biến hóa rõ ràng cực kỳ phổ thông chiêu thức theo một vài bức họa gia tăng vậy mà chậm rãi thăng hoa theo một vài bức họa gia tăng vậy mà cho người ta một loại hóa mục nát thành thần khí cảm giác tất cả mọi người đều là nghiêm mặt tinh tâm lương thần cẩn thận tính toán một vài bức cẩn thận nhìn xuống dưới sợ sai qua một bộ sau khi mọi người thấy một trăm bức thời điểm mình y hiển nhiên nam như ngộng mục vũ lục vân y h i ể đấu hết thần tử n h a u n h a u ngừng lại cái tại này tâm hóa thành tiếp tục không nổi nữa mỗi lần muốn nhìn xuống dưới thời điểm bọn hắn cũng cảm giác được tự thân huyết khí bước lên đầu não mê m ộ i t h ầ n hồn có loại muốn xé rách cảm giác đương nhiên mọi người cũng không phải hội xem thường từ bọn người bình phục lại huyết khí lần hai hướng cầu khắc trông được đi lập tức cái loại cảm giác này lại trở. v ề để bọn hắn cực kỳ thống khổ nhìn không được liền không nên nhìn chứng minh so với các ngươi vô duyên không nên miễn t ư ở n g lúc này lục trần thanh â m từ nội điện truyền đến là thiếu ra đám người nhẹ khẽ gật đầu một cái h oanh ngay lúc này n u y ễ n hải thánh nữ trên thân đột nhiên b ộ c phát ra khí thế đáng sợ chân quân cảnh định phong khí thế vật lên huyết khí cuộn sau lưng nàng vậy mà hiện ra một vài b ư ớ c trên vách tường cầu khác từ b ư ớ c thứ nhất bắt đầu một vài b ư ớ c biến hóa đây là mọi người kinh hãi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua h u y ễ n hải thánh nữ một b ư ớ c hai b ư ớ c mười b ư ớ c năm mươi b ư ớ c một trăm bữa cu ngắn p h ú t chốc h u y ễ n hải thánh nữ phía sau vậy mà hiện ra toàn bộ đại điện trên vách tường tất cả cầu khác h u y ễ n hải thánh nữ đây là lĩnh lộ nàng đây là xem h i ể u tất cả cầu khác nàng lại là tất cả chúng ta bên trong duy nhất nơi này c h u y ể n thượng người đám người một mặt giật mình hâm mộ xem ra ta vẫn là xem thường ngươi không biết lúc nào lục trần bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại h u y ễ n hải thánh nữ trước mặt nhìn xem nàng hai mắt nhắm n g h i ề n phía sau một vài bức cầu khắc biến hóa từ nhanh đến trượm nhẹ giọng nói ra đám người nghe được lục trần lời nói hơi có chút thất lạc liền để nàng chậm rãi lĩnh nội đi các người đi theo ta lục trần chào hỏi đám người quay người hướng nội điện đi đến vừa tiến vào nội điện đồng dạng phi thường c h ố n g trải từ phía trên vách tường bí mật ma ma điều khắc một vài bức cầu khắc thô sơ giản lược đánh giá một chút mỗi một mặt trên vách tường đều có một trăm bức bốn phía vách tường chung bốn trăm linh bức tổng cộng năm trăm phút độ khắc một cái không nhiều không thiếu một cái đây là... minh y vì hạ nhiên bọn người phi thường c h ấ n kinh nội điện vậy mà so bên ngoài cầu khắc còn nhiều hơn cái này năm trăm phúc đồ khắc bên trong thôi diễn một loại vô thượng bí pháp từ bình thản mà đến một chút xíu thâm ảo xuống dưới cất giấu trong đó lớn lao hề u y n cơ thật tốt lĩnh ngộ đây là bí pháp gì thiếu ra minh y vì hạ nhiên hiếu kỳ hỏi đạo gia cựu tự chân nôn chi giả tự chân n ôn lục c h â n t r ầ m rãi nói ra chỉ muốn các ngươi có thể lĩnh nộ g cái này chút cầu khắc cái kia liền có thể tu thành giả tự chân ôn giả tự chân ôn đám người không hiểu ra sao cũng không hiểu biết đây là đâu chỉ bí pháp cựu tự chân nôn ta biết minh y nhiên hoảng sợ nói tựa gật gật tự nghe h ư được minh ý vì hạnh n nhiên lời nói mọi người kinh hãi nhao nhao hiếu kỳ hướng lục trần thỉnh giáo đến giả tự chân ôn không có, có chỗ đặc thù nó chỉ có một loại tác dụng vô luận ngươi thụ đa trọng thương chỉ cần có giả tự chân n ôn ngươi liền có thể trong khoảnh khắc phục hồi như cũ dù là ngươi bị đánh thành cho cắt bã chỉ cần có một tế bào tại ngươi liền có thể trùng sinh đây là chữa thương vô thượng bị pháp lục trần chậm rãi nói ra t nghe được lục trần lời nói đám người tất cả đều là hít một hơi lanh khí cái kia có được giả tự chân n ô n chẳng phải là chẳng khác nào có được bất tử c h i thân nam như mộng một mặt kích động nói ra nói như vậy vậy không sai lục trần điểm điểm nôn mửa chỉ bất quá mọi thứ đều có một cái độ giả tự chân n ô n mặc dù có thể chữa thương hóa mục nát thành thần kỳ nhưng là ngươi thần lực sẽ có có n g h è o thời điểm một khi đến lúc kia coi như thần tiên cũng khó cứu vạn sự đều có lợi có hại chính các ngươi lựa chọn luyện vì sao a không luyện minh y d ĩ nhiên ngữ khí kiên định nói ra vực này đạo ra bi pháp vạn cổ khó tìm thế nhưng là nói là được xưng tụng trung cực chi thuật nhất định phải luyện chậm rãi lĩnh ngộ đi đạo gia cựu tự chân ôn ảo diệu vô tận chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa lục trân chậm rãi nói ra đây cũng là đối với các ngươi một loại khảo nghiệm a đạo gia cựu tự chân ôn là đạo thuật đỉnh phong chi thuật có thể nói hồng hoang trong thần thoại hết thể đạo pháp trên cơ bản đều là căn cứ đạo gia cựu tự chân ôn thôi diễn đi ra cựu tự chân ôn đại biểu đạo gia thời đại đình phong hải nạp b á c xuyên bao quát vạn vật chúng ta nhất định hội lĩnh ngộ đám người một mặt kiên định nói ra khoác lắc đ ư n g bảo là Đạo gia cựu gật gật thông ự c â n n qua lục trần biểu lộ chi nghiêm túc bọn hắn đã cảm nhận được tu luyện đi ta cho các ngươi hộ pháp lục trần có chút một cười nói tu luyện đạo gia cựu tự c h â n ngôn lục trần đối bọn họ nhưng không dám khinh thường nếu như phát hiện không đúng lục trần hội không chút do dự đánh gây bọn hắn ông ông ông mình y hiển h i ê n nam như mộng mục vũ lục vân y đ a đ ấ u hết thần tử đều ngồi xếp bằng bắt đầu quan sát lên trên vách tường cầu khác từng sợi huyền ảo khí cơ từ đám người trong thân thể phát ra mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc lâm vào thế giới của mình bên trong muốn muốn tu luyện đạo gia cựu tự chân n ôn đầu tiên cần chức ngưng tụ đạo ấn nếu không dù là ngươi là tuyệt thế kỳ tài vậy thôi diễn không ra cựu tự chân n ôn đ á m người hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong tại mình thế giới tinh thần bọn hắn liền p h ả n phất lại lần nữa sống ra một cái nhân sinh từ xuất sinh đến trưởng thành sau đó chết giả một thế một thế thường thường lặp đi lặp lại trong cái thế giới này các nàng thể ngộ toàn mới nhân sinh đối với sinh mạng chân lý tìm kiếm thăm dò ông ông ông đầu tiên là minh y dĩa nhiên về sau là nam như n ộ n g mục vũ sau đó liền là lục vân y mấy người phía sau đều hiện ra nhất phương thế giới thần bí trong cái thế giới này h ố n độn khí t r ă n g ngập thiên địa sơ khai thái sơ chi quan g p h ù hiện qua lại vô tận trong h ố n độn duy chỉ có đấu hết thần tử chậm c h ạ m không có phản ứng Trước 1469, Tế Điện, Minh Y t i ế như c ả n cấp tốc, c kẻ đến sau cư bên trên không hổ là có được thất khiếu linh lung tâm đến người. Nhìn xem lục i người. n lung đến Nhìn h l tâm xem vân y gì hề biểu hiện, lục t rỉa có có tại không có gặp được lục trần thời điểm rất thích cầm kỳ sách họa mỗi ngày cùng cầm kỳ sách họa làm bạn không nhận người khác chào đón nếu như lục trần không có phát hiện nàng nàng chỉ sợ đã tại mọi người xa lánh hạ thân chết không thể không nói lục vân y gặp được lục trần đây là mệnh t r u n g chú định là nàng một trận tạo hóa so sánh đám người đấu hết u y thần tử liền khổ cực làm sao vậy lĩnh ngộ không được hắn nhìn xem trên tường một vài bức cầu khác tựa như là thiên thư như thế một mặt một bức chớ đừng nói chi là tu luyện đấu hết u y thần tử gấp vào đầu bức hai đứng ngồi không yên càng sốt ruột càng bối rối càng bối rối liền càng liền càng trầm không dưới tâm có phải hay không cảm giác cùng mình tu luyện công pháp hoàn toàn không là một loại hệ thống lục trần đi vào đấu hết thần tử bên người, mở miệng nói ra thiếu ra. thế này sao lại là cầu khắc liền là thiên thư à, đây có phải hay không là cùng chúng ta thiên thần giới phương pháp tu luyện có quan hệ đấu hết thần tử vẻ mặt cầu xin r ũ cục lấy đầu nói ra ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi vô luận là cái nào một giới người đều có thể tu luyện cựu tự chân ôn cùng hệ thống tu luyện không quan hệ cựu tự chân ôn hải nạp bách xuyên vạn pháp q u y nhất là vạn đạo chi bí điển đại đạo chi thánh kinh áo nghĩa vô t ậ n c h ầ m xuống mình tâm c h ầ m r ã i đi linh mộ quên mình quên tu luyện công pháp đem mình xem như một phạm nhân một cái cái gì đều sẽ không phạm nhân đọc truyện tại cho hẹn đù ạ và chấm nét dạng này tại sao có thể sao đấu hết thần tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi nếu như vậy tại không thể lấy vậy cũng chỉ có thể chứng minh ngươi không có duyên với giả tự chân ôn lục c h â n ngữ khí ngưng trọng nói ra cựu tự chân ôn mỗi một loại đều thần bí mà huề nào chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời hết thảy đều xem chính ngươi ta có thể làm đã làm cố lên nha ta đã biết thiếu ra đấu hết thần tử gật, gật gật đầu thở một hơi thật dài lần nữa bình tĩnh lại quên tất cả quên hết mọi thứ thể xác tinh thần thông minh không biết qua bao lâu ông một tiếng đấu hết thần tử sau l ư n g vậy huyện hóa ra một phiến hỗn đồn thế giới vô tận hỗn đồn khí tràn ngập thái sơ tri quan v lục trần im ắng gật gật đầu l ạ g yên từ nội điện lui ra ngoài độc thân hướng bên cạnh chắc điện đi đến mọi người đã lâm vào đốn nộ g bên trong đã không cần mình bảo vệ chắc điện hoàn toàn như trước đây vẫn là dốc tuyết lần này trên vách tường không có ở điều khắc công pháp cầu khác mà là một vài bức cảnh tượng cầu chỉ bất quá những cảnh tượng này cầu trở nên mơ hồ vô cùng không hiện tại thế phản p h ấ t bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho s i n h s i n h xóa đi bất quá lục trần chuyến này mục tiêu địa phương cũng không phải là nơi đây chỉ gặp hắn đi đến trong đó một bức tranh trước ngừng lại sau đó liền thấy lục trần vươn tay tại bộ này vẽ lên đảo cổ mấy lần đột nhiên một cỗ hấp lực đánh tới mong muốn đem lục trần thôn vệ đối với cái này lục trần không có chút rung động nào tùy ý cố lực lượng này thôn vệ mình soát một tiếng lục trần bóng dáng đột nhiên biến mất tại trong gian địa phụ vô thanh vô tức lục trần đi vào một cái thần bí không gian non xanh nước biếc khắp nơi hoa cỏ phủ kín toàn bộ thế giới lục trần tựa như là quen thuộc tiến vào tiểu thế giới này từng bước một hướng nơi xa đi đến mặt trời t r ó i trang trời xanh mây trắng lục trần yên lặng tại trong đùi cỏ hành tẩu tựa như là cô đầu sóng người thỉnh thoảng túi người ngắt lấy một gốc trâu đó hoa màu trắng loại này hoa cực kỳ giống hậu thế hoa bất hợp h ư ơ n g sông vào mũ phương xa trên đường chân trời đột ngột xuất hiện một tòa bia đá bia đá về sau một cái nho nhỏ đống đất cô đứng ở đó lục trần từng bước một đến gần thẳng đến đi đến trước tấm bia đá cái này mới dừng bước lại nhìn xem cái này tòa bia đá ngẩng người bia đá vô danh gần nhìn liền là một khối cắt chém vương bức tảng đá bóng loáng như cảnh điểm điểm rêu xanh bao trùm trên đó lục trần thần sắc bình tĩnh chậm rãi rôi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng đem bao trùm bia đá rêu xanh thanh trừ sau đó túi người đem thu thập đoá hoa màu trắng đặt ở trước mộ bia ta đại biểu hắn tới thăm ngươi đây là ngươi thích nhất hoa lục trần nhẹ g ọ n nôn ngữ đường sau đó hắm xuất ra một cái chén ngọc nhẹ nhàng đổ ra một chén liền lập tức mùi rượu xông vào mũi trăm dặm phiêu hương ngàn năm say đây là ngươi thích nhất uống rượu ta cũng mang đến nhẹ nhàng đem rượu bày ra tại trước tấm bia đá lục trần đứng dậy đi đến tiểu đống đất trước cẩn thận đem tiểu đống đất bên trên cỏ dại thanh trừ tuế nguyệt tung dùng đảo mắt ngàn trăm vạn năm trôi qua lần đầu tiên tới nhìn ngươi thật có lỗi lục trần một mực nói một mình lấy không biết qua bao lâu lục trần nhẹ nhàng dựa bia đá trực tiếp làm trên mặt đất nhìn phương xa ánh mắt cô đơn phàng phát hoảng trong miệm một mực tại nghĩ linh tinh không ai có thể nghe rõ ràng lục trần đang kể cái、gì. chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được ngày lạc người thăng mặt trăng lặn mặt trời mọc trong nháy mắt mấy cái ngày đêm đi qua lục trần cái này mới chậm dài đứng dậy nhìn thoáng qua bia đá lục trần quay người tiêu sái rời đi ngươi không làm được ta tại làm một thế này ta nhất định hội để lộ vạn cổ làm phức tạp chúng ta bí ẩn lục trần thanh â m xa xa chuyển đến hắn không quay đầu lại sợ quay đầu k h ô n g chế không nổi mình thương cảm tiểu thế giới này là vạn cổ t r ư ớ c hệ thống chủ nhân tại thiết t r í này nơi này trôn giấu lấy liền là trong đó một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân nếu như không phải lục trần truyền thừa vạn thế ký ức Hắn căn bản sẽ khi ô n g b hắn hiểu n được thời điểm hết thể đã chậm cuối cùng bất đắc dĩ thêm thất vọng phía dưới hắn lựa chọn tự sát kết thúc sinh mệnh mình bởi vì hắn biết mình sẽ không thành công cùng chết tại những người kia trong tay còn không bằng chết tại trong tay mình cái này chính là bởi vì hắn ký ức n à y mới khiến lục trần minh b ạ c h không thể quá nhiều ỉ lại hệ thống đương nhiên có một ít chuyện ngoại trừ cái này cần nhờ lục trần mình nắm chắc một cái độ mình cân nhắc được mất lục trần đi rất thẳng thắn lưu loát không quay đầu lại t i ế p này hắn nhất định sẽ không giống nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân như thế cô độc bởi vì hắn không giống những người khác như thế chỉ lo tăng lên mình lực lượng từ đó quên người bên cạnh hắn cần giúp đỡ nên đón tương lai trận đại chiến kia thiên hiển con đường hắn muốn kết bạn mà đi cộng đồng đánh ra một cái tươi sáng cả thôn lục trần bóng dáng lần nữa xuất hiện tại trong gian điện v ụ từ chắc điện đi ra lục trần quan sát mọi người một cái phát hiện các nàng cực kỳ ổn định không khỏi gật gật đầu quay người ra nội điện đi vào ngoại điện h u y ễ n hải thánh nữ y nguyên đắm chìm trong thế giới của mình bên trong tại lĩnh ngộ quyền liêm đại tướng chỗ khắc họa thôi diễn thủy hệ bị pháp lục trần quan sát một lát tiện tay bắn ra lưu lại một đạo ý thức dạng này nếu như đám người tỉnh lại lục trần sẽ lập tức biết nếu như mình còn chưa có trở lại cũng có thể thông qua tia ý thức này nói cho đám người làm xong đây hết thảy lục trần quay người đi ra đại điện c á c két cung điện đại môn bị lục trần đóng lại hơi chuy không phải nói là cái kia một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân cố ý hành động thuận sông ngầm dưới lòng đất lục trần lần nữa giáng lâm thần ma cổ chiến trường thấp bé kiềm chế ưu ám hoàn cảnh âm phong lệnh dùng cổ chiến trường lục trần một thân một mình dậm chân mà đi thoáng qua tức thì dung nhập t r u n g quanh hát cám quần sơn trong cự t h ầ n mộ cao v ấ p thiên vắt ngang thiên cung to lớn thần sơn sừng sững tại bên trong chiến trường cổ ẩn vào bầu trời xám xịt xa xa nhìn lại liền phảng phất một cái cự nhân dơ cao thiên mà đứng bình thường t r u n g quanh dãy núi ở trước mặt hắn liền phảng phất sâu kiến bình thường từng đầu thác nước thần từ đỉnh núi chạy sôi mà xuống tách ra một số cái nhanh sông sương mù bừng bừng, phảng phất từng đầu ngân hà treo ngược trên đó h ắ n tựa như là d â núi bên trong vương giả chung quanh d ã núi liền phảng phất chúng tinh phùng nguyện bình thường bảo vệ lấy tòa này thần sơn nếu như không biết người tới nơi đây nhất định coi là đây là một tòa thiên sơn. núi này tên cự thần mộ truyền thuyết là thần ma đại chiến thời điểm thần khổng lồ ti tan vẫn lạc hóa thành ngọn núi đỉnh núi bông xuống thác nước thần nghe nói liền là thần khổng lồ ti tan huyết quản thác nước thần bên trong nước liền là thần khổng lồ ti tan huyết dịch đương nhiên đây chỉ là một truyền thuyết sự t ì n h đến cùng như thế nào không người biết được bất quá nhìn từ đằng xa đi cự thần mộ xác thực giống như là một cái vô cùng cao lớn cự nhân đứng sừng sững ở đó siêu lục trần thi triển không gian phát tắc vượt qua vũ trụ trong n g á y mắt xuất hiện tại cự thần mộ dưới chân vừa một bước vào nơi đây lập tức một cỗ đáng sợ khí tức đập vào mặt lục trần chỉ cảm thấy toàn thân giống như là đặt lên nặng mười vạn tân núi lớn bình thường thử lục trần không hề bị lay động thân thể chấn động liền thân thể đều không mở ra trực tiếp chống cự ở cỗ lực lượng này từng bước một hướng về trên núi đi đến đường núi khúc chiết từng b ậ c b ậ c thang bạch ngọc từ chân núi vọt lên xuyên qua toàn bộ núi non thẳng đến đỉnh núi cầu thang dốc đứng thành chín mươi độ g ó c vông mong muốn leo lên loại này cầu thang khó như lên trời đặc biệt là trên thân còn đè ép nặng mười vạn tân lực đây cũng chính là lục trần đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã ngăn cản không nổi bị nghiền thành thịt nát lục trần không nhìn chắp hai tay sau lưng đập trên cầu thang từng bước một đi lên đi không có bên trên thang một cấp bậc thang trên thân trọng lực cũng sẽ tăng thêm một chút mỗi mười cấp bậc thang trên thân trọng lực liền hội tăng gấp đôi đạo này thẳng tắp bậc thang bạch ngọc liền phảng phất thông thiên tri lộ bình thường một chút căn bản trông không đến cuối cùng bậc thang đâu chỉ và cấp nếu như mỗi mười cấp liền lật một phen trọng lực một mực tiếp tục vậy căn bản không ai có thể leo lên cự thần mộ đỉnh núi lục trần hồn nhiên không thèm để ý từng bước một bước chân kiên định đi lên đi như là đi dạo trong sân vắng mười cấp trăm cấp năm trăm cấp, một ngàn cấp, sức ép lên đã lật ra gấp trăm lần lục trần Kim Cương Bất Diệt thần thể đã mở ra. không nhìn trọng lực trói buộc đi lên mong muốn đăng lâm tuyệt đỉnh ra hỏa này lại có thể chống c ự ở mạnh mẽ như vậy trọng lực huy áp vậy mà vượt qua một n g à n cấp thiên mã tinh nhận tàng ngọc hú ám thiên không chỗ sâu một mực theo đôi lục trần lúc này nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng là rung động không thôi cự thân mộ hắn không phải không đánh qua chú ý dù là cường như hắn lúc ấy vậy chăm chú là leo lên hai ngàn cấp liền ngăn cản không nổi toàn thân xương cốt đều phát ra không chịu nổi tiếng vang bất đắc dĩ tình hồ giới thiên mã tinh chỉ có thể lui ra đến không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà thấy có người dễ dàng thông qua một n à n cấp không phải nói là một n g h n năm trăm cấp ngay lúc sắp hai ngàn cấp lục trần dậm chân đi tại trên cầu thang như dày đất bằng một mực duy trì bắt đầu tốc độ trên thân trọng lực uy áp một thêm lại thêm căn bản uy hiếp không được hắn tình cảnh như vậy nhìn thiên nam tinh l u lơi không thôi rung động không hiểu thật là một cái quái thai thiên mã tinh thầm nói ánh mắt chăm chú nhìn lục trần nhìn xem hắn từng bước một từng bậc từng bậc leo núi hai ngàn cấp lục trần một bước bước qua tốc độ không thay đổi chút nào tiếp tục hướng bên trên đi tới ba ngàn cấp lục trần vẫn như cũ dậm chân mà đi p h ả n phất không có c h ị ảnh hưởng thiên mã tinh không bình tĩnh há to miệng một mặt chấn kinh. 4 sáu cấp. Cấp. Cấp. Còn tốt, còn tốt, cấp đã rất đáng còn rồi và cổ đến nay chỉ có thần mà chi chủ đạt tới qua cấp số này trừ cái đó ra dù là năm g cấp đều không có người đạt tới qua dù sao thiên mã tinh là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đáp lục chân bước một bước về phía trước hoa t ạ o thiên mã tinh trong mắt đều kém chút lồi ra đến hắn đã mình đang nằm mơ nhìn xem lục trần bóng lưng hung hăng cắn một cái đầu lưỡi đau đến hắn đột nhiên đã tỉnh hồn lại còn chưa tới cực hạn làm sao có thể cái này sao có thể thiên mã tinh l à thất thanh đường bảy ngàn cấp tám ngàn cấp lục chân đã từ trong tầm mắt biến mất bước vào ưu ám trong sương ngủ mất đi hình bóng bất quá đây đối với thiên mã tinh tới nói cái kia đều không phải là sự tỉnh tiện tay vung lên giang giáp một tiếng thiên k u n g trực tiếp bị xe nứt lần nữa hiện ra lục trần bóng g á n g tại thiên mã tinh chấn kinh trong ánh mắt lục trần từng bước một hướng đỉnh núi tới gần chẳng lẽ hắn thật có thể thành công đánh vỡ vạn cổ đến nay không người có thể leo lên cự thần mộ thần thoại 9.999 c cấp lục trần lần nữa dừng bước lại lúc này trên người hắn trọng lực uy áp đã cường hắn vượt qua tưởng tượng phản phất toàn bộ thế giới lực lượng đều ép trên người lục trần kim cương bất diệt thần thể tại loại này trọng lực uy áp phía dưới liền phát ra từng tiếng nhẹ vang lên đó là xương cốt tiếp nhận cự lực phát ra âm thanh loại áp lực này phía dưới lục trần cảm giác được hắn cả người xương cốt cũng phải nát rách ra bình thường loại đau khổ này không phải thường nhân có thể chống cự còn kèm cái cuối cùng bậc thang bước ra bước ra thiên mã tinh nhìn xem lục trần bóng lưng trong lòng lớn tiếng gầm thét lên Trước Thiên mã tinh đã từ giật chết lặng, đến thời khắc này vậy mà bắt đầu vì lục trần bắt thần thế thần trường một đại danh núi, bao quát thần trụ trong, từ tới từng theo truyền thuyết suy đoán, toà này cự thần mộ là thần nhưng xưa chưa hoặc, khắc lục Cự cổ chiến chi có Căn cứ cự đạp đỉnh. đã đến đó đến đầu đầu. đại đoán, nghi mình, lặng, này ủng ngọn núi này danh núi, bên nay lên này hộ ai mã mà mộ, ma ma mộ bao leo vậy vì sau suy qua. là là ở nếu như có người có thể leo lên núi này nhất định có thể có được thần khổng lồ ti tan truyền thừa ti tan nhất tộc là vạn cổ t r ư ớ c nổi danh nhất một chủng tộc trong truyền thuyết ti tan có được uy mánh cao lớn thân thể thế gian kinh khủng nhất lực lượng đưa tay nhưng hái nhật nguyện dậm chân có thể địa chỉ lục hãm chi này chủng tộc đã từng cực thị n h một thời cho dù là thần ma thời đại chi này chủng tộc đắc lực lượng vậy không thể khinh thường ti tan nhất tộc quá mức cường đại gặp trời ghét sinh sôi năng lực thấp cho tới ti tan nhất tộc một mực duy trì nhân số hơn trăm có thể tưởng tượng tại cái tia thần ma loạn vũ nhân đại chỉ dựa vào không hơn trăm nhân tộc bảy bọn hắn liền có thể hủy chấn thời đại kia xưng vương xưng bá nếu quả thật đang cho hắn nhóm cường đại sinh dục năng lực chỉ sợ toàn bộ thời đại đều sẽ bị bọn hắn chiếm cứ không có những sinh linh khác sự tình gì cự thân mộ theo như truyền thuyết liền là ti tan chi hoàng thần khổng lồ ti tan vẫn lạc chi điện thân ma đại chiến cho dù là cường đại như ti tan vậy tránh không được vẫn lạc kết cục lục c h â n dừng lại tại chín nghìn chín trăm chín mươi chín cấp bậc thang không nhúc ních h tí nào đối mặt xương cốt lực lượng không chịu nổi tình hôn g dưới hắn không hốt hoảng chút nào lúc này nếu như thiên mã tinh tại phụ cận lời nói nhất định hội phát hiện lục trần trạng thái không giống nhau dạ kim cương bất diệt t h ầ n thể phòng ngự vô song không thể phá vỡ nhưng là cũng sẽ có cực hạn tại toàn bộ thiên địa đều phán phất ép ở trên người hắn tình hùng dưới lục trần cũng không chịu nổi da thịt từng tấc từng tấc sụp r a máu tươi thuận làn da vết dạn chậm dai trở lại sau đó liền bị cường đại áp lực ma diện biến mất lục trần vận chuyển thân lực huyết khí quần quận huyết dịch khắp người toàn bộ sôi trào tại thể nội gào thét sinh mệnh pháp tắc không ngừng bổ sung thân thể của mình chữa trị mình t ư ơ n g thế xương cốt vỡ ra liền bị cường đại sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt chữa trị làn da vỡ ra vệ hội trong nháy mắt chữa trị thường thường lặp đi lặp lại tuần hoàn không ngừ lục trần vậy mà tại lấy cái này kinh khủng áp lực làm cơ hội tại tu luyện mình kìm cương bất diệt thần thể thể phách nếu như thiên mã tinh nhìn thấy nhất định hội mở rộng tầm mắt phải biết giờ phút này thiên mã tinh còn tưởng rằng là lục trần không kiên trì nổi lúc này mới đầu ở c h ỗ đó hắn căn bản n g h ĩ không ra lục trần lại là lợi dụng nơi đây tại tu luyện đây cũng chính là lục trần có được giả tự chân ngôn có thể tiêu hao bản nguyên khôi phục thương thế mà đồng thời hắn lại có sinh mệnh p h á p tác bổ sung bản nguyên căn bản không sợ tiêu hao giả tự chân ngôn cùng sinh mệnh phát tác đồng thời vận chuyển liền xuất hiện một màn kinh người không phải nói là lục trần thân thể cường đại từ đó cho hắn một loại cảm giác giống như là c r u n g quanh áp lực giảm bớt kỳ thật áp lực vẫn là cái kia chút áp lực chỉ bất quá hắn thân thể đã cường đại đến có thể triệt tiêu đại bộ phận áp lực lục trần đập đi đập đi miệng hoạt động hạ gân cốt có chút ý vị chưa hết cỡ nào tốt một cái rèn luyện kim cương bất diệt thần thể địa phương chỉ tiếc hắn kim cương bất diệt thần thể đã tiếp cận đại thành nơi này đã không cách nào cho hắn cung cấp càng lớn áp lực chợ hắn đột phá đồng thời nơi này còn thiếu khuyết một loại thời cơ cuối cùng lục trần không thể không tiếp nối ngừng vận chuyển thân lực giả tự chân ngôn cùng sinh mệnh pháp tắc v ậ y đình chỉ một sống chuyển động thân thể trong cơ thể hắn vang lên một trận lốp bốp thanh âm lục trần chỉ cảm thấy một trận thư sướng không tự chủ l ắ c lư mấy lần thân thể hắn làm sao biết hắn động tác này thế nhưng là thanh tiên mã tinh giật mình kêu lên sắp không kiên trì được nữa sao nơi xa tiên mã tinh nhìn thấy động tác này sắc mặt kìm lòng không được biến đổi nội tâm giống to không cần ngàn vạn chịu đựng còn kém một bước một bước tiên đường một bước địa ng cái kia liền có thể phóng ra nhân sinh một bước dài cự thân mộ phía trên đến cùng có cái gì cái kia đem bị để lộ khăn che mặt bí ẩn ngàn vạn đ í n h trụ thiên mã tinh trực tiếp nhật thân hướng về phía đỉnh núi hô t o đến ngươi có thể chịu đựng còn kém một bước bước ra bước ra thiên mã tinh mặt đỏ thiệt thai sử dụng lực khí toàn thân hô lên câu nói này tiếng la như tiếng sấm quần quận mà đến vang vọng toàn bộ thần ma cổ chiến trường vang vọng tử vi đế tinh vô số người tại hắn cái này vừa hô một cái hai mắt trắng bệnh tại chỗ bị trấn đã hôn mê từng cái đại nhân vật đều bị cái này âm thanh lịch giống vương tình sắc mặt kinh nghi bất định nhìn về phía thần ma cổ chiến trường chuyện gì xảy ra những đại nhân vật này tất cả đều là một mặt mộng bức nhưng mà thiên mã tinh lời nói lục trần không có nghe được tại loại này cực hạn áp lực dưới thanh em hướng lên truyền thời gian đã liền bị ma diệt bất quá lục trần vẫn là có cảm ứng phát hiện thiên mã tinh nhìn xem hắn như cái lão ngoan đồng như thế khoa tay mua chân lục trần một mặt mộng bức cái này thiên mã mười hai cung tại thần ma cổ chiến trường ở lâu chẳng lẽ đã điên lên rồi lục trần đầu đỉnh bên trên lơ lửng xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi không điên dại không sống đây là nghẹn lâu a lục trần cảm t h ắ n đến đát lục trần rốt cục bước ra một bước cuối cùng cả người trong nháy mắt biến mất tại thông tin ê trên cầu thang thiên mã tinh khẽ nhất miệng sắc mặt thông đỏ con mắt chừng lớn, lớn cánh tay vắt lên một chân đứng cái kim cây độc lập ngẩn người phản p h ấ t hóa thành pho tượng vượt qua thật vượt qua hắn làm được giờ phút này thiên mã tinh nội tâm là phức tạp có người có thể leo lên cự thần mộ đánh vỡ vạn cổ không người có thể đ ă n g đỉnh truyền thuyết giá trị phải cao hứng nhưng mà hắn lại có chút cô đơn vì sao a cái kia đang đỉnh người không phải hắn đâu lục trần nhưng không hiểu rõ thiên mã tinh nội tâm lúc này hắn đã đứng ở cự thần mộ đỉnh núi toàn bộ đỉnh núi phi thường rộng rã giống như là một cái to lớn bình đài bóng loáng trình tề giống như tấm gương bình thường đứng tại cái này trên bình đài có thể vừa xem toàn bộ thần ma cổ chiến trường thậm chí thị lực tốt còn có thể nhìn tới t ử vi đế tinh ức ức vạn dặm khu vực nơi này tựa như là cái thế giới này điểm cao có thể lượt lam thiên địa ức ức vạn dặm bình đài ba mặt trống trải có thể điểm ba cái khác biệt đến phương hướng quan sát nhưng là một lần cuối lại cực kỳ khác biệt ở nơi đó có một tòa mô hình nhỏ ngọn núi nói là nhỏ vậy so bình thường ngọn núi muốn lớn hơn nhiều tối thiểu người lại nó trước mặt liền phẳng phất mịt mù con kiến hôi bình t h ư n tiểu ngọn núi này hình thù kỳ quái xa xa nhìn xem tựa như là một người đầu lâu bình thường ở vào đỉnh núi một phần ba vị trí hai cái đen kịt l ô lớn hiện ra tại nơi đó h i ệ n nhiên giống như là người hai mắt chương một nghìn bốn trăm bảy mươi hai bị ngạn hoa ấ n ký ngọn núi này tạo hình cực kỳ là quái dị hai cái lô đen phía dưới một cái to lớn nô lên cực kỳ giống l ô mũi người muốn không phải là không có l ô mũi thật đúng là giống lục c h â n ngầm đầu nhìn phía trên hai cái lô đen cong c h â n bắn ra cả người đột một từ mặt đất mọc lên hai chân thỉnh thoảng tại ngọn núi nô lên bên trên ngựa lực lần nữa cất cao đây cũng không phải hắn không muốn bay lên không mà là nơi này áp lực q u á cường đại có loại lực lượng thần bí rời rạc tại nơi đây căn bản là không có cách l ư ợ c không thậm chí mong muốn nhảy một cái cao đều cực kỳ khó khăn cái này đây cũng chính là gặp được lục trần có được tứ đại thần thể mang theo l ụ c thân lực lượng cường đại mới có thể làm đến điểm này tràn trọc xây dịch lục trần xuất hiện tại hai cái lô đen trước mặt lô đen thâm thúy tối như mực một mảnh hai cái lô miệng tạo hình nhất trí trên vách động răng đầy hình m ạ n nhẹn vết dạng cái này chút vết dạng nhìn như lộn xộn thực thì không phải vậy lộn xộn bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó quy luật lục tr không chút do dự trực tiếp bước vào bên phải cửa hang từng bước một hướng trong đó đi đến lạch cạch lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân trong động hình thành hồi âm trải qua vách động phản xạ trở về vang vọng tại lục trần bên hai tấu nhẹ nhàng phảng phất một khúc chân g nhạc lục trần không quay đầu lại một mực hướng trong động đi đến ông hắn không thể sau khi thấy được phương trên vách động vết dạng sống lại giống như là từng đầu trường xà nhanh chóng ở trên vách tường r u động tổ hợp trong c h ư ớ c mắt một cái trường xà ngưng tụ màu đen ngầm đầu trong miệng phun màu đen ra cần từ phía sau lưng hướng lục trần chậm rãi tới gần trường xà hai con mắt tản ra đen kịt quan mang trên thân v ả y rác mặc dù trong bóng đêm vậy lóe ra đen bóng quang mang siêu trường sa thân thể k h ẽ quang đột nhiên kéo căng thẳng tắp giống như là lò so như thế lập tức bắn ra đi hướng lục chân vọt tới đồng thời trường sa muốn mở miệng miệng to như chậu máu miệng đầy màu đen răng dài tản ra sắc bén khí tước lục c h â n cũng không quay đầu bất quá thân sau đó phát sinh hết thể hắn đều biết đi lại bên trong cánh tay phải hướng về sau hất lên một đạo lưu quang thẳng vào trường sa mi tâm đó là một đạo hoàn toàn do cổ phù ngưng tụ pháp tắc phủ văn siêu một tiếng trường sa thân thể im bặt mà rừng thân thể lần nữa phân giải thành vô số rắn trở về đến trên hết thể đều phảng phất không có đổi tựa như là ảo giác bình thường ông theo lục trần xâm nhập chung quanh vách động p h ù hiện một tầng quan mang vô số p h á p t ắ c p h ù văn xen lẫn ngưng tụ thành một nhân vật thân trên hắn chi dưới vẫn là cùng vách tường hòa làm một thể hắn chi trên cường tráng toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp trên đỉnh đầu cột một đầu màu đỏ bột ó c mặt mũi dữ tợn lạnh lùng nhìn xem lục trần cạn ở trước mặt hắn phanh phanh phanh cái này nửa người hình nhân vật che kín v ả y giáp nắm đấm nệ lấy mình l ấ n h ngực phát ra từng tiếng gào thét người đến nhanh chóng rời đi kẻ tự tiện đi vào chết lục trần không hề đạo trong h â n bên t chốc lát một cô đoá hỏa hồng sắc thần, thần đông u tại h hoa ầ n ngưng tụ thành hình tác tách n ra từng sợi thần uy trong chốc lát một đoá hỏa hồng sắc đông hoa ngưng tụ thành hình tách ra từng sợi đạo vận nguyên nhưng nhận biết vật này lục trần không k i ê u ngạo không tự ti nhìn xem nửa người hình thánh linh trầm giọng nói ra gào thét nổi giận sinh linh đã sớm tại lục trần mi tâm đoá hoa kiêng ngưng tụ ra thời điểm liền đã ngần người mở to hai mắt nhìn bị n g ạ n hoa là bị n g ạ n hoa nửa người hình thánh linh hai mắt chăm chú nhìn lục trần mi tâm đoá hoa kia trầm giọng nói ra đã nhận biết còn không lui xuống lục trần lên tiếng quát lớn là đế chủ đại nhân nửa người hình thánh linh t h ấ p giọng nói một tiếng thân thể phanh một tiếng hóa thành vô số phù văn lần nữa trở về vách tường cái này nửa người hình thánh linh là vạn cổ trước hệ thống chủ nhân lưu lại không chỉ có là hắn nơi này còn có rất nhiều cơ quan đều là năm đó lưu lại đây chỉ là món ăn khai vị tòa động phủ này bên trong còn có vô thượng đế đạo sát trợn cùng các loại làm cho người nghĩ không ra thủ đoạn nếu như không có hệ thống chủ nhân cho phép liền xem như đại đế đích thân tới cũng đừng hỏng công phá tòa động phủ này tòa động phủ này liền là năm đó vị kia hệ thống chủ nhân sáng tạo bạc hố nơi này giữ cái kia một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân suốt đời chỗ tích lũy xuống vô số bảo vật bảo vật đối với lục trần tới nói có cũng được mà không có cũng không sao bất quá trong này có một kiện đồ vật là lục trần lần này tới chủ yếu mục tiêu địa phương mi tâm thắp sáng bị ngạn hoa tiêu ký lục trần một đường thông suốt s ả i bước hướng động phủ chỗ sâu đi đến trên đường đi hắn không còn có gây nên bất kỳ biến hóa nào đây cũng chính là hắn đổi lại những người khác tới đây làm sao có thể như thế nhẹ nhõm hoặc là hắn trực tiếp ẩn nấp bị ngạn hoa tiêu ký cái kia tòa động phủ này vài phút liền có thể dạy cho hắn cái gì là kẻ tự tiện đi vào chết tiến lên không biết bao nhiêu dặm trước mắt một tòa thật lớn đại môn chặn lại lục trần đường đi cửa lớn cao lớn vô cùng dù là trải qua vạn cổ tuyến nguyệt đều không có để lại dù là một tia dấu vết hắn liền phảng phất một đạo tuyên h ư ớ n cổ bất biến thiên khe yên lặng thủ hộ lấy bên trong bảo vật đem cách chỉ là rèn đúc đạo này môn vật liệu liền có thể rèn đúc không thua mười trôi cực đạo đế binh nếu như không lãng phí không thất bại thậm chí còn muốn còn muốn càng nhiều nếu như lúc này có cựu giới v ậ t vực thậm chí tử vi đế tinh người nhìn thấy tòa này cửa lớn chỉ sợ tất cả mọi người đều hội ngồi không yên thậm chí buộc phát khoáng thế đại chiến tranh đoạt cửa này chăm chú là cái cửa này vật liệu liền có thể để tất cả đế đạo truyền thừa thượng cổ thế gia đại giáo cổ quốc hoàng triều ra tay đánh nhau không tiếp bất cứ giá nào cất đoạt lục trần đi đến cửa lớn trước mi tâm bị ngạn hoa càng thêm săn trói vô số đạo văn xen lẫn chậm bị ngạn hoa sáng rực nó hoa mỹ lệ tiên diễm để cho người ta mê say trong đó lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thao túng bị ngạn hoa bay về phía cửa lớn ông bị ngạn hoa bay đến cửa lớn phía trước từng đạo pháp t ắ c phủ văn bắn ra xông vào cửa lớn cự trên cửa lúc đầu tối như mực không có bất kỳ biến hóa nào tại thời khắc này màu đen bên trong phủ hiện một đạo đạo kim sắc quan mang vô số kim sắc hoa văn phủ hiện tản mát ra s à n g chói đến quan mang lẫn nhau đan sen kẽ ngưng tụ lục trần thần sắc không thay đổi nhìn xem cửa lớn biến hóa không lớn một chút thời gian cự cử giữa cửa từ vô số đạo văn đan dẹt ra một cái l õ m bị ngạn hoa đồ án k e n bị ngạn hoa bay vụt trong nháy mắt bay vào cái này l õ m đồ án bên trong kín kẽ t r ư ớ c 1473, ơ tự t h ầ n mộ chi thánh thần đại lục t r ư ớ c 1474, phi hồ dong binh đoàn lúc kia phi hồ dong binh đoàn có hy vọng c h g kích ép cấp dong binh đoàn trở thành ngoại trừ ba đại ép cấp dong binh đoàn về sau thứ tư đại dong binh đoàn nhưng mà không như mong muốn một lần nhiệm vụ bên trong bọn hắn gặp cấp chín y ê u thú lúc ấy làm dong binh đoàn đoàn trưởng bộ chiến nghĩa vô phản cố dẫn đội lưu lại đoàn hậu hiểm hộ đám người rút lui bất hạnh bỏ mình một lần kia, phi hồ dong binh đoàn chiến l ư ợ c mạnh nhất cơ bản toàn bộ nga xuống coi như trốn tới cũng là bản thân bị trọng thương không lâu về sau toàn bộ buông tay nhân gian từ cái kia về sau phi hồ dong binh đoàn sống sót người nhìn thấy loại tình huống này nhao nhao thoát ly phi hồ gia nhập lính đánh thuê k h ắ c đoàn mà còn dư lại mấy người đều là đã từng bộ chiến lao huynh đệ những người này gian nan duy trì lấy phi hồ dong binh đoàn đồng thời bọn hắn còn cùng một chỗ nuôi nấng bộ chiến lưu lại cô nhi bộ hàm hàm trong nháy mắt mười năm năm trôi qua đã từng hết thảy mười lăm năm ở giữa hai lần thảo hạch bọn hắn từ a cấp dong binh đoàn xuống làm c cấp trong chuyện này chưa chỉ có bọn hắn cái này chút lao huynh đệ biết năm nay là thứ mười lăm cái năm tháng cũng là năm năm một lần dong binh đoàn khảo hạch thời gian bọn hắn chỉ sợ lại phải xuống cấp tất cả mọi người nghe được hai người đối thoại đều là một trận trơ mặc m những người này có mấy người trẻ tuổi bọn hắn bậc cha chú đều là bộ chiến lao huynh đệ chỉ bất quá bây giờ bọn hắn bậc cha chú đều qua đời bọn hắn thay thế mình bậc cha chú thể muốn đem phi hồ phát triển lớn mạnh trở lại ngày xưa đỉnh phong đoàn trưởng không cần mục trí chúng ta tin tưởng tại ngươi dẫn đầu dưới chúng ta nhất định sẽ tìm về ngày xưa Vinh Quang. nơi xa trên cây ngồi ngay thẳng một cái người cụt một tay nghe được đám người lời nói lớn tiếng nói đa tạ vương thuốc bộ hàm hàm ngẩng đầu nhìn phía xa trên cây trung lão niên nam tử liền mượn vương thuốc cắt ngôn chúng ta nhất định sẽ làm đến đúng khôi phục ngày xưa vinh quang chúng ta nhất định có thể tất cả mọi người đều sắc mặt trang nghiêm lớn tiếng nói đây là các nàng ý chí kiên định không thay đổi tín hiệu ai trên cây người cụt một tay đột nhiên đứng lên từ bên hông rút ra một thanh không dài khảm đao mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú rừng cây c h ố sâu quắt lớn q u t ra đây nếu không đừng trách ta không khách khí người cụt một tay ánh mắt sấp bén thiếm như tất cả mọi người đều đứng lên binh khí ra khỏi vỏ chăm chú nhìn rừng cây chỗ sâu hử người cụt một tay lạnh hừ một tiếng nhảy lên từ trên cây bay xuống trong tay không giải khảm đao buộc phát ra sáng chói la quang trực tiếp hướng rừng cây chỗ sâu g i ế t vào gành một tiếng vang thật lớn hai thanh binh khí g i a o kích âm thanh âm vang lên một bóng người trên không trung nhất chuyển lần nữa rơi xuống trên cây chính là người cụt một tay vương thúc độc tí đao hoàng đao p h á p quả nhiên không tầm t h ư ờ n g khoảng cách thánh c ả n h không xa trong rừng cây vang lên một đạo chuông lớn bình thường thanh âm giống như một đạo cồn phong gạo thét mà qua cồn phong q u n hoàng ngươi trong rừng cây một đoàn người chậm rãi đi ra một người cầm đầu trên bờ vai khiêng một thanh màu đèn trường côn từng bước một đi tới phảng phất cùng gió đang gào thét t r u n g quanh cây cối đều theo bước chân h á n lắc tới lắc lui la hán dong binh đoàn nhìn thấy một nhóm người này phi hồ dong binh đoàn người đều là hít một hơi lanh khí la hán dong binh đoàn b ê cấp dong binh đoàn có được trăm người đại đoàn thực lực cường đại nghe nói no nó đoàn trưởng là đ i ệ n hình thánh nhân cừng giả phi hồ dong binh đoàn đám người không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được la hán dong binh đoàn phải biết hai nhà thế nhưng là có thủ từng tại m ư ơ i năm năm trước bộ chiến tại thế thời điểm thân là thánh nhân vương bộ chiến một lần ngẫu nhiên nhìn thấy la hán dong binh đoàn đoàn trưởng la hán khi nam phép nữ làm phúc nhất phương lo liệu chính nghĩa bộ chiến nhìn không được xuất thủ dạy dô la hán lúc kia la hán vừa mới n ử a chân đạp đến nhập thánh cảnh làm sao có thể là bộ chiến đối thủ hai người trong đối chiến bộ chiến nhất thời thất thủ không cẩn thận đem la hán một l ô h a i cắt xuống từ đó về sau la hán dong binh đoàn cùng phi hồ dong binh đoàn kết thủ tại bộ chiến mất đi về sau la hán tiến dài thánh cảnh từ đó về sau la hán dong binh đoàn liền bắt đầu không ngừng tìm kiếm phi hồ dong binh đoàn phiên phước bất quá còn tốt có bộ chiến khi còn sống hào hữu bích vân đại thánh chiều cố e ngại bích vân đại th la hán dong binh đoàn một mực không dám hướng phi hồ dong binh đoàn xuất thủ thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a phi hồ dong binh đoàn muốn cái gì đến cái gì cồn phong côn hoàng vai kháng trường côn cười tủm tỉm nhìn xem mọi người nói u đây không phải phi hồ dong binh đoàn mới tiền nhiệm đoàn trưởng bộ hàm hàm sao xem ra phi hồ dong binh đoàn thật là không ai nữ hoa tử không ở nhà đợi sinh con chạy đến x u ấ t đầu lộ diện ta thì thôi còn tưởng là đoàn trưởng các ngươi cái này chút đại nam nhân liền cái nữ hoa tử cũng không bằng la cồn phong ngươi câm miệng cho lão tử người cụt một tay vương thúc đứng trên tằng cây hai mắt p h ú lửa gắt gao nhìn chằm lơ tiếng quát lớn độc tí đao hoàng vương trường canh ta liền nói như vậy ngươi có thể làm khó dễ được ta la c u ầ n phong một mặt trêu thức ngươi ta tám lạng nửa cân thật muốn động thủ ai thắng ai thua còn chưa thể biết được k h á c tổng đem mình làm cái nhân vật muốn nhận rõ hiện thực la c u ầ n phong một mặt n g ạ o n g h ề chỉ chỉ phía sau mình thấy không la hán dong binh đoàn la hán mười tám hoàng hôm nay đều tại đây chỉ bằng một mình ngươi có thể bảo vệ những người này sao la c u ầ n phong ngươi muốn như thế nào n g ư ơ i cụt một tay vương thúc sắc mặt nghiêm túc nhìn xem la q u n phong phía sau đến người trong đám đột nhiên xuất hiện mười mấy người khí tức không kém gì người khác như lâm đại địch ta muốn như thế nào la c ù n phong s ù y cười ánh mắt khinh miệt tốt như vậy cơ hội tự nhiên là có thủ báo thủ có toán báo bán tại trong thành có bích vân đại thánh che chở các ngươi ta đại ca cũng phải cấp bích vân đại thánh ba điểm chút tình bọn nhưng là ở chỗ này không có bích vân đại thánh năm đó bộ chiến cắt ta đại ca lỗ t h a i mối thủ hôm nay liền báo phi hồ dong binh đoàn đám người cùng nhau biến sắc la h ắ n mười tám hoàng toàn bộ ở đây và mượn bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách chống cự ngươi liền không sợ bích vân đại thánh biết việc này tìm các ngươi h ư n g sư vấn tội sao nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu ngô tình tình lớn tiếng nói tiểu nhã đầu đây là nơi nào yêu thú dương Phi、hồ d người đoàn gặp ợ c cấp 7, cấp 8 yêu thú không địch lại, toàn không bị thánh mong người các ngươi đây là mở mắt nói lời biểu đ ặ t nô tình tình thở phì phì chỉ vào la c u ồ n g phong la lớn ha ha ha ngươi nói đúng cái này nói dối liền hay là nói như vậy la c u ồ n g phong sương cùng tiếu h nhìn xem đám người phản phất tại nhìn người chết bình thường các ngươi là cùng phụ thân ta có thủ không có quan hệ gì với bọn họ có chuyện gì hướng ta đến bộ hàm hàm đứng dậy một thân màu đỏ khôi giáp bao trùm lấy nàng kinh tế t h n dài thân thể dung nhan tuyệt mỹ để la quần phong đều là x ư n g sở Trước 1 4 7 bộ hàm í Rui La c n hàm o n b hiện tại là phi hồ dong binh đoàn đoàn trưởng đó chính là bọn họ phi hồ dong binh đoàn cao nhất trưởng quan nàng chịu đục cái tiết chính là toàn bộ phi hồ dong binh đoàn chịu đục húng chi bộ hàm hàm vẫn là bên trên một đảm nhiệm phi hồ dong binh đoàn đoàn trưởng c h i trí nữ làm phi hồ dong binh đoàn một p h â n tử bọn hắn tuyệt đối không thể để bộ hàm hàm lấy thân mạo hiểm thật là có cốt khí la c u ầ n phong ánh mắt đ ạ m m ạ c nhìn chung quanh phi hồ dong binh đoàn đám người cười lạnh nói chỉ là không biết các ngươi loại này cốt khí có thể kiên trì bao lâu liền coi như chúng ta chết cũng đừng hòng thương hại đoàn trưởng chúng ta phi hồ dong binh đoàn nhất trí đối ngoại cùng kêu lên nói ra tinh thần đáng khen la quần phong lạnh cười các ngươi đây là làm gì bộ hàm hàm nhìn xem cản ở trước mặt mình một đám dong binh đoàn tuyệt không buông bỏ bất kỳ người nào tiêu tiểu mỹ nữ người mặc dù nhỏ nhưng là ngựa khí lại âm vang hữu lực liền phảng phất một tiếng sấm nổ vang vọng tại mọi người bên thai tuyệt không buông bỏ bất kỳ người nào trên những cây người cụt một tay toàn thân r u lên bị gian nan v ứ t và quét qua khuôn mặt một trận chiều đỏ đúng vậy à không buông bỏ bất cứ người nào năm đó nếu là bọn hắn mấy cái này lao huynh đệ có thể lưu lại cùng lao đoàn trưởng cộng đồng đối mặt có chết cũng vinh dự nhưng bây giờ thì sao bọn hắn mấy cái này sống sót lao huynh đệ tự trách mười năm năm tuế nguyệt một mực đều sống ở trong thống khổ một ý nghĩ sai lầm để bọn hắn hối hận chúng sinh. Tuyệt không một câu nói kia liền phảng phất một đạo tiếng sấm vang vọng tại lỗ thai hắn tuyệt không b u n g bỏ bất kỳ người nào người nào muốn động đoàn t r ư ở n g chúng ta hỏi trước một chút ta độc tí đao hoàng trong tay đao có đáp ứng hay không nghĩ đến đây người cụt một tay trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới lập khắp cả đội ngũ phía trước ngạo nghệ đối mặt la hắn dong binh đoàn tất cả mọi người giờ phút này người cụt một tay phảng phất lại trả lời lúc tuổi còn trẻ toàn thân chiến ý dạng dào liền phảng phất một thanh s ắ p xuất khiếu lợi kiếm bình thường phong mang nội liễm nhưng lại không ai dám xem nhẹ hắn bởi vì giờ khắc này người cụt một tay trạng thái xuất động thì đã k vừa ra khỏi vỏ nhất định sẽ bỏ hết thảy la h ắ n mười tám hoàng vốn là ánh mắt co rụt lại một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem độc tý đ a u hoàng tại thời khắc này độc tý đ a u hoàng cho bọn hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác phảng phất chỉ cần hắn vừa ra đao bọn hắn tuyệt đối không chống đối nổi đến loại cảm giác này cực kỳ là quái dị nhưng lại không ai dám chủ quan la cùng phong bị người cụt một tay băng lạnh ánh mắt nhìn một cái không tự chủ lùi lại một bước mặc dù chăm chú một bước lại làm cho chính hắn đều là quá sợ hãi hai quân đối chiến trọng yếu nhất liền là lực lượng một khi lộ ra khiết ý trận chiến này nhất định nguy hiểm Bất b quá ọ đường đường、so、người cụt một tay lạnh lùng nói ra một cái tay khoác lên trên trôi lao sắc ý tràn ngập chúng quanh vậy ngươi liền đi chết đi la cùn u phong ánh mắt hung hát vung tay lên phát hạ mệnh lệnh oanh oanh oanh la hán một mươi tám hoàng không có gì ngoài la cùn phong mình Còn lại một ì n quần quân phóng lên h huyết khí thiên uy áp, tận khung trời, tại ụ đến mươi ộ t thành nhất chỗ, hóa h p n lớn g to huyết h ả che khuất bảy ầ u trời. 17 đạo chân hoàng chi uy d u n g hợp lại cùng nhau hình thành đáng sợ cơn báo năng lượng khi thế đáng sợ đã đạt tới hoàn g cảnh điểm tới hạn kém khoảng cách nửa bước liền có thể cùng thánh nhân địch nổi m ộ ư ơ i bảy vị chân hoàng nhìn thấy la hán g i n g binh đoàn muốn đ ộ n thủ tất cả phi hồ g i n g binh đoàn thành viên đều hoàn toàn biến sắc 17 người hội tiếp tụ trực uy áp đ tất cả phi hồ don g binh đoàn thành viên trong lòng đều là ý tưởng như vậy lực lượng tuyệt đối trước mặt phi hồ don g binh đoàn không chịu nổi một kích ngay cả người cụt một tay vậy cảm giác được khó giải quyết bất quá hắn biết mình không thể lui một khi lùi bước tất cả mọi người đều phải chết lấy trứng t r ọ i đá không biết tự lượng sức mình nhìn xem người cụt một tay còn tại gượng chống lấy la cồn phong vung tay lên lên làm thịt hắn ngay tại mười bảy người muốn động thủ trước mắt bộ hàm hàm một bước đứng dậy phi hồ don g binh đoàn toàn bộ lui ra vương thúc ngươi vậy lui ra đoàn trưởng người cụt một tay q u a n người vô cùng ngạc nhiên nhìn xem bộ hàm h à m đây là mệnh lệnh chẳng lẽ ta lệnh cho ngươi cũng không nghe sao bộ hàm hàm lớn tiếng nói tuân mệnh ngươi cụt một tay thở dài một tiếng yên lặng q u a y người đi đến bộ hàm hàm sau lưng la cùn phong ngươi muốn báo thủ đối tượng là ta không có quan hệ gì với phi hồ don g binh đoàn thả bọn họ đi ta mặc cho ngươi xử trí bộ hàm hàm lệnh giọng nói ra ngươi cho rằng ngươi có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ chống sao la cùn phong lành lạnh một c ư ờ i vậy ngươi thử nhìn một chút bộ hàm hàm đông nhiên một cửi dung nhan tuyệt mỹ một cửi k h u y ê thành lúc này trong tay nàng xuất ra một quả ngọc phù hướng về la cùn phong khoác khoắt tay nếu như ngươi không đáp ứng vậy ta cũng chỉ có thể bóp nát quả ngọc phù này. chỉ là một quả ngọc phủ không dọa được ta la cồn u phong một mặt miệt thị hắn quyết định phi hồ dòng binh đoàn làm mình món ăn trong âm mặc hắn xâm lược ngươi có thể như thế bình thản ung dung đối mặt chỉ sợ ngươi còn không biết quả ngọc phủ này lai l ị c ta bộ hàm hàm vừa cười vừa nói đây là ta ra khỏi thành thời điểm bích vân đại thánh cho ta ngọc phủ la cồn u phong nghe được bộ hàm hàm lời nói sắc mặt không khỏi biến đổi bích vân đại thánh cái kia khắp nơi thích xen vào chuyện của người khác xú nơ môn nhìn xem la cồn phong biến sắc bộ hàm hàm trong lòng có phổ đường chuẩn bị lên đường thời điểm bích vân đại thánh chính miệm nói qua nếu có nguy hiểm, ngươi nói ta là nên bốc đ â u hay là nên bốc đ â u bộ hàm hàm mặt mang dáng tươi cười tay nâng ngọc phủ lung lay trêu tức nói ra xem như ngươi lợi hại la quần phong không khỏi nửa đường bỏ cuộc bích vân đại thánh cái tia xú nương môn liền hắn ca ca đều không thể trêu vào chớ đừng nói chi là hắn chúng ta đi la quần phong nổi giận đùng đùng ống tay á o vung lên mặt ông chầm mang theo đám người rời đi trong n g a y mắt chỉ còn lại có phi hồ dong binh đoàn người hoa hàm hàm tỷ、like、ngươi có bích vân đại thánh ngọc phủ à thật là không muốn xuất ra đến để cái tia ra hỏa này càng rỡ tiêu tiểu mỹ nữ xông lên trước c ũ bộ hàm hàm cánh tay lung lay nói、ra. người cụt một tay vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi hắn nhưng là có chút không tin dù sao bích vân đại thánh nhưng chẳng phải thanh nhàn với lại không nguyện ý xen vào việc của người khác dù là bộ hàm hàm là bộ chiến nữ nhi vậy không cải biến được bích vân đại thánh sở tác sở vi có chút khác thường người cụt một tay cẩn thận từng ly từng tí thầm nói ánh mắt mọi người cùng nhau rơi trên người bộ hàm hàm bộ hàm hàm khổ cười nơi nào có cái gì bích vân đại thánh ngọc phủ ta đó là lừa bọn hắn cái gì đám người toàn bộ thất sắc kinh hãi quả là thế người cụt một tay thở dài một tiếng lắc đầu hắn đã sớm đ o á n được d i đều là giả tất cả đều là bộ hàm hàm giả tạo đây là lắc lư đối phương đâu chúng ta mau mau rời đi bộ hàm hàm vội vàng triệu tập tất cả mọi người chuẩn bị trắng đêm rời đi ha ha ha ha nhưng vào lúc này một tiếng cười to vang vọng mây xanh tại trong rừng cây quanh quẩn quần quần như lôi đình bộ đoàn trường thật sâu tâm cơ nếu không phải ta cao hơn một bậc vẫn thật là bị ngươi lừa gạt thật là không công nguồn đường đường đoàn đoàn sự là đáng giận còn tốt lao tử thông minh bao lâu cái tâm nhãn nếu không liền cứ gọi các người ve sầu thoát xác la c u ầ n phong rất là phẫn nộ sắc mặt nhăn nhó b ă n g lanh ánh mắt nhìn chằm chằm đ á g người cuồn cuộn sát ý phảng phất sóng to gió lớn c u ố n tới kinh k h ủ n g sát ý lệnh không khí chung quanh đều ngưng kết ở liền chung quanh cây cối đều phảng phất cảm nhận được loại này sát ý trở nên như ve sầu sợ mùa đông la cồn phong ta mặc cho ngươi xử trí thả bọn hắn bọn hắn là vô tội bộ hàm hàm thở một hơi thật dài c h ầ m d ã i nói ra ngươi đã không có cỏ kẻ mặc cả đường sống la cồn phong lạnh giọng nói ra hôm nay các ngươi phi hồ don binh đoàn xóa tên khỏi thế gian ai đều cứu không được các ngươi ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt bộ hàm hàm sầ la cùn phong dùng hành động thực tế trả lời bộ hàm hàm vấn đề đọc truyện t r ặ t tim đen đ ũ ám với tôi n e t oanh oanh oanh mười bảy đạo chân hoàng chi vi trung thiên mười bảy người binh khí nơi tay dậm chân mà đến thẳng hướng đ á m người tranh một tiếng một tiếng đao ngâm vang vọng t i ê n địa, một đạo tuyết trắng đao mang đổ ngang mà đến đao mang những nơi đi qua thư không lưu lại một đạo thật sâu vết đao độc tí đao hoàng xuất thủ đến tốt la cùn phong đại chiến trong tay hát thiết c u n múa một côn oanh xuống dưới vô số côn ảnh hiện ra thẳng nên đao mang a n h một tiếng côn ảnh cùng đao mang g a phong lấy hai người làm trung tâm một gốc trâu cổ thụ chặn ngang b ẻ gãy vụ cây bay tán loạn vô số cây l á bay xuống bị hai người giao chiến lực lượng hóa thành bột phân ẩm ẩm lấy hai người làm trung tâm đất chống trực tiếp bị tung bay m ư ờ i mươi ấ m m hai người đứng thẳng mặt đất trực tiếp chìm xuống lúc này m ộ ư ơ i bảy hoàng vệ giết tới mong muốn nhất la c u ầ n phong một chút sức lực để ta ở lại càn hắn các ngươi đem còn lại người toàn bộ giết ngoại trừ bộ hàm hàm Vâng. 17 người sướng vóng dáng lại không chung nhất chuyện, thành lưu lại hóa hướ quang Cầm đầu h o à ngay b tại r o n người g một l cái này trong điện quang hòa thạch chung c u a n h trên cây vang lên một nhảy mũi đây chỉ là một bình thường hát xì làm sao là từ lục trần dạng này thần vương cảnh cường giả phát ra tới há lại một đám nho nhỏ hoàng cảnh cường giả có thể chống cự chỉ gặp mười bảy người đến nhanh đi vậy nhanh còn không có phản ứng kịp liền bị một cỗ cự lực đánh bay phốc phốc phốc mười bảy người ho ra đầy máu hung hăng nện ở phía xa trong rừng tây nửa ngày không có đứng lên cái gì nhìn thấy tình cảnh như vậy tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt đặc biệt là phi hồ dong binh đoàn đám người một mặt m ở mịt tình huống như thế nào bộ hàm hàm miệng nhỏ khẽ nhếp đều có thể tắt hạ cái trứng cả dung nhan việt mỹ tràn ngập chấn kinh đây chính là mười bảy vị hoàng cảnh cường giả a làm sao lại bay ra ngoài la cồn phong cùng độc tý đao hoàng cũng là giật mình kêu lên hai người nhanh chóng tách ra trở lại trận doanh mình các ngươi không có sao chứ la cồn phong nhanh chóng xông vào rừng cây xem xét đám người cường thế không có việc gì đám người gian nan bỏ lên phát sinh cái gì vừa mới la cồn phong sắc mặt nghiêm túc hỏi có người có cao nhân ở đây mười bảy hoàng bên trong một người cầm đầu trầm giọng nói ra đồng thời một mặt sợ hãi dò xét b ố n phía những người khác vậy đứng lên như lâm đại địch chuyện gì xảy ra vừa mới độc tý đao hoàng trở về một mặt không hiểu nhìn qua bộ hàm hàm giống như có cao nhân xuất thủ đã cứu chúng ta bộ hàm hàm nhẹ giọng nói ra cao nhân đ ộ c tý đao hoàng một mặt kinh nghi cái dạng gì cao nhân có thể một kích đánh lui mười bảy vị hoàn g cảnh cường giả chẳng lẽ là bích vân đại thánh xuất thủ đ ộ c tý đao hoàng suy đoán nói không có khả năng bích vân đại thánh sẽ không ra thành bộ hàm hàm lắc đầu xin hỏi cao nhân phương nào cứu giúp còn xin hiện thân gặp mặt bộ hàm hàm nhìn khắp bố n phía lớn tiếng nói nhưng mà dưới bóng đêm trong sáng trăng sáng treo cao thiệt hùng rủ xuống từng sợi á n h trăng đem toàn bộ thế giới đều thắp sáng thành mân sắc chung q u n h tiên điệm ộ t trận yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nào có người nào chẳng lẽ chỉ là cao nhân qua đường thuận tay dựng đã cứu chúng ta một、cái. một đám phi hồ dong binh đoàn thành viên nhỏ r ộ n g thầm thi đường một bên la cồn phong nghe được phi hồ dong binh đoàn mặt này động tĩnh nghiêm h a i lắng nghe phát hiện giống như cao nhân đi lá gan lập tức đại lên tốc chiến tốc thắng la cồn phong hướng mười bảy hoàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái trầm giọng nói ra minh bạch mười bảy người gật gật đầu siêu siêu siêu tăng thêm la cồn phong mười tám người đạp trên ánh t r ă n g phong chỉ điện trí mà đến tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi Trước 1477, lui La Hán d Như c h côn côn trong lúc nhất thời tràng diện tràn ngập nguy hiểm phi hồ dong binh đoàn đám người toàn bộ bị chân hoàng chi uy chấn áp động liên tục đánh một cái đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mười bảy người đánh tới không cần bộ hàm hàm hoa rung tất sắc lực ngăn cản uy thế như vậy mong muốn cản ở trước mặt mọi người nhưng mà nàng căn bản làm không được giọt giọt máu tươi từ bộ hàm hàm khoe miệng trắn ra nàng đem bờ môi đều cắn nát lại không phát r a gì tâm thần hoàn toàn đặt ở phi hồ dong binh đoàn trên thân mọi người tranh một tiếng đao ngâm vang vọng t h i ê n địa một mảnh sáng như tuyết đao mang trợ hiện lòng lánh t h i ê n địa lắc tất cả mọi người đều mở mắt không ra độc tí đao hoàng xuất thủ một kích hóa giải đầy trời côn ảnh sau đó thân thể hóa thành một đạo lưu quang phóng tới mười bảy người chạy đi đâu công kích bị phá la c ù n phong không chút nào cảm giác ngoài ý muốn hét lớn một tiếng thân thể trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh như ánh sáng bình thường Độc tí đao ộ c tí hoàng giận dữ trường đao trong tay vung mạnh ngàn trượng trường đao mang phá không mà đến xe rách bầu trời đao mang một bộ xuống bàng bạc đao ý như hãn hải bình thường không gì không phá hoành một tiếng la c u ồ n g phong lấy hát thiết côn dưới đ u n g quần một kích này đao mang lấy thế thái sơn áp đỉnh để trong tay hắn hát thiết côn lấy không thể tưởng tượng nổi đường cong nghiêm túc đao mang cùng thân thể của hắn chăm chú chỉ có một tấc khoảng cách la c u ồ n g phong giống to cầm thật chặt hát thiết côn huyết khi ủ toàn thân thần lực điên cùng đến quán chú tiến hát thiết côn đông, đông đông cương đại lực trùng kích để hắn từng bước một hướng về sau rút lui trọn v la cùng phong dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn cũng có thể cảm giác được lăng lệ đao mang rán ra thịt l ệ n h ra thịt có loại xe rách cảm giác độc tí đao hoàng quả nhiên danh bất hư truyền la cùng phong âm thầm nghĩ tới dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người độc tí đao hoàng không hổ là tiếp cận nhất thánh cảnh hoàn g cảnh cừng giả không thể khinh thường lại đến hai người cùng ta cùng một chỗ ta chịu không được la cùng phong vội vàng triệu tập giúp đỡ hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ tống tán g mạng nhỏ mình sáng như tuyết đao mang thỉnh thoảng lóng lánh bầu trời t ừ n g đạo côn ảnh che khuất bầu trời kiếm khí tung hành ngút trời nhật nguyện kinh khủng năng lượng bao phủ cái k i a phương thiên địa lệnh t i ê n vũ chấn động nhật nguyện tinh thần đều lung lay sắp đổ dạng này chiến đấu phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch lúc này m ộ ư ơ i năm người đã giết tới phi hồ dong binh đoàn trên không hướng một đám người xuất thủ ranh ranh ranh m ộ ư ơ i năm vị chân hoàng xuất thủ thư không trực tiếp bị vỡ nát sắc ý hù hù giống như là hủy thiên diện đ i ệ bình thường dạng này công kích rơi xuống phi hồ dong binh đoàn khẳng định phải toàn quân bị diện tá cắt nhưng vào lúc này một nhảy mũi đột một văng lên mười lăm vị chân hoàng công kích trong nháy mắt y mắng tan giã mười lăm người toàn thân chấn động quá sợ hãi lại tới còn không đợi bọn hắn phản ứng chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mười lăm người hóa thành mười lăm đường cái bóng trực tiếp bay ngược ra ngoài h o à n h h o à n h h o à n h mười lăm người giống như là gây mất dây chơi diều bay ra mấy ngàn mét m m hung hăng đập xuống đất ngọn núi ở giữa tạo thành một trận hành động đây là tình huống như thế nào tất cả phi hồ dong binh đ o à người n trợn tròn mắt lúc đầu bọn hắn đã đợi chết rồi làm sao đột nhiên liền đảo ngược chuyện gì xảy ra la cùng phong ba người cũng là kinh hãi ba tâm thần người bị k h động thủ hạ động tác một chậm để độc tí đao hoàng bắt lấy cơ hội tranh một tiếng sáng như tuyết đao mang như trăng hoa thắp sáng bầu trời chiếu rọi thế gian p h a n h phanh phanh la cùng phong ba người toàn thân chấn động bị đánh lùi liên tục tại hư không l ù i bước hết hầu ngọt, ngọt bất quá ba người vậy cường thế sinh sinh đem trong miệng đến máu tươi nuốt xuống chuyện gì xảy ra la cùng phong có chút tức hồn hẹn nhìn xem chật vật đám người lớn tiếng gầm thét lên nhị thiếu già có người có c a o nhân còn lại m ư ơ i năm người tất cả đều là một mặt ngưng trọng như lâm đại địch nhìn khắp bốn phía có cao nhân la cùng phong biến sắc kinh hãi chẳng lẽ là Bích Vân đại Thánh xuất thủ? sau đó hắn nhanh chóng đến lắc đầu bích vân đại thánh chưa hề bước ra trấn vân thành căn bản không thể nào là nàng cao nhân phương nào l à h ắ n dòng binh đoàn làm việc còn xin tạo thuận lợi la cồn phong mặc dù cuồng nhưng là cũng không phải là vô não nhưng mà chung quanh yên t ĩ n h ý mắng không phản ứng chút nào la cồn phong biến sắc các hạ nhất định phải nhúng tay chuyện này ạ ta ca ca thế nhưng là thánh cảnh cờ ư n giả còn xin suy nghĩ kỹ càng Siêu. khối Một mà độ vật tốc không phá nhanh hạ, đen đồ đến, đến xì cực trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu cống danh phi la c u ồ n g phong bỏ lên trong miệng còn n g ậ m một khối đen xì đồ vật vội vàng phun ra cái này phun một cái không sao ngay tiếp theo răng toàn bộ phun ra n g o ạ tảo la c u ồ n g phong mặt đều tái rồi miệng đầy răng rơi mất hơn phân nửa đau đến hắn nước mắt rừng rừng thẳng hút hơi lạnh túi đầu xem xét dưới mặt đất đen xì đồ vật hắn hai mắt t ố i sầm đây không phải một khối xương gà sao một khối xương gà đánh lui hắn đường đường chân hoàng cảnh c ư n g giả trong chấp n h o n g này hắn sợ vỡ mật nếu như đối phương muốn giết mình đây không phải là dễ như trở bàn tay rút lui rút lui không nói hai lời mạnh liệt cảm giác nguy cơ để la cuồng phong quay đầu liền chạy hắn c á i mạng này quý giá cực kỳ cũng không muốn như thế dễ như t r ở bàn tay bỏ ở nơi này la hắn r o n g binh đoàn tại trước mắt bao người đào mệnh chật vật rời đi lưu lại trận mắt hốc mồn phi hồ r o n g binh đoàn đám người đa tạ tiền bối ân cứu mạng bộ hàm hàm bọn người kịp phản ứng cùng nhau hướng bốn chu hình lễ bọn hắn không biết là ai không biết người ở phương nào chỉ có thể lấy loại phương thức này cảm tạ đối phương ân cứu mạng còn xin ân nhân hiện thân gặp mặt bộ hàm hàm hít sâu một hơi la lớn độc tí đao hoàng thần thức vậy nhanh chóng ở chung quanh lục soát nhưng mà chung quanh một điểm động tính không có không phản ứng chút nào lục trân nằm tại một gốc cao lớn cổ thụ cành bên trên khép hở lấy hai mắt phản phất ngủ thiếp đi bình thường chỉ là khoe miệng của hắn nhét lên một vòng đường con chứng minh hắn căn bản không có ngủ phi hồ don g binh đoàn sao lục trân tự lẩm bẩm không nghĩ tới dưới loại tình huống này gặp được phi hồ don n binh g đ à Trước 1478, hộ binh ả o tử tộc p h hồ d g b i n đoàn nó lai lịch vô cùng xa xưa, lâu đến bạn có lai lịch Lâu xa xưa cổ chức thể vô đều tì thậm chí có chân bảo có có thể cải biến một thời đại lực lượng trọng yếu như vậy bà khố hắn phòng ngự tự nhiên cũng là thế gian biến thái nhất phòng ngự chỉ là hắn bên ngoài phòng ngự liền xem như mấy vị đại đế liên thủ vậy không công phá được vì lấy phòng ngự vắng nhất hệ thống chủ nhân còn tại cự thần mộ bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau lấy vô thượng c h i lực cải biến nơi này hết thảy di sơn nào hải mở ra một cái c ỡ nhỏ thế giới sau đó hệ thống chủ nhân đem đã từng hiệu lực tại giới chướng hắn nhất là tín nhiệm bốn gia tộc dắt tới cự thần mộ ở đây đâm căn đời đời kiếp kiếp thủ hộ mạnh thế giới này đây cũng chính là cự thần mộ trong truyền thuyết hộ bảo l o n g khiếu tứ đại gia tộc trong đó lấy cựu tiên cầm đầu l o n g khiếu thứ hai phi hồ thiết huyết hỗ trợ đương nhiên vì để cho tứ đại gia tộc có thể thời đại p h ồ n diễn sinh sống hệ thống chủ nhân cân nhắc vậy phi thường bằng diện lại chọn lựa một chút người đem gì cư nơi đây từ đó lệnh cái thế giới này phồn vinh đương nhiên ngoại trừ hộ bảo bốn tộc nhất quyền thế mấy người liên quan tới bảo khố bí mật không người biết được chỉ là về sau cái thế giới này phát triển cùng hệ thống tu luyện vậy mà tự thành một phái trải qua vạn cổ tuế nguyệt diễn biến bọn hắn thành công đi ra mình đường bọn hắn hệ thống tu luyện mặc dù còn bảo lưu lấy cựu giới vạn vực hệ thống cấp bậc nhưng là sở tu luyện hoàn toàn cùng cựu giới vạn vực chạy hướng ở chỗ này cùng thiên thần giới hệ thống tu luyện không sai bịt lắm thần lực tên là đấu khí người ở đây người lấy tu luyện đấu khí làm linh dựa theo lục trần xem ra là bọn hắn đi lệnh đấu khí cuối cùng chẳng qua là thần lực một cái diễn sinh phẩm chỉ bất quá lây khác biệt hình thức tồn tại đồng thời nơi này vậy có luyện kim thuật sĩ điểm ấy cùng linh giới luyện kim công hội lại phi thường giống nhau tóm lại nơi này thế giới trên cơ bản liền là cựu giới vạn vực một cái tập hợp thể giống như là m nằm tại trên trạc tây lục trần nhẹ nhắm mắt lại lâm vào trầm tư hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này nhìn thấy phi hồ dong binh đoàn dong binh công hội liền là hộ bảo bốn tộc sáng tạo sản phẩm hắn thống nhất cái thế giới này đại bộ phận lực lượng có thể nói dong binh công hội liền là ẩn tàng tại cái thế giới này về sau trung cực lực lượng có thể chi phối cái thế giới này hết thảy dưới quyền bọn họ cường giả vô số mà phi hồ liền là trong đó một trong chỉ là để lục trần không nghĩ tới là vạn cổ năm tháng trôi qua phi hồ dong binh đoàn không chỉ có bị đá ra dong binh công hội người cầm quyền danh sách hơn nữa còn luân lạc tới như thế trạng thái vừa mới bắt đầu lục trần cũng không xác định phi hồ dong binh đoàn thân phận trong lúc vô tình phát hiện bộ hàm hàm trên cổ mang theo một viên phi hồ dây chuyền này mới khiến lục trần xác định này phi hồ liền là kia phi hồ cái này mới có lục trần âm thầm trợ giúp bọn hắn lui đ ị c h một màn vạn cổ thuế nguyệt không có lại tới đây nhìn tới đây cũng không phải là cùng mình b ạ n thế trong trí nhớ ký ức như thế mà là bởi vì một ít nhân tố phát sinh không tưởng được sự t ì n h phi hồ dong binh đoàn tại năm đó đi theo hệ thống chủ nhân thời điểm đó cũng là quát tháo phong vân vô địch tại thế cũng không so đại đế quân đoàn yếu nếu không năm đó hệ thống chủ nhân cũng sẽ không để bọn hắn tới đây thủ hộ bảo khố đã phi hồ mật t r ì a trên người bộ hàm hàm cái k i a chính là bảo khố không có việc gì cho nên lục trần quyết định lẫn vào phi hồ don binh đoàn thật tốt tìm hiểu một chút chân tướng sự tình không gian im ắng mở ra lục t r ầ n nằm tại trên trạc cây bóng dáng im ắng không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa hai ngày sau yêu thú r ừ n g rậm bộ hàm hàm một nhóm đi săn đến mấy con cấp ba yêu thú bọn hắn cần thiết cấp năm yêu thú một cái cũng không có gặp được làm sao bây giờ còn có bốn ngày thời gian don binh đoàn khảo hạch liền phải kết thúc dựa theo tình huống bây giờ. chúng ta chỉ có thể giữ lại cấp dê tư cách tiêu tiểu mỹ nữ một mặt mặt mà ủ mày c h a u hơi thất vọng nói ra đúng vậy à, cấp năm yêu thú liền chạy đi chỗ nào chết một cái đều không có phi hồ dong binh đoàn đám người lắc đầu thở dài một mặt bất đắc dĩ xem ra bọn hắn thật là chút xui xẻo vận khí không tốt lắm sinh sinh một cái cấp năm yêu thú đều không gặp được nếu như có thể gặp được cấp năm yêu thú bằng vào độc tý đa o hoàng thực lực khẳng định có thể có thể bắt được đáng tiếc hiện tại bọn hắn chỉ có thể nhìn qua yêu thú rừng rậm than thở các loại phía trước có người độc tý đa hoàng đột nhiên ngừng lại lăng lệ ánh mắt nhìn rừng rậm chỗ đám người nao nhao nghi hoặc thuận độc tí đao hoàng ánh mắt nhìn lại kết quả cái gì vậy không thấy được cái gì cũng không có à vương thúc tiêu tiểu mỹ nữ chu nhẹ nhỏ không hứng lắm đăng nhập trọn nụ hạ t h o ạ chấm nét để đọc chuyện những người khác cũng là ủ rũ mặt mà ủ mày cho siêu đám người tiếng nói vừa ra không lâu chỉ gặp rừng rậm chỗ sâu một bóng người lảo đảo nhanh chóng hướng nơi này chạy tới thật là có người mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn đó là một cái toàn thân màu đen trang phục nam tử trẻ tuổi rất có hiệp sĩ chi phong nhanh chóng đến giữa khu rừng trằn trọc xê dịch tóc dài buộc ở sau đón gió mà động thật là nhanh chóng hành động ở giữa nam tử tựa như là một trận gió bình thường qua lại rừng cây ở giữa hắn thân pháp tốc độ không kém gì ta chỉ bất quá thực lực lại yếu rất nhiều xem ra là tốc độ hình đ ộ c tý đao hàng giờ phút này vậy chú ý tới nam tử trẻ tuổi nhẹ giọng nói ra vừa mới bắt đầu hắn cũng bị giật này mình như thế một người trẻ tuổi vậy mà tốc độ không thua gì mình khi hắn cẩn thận xem xét một phen lúc này mới phát hiện nam tử trẻ tuổi chỉ bất quá vừa mới bước vào hoàn cảnh mà thôi bất quá coi như như thế vậy phi thường lợi hại tuổi con nhỏ liền có tu vi như thế thiếu niên thiên kiêu vì không gì hơn cái này chạy mau về sau có yêu thú lục chân một bên chạy một bên hướng đá người hô lớn người trẻ tuổi b ằ ngươi n g cảnh giới bình thường yêu thú không làm gì được ngươi a o loại đoạn to đoàn hàng ánh mắt châm xuống, lạnh lùng nói ra. Ánh mắt của hắn sắp bén, phản phất muốn xem thấu lục trần, sợ lục trần là địch nhân, thủ họ đánh chạy, chỉ thú, đánh bất quá, đánh bất quá, chạy mau. Cấp 5 yêu thú. Phi hồ binh hai phát là này là xuống, lùng nói bén, muốn trần, trần muốn bọn nổi lên trần bên bên đường, đằng dòng người ngừng quá. quá, quá, mắt mắt xem một một mau. mọi mắt sắp bất bất bất tất tức của lục lục Lục cấp Cấp cả kêu sau yêu yêu đối lấy lập ra. rỡ, sợ dừng d ầ m chỗ sâu một đạo tia chớp màu bạc soát một cái váy qua hư không trực tiếp hướng phía sau hắn oanh đến ngoại tảo lục c h â n biến sắc lan khỏi chỗ khó khăn lâm tránh qua tia chớp này gian rắc phía trước một g ố c năm sáu thực rộng đại thụ trực tiếp bị thiểm điện đánh xuyên toàn bộ thân cây trong nháy mắt hóa thành cho bùi lầm ẩm cả k h ỏ a đại thụ ẩm vang ngã xuống ngay lúc này một đạo ngân sắc cái bóng trong nháy mắt xuất hiện trong mắt mọi người cấp năm yêu thú thiểm điện ngân báo đọc tí đa hoàng hoàng sợ nói tiêu tiểu ệ mỹ nữ một mặt run như cây sấy n h n giọng thầm thì đường lao thiên ra đây là muốn chơi chết chúng ta tấu còn lại phi hồ dòng binh đoàn thành viên cũng là một mặt hoảng sợ phổ thông cấp năm y ê u t h ú bọn hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó cái này cấp năm y ê u t h ú vương giả bọn hắn liền tới gần tư cách đều không có người trẻ tuổi tới đến đằng sau ta Độc đao điện định. đang đổi định. Độc đao đầu. đối chầm chầm lục xác Lục mặc chạy có chút chật sắc, chút xác tí mắt trọng, thiểm trần trần trong, vật, mặt hốt tí trịnh trọng gật gật đầu. Lấy hắn thánh nhân phía người mạnh nhất thân phía hoàng báo hoàng nào ánh nhìn phương hướng, nhưng không phải không hoàng hắn nhân mạnh phận, là ngưng ngân nói người bên người dưới với với Lấy dù lục trần không nói hai lời v ó n g dáng trằn trọc xê dịch tránh thoát sau l ư n g tập kích tới thiểm điện thân pháp phiêu dở, v ư ơ n g vàng rơi sau l ư n g độc tí đao hoàng giờ phút này lục trần ánh mắt bình tĩnh không hề bận tâm không thấy mảy may bồi dối b ấ t quá cái này chút đám người cũng không có chú ý tâm thần hoàn toàn bị thiểm điện ngân báo kiềm chế như vậy thiểm điện ngân báo mục tiêu trực tiếp vào tới giam giác một tiếng một đạo tia chớp màu bạc p h á không h ư ớ n g độc tí đao hoàng đánh tới các ngươi lui ra phía sau trốn xa một chút độc tí đao hoàng hét lớn một tiếng tranh một tiếng sáng như tuyết đao sáng long lánh p a n h một tiếng thiểm điện bị đao man đồng thời một cỗ tê dại lực lượng truyền luyện độc t í đao hoàng thân thể để hắn toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy cánh tay tê dại một hồi thật l à c ư ờ n g lực lượng độc tý đao hoàng trong lòng cảm giác nặng nề s á t mặt càng thêm n g ư n g trọng đây là một cái trưởng thành tiệm điện ngân báo giết độc tý đao hoàng giống to toàn thân buộc phát ra đáng sợ đao ý xông thẳng lên trời trong tay đoàn đao vung đẩy đao khí tung hành vắt ngang bát phương ầm ầm thư không lại đao khí phía dưới đều bị xé nứt độc tí đao hoàng thi triển ra mình đỉnh phong chiến lực thẳng hướng tiệm điện, điện, điện bình thường mau lẹ trong nháy mắt tránh qua đẩy tr giống to một tiếng t h i ể m điện ngân báo trong miệng vô tận lôi quang hội tụ oanh một tiếng bắn ra một đạo rơi thực r ộ n g tia laser trực tiếp hướng độc tí đao hoàng vọt tới oanh một tiếng h ư không trực tiếp bị tia laser đánh xuyên lưu lại một đạo nửa thực r ộ n g lô đ e n tê nhìn thấy dạng này đến một màn ở đây tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí vương thúc cẩn thận bộ hàm hàm cùng tiểu tiểu mỹ nữ kinh hãi vội vàng nhắc nhở độc tí đao hoàng đã ý thức được sau lưng nguy hiểm trở tay cầm đao trong tay đến đoàn đao b ộ c phát ra sáng chói đến bao mang thân thể ngựa ra sau thân thể đột nhiên nhất chuyển đọc chuyện với nét tr hiện lên 180 độ hướng chung quanh quét qua nửa tháng、kỹ. Phanh một tiếng, mang vừa lúc cùng tia lên nang nửa mang cùng lúc l độ đao một quét qua vừa mạ ký. sau e r trong đụng đ toàn bộ thiên vào, lát chốc bộ ị đ ề bị bào cường quang âm vang. Âm vang. Sau phụ âm Âm đó cường quang bên trong không ngừng chuyển đến giao chiến thanh âm độc tý đao hoàng cùng t h i ệ m điện ngân báo triển khai sinh tử vật lộn chung quanh phiến khu vực này tất cả đều bị đao mang cùng t h i ệ m điện phá hủy hoành một tiếng hai đạo cái bóng từ cường quang bên trong bay ngược ra đến đồng thời lăn xuống trên mặt đất độc tý đao hoàng toàn thân đấm máu trước ngực ra chóc t h ị bóng bốc lên một cỗ mùi thịt ứ chi trải rộng lít nha lít nhít vết trào thiện điện ngân báo ngân sắc thân thể cũng bị máu tươi bao trùm lít nha lít nít h vết đao trải rộng thân thể của hắn dọn d ọ t máu tươi nhỏ xuống một người một thú từ dưới đất bỏ lên lạnh lùng đến nhìn chăm chú mặt mũi tràn đầy để phòng giống thiềm điện ngân báo quay đầu hướng về phía lục trần g á o thét trong mắt nhân tính hóa tránh qua cửu hận mà phẫn nộ quang mang không thích hợp bộ hàm hàm kinh hãi thiềm điện ngân báo trời sinh quỷ kế đa dạng bình thường uy hiếp được tính mạng hắn về sau hắn đều hội dẫn đầu thoát đi hôm nay n ó đây là thế nào xem ra thiềm điện ngân báo đây là muốn không chết không thôi cục diện Độc lục t r ầ n một mặt bình tĩnh nói ra giống trả lời hắn là thiểm điện ngân báo phẫn nộ gầm rú loại tình huống này đồ đần cũng nhìn ra được thiểm điện ngân báo là vì tiểu tử này mà đến nói nếu không chúng ta lập tức rời đi để ngươi đối mặt mình t h i ể m điện ngân báo tiêu tiểu mỹ nữ một mặt thở phì phì nói ra lục t r ầ n giả trang ra một bộ bất đắc di bộ dáng không tình nguyện từ trong túi láo xuất ra một đoàn màu trắng bạc lông xù vật nhỏ kỳ thật hắn ở đâu là từ miệng túi lấy ra mà là lấy túi làm hiểm hộ từ trong không gian lấy ra túi chữ vật còn có thể cất giữ vật sống túi chữ vật nhìn thấy lục chân động tác bộ hàm hàm la thất thanh đường soát ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía lục trần hai mắt tỏa ánh sáng túi chữ vật đặc biệt là có thể cất giữ vật sống mỗi một kiện đều là trọ bảo cho dù là thánh nhân đều không nhất định có được chỉ sợ chỉ có tại dong binh công hội mấy cái dong binh tri vương mới có thể có được các loại trong tay ngươi là cái gì tiêu tiểu mỹ nữ mở to hai mắt nhìn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem lục trần trong tay lông sụ vật nhỏ giống thiểm điện ngân báo ngửa mặt lên trời gào thét không để ý thương thế trên người chậm dài đứng lên nhìn chăm chăm lục trần đó là thiểm điện ngân báo con non Độc người trẻ tuổi lại có thể từ t h i ể m điện ngân báo trong tay trộm ra con non không tầm t h ư ờ n g v ẫ n ký lục trần vừa cười vừa nói cấp năm yêu thú con non trời ạ đây chính là giá trị liên thành phi hồ giang binh đoàn đám người toàn bộ nuốt n g ụ m nước miếng nhìn chằm chằm lục trần trong tay tiểu ngân báo lạch cạch lạch cạch t h i ể m điện ngân báo máu tươi chạy xuôi trên mặt đất hình thành từng đầu dòng sông nhỏ mười mấy mét m thân thể khổng lồ cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều trùng điệp ngã trên mặt đất ô độc tí đa hoàng thở một hơi thật dài rốt cục chết rồi đợi lâu như vậy ra hỏa này thật tương l ạ n mọi người ở đây vung lòng thời điểm vốn đã ngã xuống đất thiểm điện ngân báo đột nhiên bạo khởi hóa thành một đạo thiểm điện hướng lục trần vọt tới giống phanh một đạo mấy thực rộng tia laser đột nhiên từ trong miệng nó phun ra trực tiếp đánh phía lục trần trưng một nghìn bốn trăm tám mươi lẫn vào phi hồ ngoa tạo lục trần giả bộ như bồi dối bộ dáng thân thể đột nhiên n g ử a ra sau thẳng tắp đến nằm trên mặt đất oanh tia laser xoa thân thể của hắn trên không đánh phía phương xa tiến lên trên đường cổ thụ tất cả đều hóa thành cho bụi nơi xa một tòa núi lớn ứng thanh bị đánh xuyên sụp đổ núi đá bay vụt tia laser những nơi đi qua không gì không phá hết thể đều tại kích dưới ánh sáng hóa thành cho tàn trong vòng vạn g i ặ m tất cả đều bùi đất âm ẩm phát ra một kích này t h i ể m điện ngân báo một đầu ngã quỵ triệt để tắt thở đây là hắn trước khi chết phát ra một kích cuối cùng hội tụ nó lực lượng toàn thân đ á m người toàn bộ hít một hơi lanh khí toàn bộ sợ choáng váng ngay cả độc tý đao hoàng đều là sắc mặt trắng bệnh phi phi phi lục trần từ trong đất bùn bò lên đi ra một mặt chật vật người trẻ tuổi n g ư ờ i vận khí thật tốt độc tý đao hoàng mang theo ẩn ý nhìn xem lục trần lông tóc không tổn hao gì bộ dáng nói ra còn thật lạ ta bình thường vận khí một mực rất tốt lục trần sắc m đ ộ c tý đa o hoàng nhịn không được hướng lục trần hỏi không môn không phái lục trần lắc đầu không có khả năng ngươi là người, người. tiêu tiểu mỹ nữ n h ả y chân nhỏ hoảng sợ nói không môn không phái ngươi làm sao có thể hội lợi hại như thế thân pháp có thể tại thiểm điện ngân báo truy sát hại cho tới ta cũng liền điểm ấy thân pháp đây là ta cơ duyên x à o hợp đạt được lục trần nói ra tiểu huynh đệ đã không môn không phái gia nhập chúng ta phi hồ dòng binh đoàn như thế nào đ ộ c tý đa o hoàng vừa cười vừa nói cái này lục trần giả trang ra một bộ do dự bộ dáng trong lòng trong bụng nợ hoa các ắ n câu có thể không ra nhập sao đ ồ n tý đa hoàng cười âm thầm gật gật đầu cảm thấy đại định nếu như lục trần một lời đáp ứng cái kia vô cùng có khả năng đối phi hồ dong binh đoàn ôm lấy mục tiêu địa phương hắn hội không chút do dự xuất thủ đem tại chỗ giết chết hiện tại xem ra hắn ý nghĩ là dư thừa đối phương lúc này xem ra là an toàn phi hồ dong binh đoàn sẽ không cưỡng cầu bất luận kẻ nào chỉ là cảm giác tiểu huỳnh đệ chúng ta có thể gặp nhau cũng coi là một loại duyên điểm có thể là lao thiên g i a an bài ngươi cứ nói đi Độc đao vừa vừa đây đ cười Lục lắc ti Trần thầm tới, nói, vừa vừa hàng những nghĩ mày, là lư âm bộ hàm hàm mấy người cũng bị độc tí đao hoàng khiến cho sừng sốt một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn độc tí đao hoàng hướng bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái cười nhìn xem lục trần phi hồ dong binh đoàn đẳng cấp có chút thấp à, cấp dê dong binh đoàn không có cái gì tiền đồ lục t r ầ n giả bộ như cực kỳ để ý nói ra n g ư ờ i nói cái gì bộ hàm hàm cùng t i ể u tiểu, tiểu mỹ nữ giận dữ đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt lục trần t r ự c phú lửa còn lại phi hồ dong binh đoàn đám người cũng là một mặt nộ khí nhìn xem lục trần phi hồ vậy có huy hoàng thời điểm chỉ là xuống dốc người trẻ tuổi ngươi muốn như vậy nghĩ nếu như có một ngày phi hồ dòng binh đoàn đúc lại ngày xưa huy hoàng ngươi chính là ngươi lão đ ộ c tý đao hoàng tiếp tục l ă n lư lục trần bị môi một mặt im lặng loại l ờ i này uy vũ cái kia chút nhiệt huyết trẻ con miệng còn hôi sữa vẫn được hù hắn còn kém một chút ngươi không phải nhìn chúng thực lực của ta mà là nhìn chúng trong tay của ta tiểu ngân bảo à. lục trần chậm rãi nói ra thông minh đ ộ c tý đao hoàng bị nhìn thấu vậy không có ta có che lấp thoải mái thừa nhận cũng được xem ở ngươi thừa nhận sảng khoái như vậy phân thượng ta liền gia nhập tốt lục trần gật gật đầu tốt đ ồ n tí đao hoàng cười to hoan lên tiểu huynh đệ gia nhập vân, vân đợi một chút lục trần đánh gãy độc tý đao hoàng lời nói ta có một cái điều kiện tiểu huynh đệ thỉnh giảng ta tại phi hồ dong binh đoàn có được tuyệt đối tự do bất luận kẻ nào bao quát ngươi đều không được ra lệnh cho ta lục trần chậm rãi nói ra làm ngươi xuân thu đ ạ i ngộng tiểu tiểu mỹ nữ trực tiếp giơ chân chỉ vào lục trần lớn tiếng nói còn lại phi hồ dong binh đoàn đám người cũng là một mặt phẫn nộ nhìn xem lục trần không có thể ra lệnh cho ngươi cái kia muốn ngươi gia nhập phi hồ dong binh đoàn làm gì dùng chỉ có bộ hàm hàm như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn về phía độc tý đao hoàng lấy ánh mắt câu thông độc tý đao hoàng hướng về phía bộ hàm hàm gật gật đầu mặc dù không biết vì sao a độc tý đao hoàng hội sẽ làm như vậy không phải muốn thu lại lục trần nhưng là nàng biết vương thúc nhất định có đạo lý riêng ta đáp ứng bộ hàm hàm mở miệng nhưng là ta vậy có điều kiện thỉnh giảng lục trần nói ra chúng ta có thể không mệnh lệnh n g ư ơ i nhưng là có thể thương lượng làm phi hồ don g binh đoàn một viên sinh tử vinh lục cùng phi hồ khóa lại cùng một chỗ đây là mỗi cái đoàn viên trách nhiệm vậy là một loại nghĩa vụ thuộc về bộ hàm hàm không tiêu ngạo không tự tin ó i ra tốt ta đáp ứng lục trần một ngụng hoan g h ê n gia nhập phi hồ don binh đoàn bộ hàm hàm hướng lục trần vừa cười vừa nói ta là đoàn trưởng bộ hàm hàm lục trần gật gật đầu đây là ta biểu m g ộ i bộ n g u y ệ n thiền lục trần gật đầu ra hiệu hử tiêu tiểu mỹ nữ lạnh hư một tiếng trận nhìn lục trần một chút sau đó liền làm ộ t trận giới thiệu ngoại trừ độc tý đao hoàng vương trường canh những người còn lại đều không cho lục trần s ắ c mặt tốt lục trần không thèm để ý chút nào hắn chỉ là muốn trà trộn vào đến nhìn một chút hiểu rõ r o n g binh công hội hiện tại động thái về phần cái khác cái kết chính là vì bộ hàm hàm trên cổ được bảo kho mật đương nhiên hắn cũng có thể trực tiếp lấy đi bất quá hắn cũng không có làm như thế ph nói thế nào năm đó cũng là hệ thống chủ nhân tâm phúc dựa theo năm đó hệ thống chủ nhân bố trí cho dù là bộ da bất tranh khí vậy sẽ không rơi vào kết quả như vậy đây là có loại từ đó cản trở này mới khiến phi hổ rơi vào như thế trạng thái cựu thiên long hiếu là hai nhà bọn họ sao lục trần tạm thời còn không biết bất quá hắn tin tưởng chỉ cần có mật t r i t ạ i đối phương sớm muộn h ộ i lộ diện với lại lục trần cho bộ hàm hàm mấy người âm thầm tính mật quẻ phát hiện các nàng gần đây có họa sát thân đây càng để lục trần khẳng định đối phương chỉ sợ sắc không nhịn được nữa đây cũng là hắn quyết định lưu lại nguyên nhân ngao ngao ngao lục trần trong ngực tiểu ngân báo tỉnh mở to tiểu mắt nhỏ thụy nhãn nông lung phát ra từng tiếng phảng phất nhọc ề ơ tiểu ra hỏa ngây thơ chân thành tại lục trần trong ngực ủi đến ủi đi bộ hàm hàm bộ n g u y ệ t thiền hai nữ tử lập tức bị hấp dẫn bộ hàm hàm còn tốt còn k h á t chế bộ n g u y ệ t thiền trực tiếp lao đến hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem lục trần cho ta ôm một cái có được hay không không cho lục trần mặt lạnh lấy cự tuyệt có được hay không bộ n g u y ệ t thiền trực tiếp bắt lấy lục trần cánh tay ánh mắt bắt đầu mắt to vô cùng đáng thương ẩn, ẩn ngấn lệ lấp lóe nàng đã quên làm sao đối đãi lục trần cuối cùng bộ nguyễn thiền đắc thủ ôm tiểu ngân báo một mặt gieo họ quay Bộ h một hàm m m n g h â n mộ, bốn trăm tám i u ngân b mươi một giông binh chi thành giông binh chi thành là thánh thần đại lục huy hoàng nhất đại thành đồng thời toàn bộ giông binh chi thành vậy áp đảo toàn bộ đại lục phía trên là chân chính không miệng tri vương h ế trên thể n g u nhân đường đi dòng bọn hắn gặp được không ít dong binh đoàn có dong binh đoàn chỉ có mấy người tạo thành chiến đội có dong binh đoàn có được hơn một mươi người thậm chí hơn trăm người tất cả đến dong binh đoàn đều là chạy tới dong binh chi thành bởi vì khoảng cách cuối cùng khảo hạch này đã chỉ còn lại có nửa ngày thời gian tất cả dong binh đoàn đều là vội vàng đi đường cho dù là gặp phải người quen cũng chỉ là chào hỏi sau đó nhanh chóng đi xa khảo hạch này hết hạn đến khảo hạch thời gian kết thúc nếu như dong binh đoàn không có giao lấy nhiệm vụ như vậy sẽ bị tự động bình phán thất bại tại dong binh đoàn nguyên lai trên cơ sở từ xuống một cấp cấp thấp nhất dong binh đoàn vì cấp ép đồng thời cũng là số lượng nhiều nhất dong binh đoàn dong binh c h i thành chúng ta trở về bộ n g u y ệ t thiền xa xa nhìn xem dong binh c h i thành xuất hiện ở cuối chân trời nhịn không được phát ra một tiếng g e o họ phi hồ dong binh đoàn thành viên khác cũng là một mặt hư phấn mỗi người đều tràn đầy dáng tươi cười phi hồ dong binh đoàn rốt cục không cần lại g i á n g cấp mà là thăng cấp cấp năm yêu thú bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ có thể tấn thăng cấp c dong binh đoàn tất cả mọi người tâm tình thật tốt đi trên đường uy vũ sinh phóng cao hứng chi t ì n h khó mà nói nên lời đúng vậy à rốt cục trở về bộ hàm hàm xa xa đến nhìn qua dong binh chi thành tự lẩm bẩm phải biết dong binh chi thành có rõ ràng quy định thấp hơn cấp c dong binh đoàn ngoại trừ khảo hải kỳ là không có tư cách tiến vào dong binh chi thành mười lăm năm thời gian phi hồ dong binh đoàn một mực tựa như là không có mẹ hải tử bốn phía du ã n g phiêu bạn không chừng hiện tại bọn hắn rốt cục có tư cách trở về tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía độc tý đao hoàng một mặt sùng kính bọn họ cũng đều biết lần này bọn hắn có thể lần nữa đặt chân dong binh chi thành hoàn toàn là lao nhân này công lao có thể nói độc tý đao hoàng vẹn vẹn dựa vào bản thân một người xinh xinh nâng lên phi hồ dong binh đoàn trở thành phi hồ dong binh đoàn một căn hộ tìm hiệu sợ dìm vì phi hồ dong binh đoàn chống lên một khoảng trời đối với cái này bộ hàm hàm không có chút nào thất lạc cũng cao h ứ n g theo cũng không có bởi vì độc tý đao hoàng đoạt chính mình cái này đoàn trưởng danh tiếng mà sinh khí vào thành bộ hàm, hàm ngọc thủ vung lên thần khí mười phần vào thành ph mỗi người con mắt đều ở bớt bọn hắn rốt cục trở về đây chỉ là một khúc nhạc d ạ o ngắn cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý ngược lại có người so phi hồ dong binh đoàn biểu hiện càng thêm không chen dong binh chi thành đám người xa xa nhìn xem cao lớn trăm trượng to lớn cửa thành hành chú mục lễ tạm dừng một lát đám người nhanh chân hướng trong thành đi đến bình phán đài đây là dong binh chi thành khảo hạch kỳ mở ra một tòa cỡ lớn hoạt động lôi đài ở vào don g binh chi thành phương đông chiếm cứ hơn một ư ơ i dặm p h ư ơ n g viên toàn bộ bình phán đài có sáu đại ban giám khảo sáu người này tất cả đều là don binh chi thành trường lao cấp tồn tại sáu tôn điển hình đại thánh cảnh cờ giả nhân vật như vậy tùy tiện một cái đi ra ngoài có thể hủy diệt nhất phương khai sáng mình đạo thống khai cương k h u c h thổ thành lập mình thế lực sáu đại trong giám khảo có một cái bích sắc váy dài nữ tử dung nhan kiểu mị trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn có thể mị hoặc chúng sinh nhưng mà trên người nàng lại tản mát ra lạnh lùng hạt khí sắc mặt lạnh như băng xương tốt một cái băng mỹ nhân lục trần nhìn thấy nữ tử kia ánh mắt sáng lên âm thầm g ậ t gật đầu x o á t nữ tử phản phất có cảm ứng băng l ạ n h ánh mắt trong nháy mắt hướng lục trần trông lại băng hàn chi ý khóa chặt lục trần lạnh lùng nhìn xem、hắn. lục trần xác lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai người ánh mắt trên không trung đều có thể cọ sát ra hòa h ò a nữ tử lông mày một nhăn ánh mắt càng thêm sắc bén thấu xương hàn ý cơ hồ thực chất hóa chung quanh đến nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại n g o ạ tảo lạnh như vậy ở đây không ít người sợ run cả người một mặt mở mì ta còn lại ngũ đại ban giám khảo nghi hoặc quay đầu hướng bích sắc quần áo nữ tử nhìn lại hử nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua lạnh hư một tiếng mang theo cảnh cáo ý vị phảng phất tại nói cho lục trần đang nhìn cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra nhưng mà lục trần phảng phất không phát ra gì mặt mũi tràn đầy hào hứng nhìn xem nữ tử khỏe miệm hơi b ệ n nữ tử tại chỗ kém chút bạo tẩu ngọc thủ nắm chắc thành quyền nếu như không phải có ngũ đại ban giám khảo tại nàng đã sớm xuất thủ chém giết lục trần Xú nam nhân cũng dám như thế tứ không kiên sợ nhìn ta chằm chằm nhìn nữ tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần ánh mắt như đao tính cách này có chút giống minh y rỉa nhân a lục trần tự lẩm bẩm minh y rỉa nhân ở trước mặt người ngoài bình thường đều là loại này l ạ người h n chết không đền mạng trạng thái chỉ có mặt đối với mình người mới hội biểu hiện bình thường nữ tử này cùng minh y rỉa nhân không có sai biệt thậm chí so với minh y rỉa nhân chỉ có hơn chứ không kém bích vân đại thánh nhìn thấy nữ tử này gặt mở đám người bước nhanh hướng bình phán đài chạy tới van bối bộ hàm hàm bãi kiến bích vân tiền bối bộ hàm hàm vừa lúc ngăn t r ở bích vân đại thánh hàm hàm bích vân đại thánh s ứ n g sở nhìn về phía trước mặt thiếu nữ ánh mắt sáng lên băng lánh đôi mắt chỗ sâu tránh qua một vẻ vui mừng đúng vậy à tiền bối ta là hàm hàm bộ hàm hàm nhanh chóng gật gật đầu tốt tốt trở về liền tốt bích vân đại thánh nhìn xem bộ hàm, hàm khó được lộ ra một điểm dáng tươi cười một cười khuyên h â n thành lại cười khuyên h â n quốc bích vân đại thánh một cười giống như xuân về hoa nợ tất cả thấy được nàng dáng tươi cười người toàn bộ một mặt trấn kinh hoa tảo bích vân đại thánh lại cười đây là thật sao một người hung hăng cho mình một bàn tay đau đến nghe răng trận mắt bích vân lại cười còn lại năm vị ban giám khảo cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi có chút thất thần bang mỹ nhân lại cười quá khó mà tin nổi tất cả mọi người tại thời khắc này đều là một bộ hoa si bộ dáng n g t người n ánh mắt si mê chỉ có lục trần một người ánh mắt không hề bận tâm từ khiêu khích chế nhạo ánh mắt biến thành thưởng thức ánh mắt lẳng lặng nhìn xem bích vân đại thánh bích vân đại thánh rất nhanh phát hiện loại tình huống này lông mày một nhăn sắc mặt lúc này lạnh xuống nàng rất là phản cảm cái này chút xú nam nhân sắc m ị mỹ hoa xì tướng bất quá tại rất nhiều người bên trong hắn cảm nhận được một loại khác biệt ánh mắt không khỏi như đầu cuốn qua bộ hàm hàm nhìn về phía trước bích vân đại thánh ánh mắt lần nữa cùng lục trần đối mặt không biết làm sao vậy bích vân đại thánh trong lòng nhảy một cái đó là một loại thưởng thức ánh mắt hào vô tạp n i ệ m tinh khiết sáng long lanh để cho người ta không tự chủ mong muốn rơi vào đi phương tâm không khỏi một trận nhảy lên không có khả năng đông nhiên bích vân đại thánh hoàn hồn sắc mặt đại biến phải biết nàng thế nhưng là tu luyện tuyệt tình băng tâm quyết đây là một loại cổ lão công pháp tu luyện người đoạn tuyệt thất tình lục dục lạnh leo như hàn băng bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng giao động nàng đạo tâm nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra một cái trẻ tuổi như vậy người tại sao có thể có loại ánh mắt này một loại có thể làm cho nàng lạnh như băng nói tâm đều có chút giao động kỳ dị lực lượng a nhìn thấy bích vân đại thánh hoàn hồn lục trần hơi chút xứng sờ có chút khác biệt phải biết vừa rồi hắn chỗ thi triển thế nhưng là đạo thần c h i đồng bí thuật là chuyên môn có thể bài trừ tuyệt tình băng tâm quyết không nghĩ tới nàng tuyệt tình băng tâm quyết vậy mà tu luyện tới cảnh giới như thế có thể chống cự t i ể u thành đạo thần c h i đồng lục trần âm thầm đến nghĩ đến đ ố i bích vân đại thánh càng thêm tò m ỏ bích vân đại thánh mặt ngoài bất động thanh sắc nội tâm lại lặng lẽ ghi lại lục trần bộ g á n g nàng định tìm cái cơ hội tìm kiếm gia hỏa này đến cùng g i a sao lai lịch lại có thể ảnh hưởng mình hàm hàm phi hổ những người khác đã hoàn hảo bích vân đại thánh rất nhanh khôi phục băng lãnh nhìn xem bộ hàm, hàm ôn nu nói chỉ bất quá nhìn như quan tâm l để cho người ta nghe cũng là lệnh tới x ư ơ n g tụy đều trở về bộ hàm hàm rất là cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy bích vân đại thánh nàng cảm giác đặc biệt thân thiết bởi vì hiểu rõ bích vân đại thánh cho nên đối trong lời nói của nàng băng lánh không thèm để ý chút nào về là tốt bích vân đại thánh nhẹ nhàng gật đầu rất là vui mừng phi hồ dong binh đoàn chỉ cần có thể bảo lưu lại đến liền tốt nàng có thể làm vậy chỉ chút này vương thúc m a u tới bộ hàm hàm quay người hướng độc tí đao hàng bọn người hô bãi kiến bích vân đại thánh phi hồ dong binh đoàn đám người n a o n a o tiến lên đối bích vân đại thánh hành lễ không cần giữ l bích vân đại thánh k h o á t k h o á tay đem ánh mắt rơi trên người độc tý đa o hoàng vương trường canh ngươi tiến đến d à i là bên bờ sinh tử may mắn tiến d à i thành công độc tý đa o hoàng gật gật đầu một trận thổn thức tốt bích vân đại thánh trong lòng cao hứng có vương trường canh tại dạng này phi hồ dong binh đoàn tự bảo vệ mình lại nhiều một tầng cậy vào sau đó bích vân đại thánh đem ánh mắt nhìn về phía đám người đều là một chút gương mặt quen mặc dù mấy năm không thấy nhưng là nàng y nguyên nhận biết khi nàng ánh mắt rơi trên người lục trần thời điểm rõ ràng k ẽ giật mình đáy mắt chỗ sâu tránh qua một tia kinh ngạc bất động thanh sắc nhìn lục trần một chút sau đó hỏ hắn gọi lục trần lần này có thể bắt cấp năm yêu thú hắn nhưng là không thể bỏ qua công lao là chúng ta phi hộ dong binh đoàn phúc đem đâu lục trần bích vân đại thánh tự lẩm bẩm âm thầm ghi lại cái tên này đồng thời không tự chủ nhìn nhiều lục trần hai mắt như thế kỷ quay đến một màn bị độc tí đao hoàng bắt được trong lòng của hắn hơi kinh ngạc bích vân đại thánh vì sao a sẽ đối với tiểu tử này để ý như vậy thật chẳng lẽ để cho mình đoán đúng g i a hỏa này lai lịch không giống bình thường hàm hàm các ngươi săn giết cấp năm ma tú bích vân đại thánh thu hồi ánh mắt hướng bộ hàm hàm hỏi đúng vậy à đánh chết một cái ngươi nhìn bộ hàm, hàm h toàn thân trắng bạc ẩn ẩn có lôi quang ở trong đó chớp đỡ ộ ông cái này mai yêu tinh vừa xuất hiện một cô cường đại lực lượng lập tức tràn ngập đi ra trong lúc mơ hồ phảng phất có lôi minh tại nổ vang đây là thiểm điện ngân báo yêu tinh bích vân đại thánh một mặt động dung a thiểm điện ngân báo yêu tinh ngũ đại ban giám khảo cũng bị yêu tinh hấp dẫn nhao nhao nhìn qua thiểm điện ngân báo yêu tinh trời ạ cái này sao có thể không ít dong binh đoàn người đều trận tròn mắt một mặt c h ấ n kinh nhìn xem bộ hàm hàm trong tay yêu tinh thiểm điện ngân báo đây chính là cấp năm yêu thú bên trong vương giả nó thực lực chân chính bình thường cấp sáu ma thú cũng không sánh bằng bọn họ là ai lại có thể săn giết được cấp năm y ê u thú v ư ơ n g giả có người bắt đầu hỏi tham bộ hàm hàm một nhóm lai lịch bọn hắn là phi hồ dong binh đoàn có người biết chuyện lớn tiếng nói phi hồ dong binh đoàn rất nhiều người đều một mặt mê mang chưa từng nghe nói qua cái dong binh đoàn này phi hồ dong binh đoàn là cấp mấy dong binh đoàn tựa như là cấp dê dong binh đoàn nếu không vậy sẽ không đi săn giết cấp năm y ê u thú không thể nào cấp dê dong binh đoàn đám người một mặt m ậ bức mở cái gì nói đùa cấp dê dong binh đoàn có thể giết chết phổ thông cấp năm yêu thú đã thắp nhang cầu nguyện làm sao có thể chém giết có thể so với cấp sáu yêu thú yêu thú vâng giả tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được chỉ có một ít đã có tuổi lão dong binh một mặt n g ư n g trọng tự lẩm bẩm phi hồ dong binh đoàn không nghĩ tới là bọn hắn phi hồ yên lặng mười năm năm lại phải quật khởi sao thậm chí còn có giả hơn tồn tại đối với phi hồ dong binh đoàn càng là khiếp sợ không thôi bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua Phi hồ dòng bích vân tại niên đại thánh xứng b i sở lại nhìn lục trần một chút thật là thiểm điện ngân báo yêu tinh năm vị ban giám khảo toàn bộ chạy tới ánh mắt sáng rực nhìn xem bộ hàm hàm trong tay yêu tinh độ tốt cái này nhưng là độ tốt yêu thú vương giả liền là không giống bình thường nho nhỏ một viên yêu tinh bên trong lại có thể diện hóa lôi điện chi lực không sai đồ tốt ai cũng không cần cùng ta đoạn một cái hoa l ã o đầu dâu bạc không phong tử hiện đành r á m hoa phụ thiểm điện ngân báo yêu tinh l ã o tử chắc chắn phải có được ai nói đều không có ta hoàng gia mớn từng cái ban giám khảo triển khai cãi lộn mỗi người tốt không nội ư bộ thiểm điện ngân báo yêu tinh thạch vậy nhưng là đồ tốt đối thánh nhân cảnh người tới nói liền là v ậ t đại bồ cần có nhất là thiểm điện ngân báo yêu tinh không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đây đối với tất cả tu sĩ tới nói đều là cực điểm dụ hoặc ghi tên lại đo phi hồ g i n g binh đoàn săn giết cấp năm yêu thú vương giả thiểm điện ngân báo cân nhắc đến nó đi săn đến đặc thù yêu thú trực tiếp tấn cấp cấp c dong binh đoàn bích vân đại thánh ngôn ngữ âm vang nói ra các ngươi có gì dị nghị không có thể thông qua không có vấn đề hẳn là theo các vị ban giám khảo lời nói phi hồ dong binh đoàn tại trước mắt bao người trực tiếp tấn cấp cấp c dong binh đoàn ở đây tất cả dong binh đoàn toàn bộ trận tròn mắt cái này tấn cấp đây cũng quá quá loa tấm màn đen tuyệt đối tấm màn đen không ít người một mặt khâm phục lớn tiếng nao nhao ở mỹ lên ai cũng biết săn giết yêu thú chỉ có thể coi là bước đầu tiên còn có trọng yếu nhất một cái tranh tài lôi đài quyết đấu chỉ có lôi đài quyết đấu thắng lợi mới có thể chính thức tấn thăng Trước tấu. gật trong một phát một tiếng, lang lệ ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường thành tuyệt thiên tư, các loại như thế chất tất tại mắt trận tròn đúng à, dòng binh công hội từ trước ra người người như người khích, có cố Các Các chung chi hạch công bằng công chính, làm sao có thể làm việc các công Cái cả chỗ công công công chính, có 1483, khiêu khảo khẽ khảo khảo không nhau, hử. hử lạnh ánh mắt nhìn quanh binh hoài nghi binh hội binh hội đại giám liếp giám loại mọi lên, đầu đang mang ban đứng lang dòng bằng, vấn, đang dòng này, đúng dòng đến nay bằng sao. sao ý làm làm lệ là vị à, mang tấu người cực kỳ thiện đến đạo này tại sáu đại ban giám khảo băng lãnh sắc bén dưới ánh mắt cũng không có lộ ra chân ngựa trong lúc nhất thời sáu đại ban giám khảo toàn bộ ngây ngẩn cả người gây sự người cái này đến c o i chuẩn bị ẩn tàng sâu như thế bích vân đại thánh cũng là một mặt lãnh khốc băng hàn sát ý của quận liếc nhìn từ phương gây sự người mục tiêu rất rõ ràng là muốn mượn đao giết người đem phi hồ don binh đoàn tấn thăng con đường cho g ã y mất phi hồ don binh đoàn đây là nàng phá lệ chiếu cố một cái don binh đoàn bởi vì mười lăm năm trước sự kiện kia từ đó không n g dậy nổi không nghĩ tới hôm nay phi hồ vừa mới muốn c u ộ khởi li xem ra bọn hắn đối với phi hồ dong binh đoàn vẫn là cùng năm đó như thế kiên kỵ dù là hiện tại phi hồ dong binh đoàn chỉ còn lại có giải rác mười mấy người đến cùng là ai bích vân đại t h á n h thể nhất định phải đem người này tìm ra giết một người d â n trăm người nếu không phi hồ dong binh đoàn không biết còn phải bị bao nhiêu hắt thủ thôi tìm không thấy coi như xong việc này coi như thôi còn lại ngũ đại ban giám khảo t h ở d à i người tới đã có chuẩn bị mà đến lại không tìm ra được chỉ có thể không giải quyết được gì không được bích vân đại thánh đứng lên ngữ khí lạnh lẽo âm trầm vô luận là ai hôm nay đều phải đem hắn tìm ra dám công n h i hoài nghi dong binh công hội bình phán đây là đối dong binh công hội lớn nhất khiêu khích bích vân ngươi còn lại ngũ đại ban giám khảo sắc mặt một trận khó coi nội giận đùng đùng nhìn xem bích vân đại thánh bọn hắn quyết sách bị bích vân đại thánh công nhiên đ ỉ n h trở về cái này khiến bọn hắn mặt mũi có chút không nhịn được bàn tay lớn sắn tay háo muốn động thủ ý tứ bích vân đại thánh lông mày đứng đấy lạnh lùng nhìn xem năm người một mặt khinh miệt làm sao các ngươi muốn cùng ta so tay một chút ngũ đại ban giám khảo trực tiếp tịt ngòi nói dỡn đây là bích vân đại thánh mặc dù cùng bọn hắn đồng dạng cảnh giới nhưng là người ta công pháp châu phê a vượt biên đối địch vậy cũng là dễ như trở bàn tay bọn hắn động thủ đơn giản liền là tự dứt lấy nhục duy tiểu nhân cùng nữ t ử khó nuôi vậy bên trong một cái ban giám khảo âm thầm nói thầm ngươi nói cái gì bích vân đại thánh ánh mắt máy liệt ánh mắt băng lãnh hai đạo ánh mắt cơ hồ thực chất hóa lăng liệt sát ý trực chỉ cái kêu ban giám khảo bích vân lao ngũ liền làm miệng nát điểm bỏ qua cho tìm chúng ta đồng ý một cái khác ban giám khảo vội vàng hòa giải bích vân đại thánh tính tình toàn bộ dong binh chi thành đều là biết đây chính là cái ma nữ không ai dám đắc tội hử bích vân đại thánh hư một tiếng thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới. chuyến lệnh quan bế dong binh chi thành đại môn cấm chỉ bất luận kẻ nào vào thành ra khỏi thành thẳng đến t r a ra vừa rồi chi người mới thôi bản tọa ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là ai là mục đích gì cũng dám khiêu khích dong binh chi thành tiếng nói rơi bích vân đại thánh đột nhiên ném ra ngoài một viên lệnh bài bay v ụ t hướng hướng cửa thành ẩm ẩm lệnh bài huyền không từng đạo pháp tác rủ xuống không có vào dong binh chi thành đại môn bích vân đại thánh có lệnh đóng cửa thành không cho phép bất luận kẻ nào ra vào thủ vệ cửa thành dong binh công hội thủ vệ lập tức hành động lên ẩm cao trăm trượng đại môn trầm rãi bắt đầu qua n bế ở đây tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến dọa đến hồn bất phụ thể bích vân người ai lỗ mãng như thế đóng cửa thành vậy không tìm ra được cái k i a gây sự người à. cầm đầu tên i kêu ban giám khảo lời nói thâm thiế nói ra ta từ có biện pháp bích vân đại thánh lạnh cười liếc nhìn phía dưới sao động đám người tất cả don g binh nghe hôm nay bản tọa nhất định phải tìm ra gây sự người ai báo cáo bản tọa tất đem trọng thưởng trời ạ bích vân đại thánh trọng thưởng khó lường tất cả mọi người đều là giật n ả cả mình bích vân đại thánh khen thưởng sao mà quý giá phàm là suất từ bích vân đại thánh c h i thủ đồ vật liền không có phàm vật đã từng có người thu được bích vân đại thánh ban thưởng một viên thuốc trực tiếp phá cảnh tấn thăng thánh nhân cảnh còn có người đạt được một bộ công pháp trong thời gian ngắn liền thành tên nhất phương tóm lại suất từ bích vân đại thánh trong tay ban thưởng không có người không lớn ngay cả còn lại ngũ đại ban giám khảo đều một trận tâm động soạn một đám người nhao nhao nghị l u ậ n lên toàn bộ sắc mặt kích động hồi tưởng đến cùng là ai mở miệng bích vân đại thánh cười lạnh liếp nhìn phía dưới đám người ánh mắt sắp bén trên mặt vẻ đắc ý nhìn ngươi còn tận tảng có thể chạy ra lão nương đến lòng bàn tay sao một can vẫn không có ai đứng ra báo cáo bích vân đại thánh n gây n g ẩ n cả người không đúng hẳn là không hội xuất hiện loại tình huống này báo cáo người đâu chẳng lẽ liền không có người nhìn thấy hoặc là nghe được sao nhìn xem một màn này lục chân lắc đầu bích vân đại thánh nhất định tốn công vô ích đã gây sự người ẩn tàng tốt như vậy đã nói bọn hắn đến con mắt lại như thế nào sẽ không phòng bị người chung quanh rất rõ ràng bích vân đại thánh không có nghĩ tới chỗ này nhìn xem phía dưới châu đầu ghé thai nghị luận ầm ý l á m người bích vân đại thánh sắc mặt càng phát ra âm trầm còn lại ngũ đại ban giám khảo giữ yên lặng lúc này trong bọn họ tâm cùng hỉ vậy đang chờ nhìn bích v một giới nữ lưu vừa hẳn mọi người còn chưa tính còn ép bọn hắn một đầu lúc đầu trong lòng bọn họ liền không công bằng lại thêm bích vân đại thánh cường thế càng làm cho bọn hắn không dễ chịu thời gian một chút xíu trôi qua bích vân đại thánh sắc mặt càng ngày càng khó coi đôi mắt đẹp đã phảng phất muốn phút lửa lạnh thấu xương hàn ý tràn ngập t r u n g quanh làm cả t r u n g quanh tiên điệu nhiệt độ chợt hạ xuống bích vân tiền bối bộ hàm hàm nhỏ giọng la lên nàng cực kỳ áy náy tự trách biết bích vân đại thánh đây là vì cho bọn hắn can thiệp vào cái này mới có một màn này n ô bích vân đại、thánh、thở một hơi nàng ánh mắt vẫn còn đang liếc nhìn phía dưới mỗi người mong muốn tìm ra cái kia gây sự người trắng làm chuyện vô ích lục trần từ tốn nói ngươi nói cái gì bích vân đại thánh lập tức giận dữ l a n g lệ hàn ý trực tiếp thực chất hóa hướng lục trần vào tới vừa rồi đối lục trần góp nhặt một điểm h ả o cảm trong nháy mắt phá diệt lục trần không nên nói lung tung bộ hàm hàm kinh hãi vội vàng ngăn tại lục trần trước mặt bích vân tiền bối hắn không phải cố ý ngài đừng nên trách lục trần dỗi tay nắm lấy bộ hàm hàm cánh tay nhẹ nhang một vùng đưa nàng mang hướng ở bên mình thì nhìn thẳng bích vân đại thánh chẳng lẽ ta nói sai không thành? Lục trần nói ra, lấy các ngươi nhãn lực đều không phát hiện đối phương há có thể n g h ĩ không ra che giấu mình không cho người chung quanh phát hiện Trước Thánh Trần mắt thần, thật một tay Thánh thở ta thỉnh giáo sao, thái độ sao? Lục Trần tủng tìm nói ra ta thỉnh giáo ngươi. Bích Vân Đại Thánh một rắn ra, Ngươi, như cười cười ngươi ngươi Ngươi hướng cười ngươi. cỏ. Bích chán Lục cho có Bích có cách Lục Bích chỉ chỉ 1484, đánh đậu Đại đó đánh đến. Đại đây đang độ Đại pháp giáo hắn Đúng, không phải thỉnh giáo Vân nản, nhìn giống không nghĩ bàn biện Vân nói không nào liền miệng. nói Vân mình, phải phì phì vì xem m là sao sao? ra là t h ỉ n h cầu đây chính là ngươi cầu người thái độ sao chỉ bằng ngươi bích vân đại thánh bị môi lạnh lùng nghiêng qua lục trần một chút có chút xem nhẹ hắn lục trần không nên nói lung tung bộ h a m hàm khẩn trương lôi kéo lục trần ống tay háo tại lỗ thai hắn nhỏ giọng nói ra tiểu tử này là gan quá lớn cũng dám cùng bích vân đại thánh nói như vậy nàng thế nhưng là dọa gần chết phải biết lấy bích vân đại thánh tính cách p h à m là chống đối nàng người chưa hề có kết cục tốt chỉ bằng ta lục trần hồi đáp không tiêu ngạo không tự ti lòng tin mười phần tốt bích vân đại thánh trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên chỉ cần ngươi có thể tìm ra người kia khen th chỉ là khen thưởng mà thôi nói thật ta còn thực sự không để vào mắt ta bảo vật tùy tiện một kiện đều có thể xưng được là vô giới chi bảo lục trần chậm rãi nói ra cùng vọng bích vân đại thánh l ạ n h cười đối lục trần ấn tượng giảm lớn cận tôn một điểm hào cảm vậy không còn sót lại chút gì lục trần đừng bảo là khót lác bộ hàm hàm ở một bên một mặt lo lắng lôi kéo lục trần ống tay áo nhỏ giọng nói ra bích vân đại thánh thế nhưng là cựu thiên một trong đương đại huyền thiên quân tri nữ nàng bảo vật đây chính là không ai bằng yên tâm lục trần vô vô bộ hàm hàm ngọc thủ vừa cười vừa nói ta từ trước tới giờ không c ù n ôn với lại lời ra tất thực hiện người, người thật là cùng bích vân đại thánh phì phì c là là đoàn đoàn không không tức á i giận ì Bộ vô cùng phạt phì nói r cười làm cựu thiên huyền thiên quân trí nữ tương lai huyền thiên quân người nối nghiệp nàng mong muốn bảo vật gì không có bây giờ lại có người xem thường nàng bà bối thật là buồn cười bất quá bây giờ việc cấp bách là tìm ra cái kia kẻ cầm đầu cứu danh dự nếu không mình lần này chỉ sợ muốn có tiếng xấu chỉ cần ngươi có thể tìm ra người kia bất kỳ điều kiện gì ngươi tùy ý mở bích vân đại thánh trầm rãi nói ra nàng là không có biện pháp nào duy nhất một chiêu vậy không có tác dụng chỉ có thể gửi hy vọng tại lục trần nơi này bất kỳ điều kiện gì lục trần hỏi vâng bích vân đại thánh nghiến răng nghiến lợi nói ra các ngươi có thể làm chứng lục trần cười đối phi hồ dong binh đoàn mọi người nói đọc chuyện với nét hử ta huyền bích vân nói là làm không cần chứng kiến bích vân đại thánh thiêu thiêu mi mao lệnh giọng nói ra mở to hai mắt nhìn kỹ lục trần nhàn nhạt một cười quay người mặt hướng đám người mở ra dong binh chi thành đại môn lục trần đột nhiên cao giọng nói ra cái gì nghe được lục trần lời nói ở đây tất cả mọi người đều là giật này cả mình từng cái dong binh toàn bộ ngây ngẩn cả người nao h nao h nhìn về phía lục trần tất cả mọi người đều không rõ người trẻ tuổi này là ai làm sao có thể đột nhiên ra lệnh mở cửa thành ra bích vân đại thánh trầm giọng nói ra lạnh lùng nhìn lục trần một chút hy vọng ngươi có thể cho ta kinh hỷ nếu không ngươi sẽ biết tay Kết kết.、Cao、trăm trượng cửa lớn nặng nghề âm thanh Cao cửa chuyện vang ra, rộng âm âm môn mở rộng, đại môn mở lớn nặng nề lên, đại đại lục trần đột nhiên tuyên bố đám người bên trong một cái không đáng chú ý người toàn thân run lên sau đó khôi phục nhanh chóng tới giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng cùng người chung quanh trò chuyện riết thì giờ tìm được m ã đức mong muốn lừa dối lao tử h i ề n thân không dễ dàng như vậy còn tốt lao tử cơ t r í người này âm thầm nghĩ tới sắc mặt không có chút nào biến hóa tâm cơ thâm trầm nhỏ bé biến hóa trốn không thoát lục trần sinh tử thần đồng trong n g á y mắt này lục trần đã khóa chặt hắn cái gì bích vân đại thánh đột nhiên mở to hai mắt nhìn một mặt trấn kinh nhìn xem lục trần kém chút bạo tẩu trực tiếp chỉ trích gian dạy đường ngươi có ý tứ gì đây là ta tại bắt người. hết t h ả ta làm chủ lục trần phong khinh vân đạm nói ra ngươi liền đợi đến liền tốt hừ tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao bây giờ đến lúc đó tìm không thấy người duy ngươi là hỏi bích vân đại thánh lạnh h ừ một tiếng đặt mông ngồi xuống người đã đã tìm được lục trần đã tính trước ngữ khí kiên định nói ra cái gì tìm được bích vân đại thánh xứng sở ngươi không có nói dẫn làm sao đã tìm được nàng thế nhưng là nhìn chằm chằm vào lục trần hắn nhưng là chẳng hề làm gì lục trần dạo bước đi đến bích vân đại thánh bên người thò người ra ghé vào đối phương bên hai nhỏ giọng tầm thì đường nhìn thấy cái kia thân mặc áo xanh trên mặt có k h o a n ố t rồi người hạ liền là hắn bích vân đại thánh lỗ hai giật giật cảm giác có chút nữa không tự chủ nghiêng đầu có loại cảm giác khác thường có chút nhớ mày băng lanh ánh mắt chừng lục trần một chút n g ư ờ i xác định xác định cùng khẳng định lục trần chém đinh chặt sắt nói ra các vị ta đã khóa chặt hắn bích vân đại thánh quay người nhìn về phía năm vị ban giám khảo chậm rãi nói ra là ai còn lại năm vị ban giám khảo xứ sở nhao n h a u hỏi năm vị trong giám khảo trong đó có một người thần sắc có chút mất tự nhiên bất quá rất nhanh khôi phục lại đối đãi ta bắt giữ hắn thẩm vấn một chút liền biết bích vân đại thánh c bích vân đại thánh đột nhiên xuất thủ vô tận hàn băng pháp tắc g ư n g tụ hóa thành một cái bàn tay lớn trực tiếp hướng phía dưới phương đám người trộm tới đám người bên trong cái tiêu đạo đang cùng người khác nói chuyện phiếm bóng dáng k h ẽ giật mình sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến thật phát hiện ta người áo xanh mặt mũi tràn đầy mậu bức bất chấp gì khác bóng dáng hơi biến hóa hướng cửa thành phóng đi tốc độ của hắn cực nhanh trong n g á y mắt đã vượt qua vũ trụ xuất hiện tại cửa chính thánh nhân bích vân đại thánh xứng sở ánh mắt châm xuống vây một tiếng vô tận hàn băng pháp tắc hội tụ hóa thành một đầu băng long gầm thép hướng đối phương phóng đi đồng thời đại thánh Chi người áo xanh muốn muốn lần nữa vượt qua vũ trụ nhưng mà thiếu không thành công không khỏi sắc mặt đại biến chạy đi đâu băng long gào thét mà đến t h ầ n huy động thần thánh giết người áo xanh quyết tâm thánh nhân chi huy c u ầ n c u ộ n hãn tế ra một kiện binh khí q u a n g hoa lấp lóe thẳng ngốc trời uy năng dọa người thánh uy c u ầ n c u ộ n tràn ngập toàn bộ tiên địa thánh nhân đạo binh thấy cảnh này ở đây không ít người toàn bộ lên tiếng kinh hô một mặt hoảng sợ hử đối mặt với đối phương thánh nhân đạo binh bích vân đại thánh không hề bị lay động bàn tay lớn một trận băng long oanh một tiếng hóa thành vô số mạch kia che kín tiên điện băng tia mưa trong nháy mắt xuyên thấu người áo xanh phòng ngự thánh nhân đạo binh gào thét một tiếng rực rỡ trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô cùng chăm chú m ộ t kích bích vân đại thánh liền để thánh nhân đạo binh thụ trọng thương người áo xanh kêu thảm một tiếng t ứ chi trực tiếp bị băng tia mưa xuyên thủng két một tiếng hóa thành từng đạo pháp tác trật tự thần liên khóa lại hắn người áo xanh k ê u thảm tê tâm liệt phế pháp tác trật tự thần liên hoàn toàn là xuyên qua hắn tứ chi sương cốt khóa lại hắn loại đau khổ này người bình thường căn bản ngăn cản không nổi người áo xanh tại chỗ mắt trận trắng hôn mê bất tình tê nhìn thấy dạng này đến một màn ở đây tất cả dòng binh đều là hít một hơi l ã n h khí đây chính là thánh nhân a liền bích vân đại thánh một chiêu đều không tiếp nổi thật là đáng sợ đột nhiên kéo một cái người áo xanh trên không trung vẽ qua một đạo đường vòng cung hung hăng nện ở bình phán trên đài cái này một ném trực tiếp thanh giá hỏa này đau n h ư t ỉ n h lúc này hắn sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh liên tục toàn thân thần lực hoàn toàn bị băng tia mưa hóa thành trật tự thần liên phong toàn nói ai phái ngươi đến bích vân đại thánh lạnh giọng hỏi ánh mắt sắc bén đạo đạo khí tức băng hàn hướng đối phương đánh tới có gan zeta bích vân ha zeta ngươi vậy hội không may người áo xanh miệm dù là tại đau đớn đều không hé miệng một bộ thấy chết không sờn bộ dáng nhìn xem bích vân đại thánh xem ra ngươi địa vị không nhỏ bích vân đại thánh tròng mắt hơi híp ha ha ta địa vị ngươi chưa cần thiết phải biết ngươi nói cho ngươi một điểm g i ế ta t coi như ngươi là cựu thiên huyền thiên quân c h i nữ vậy muốn phải trả cái giá nặng nề người háo xanh nghiêm nghị nói ra bích vân đại thánh ánh mắt co r ụ t lại nghe được người háo xanh lời nói nàng lập tức đoán ra cái đại khái bộ hàm hàm cùng độc tý đao hoàng cũng là sắc mặt đại biến thân là phi hồ don binh đoàn người thừa kế nàng đã sớm nghe nói qua một chút bí ẩn làm sao không biết bích vân đ người á o xanh phi thường dứt khoát hồi đáp một mặt nặng n ẽ như vậy bích vân đại thánh càng thêm khẳng định người á o xanh đến từ trong bọn họ trong lúc nhất thời bích vân đại thánh đều cảm giác có chút khó giải quyết bọn họ là ai lục trần trong lòng cũng có suy đoán bất quá vẫn là hỏi lên bộ hàm hàm đuổi vội vàng kéo hắn lắc đầu sắc mặt tái nhợt ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng biết càng ít đối với ngươi mà nói càng an toàn đ ộ c tí đao hoàng ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng nói ra xem ra phi hồ don binh đoàn quá làm cho bọn hắn kiên kỵ dù là bọn hắn bất luận cái gì cơ hội Bộ ham hàm hàm c ù năm g hàng ánh mắt ngưng trọng, sát mặt càng ngày càng độc đao đoàn nên đi coi, tí mắt sát mặt thật thế, nào, ánh khó như phi hồ binh hắn như thế là nếu dòng nên nơi bọn qua cố gắng chẳng phải là lấy giỏ chúc mà múc nước công giả chẳng, gắng giỏ phải là lấy mà Bích vị â n Thánh, người này Đại để ta tới ta A. xử lý v trong giám khảo cái k i a t r ư ớ c đó ánh mắt lóe lên một cái ban giám khảo bật cười nói ra bích vân đại thánh biến sắc đột nhiên nhìn về phía người này trong lòng không khỏi giật mình n g ư ờ i cũng là bọn hắn người không thể nói không thể nói vị này ban giám khảo lắc đầu nói ra chỉ bất quá dựa vào nét mặt của hắn bên trên ai đều có thể thấy được thật là như thế t bích vân đại thánh đều là hít một hơi lãnh khí nhìn xem bích vân đại thánh ở người vị này ban giám khảo có chút một người nắm lên người áo xanh quay người nhanh chóng rời đi hắn rời đi đến phương hướng là dong binh chi thành dong binh công hội thánh địa ở nơi đó cư trú dong binh công hội sáng lập tứ đại gia tộc không hiện tại phải nói là còn lại sáng lập tam đại gia tộc cựu tiên long khiếu thiết huyết sao nhìn xem người kia mang theo người áo xanh rời đi đến phương hướng lục trần dùng chỉ có thể mình nghe được thanh âm thầm nói sáng lập tứ đại gia tộc phi hồ đã xuống dốc chỉ còn lại có trước mắt m ấ y người này mà ngoại trừ phi hồ còn lại tam đại gia tộc còn ở tại dong binh thánh địa chỉ cần hơi muốn một nghĩ cũng biết đến cùng chuyện gì xảy ra ta cần một lời giải thích lục trân đứng dậy đối mọi người nói bằng ngươi còn chưa đủ tư cách bích vân đại thánh sắc mặt rất là không dễ nhìn lạnh lùng nói ra lục trân trong mắt hơi h í p lách qua đám người dạ bước đi đến bích vân đại thánh trước mặt nhìn chằm chằm n à n g cái k i a dung nhan tuyệt mỹ ta cần giải thích hắn cần bích vân đại thánh giải thích bởi vì bích vân đại thánh là trong chín ngày huyền thiên quân c h i nữ vậy mà hội thủ hộ phi hồ dông binh đoàn mà giống như là e ngại cái gì không thể không thỏa hiệp để lục trần hoài nghi hắn nhất định phải biết rõ ràng nói ngươi không đủ tư cách bích vân đại thánh đang tại nổi nóng. bị lục trần như thế một đỉnh đụng tại chỗ báo nổi lục trần nâng lên một cái tay đột nhiên nắm tay cái kêu ban giám khảo mang đi người áo xanh đột nhiên kêu thảm một tiếng quay một tiếng bạo t ạ c thành huyết vụ đáng sợ tự bạo lực lượng trong nháy mắt ngay tiếp theo cái kêu ban giám khảo cùng một chỗ thôn vệ a một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ dòng binh chi thành tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt tôn này mang đi người áo xanh đại thánh không có chút nào phòng bị bị thánh nhân tự bạo lực lượng trực tiếp thôn vệ đương n h ư n ở trong đó lục trần còn làm chút tay trần lấy không gian pháp tắc á p xúc tại người áo xanh trong cơ thể như vậy hắn nhất bạo nổ uy lực vượt lên không chỉ gấp mười chỉ là một cái không có phòng bị đại thánh cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ tất cả mọi người nhìn xem cái này đột nhiên một màn đều là quá sợ hai chuyện gì xảy ra bích vân đại thánh đột nhiên đứng lên nhìn về phía trước bị cường quan g bao phủ tên kia ban giám khảo đại thánh sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh bộ hàm hàm độc tí đao hoàng cùng phi hồ dong binh đoàn tất cả mọi người đều là sắc mặt tái nhuận đã sợ choáng cái này đột nhiên một màn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng nhưng là bọn hắn có thể đoán được tiếp xuống chuyện phát sinh những người kia rơi trướng chết rồi mà lại là tại nhằm vào phi hồ dong binh đoàn sự tỉnh bến trên có thể tưởng tượng tiếp xuống muốn n g ê n h đón phi hồ dong binh đoàn là mưa to gió lơn s o n g thật s o n g bộ hàm hàm trên mặt không có chút huyết sắt nào tự lẩm bẩm còn lại tứ đại ban giám khảo cũng là như ngồi bàn t r ô n g sắc mặt kinh hãi sự tình phát triển vượt ra khỏi bọn hắn đến tưởng tượng nhanh bẩm báo hội trưởng phó hội trưởng bốn người tỉnh mộ lại vội vàng liền hướng dong binh công hội phóng đi đ ả o mắt biến mất không thấy gì nữa toàn bộ quảng trường tất cả dong binh toàn bộ hóa đá nhìn xem tình cảnh như vậy đại khí không dám thở một cái thánh nhân một cái đại thánh cùng một chỗ vất lạc đây là trời muốn sập tàu à mặc dù việc này không có quan hệ gì với bọn họ nhưng là giờ phút này bọn hắn ai cũng không dám động phảng phất chờ đợi thụ hình tội phạm đồng dạng tại chờ đợi tuyên án hiện tại đủ tư cách sao lục trần thu hồi bàn tay lớn t h ầ n s ắ c lạnh nhạt nhìn xem bích vân đại thánh bích vân đại thánh đột nhiên bừng tỉnh nhìn về phía lục trần mở to hai mắt nhìn những này là ngươi làm ngươi cứ nói đi lục trần trực tiếp hỏi lại đến không có khả năng bích vân đại thánh lắc đầu ngươi bất quá một cái mới vào hoàn cảnh tiểu tử làm sao có thể có năng lực để thánh nhân đại thánh vất lạc trong đôi mắt đột nhiên tách ra từng sợi thần thái hắn hai mắt trở nên tâm h thúy vô cùng n h ậ t n g u y ệ t tinh thần hiện ra trong đó thế giới diễn hóa vũ trụ diễn sinh một cố khiếp người uy áp từ lục trần trong ánh mắt p h ó n g thích uy thế như vậy lấy ánh mắt làm môi giới vẹn vẹn tác dụng tại bích vân đại thánh một người những người khác căn bản cảm giác không đến bích vân đại thánh toàn thân k cực trấn con mắt nhìn xem lục trần con mắt h a m sâu trong đó trong thoáng chốc nàng nhìn thấy một cái cao cư cựu trọng thiên vô địch tiên vương bao quát chúng sinh giờ khác này tại tôn à y to lớn bóng dáng trước mặt bích vân đại thánh cảm giác mình rất là nhỏ bé hèn bọn yếu sâu kiến. Không chút nào khoa cái này đạo to lớn bóng dáng dù là một cái ý niệm trong đầu đều để bích vân đại thánh sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng hắn tựa như là chi phối lấy đại thiên thế giới áp đảo ra thiên chi bên trên đại đế bình thường ánh mắt ấy lanh khóc vô tình xem chúng sinh làm kiến hôi uy áp van dội cổ kim phảng phất hắn chăm chú một ánh mắt liền có thể lệnh thiên địa l ậ t út thế giới hủy diệt ánh mắt bên trong sợ hãi càng ngày càng đậm bích vân đại thánh tại lục trần dưới ánh mắt phảng phất đã mất đi bản thân không tự chủ được muốn muốn quỳ xuống lạy trong chốc lát, lục trần ánh mắt biến đổi đôi lục trần thanh âm tại lúc này vang lên bích vân đại thánh toàn thân chấn động đột nhiên bừng tỉnh một mặt hoảng sợ nhìn xem lục trần phản p h ấ t gặp quỷ bình thường ngươi ngươi ngươi ông lục trần mi tâm một vệ thần quang bí ẩn bắn vào thân thể đối phương bên trong bích vân đại thánh trong nháy mắt tan tính lại cựu tiên long thiếu thiết huyết hiện tại như thế nào lục trần nhìn thấy bích vân đại thánh khôi phục lại chậm rãi mở miệng hỏi đường cựu tiên phân liệt lấy quân thiên cầm đầu tụ tập phương đông thương tiên phương tây hạ thiên phương nam viên thiên tây nam chu thiên đông nam dương thiên trùng sáu thiên liên hợp long thiếu thiết huyết hai tộc nằm trong tay toàn bộ don b phụ thân ta phương bắc hủy thiên đông bắc biến thiên tây bắc ủ thiên bao quát phi hồ nhất tộc phản đối kết quả phi hồ thảm tao hủy diệt từ đó không gượng dậy nổi bị đổi ra dong binh chi thành đông bắc biến thiên tây bắc ủ thiên cùng phụ thân ta không biết vì sao à bọn hắn không có ra tay với bọn họ chỉ là bí ẩn đem bọn hắn cầm tù bắt đầu nhiều năm như vậy phụ thân ta một mực để cho ta chiếu cô phi hồ ta vậy một mực cẩn tuân trang m ệ n h làm gì được ta thân đơn lực mỏng căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại vậy ngươi vì sao tại dong binh chi thành có thể muốn làm gì thì làm còn lại sáu thiên hòa long khiếu thiết huyết hai tộc cứ như vậy bỏ mặt ng lục trần có chút nhũ mày h ỏ i trong lòng nghi hoặc ta cũng không biết nguyên nhân cũng rất muốn biết cho nên ta mỗi lần đều làm trầm trọng thêm hoành hành không sợ nhưng là bọn hắn một mực đều đối ta chẳng quan tâm có đôi khi ngay cả chính ta cũng hoài nghi hắn ta có phải hay không tiến vào một cái giả do binh chi thành lục trần trong mắt hơi h í p có thể làm cho sáu thiên cùng long khiếu thiết huyết hai tộc như thế thả nhân bích mây đại thánh xem ra vấn đề vẫn là xuất hiện ở phụ thân hắn mấy người trên thân bảo khố mật chìa lục trần đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân cựu thiên long khiếu thiết h u ế phi hồ tứ lại sáng lập gia tộc phân biệt trưởng quản lấy bốn thanh bảo khố mật chìa long khiếu cùng thiết không cần phải、nói. toàn tộc đều đầu phục trong chín ngày sáu thiên mật chìa tự nhiên mà vậy rơi xuống trung ương quân thiên trong tay mà thuộc về cựu thiên cái kia thanh mật chìa năm đó bởi vì cựu thiên chỉ có chín người quan hệ vô luận cho ai đều sẽ để cho còn lại tám trong lòng người không công bằng về sau hệ thống chủ nhân vì để tránh cho này chuyện phát sinh đem mật chìa chia làm chín phần cựu thiên chín người mỗi người một phần chỉ có cựu thiên tụ tập cùng một chỗ cộng đồng xuất ra mật chìa mới có thể tổ thành chân chính bảo khố mật chìa cũng chính bởi vì huệ tiên biến thiên ưu thiên nắm trong tay mấu chốt mật chìa này mới khiến sinh g a dị tâm sáu thiên không thể không lưu lại bọn hắn cải thành cầm tù bởi vì mỗi một thanh mật chìa chỉ có người nắm giữ bản thân mới có thể mở ra ta hiểu được lục trân gật gật đầu nhìn xem bích vân đại thánh nói ra ngươi phải cảm tạ ngươi phụ thân cùng biến thiên ưu thiên hai vị thúc thúc vì sao a bởi vì bọn hắn trong tay có được để còn lại sáu thiên không thể coi thường đồ vật cũng chính bởi vì vậy phụ thân ngươi mới có thể dùng cái này áp chế bảo vệ ngươi để ngươi có thể tại don g binh chi thành hoành hành không sợ lục trân chậm rãi nói ra ta trong tay phụ thân có đồ vật gì huyền bích vân một mặt mờ mịn một kiện không thể không khiến còn lại sáu thiên thỏa hiệp đồ vật lục trân chậm rãi nói ra huyền bích vân đậu dung nàng trong tay phụ thân lại có trọng bảo để còn lại sáu thiên cùng hai đại gia tộc không thể không thỏa hiệp trọng bảo các ngươi đang nói cái gì một bên bộ hàm hàm cùng độc tí đao hàng sớm đã bị lục trần cùng huyền bích vân lời nói cho làm một mặt m ở m i ệ n g bất quá từ lời nói hoặc nhiều hoặc ít bọn hắn vẫn có thể nghe được một chút nhưng là không ăn khớp ta muốn gặp phụ thân ngươi lục trần đột nhiên mở miệng nói ra không thể nào giam giữ phụ thân ta ba người địa phương từ trong sáu ngày hai người thay phiên chăm sóc không ai có thể tới gần huyền bích vân lắc đầu một mặt bất đắc dĩ nói ra ta chỉ cần vị trí lục trần nói ra don binh công hội thánh địa huyền thiên qu huyền bích vân nhìn xem lục trần nói ra lục trần gật gật đầu cầm tụ tại mình phụ đệ xem ra thế hệ này quân thiên bọn hắn vẫn là cực kỳ thông minh cựu thiên mỗi một tòa phụ đệ đều là độc lập tự thành không gian mà chín tòa động phủ quay t r u n g quanh bắt đầu ở giữa khu vực hình thành dong binh thánh địa từ dong binh thánh địa thông qua đại trận có thể đến dong binh chi thành bất kỳ địa phương nào nếu như đem người nhốt tại thánh địa vậy thì chờ cùng với cho ba người cơ hội đào tẩu mà quan trong phủ liền không đồng dạng chỉ cần giữ vững phụ đệ đại môn người bên trong chấp cánh khó thoát mà kẻ ngoại lai cũng đừng hòng tiến vào bọn hắn thủ vệ phụ đệ một mũi tên chúng mấy chim xem ra bọn hắn đã sớm đem đằng sau sự tình đều liệu đến lục trần trầm giọng nói ra sáu thiên cái này đến có chuẩn bị nó mục tiêu địa phương không cần nói cũng biết chính là vì hệ thống chủ nhân bảo khố thật c ă n đảm lục trần trong ánh mắt tránh qua một đạo lệ mang xem ra vạn cổ tuế n g u y ệ n không có tới đây để chín ngày sau người đã trải qua không biết mình họ gì để bọn hắn quên đi mình sứ mệnh thậm chí còn mong muốn đem bảo khố chiếm làm của riêng bất quá bọn hắn nghìn tính vạn tính lại quên đi tính một sự kiện toàn bộ cự thần mộ bên trong thế giới đều là năm đó hệ thống chủ nhân mở nơi này từng tức một đều tại hệ thống chủ nhân đến trong trí nhớ mà vừa lúc lục trần kế thừa vạn thế ký ức bình phán tiếp tục ban đêm ta muốn đi gặp phụ thân ngươi nếu như ngươi mong muốn đi tới tìm ta lục trần để lại một câu nói quay người hướng khác vừa đi cái gì huyền bích vân con mắt đột nhiên trận to lớn một mặt trấn kinh vừa định muốn hỏi lục trần kết quả lục trần chỉ lưu lại một đạo bóng lưng còn không đi các loại cái gì đâu bộ hàm hàm bọn người còn đang là người lục trần dừng thân hô một tiếng Trước ước. cùng độc 1487, ứng、ước. Bộ hàm hàm cùng tại thời khắc này bộ hàm hàm cùng độc tí đao hoàng bọn người cảm giác vốn nên như vậy bình thường giong binh t r i thành quy mô hùng vĩ bình phán đài chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ tựa như là thành thị một góc tại to lớn thành chỉ bên trong nơi này cũng không đáng chú ý giong binh quán trọ đây là giong binh công hội hạ hạ chính thức quán trọ hình thành mắt xích trải rộng toàn bộ giong binh t r i thành vì các đại giong binh cung cấp nghỉ ngơi t r i địa từ giong binh công hội phái người trưởng quản lục trần xe nhẹ đường quen mang theo chúng người lựa chọn một gian quán t r ọ muốn một cái đơn độc vị lạc mười mấy phi hồ giong binh đoàn người toàn đều cư ngụ ở nơi này người rốt cuộc là ai cấm nước no、e, nê lưu lại bộ hàm hàm cùng độc tý đa hoàng nhìn xem lục trần hỏi bọn hắn nghi hoặc thời cơ chưa tới đến tự nhiên hội biết được lục trần trên mặt dáng tơi ư cười bình chân như v ậ y nói ra bộ hàm hàm cùng độc tý đa hoàng trầm mặc xem ra lục trần cũng không muốn nói bất quá thông qua hắn cùng bích vân đại thánh đối thoại bọn hắn cũng có thể từ đó phát giác một hai người này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy phải biết Bích vân đại thánh thế nhưng là một tôn đại thánh cao quý vô cùng đồng thời còn là huyền thiên quân t r í nữ tại don binh chi thành liền don binh công hội hội trưởng đều muốn lễ kính ba điểm nhân vật mà lục trần đâu vậy mà công n h i n chống đối dạng này tồn tại không phải do b đổi lại người bình thường đã sơm chết không biết bao nhiêu lần mà bích vân đại thánh vậy mà không có lấy hắn thế nào cái này đã làm cho nghiền ấ m trong đêm trong sân đèn đuốc s á n g trưng cây lá theo phong lay động chuyến ra toa toa toa thanh âm ánh t r ă n g vương vai xuống một mảnh t r ă n g xóa bao phủ trong làn áo bạc điểm tại m ư n g ảo góc tường thỉnh thoảng truyền đến dế tiếng têu to âm giống như một bài trương nhạc tại tố minh trong sân chủ điện đại môn rộng mở lục c h â n bưng ngồi ở vị trí đầu thảnh thơi uống nước trà h ắ n dưới tay tả hữu phân biệt ngồi bộ hàm hàm cùng độc tí đao hoàng vương trưởng canh hai người bưng nước trà căn sân nhỏ bốn phía sớm đã bị lục trần lấy không gian pháp tắc ngăn cách nơi này hết thể ngoại giới đều dò xét tìm không được bích vân tiền bối sẽ đến không bộ hàm hàm trông mòn con mắt nhìn xem cổng mở miệng đánh vỡ đại điện yên lặng ta nào biết được độc tí đa hoàng một mặt khổ cười lắc đầu bích vân đại thánh cái tiên là bực nào tồn tại ai có thể suy đoán ra nàng t â m tư a i gấp chết người bộ hàm hàm đứng lên tại trong đại điện d ạ n bước trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy lúc gần lúc hiện không có điểm định lực thưởng thức trả rất thơm lục trần mở to mắt nhìn thoáng qua bộ hà thanh thản tình uống trả ngươi nói bích vân tiền bối đến cùng sẽ tới hay không. muốn tới thì tới muốn không đến liền không đến thuận theo tự nhiên nghe được lục trần lời nói bộ hàm hàm vì đó chán nản chưa đầy lạnh hừ một tiếng về tới chỗ mình ngồi nâng trung trà lên hung hang l g ự c một h ớ p phung phí của trời lục trần lắc đầu chậm rãi nhắm mắt lại đại tắc bắt đầu thời gian một chút xíu trôi qua toàn bộ viện lạc hoàn toàn yên tĩnh chỉ có cây lá bị gió thổi động thanh âm còn có đứt quán g truyền đến dế tiếng kêu to đại điện lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh chỉ còn lại có bộ hàm hàm cùng độc tí đao hàng mắt lớn chừng mắt nhỏ dưới ánh trăng một đạo bích sắc quần áo bóng đạc trên ánh trăng đạc không mạ tới bóng không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới á n h trăng đưa nàng bóng dáng kéo dài dài bích s ắ c bóng dáng đi vào lục trần chỗ viện lạc bên ngoài xa xa nhìn xem tòa này viện lạc dừng bước lại bích s ắ c bóng dáng lập chi đ ị a trong nháy mắt bao trùm một tầng hà n băng chung quanh hết thể đều bị đóng băng có thể đoán được lúc này đạo này bóng dáng nội tâm cũng không bình tĩnh nếu không lấy nàng đại thánh tu vi căn bản vốn không nhưng cũng có thể khống chế không nổi mình lực lượng cho tới tiết ra ngoài đã tới vào đi ngay tại bóng dáng không quyết định chắc chắn được có nên đi vào hay không thời điểm nàng vang lên bên thai một thanh âm ngay sau đó trước mặt nàng hư không tạo nên nhìn thấy tình cảnh như vậy b í c h sắc bóng dáng ánh mắt sáng lên một mặt rung động không gian chi thuật hắn đối vậy mà nắm trong tay không gian chi thuật như thế chỉ sợ hắn thật có khả năng làm đến b í c h sắc bóng dáng bình phục lại kích động đến tâm tình cất bước hướng trong sân đi đ ế n bá rộng mở cửa chính một đạo b í c h sắc bóng dáng dạo bước mà đến đục người khoác á n h trăng giống như từ mặt t r ă n g trung hạ rơi p h ạ m trần nguyệt lượng nữ thần phần phật bộ hàm hàm cùng độc tí đao hoàng trong nháy mắt đứng lên một mặt kích động đến nhìn xem đạo này bóng dáng nàng thật tới bách sắc bóng dáng đi vào đại điện trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống ba điểm để bộ hà hàm, hàm h bích vân đại thánh không sai nữ từ trước mắt liền là bích vân đại thánh ta đến phó ước huyền bích vân dừng bước lại đứng tại trong đại điện ở giữa ngẩng đầu hư lạnh con mắt bình tĩnh nhìn xem lục trần người làm ra rõ ràng lựa chọn chủ vị lục trần từ từ mở mắt đem ánh mắt rơi trên người huyền bích vân dung nhan t u y ệ t mỹ khuynh quốc khuynh thành p h ủ bên trên băng l á n h khí tức càng làm cho nàng làm cho người c h ú m g ụ tay như n h u đề da trắng non nà ngay cả lục trần cũng không thể không tán thưởng khuynh thành gia nhân lục trần cứ như vậy nhìn xem huyền bích vân ánh mắt thanh tịnh mang theo vẽ tán thưởng lại là loại ánh mắt này huyền bích vân trong lòng nhả hai mắt lập tức bắn ra hai đạo kiếp người hạ à quang thẳng bức lục trần lục trần không nhìn thẳng tùy ý cơ hồ thực chất hóa hàn khí dừng ở ánh mắt hắn phía trước mấy c e mở khoảng cách y nguyên bình tĩnh nhìn xem nàng bình chân như v ậ y ta đã tới ngươi có biện pháp nào muốn làm sao mang ta đi vào huyền bích vân thu hồi ánh mắt nói sang chuyện khác hướng lục trần hỏi chỉ là huyền thiên quân phủ mà thôi ta muốn vào liền v à o muốn ra liền liền ra ai có thể ngăn cả n ta lục trần n h à n nhạt m ộ t cười nói ra ngươi chỉ sợ còn không biết cựu thiên lợi hại huyền bích vân sắc mặt chầm xuống cảm giác lục trần có chút không đáng tin cậy quá tự đại trong chín ngày đảm nhiệm từng cái thiên thực lực đều tại tuyệt thế thần vững cảnh đặc biệt là trung ương c n thiên chỉ sợ đã đạt đến chuẩn đế cảnh dạng này thực lực dù là một hạt bụi đất từ trước mặt bọn hắn trải qua vậy trốn không thoát ánh mắt hắn có đúng không lục trần m i ế t miệng lên mang theo nhàn nhạt ý cười xem ra ngươi thanh tình huống sờ rành m ạ n h ừ biết người biết ta không điều tra một chút làm sao đi vào ta nhìn ngươi không chỉ một lần vụ trộm muốn, muốn đi vào kết quả đều bị ngăn cản trở về lúc này mới đem tình huống mỏ được rõ ràng như vậy a ngươi huyền bích vân biến sắc thật đúng là bị lục trần đo đúng nhiều năm như vậy nàng không chỉ một lần muốn đi vào huyền thiên quân p h ủ mỗi lần đều bị cựu thiên vung tay lên nhẹ nhàng đuổi trở về t r ư ớ c 1488, cựu thiên huyền thiên quân thời gian không sai bịt lắm ngay tại huyền bích vân sắc bạo chạy thời điểm lục trần từ chủ vị đứng lên từ huyền bích vân bên cạnh đi qua đi tới cửa đêm nay ánh trăng không sai đáng tiếc không thích hợp giết người lục trần ngẩng đầu nhìn treo cao tiên h trong sáng trăng sáng chậm rãi nói ra người muốn muốn giết a i huyền bích vân s ữ n g sở vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lục trần không biết vì sao à giờ phút này hắn nhìn xem lục trần bóng lưng cảm giác có loại cảm giác trong t h o á n g c h ố c phản phất hắn cùng cái thế giới này không hợp nhau hào rất sao huyền bích vân có chút n h ữ n mày t h ầ n s ắ c hơi nghi hoặc một chút nhìn qua lục trần bóng lưng tựa như là bộ thân thể này trải qua t u y ê n cổ tuế nguyện bình thường tại quanh người hắn giống như là có mông lung tuế nguyện vết tích sau khi huyền bích vân nhìn kỹ lại thời điểm cái loại cảm giác này lại biến mất lục trần ngầm đầu nhìn không t r u n g trắng sáng ánh mắt không có chút nào tiêu cự trong đầu vạn thế ký ức tại trong khoảng thời gian ngắn bị hắn sửa lại một bản trắng sáng treo cao chậm rãi tới gần bên trong thiên bị đưa trong n h mắt này lục trần ánh mắt h ư n g tụ sau đó lộ ra dáng làm sao đi h u y ề n bích vân nghi hoặc nhìn xem lục trần chẳng lẽ ngươi muốn dẫn lấy chúng ta mạnh mẽ xuống tới lục trần cười không nói vô dụng loại kia phương pháp ta đã dùng không dưới trăm lần mỗi lần đều bị người vớt ra h u y ề n bích vân hâu ngươi làm không được không có nghĩa là ta làm không được lục trần dẫn đầu hướng trong viện đi đến đi theo ta một nhóm bốn người tới trong sân đứng vững tất cả ánh mắt đều tụ tập trên người lục trần ông lục trần hai tay tại hư không vạch một cái hư không vỡ ra một đầu cái khe lớn cái khe lớn đằng sau là vô tận màu đen hư vô không gian sau đó lục trần my tâm bay ra một viên lóng lánh cổ lao ấn p h nhanh chóng bay về phía cái khe lớn phanh một tiếng khi cổ phụ tiếp xúc cái khe lớn trong nháy mắt đột nhiên nổ t u n g vô số tia sáng bay vụn bốn phương tám hướng chúng ta đi lục trần nói một tiếng đám người bước đầu tiên bước vào cái khe lớn bên trong huyền bích vân theo sát phía sau bước vào cái khe lớn bên trong cái này bộ hàm hàm nhìn trước mắt cái khe lớn trong lòng rất là sợ hãi vết nứt đằng sau hát cám hư vô cho người ta một loại cảm giác đè nén cảm giác tựa như là vũ trụ hư không như thế không phải do nàng không sợ phải biết chỉ có thánh nhân mới có thể vượt qua vũ trụ ngã bơi vũ trụ ở giữa theo sắt ta không nên rời bỏ ta bên người ba thước đ ộ c tý đao hoàng bắt lấy bộ hàm hàm cắn răng vậy đi theo ông một bước vào cái khe lớn một đầu quan g mang đại đạo đột nhiên xuất hiện ở dưới chân mọi người chịu t ả i đám người trọng lượng để đám người có loại chân đạp thực địa cảm giác đây là huyền bích vân túi đầu nhìn một chút dưới chân một mặt trấn kinh dưới chân đường lại là hoàn toàn do từng mai từng mai pháp tác phủ văn hội tụ mà thành đạp trên con đường này liền phản g phất bước lên thành tiên lộ bình thường đầu này của lộ một mực thông hướng bóng đêm vô tận chỗ sâu đến cùng thông hướng nào liền xem như huyền bích vân đại thánh thực lực vậy không cách nào thấy rõ ràng đây là nơi nào vương thúc bộ hàm hàm một mặt rung động nhìn xem chung quanh nàng cảm giác mình đầu đã không đủ dùng cổ lộ g ặ p đền mỗi đi một đoạn đường đều hội xuất hiện một cái chỗ ngã ba thông hướng một cái không biết địa phương lục trần mỗi lần đi qua đều hội lách qua cái này chỗ ngã ba nơi này là vực ngoại hư không h u y ê n bích vân đánh giá b ụ n phía một mặt ngưng trọng xem như thế đi lục trần nhàn nhạt hồi đáp ngươi lại có thể thi triển cường đại như thế không gian chi thuật ngươi không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy h u y ê n bích vân nhìn xem lục trần trầm giọng nói ra ta lúc đầu cũng không có nói ta đơn giản cái kia chẳng qua là chính các ngươi cho ta theo mà thôi không phải sao lục trần vừa cười vừa nói ngươi làm sao dừng lại chúng ta đến đến huyền bích vân đánh giá chung quanh một chút trước mặt chỉ có một đầu c h â u ngã ba tại cũng không có những vật khác làm sao có thể đến đi theo ta lục trần quay người đạp xuống cổ lộ hướng đầu kia xóa đường đi tới ông huyền bích vân vừa muốn hỏi lục trần đột nhiên lục trần bóng dáng trực tiếp từ trước mắt xuyên qua cứ như vậy biến mất tại trước mặt bọn hắn huyền bích v â n biến sắc vội vàng phi t h ầ n tới xem xét lục trần tung tích ông một tiếng nàng vừa mới đứng ở lục trần vị trí chỉ cảm thấy trước mắt c à n không n chuyện thế giới phá vỡ chờ hắn lấy lại tinh thần đã đưa thân vào một mảnh trong bệnh viện đây là... h u y ề n bích vân mở to hai mắt nhìn một mặt kích động đến nhìn xem chung quanh hết thảy trước mắt cái này đ ì n h viện quá quen thuộc nàng từng tại nơi này ở hai mươi mấy năm thời gian huyền thiên quân p h ụ lục t r ầ n chậm rãi nói ra ngươi sẽ không ngay cả mình nhà cũng không nhận ra a ngươi làm sao làm được với mấy con đường cổ xưa kia là chuyện gì xảy ra không thể trả lời lục t r ầ n lắc đầu ngươi không cần nghĩ cách ngoại trừ ta trên cái thế giới này không ai có thể mở ra con đường kia vân nhi huyền bích vân còn muốn hỏi tiếp thời điểm một đạo trung khí mười phần thanh em đột nhiên vang lên tiếng nói rơi một đạo bóng dáng trống rông xuất hiện trong sân đây là một cái một thân màu trắng nạm vàng áo bảo thiên thần ngọc đai lưng mày kiếm lãng tinh tóc dài xóa vai nam tử trung niên hắn tùy ý hướng nơi đó vừa đứng phản phất hóa thành toàn bộ trong trời đất liền là cái này phương tiên h địa chúa t ể hắn nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng mảnh này tiên h địa huyền tiên h quân nhìn thấy đạo này bóng dáng lục trần trong mắt hơi híp thì thào nói ra phụ thân huyền bích vân kinh hô một tiếng bay nhanh chạy tới vân nhi các ngươi là thế nào tiến đến huyền tiên quân nhìn thấy nữ nhi của mình cũng là cả kinh chúng ta là thông qua một đầu cổ lộ tiến đến cụ thể ở đâu ta cũng không biết h u y ề n bích vân lắc đầu nói ra là hắn hắn mang ta tiền đến bọn họ là ai huyền thiên quân tiền bối ngươi tốt ta là phi hồ dòng binh đoàn bộ h à g hàm độc ti đao hoàng vương trường canh nguyên lai là các ngươi huyền thiên quân sững sở sắc mặt không khỏi biến đổi vân nhi ngươi làm sao đem bọn hắn cũng mang đến ngươi đây là để bọn hắn dê vào miệng cọp phụ thân không có việc gì chúng ta tiến đến rất là bí ẩn không có bị người phát hiện ai nơi này chỗ có địa phương đều bị giám thị chỉ cần có người xuất hiện tại huyền thiên quân phủ bọn hắn lập tức hội phát ra được ngươi không nên dẫn bọn hắn đến đây là hại bọn hắn yên tâm có có ta thể phát ai ở đây không hiện hắn. bọn lục ú c này l trần nữ môi i một mặt phong khinh vân đạm nói ra ông lục trần mở ra bàn tay pháp tác phủ văn sẽ lẫn một viên màu đỏ hoa ngưng tụ mã thành huyền tiên quân xứ sở nhìn xem lục trần hai mắt bắn ra sáng trói đến thần thái Trước 1489, h u y ề n tiên h quân chấn kinh nhìn xem lục trần tay trung hồng sắc đông hoa la thất thanh đường bị ngạn hoa ở nơi nào h u y ề n tiên h quân vừa dứt lời đồng thời vang lên hai âm thanh hai đạo bóng dáng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong sân đông bắc biến tiên h quân tây bắc ưu tiên quân lại là hai tôn đại nhân vật giáng lâm hai người vừa xuất hiện lập tức liền bị lục trần tay trung hồng sắc đông hoa hấp dẫn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bị ngạn hoa thật là bị ngạn hoa biến tiên h quân tự lẩm bẩm không có sai bị ngạn hoa u tiên quân một mặt ngưng trọng nói ra lão huyền thật là bị ngạn hoa tiên tổ lợi nói đều là thật biến thiên quân thần sắc kích động phải xem lấy huyền tiên h quân lớn tiếng nói biến thiên ưu tiên h không nên kích động sự tình còn không xác định không cần sớm như vậy có kết luận huyền tiên h quân trầm giọng nói ra mặc dù có bị ngạn hoa làm chứng nhưng là vậy không bài trừ trung gương quân thiên vì đạt được mật triệu cho bọn hắn thủ đoạn chơi biến thiên ưu tiên h biến sắc ngay lập tức minh bạch huyền tiên h quân ý tứ r a hiệu huyền tiên h quân hết thệ từ hắn định đoạt huyền tiên h quân gật gật đầu nhìn chằm chằm lục trần các hạ là ai ta là người như thế nào các ngươi không rõ ràng sao lục trần giơ tay lên một cái cánh tay trong tay bị ngạn hoa càng thêm sáng tỏ tiểu diễn vớt đ á c liền phản g phất h ó a thành một đoá hoa thật bình thường lại có từng sợi hương k h í tràn ngập mà đến hoa này thật xinh đẹp bộ hàm hàm độc tí đau hoàng huyền bích v â n ánh mắt mê ly nhìn xem lục trần trong tay bị ngạn hoa hoàn toàn bị không tự chủ hấp dẫn pháp tắc hương hoa hương khí bốn phía huyền tiên h v â n ánh mắt co rụt lại cái này cực kỳ tiên tổ truyền miệng bị ngạn hoa như lúc như thế giờ phút này trong lòng của hắn đã có chút tán đồng cảm giác đây chính là thật bị ngạn hoa nhưng mà hắn vẫn là nhiều để ý mong muốn đang thử thăm dò một cái lục trần thân phận dù sao mật chia sự tình c n hệ t r n g đại, một cái tác động đến nhiều cái i một tác n h ề u cái, cái khi một đó là b â y giờ, n h hắn ư vậy bọn m ấ thiên đi mật c ì a các l o ạ đợi đoá để đồng đi. sợ liền người i bọn hắn vong không chúng tán Huyền chỉ chỉ hạ chỉ hoa cho h có các sẽ tử một ta t vào dựa quân ngữ khí ngưng trọng nói ra gặp chuyện không hoảng hốt mạch suy nghĩ rõ ràng không sai không hổ là huyền thiên quân hậu nhân lục trần gật gật đầu đối huyền thiên quân biểu hiện rất là hài lòng nếu như đổi lại là hắn hắn vậy sẽ làm như vậy dù sao c ẩ n thận chạy được vạn năm thuyền bị nạn hoa khai luân hồi thiên khải lục trần há mồm chậm rãi nói ra tám chữ bắt tự như thiên âm tiếng vọng phản phất hồng trung đại lữ văn vọng đinh hay như cóc huyền tiên quân biến tiên quân ưu tiên quân ánh mắt trong nháy mắt sáng lên lại đúng rồi cùng tiên tổ nói như lúc như thế bất quá bọn hắn vẫn có một ít hoài nghi sợ là quân tiên quân cố ý hành động mong muốn lấn lửa bọn hắn ngàn năm thời gian bọn hắn đã nhìn thấu quân tiên quân không thua trăm lần trò lựa gạn cái này khiến bọn hắn càng phát ra cảnh giác phụ thân hai vị thúc thúc hắn hẳn là tin đến qua bằng không hắn liền sẽ không mang theo ta tiến đến huyền bích vân nhìn xem cha mình còn mang theo hoài nghi t h ầ n sắc không khỏi mở miệm vì lục trần giải vây vân nhi can hệ trọng đại vi phụ không thể không cần thận ngươi không cần nhiều lời huyền thiên quân đánh gãy huyền bích vân lời nói các hạ còn có chứng minh thân phận đồ vật sao truy cập ép để đọc truyện lục trần bình chân như v ậ y nhìn xem huyền thiên quân ánh mắt bình tĩnh đối phương cảnh giác rất mạnh không nghĩ tới liên tục hai kiện đồ vật cũng không thể làm cho đối phương thừa nhận mình xem ra những năm này phát sinh trên người bọn hắn đến sự t ì n h không ít nếu không chỉ dựa vào hai điểm này đối phương sớm nên nhận hạ mình lục trần ngươi còn có hay không khác đồ vật nhanh lấy ra hướng phụ thân ta chứng minh huyền bích vân nhìn thấy lục trần trầm mặc một mặt lo lắng lục trần không n ú c ních huyền bích vân bộ hàm hàm độc tí đao hoàng đều là một mặt lo lắng cảm thấy vì lục trần lo lắng không có ngươi tại suy nghĩ kỹ một chút đúng vậy a lục trần suy nghĩ thật kỹ lục trần s ữ n g sở sau đó cười nhìn vẻ m ặ t sốt ruột ba người cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt ông lục trần đột nhiên ném ra ngoài bị ngạn hoa bị ngạn hoa quang mang đại thịnh rủ xuống đường đạo p h á p tắc toàn bộ huyền thiên quân phủ đều là một trận rung động trong hư không từng đạo đạo văn phụ hiện lẫn nhau đan sen kẽ sáng chói chói mắt giờ k h ắ c này lục trần trong nháy mắt khống chế toàn bộ huyền thiên quân phủ trở thành toàn bộ huyền thiên quân phủ chủ làm thịt đương đương, đương. một trận kim loại g a o kích thanh âm từ vang lên vô số phát tắc sẽ lẫn ngưng tụ thành một cái cổ láo môn hộ anh một cố khiếp người uy áp từ môn hộ hậu phương chuyển đến ép đám người hít thở không thông cho dù là huyền thiên quân biến thiên quân ưu thiên quân ba tôn tuyệt thế thần vương đối mặt uy thế như vậy đều trực tiếp bị chấn áp tại loại này áp lực mê mông dưới bọn hắn tựa như là sâu kiến bình thường nhỏ bé mà không có ý nghĩa đế uy mọi người kinh hãi thất sắc một mặt hoảng sợ bộ hàm hàm huyền bích vân độc tí đao hoàng càng là ngăn cản không nổi uy thế như vậy trực tiếp sủi lơ trên mặt đất môn hộ bên trong một cái hoàn toàn do ngọc thạch tạo hình bạo tọa lộ ra chân dung bị bị bị ạ n hoa hóa thành pháp tắc trật tự thần liên tốn đi ra bảo tọa trực tiếp tọa lạc tại huyền thiên quân trong phủ đại điện chủ vị bên trên cổ lao tăng thương tuế nguyệt lưu chuyển dạng này một cái bảo tọa phản g phất là vượt qua tuyên cổ thời không xuyên qua thời gian trường hà mà đến c h ấ n thiên đế tọa nhìn thấy cái này bảo tọa huyền thiên quân biến thiên quân ưu thiên quân cùng nhau là thất thanh lục trần không để ý tới hội bọn hắn c h â n kinh từng bước một hướng trung ương đại điện đi đến ông c h ấ n thiên đế tọa cảm giác được lục trần tồn tại nhẹ nhàng chấn động một đầu kim quan đại đạo từ đế tọa bên trong dọc theo người ra ngoài nối thẳng lục trần dưới chân lạy cạch lục trần một bước trực tiếp đi trên đầu này k trong chốc lát lục trấn đã xuất hiện tại đế tọa phía trên ngồi ngay ngắn ở phía trên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đám người giờ phút này hắn đã không cần lên tiếng trấn thiên đế tọa vừa ra không cần bất luận cái gì ngôn ngữ trấn thiên đế tọa đã từng là cái kia một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân bảo tọa tại năm đó sáng tạo thế giới này thời điểm liền lấy vô thượng chi lực đem trấn phong ở giữa phiến thiên địa này ngoại trừ hệ thống chủ nhân bên ngoài không có ai biết cái này đ ồ vật cụ thể ở đâu trấn thiên đế tọa hiện thế so bất luận cái gì ngôn ngữ đều cường đại hơn lập tức để huyền thiên, biến thiên ưu thiên cảm thấy hoài nghi giải trừ huyền thiên báiến đế chủ biến thiên bái kiến đế chủ. ưu t i ê n bái kiến đế chủ ba ngày cùng nhau quỳ xuống nơi khác cái c h á n sở địa một mặt cung kính bộ hàm hàm độc tí đao hoàng huyện bích vân đã sợ choáng váng một mặt kinh hãi nhìn qua một mặt này thân thể như n ụ i lớn ra căn bản không đứng dậy được làm sao có thể hắn là ai đây rốt cuộc là thế nào vô số cái nghi vấn tại trong đầu của bọn họ bay tới bay lui sự tình phát triển đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng đứng lên đi ngồi ngay ngắn ở c h ấ n tiên đế tọa bên trên lục trần từ tốn ó i giờ phút này hắn tựa như là một tôn ngồi ngay ngắn tại cựu thiên tri thượng cái thê tiên vương nằm trong tay toàn bộ thiên địa nhìn xuống tiên địa chúng sinh trấn thiên, thiên đế tọa đại biểu một thời đại truyền kỳ vinh quang là thân phận biểu tượng khai hoang thời đại trấn thiên đế tọa xuất hiện địa phương máu c h ả y phiêu sử thơi ngang khắp đồng vô số nguy hại cựu giới người đều mệnh tăng đế tọa phía dưới đã từng vô số cựu giới tiên hiền khi ê n tiêu, hệ i thống đều c chủ nhân công g thành lưu ý thân dứt khoát quyết định đạp vào tiên h hiền con đường đi theo tiên h hiền bước chân đánh vào thành tiên lộ thời điểm chấn thiên đế tọa bị lưu tại kiểu giới lưu tại c ử u thần mộ ngồi ngay ngắn ở c h ấ n thiên đế tọa bên trên vạn thế trong trí nhớ liên quan tới c h ấ n thiên đế tọa hết thạy tất cả đều p h ù hiện lục trần trong lòng hào khí vạn trượng phản phất tự mình đã trải qua cái kia cao chót vót tuyến nguyệt trong thoáng chốc hắn thấy được năm đó hệ thống chủ nhân ngồi ngay ngắn ở c h ấ n thiên đế tọa bên trên bệ nghệ cựu giới vạn vực uy c h ấ n ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia thiên tư thế mai hùng ông c h ấ n thiên đế tọa cảm nhận được lục trần tâm vậy khẽ chấn động phản phất đứa bé bình thường vạn cổ tuyến nguyệt bị phủ đùi mai một cũng được người cũng mất đi ngươi về sau liền theo ta đi chúng ta cùng một c h ỗ chứng kiến một khắc này đã đến lục tr tự l mặc dù như thế nhưng là ngươi nhìn kỹ lại còn có thể cảm nhận được tòa này đế tọa đến phong cách cổ xưa đại khí cùng loại tia thuế nguyệt lắng động cảm giác đều đứng lên đi thu hồi trấn thiên đế tọa huy áp lục trần ngồi ngay ngắn đế tọa bên trên chậm rãi mở miệng luôn xuất phát tủy trong chốc lát đám người cảm giác được trên người mình uy áp biến mất không còn tăm tích thân thể một trận nhẹ nhàng thậm chí sủi lơ bộ hàm hàm độc tí đ a o hoàng huyền bích vân vẫy cảm giác được có cố lực lượng đem bọn hắn nắm lên đều ngồi đi lục trần ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện trực tiếp đem mình làm nơi này chủ nhân ra hiệu chúng nhân ngồi xuống sáu người cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại phía dưới hai bên thần thái không giống nhau huyền thiên quân biến thiên quân ưu tiên quân một mặt kích động trong lục trần mà bộ hàm hàm nhìn xem suy đoán lục trần thân phận có thể làm cho huyền thiên quân biến thiên quân ưu thiên quân đều c u n g k í n h như thế người đây rốt cuộc bao lớn địa vị tại các nàng nhận biết bên trong chín thiên đã coi như là kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại đứng tại chỗ i thức ăn đỉnh cao nhất đám người kia đại đế không ra không người có thể lay động bọn họ địa vị nhưng mà hôm nay một màn lại làm cho bọn hắn nhận biết đánh vỡ mà lại là đánh vỡ nát bà tôn tuyệt thế thần vương vậy mà c a n nguyện hướng một người trẻ tuổi tất cung tất kính không thể tưởng tượng nói một chút đi hiện tại cựu thiên đến cùng chuyện gì xảy ra lục trần trầm g ã i nói ra thanh em không lớn mà ở đám người bên thai lại bừng tỉnh như lôi đ ỉ n h khởi bầm đế chủ chín trời đã phân liệt bây giờ chia hai phái một phái là trung ương quân thiên cầm đầu sáu thiên liên hợp long t hiếu thiết huyết một phái khác chính là chúng ta ba người cúng phi hồ đáng tiếc chúng ta lực lượng trên lệnh quá cách xa quân thiên ngàn n ă m trước tiến giai c h u ẩ n đế trực tiếp lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn giam giữ chúng ta ba người sau đó đối phi hồ ngang nhiên xuất thủ lệnh phi hồ chỉ còn trên danh nghĩa thậm chí đến hôm nay chỉ còn lại có cái này giải rác mười mấy người huyền thiên quân ngữ khí ngưng trọng thanh em bên trong lộ g a phẫn nộ nằm đấm nắm, nắm chặn hướng lục trần giải thích nói lục trần gật gật đầu cái này chút bích vân đã nói cho ta biết ta muốn nghe nàng không biết trung ương quân tiên h hắn quên đi hắn sứ mệnh mong muốn mưu đoạt chúng ta mật chìa ưu tiên quân trầm giọng nói ra không sai nhiều năm như vậy ba người chúng ta vẫn giấu kín mật chìa không để cho bọn hắn đắc thủ nếu không sợ là chúng ta ba cái vận mệnh cũng như phi hồ bình thường biến thiên quân nói ra nói như vậy quân tiên h bọn hắn liên hợp là muốn lấy được được hoàn chỉnh mật chìa lục trần từ tốn nói không chỉ có như thế bọn hắn đã sớm bố cục ngàn năm thậm chí càng lâu thời gian toàn bộ thánh thần đại lục tất cả môn phái cổ quốc thế gia đều đã bị bọn hắn khống chế bọn hắn thế lực đã là chúng ta không cách nào so sánh ngay cả dưới trướng của ta người chỉ sợ hiện tại đều đã ném dựa vào bọn hắn huyền tiên h quân sắc mặt nghiêm túc t hướng lục trần giải thích nói không chế toàn bộ thánh thần đại lục lục trần thần thái lạnh nhạt con mắt khẽ h í p một cái xem ra quân tiên h quân bọn hắn toan tính không nhỏ bắt đầu ta vậy không hiểu về sau chậm rãi ta phát hiện bọn hắn giống như là đang tìm kiếm trong truyền thuyết bà khố không sai một mực buộc chúng ta giao ra mật chĩa thậm chí chúng ta phỏng đoán phi hồ hủy diệt cũng là bởi vì mật chĩa quan hệ biến tiên quân nói ra nếu như chăm chú là muốn xưng b á thánh thần đại lục bọn hắn đối đại phi hồ chỉ sợ sớm đã chém tận giết tuyệt tuyệt đối sẽ không lưu lại mười mấy người không giết căn cứ bọn hắn phỏng đoán là bởi vì bọn hắn không có tìm được phi hồ bảo quản mật chìa lúc này mới thả qua mấy người kia muốn nhìn một chút tìm kiếm mật chìa tung tích mật chìa cái gì mật chìa ta phi hồ căn bản cũng không có cái gì mật chìa chính là có thể từ không sinh có mật chìa trung ương quân thiên bọn hắn cái này mới đối với chúng ta phi hồ nhất tộc ra tại sao bọn hắn điên rồi sao Độc vạn cổ tuế n g u y ệ t các tộc tỉnh nghĩa tại mật chìa trước mặt căn bản không đáng hội đồng ưu thiên quân nói ra cho tới nay cựu thiên đồng khí liên tri lẫn nhau ở giữa hai bên cùng ủng hộ đi đến hôm nay không nghĩ tới kết quả là bởi vì mật chìa lại làm cho tình như thủ tục bọn hắn đao binh tương h ư ớ n g không thể không nói đây là một cái lớn lao phúng đâm tiền tài động nhân tâm nhân tri thường tình chỉ hơn hết bọn hắn tính sai một sự kiện ta bảo khố là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới sao lục t r â n k i n h thường lại cười tứ lại sáng lập gia tộc mặc dù có mật chìa thủ hộ mật chìa nhưng là bọn hắn cũng không hiểu biết bảo khố tung tích chỉ có hệ thống chủ nhân mình một người mới biết bảo khố vị tr nếu như không có vị trí dù là tập hợp đủ bốn thanh mặt trìa kết quả là bọn hắn tìm không thấy bảo khố ý nguyên không làm nên chuyện gì không thể không nói hệ thống chủ nhân năm đó còn là phi thường có dự kiến trước 1491, trong ư c t r n g á y mắt tiến d i a i không sai bị ngạn hoa n h ư thế nếu quả thật có trong truyền thuyết bảo khố đó cũng là thuộc về đế chủ cùng hắn trung ương quân thiên không có bất cứ quan hệ nào huyền thiên quân trầm giọng nói ra trung ương quân thiên liên hợp đám người cuối cùng được mục tiêu địa phương đơn giản chính là vì bảo khố đại đế chủ xuất hiện bảo khố tự nhiên thuộc về đế chủ cứ như vậy cho dù là trung ương quân thiên cũng chỉ có thể lấy giỏi trúc mà múc nước công giá tràng ha ha ha hà giận trung ương quân thiên nếu như bọn hắn biết có thể hay không bị tức chết n h ư đồ lâu như vậy kết quả là đế chủ h i ệ n thế thật muốn nhìn một chút trung ương quân thiên sắp mặt long hiếu thiết huyết cũng nên vì bọn hắn làm trả giá thật lớn biến thiên ưu thiên một mặt kích động đến nói ra không nội lục trần k h o á t khoác tay ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể lật ra bao lớn bọn nước đế chủ ngại ý tứ là huyền tiên quân hơi nghi hoặc một chút nhìn xem lục trần có chút không hiểu ngài đều xuất thế trực tiếp giải quyết dứt khoát thanh phản lịch sử lý sạch không phải tất cả đều vui v ẻ sao đây là chơi cái nào vừa ra thả dây dài câu cá lớn hiểu không trong lòng ăn không được đ ầ u hũ nóng dựa vào trung ương quân thiên mình hắn còn không có can đằng kia ta nếu là sau lưng của hắn người lục trần trầm giọng nói ra thế nhưng là trung ương quân thiên là trong chín ngày mạnh nhất cũng là toàn bộ thánh thần đại lục người thứ nhất làm sao có thể còn có người khác huyền tiên h quân nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi ngươi thanh vấn đề cân nhắc quá đơn giản lục trần lắc đầu cự thân mộ thánh thần đại lục đã từng là hệ thống chủ nhân tự tay sáng lập tiếp nhận vạn thế ký ư c lục trần so, bất luận kẻ nào đều rõ ràng. trong h h thần đại lục không như á n ngoài đơn giản mặt t đại đó lục lục có vậy. Sau ầ n phân phó, bố trí một phen, yên lặng chờ cắn phó, chờ câu. bố trí một t r cá thời gian này bộ hàm hàm độc tý đ a o hoàng huyền bích vân ba người một mực đi theo lục trần bên người cầm huyền thiên quân lại nói có người hầu hạ thuận tiện điểm đối với cái này lục trần cũng không có phản bác thuận nước đẩy thuyền mừng rỡ tiêu dao áo đến thì đưa tay câm đến há miệng tốt không được tự nhiên đối với huyền thiên quân trong lòng ba người tiểu c ự c ự lục bùi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bất quá hắn vậy không nói ra thuận n ó n tay chỉ hạ sự tỉnh mà thôi làm như vậy thật tốt sao huyền thiên quân ba người tụ cùng một chỗ trao đổi lẫn nhau đúng vậy à huyền hình ngươi liền không sợ dê vào miệng cọc sao cũng không phải huyền thiên quân lắc đầu ánh mắt tràn ngập cơ t r í không chỉ có không phải dê vào miệng cọc mà là phúc duyên thâm hậu liên bởi vì hắn là đế chủ biến thiên ấu thiên trầm giọng nói ra không nên quên chúng ta các nhà cổ lao tương truyền truyền thuyết đế chủ năng lực không phải chúng ta đây là phạm phu tục tử có thể phỏng đoán huyền thiên quân ngữ k h í trịnh trọng nói ra cái này chúng ta tự nhiên biết chỉ là không có chỉ là gia tộc cổ xưa truyền thuyết đế chủ áp đạo cao hơn hết phàm là gia tộc người nhất định phải vô điều kiện lấy vi tôn người vi phạm hồn phi phát tán và không được gia tộc mộ tổ huyền thiên quân trầm giọng nói ra minh bạch biến thiên ứ thiên biến sắc trịnh trọng gật gật đầu mỗi người bọn họ gia tộc đều có truyền thuyết cổ xưa mỗi một đảm nhiệm cựu thiên người thừa kế đều hội từ đời t r ư ớ c cựu thiên nơi đó truyền xuống cái này truyền thuyết oanh vừa dứt lời trong chủ điện một đạo thánh đạo chi uy phóng lên tận trời bay thẳng thiên cung một đạo thần lực cột sáng bắn thẳng đến thiên cung phảng phất một căn kình thiên chi trụ cho ăn bể bụng toàn bộ thiên địa bất quá đây chẳng qua là đang huyền thiên quân trong phủ cảnh tượng ở bên ngoài phủ hết t h ạ đều là bình tĩnh như vậy bởi vì lúc chức lục trần tiến vào n ngăn cách huyền thiên quân trong phủ hết thảy nếu không tại cảnh tượng như vậy đã sớm kinh động thủ hộ ở bên ngoài hai ngày tiến giai thánh nhân huyền thiên quân biến thiên quân h u thiên quân cùng nhau đứng lên một mặt t r ấ n k inh ai có thể tại huyền thiên quân phủ tiến giai thánh nhân là độc tý đao hoàng thân là huyền thiên quân huyền thiên quân phủ một ngọn cây cọn có biến động hắn cũng biết cái này sao có thể biến thiên quân giật mình độc tý đao hoàng chúng ta không phải không g ặ p qua mặc dù là kém lâm môn một cước nhưng là một cước này cực kỳ trọng yếu lấy hắn tư chất tình trạng cơ thể không có khả năng tiến giai hắn thọ nguyên ta nhìn căn bản vốn không đủ để nâng lên hắn ưu thiên quân cũng là một mặt nghi vấn là đế chủ đây chính là đế tay phải đoạn huyền thiên quân gật gật đầu hiện tại các ngươi còn có nghi vấn sao không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi biến thiên quân suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không thông làm sao một cái huyết khí không đủ cả đời cơ bản vô vọng đặt chân thành c ả n h người làm sao đến đế chủ nơi đó như thế một hồi liền tiến giai nữa n h a h o à n h lại là một đạo quan g mang phóng lên tận trời một đạo kinh khủng đến mức uy thế trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ huyền thiên quân phủ toàn bộ phủ đệ bầu trời trong nháy mắt biến thành màu trắng kinh khủng hàn khí băng phong tiên cung trên bầu trời có đại đạo thiên âm vang lên huyền diệu khó giải thích. dị tượng xuất hiện thanh long bay lên trời bạch h ổ dương cánh chu tước bay múa huyền vũ ngự đi đủ loại k ỳ quan dưới mặt đất địa dung kim tuyển nở rộ từng đoá từng đoá hoa sen thượng cổ thánh hiển hiển thánh giảng đạo vô số pháp tác phủ văn tuân ra giữa thiên địa phản phất mở ra một tòa trúng diệu chi môn vân nhi tiến giai cổ thánh huyền thiên quân soát một cái đứng lên một mặt kích động cái này sao có thể gặp ủy biến thiên quân cùng ưu thiên quân v ậ y trấn kinh toàn bộ đứng lên một mặt không khỏi kinh hãi huyền bích vân bọn hắn vừa rồi cũng đã gặp qua nàng khoảng cách cổ thánh cảnh giới còn kém cách xa vạn g i m đâu làm sao có thể như thế trong thời gian ngắn tiến cái này đã phá vỡ bọn hắn nhận biết vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng đế chủ không hổ là đế chủ loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy huyền thiên quân ánh mắt mê ly nhìn qua t ầ n g t ầ n g cung điện nhìn về phía chủ đ i ệ n phương hướng biến thiên ưu tiên h chúng ta cũng nên hành động huyền thiên quân ánh mắt t h â m thúy nhìn về phía phương xa trầm giọng nói ra đế chủ đã thể hiện ra hắn không giống bình thường năng lực chúng ta cũng nên t r i ể n lộ hạ chúng ta thành ý biến thiên quân gật gật đầu vừa cười vừa nói vậy liền động thủ đi câu một chút đế chủ nói tới đến cả lớn ta vậy muốn xem một chút con cá lớn này đến cùng là cái gì chuẩn bị một chút đi vân nhi cùng độc tí đao hoàng cảnh giới ổn、định. chúng ta liền đ ộ n g thủ huyền thiên quân ánh mắt đột nhiên m á h liệt trầm giọng nói ra tốt để cho chúng ta rửa mắt lấy lợi a biến tiên h ưu tiên h quay người rời đi các người muốn chuẩn bị đ ộ n g thủ lục trần thanh â m đột nhiên tại huyền thiên quân bên người vang lên đế chủ huyền tiên h quân giật mình lục trần vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn bên người đây chính là dọa ra hắn một thân mồi hôi lạnh phải biết hắn nhưng là tuyệt thế thần vương thần thức linh giác là bực nào nhạy cảm làm sao có thể để người vô thanh vô tức đến xuất hiện tại hắn bên người mà không phát hiện được nếu như đối phương muốn giết mình chẳng phải là thật là đáng sợ suy nghĩ một chút đều để hắn nghĩ mà sợ nên đến tổng sẽ làm ộ t tới vậy liền để chuyện này mau chóng kết thúc à. t r ư ớ ca 1492, gió thổi đụng thổi mát. còn b ngày sau, huyền thiên quân phủ đại môn đột nhiên mở ra. Chính canh giữ ở huyền thiên quân phủ cửa chính viêm thiên,、Chu、thiên đột nhiên mở hai mắt ra, hướng trong cửa lớn nhìn lại. Hai người ánh mắt đồng thời co rụt lại, đột nhiên đứng lên, như lông huyền thiên quân, cái này là muốn xuất phủ. Viêm thiên quân hỏi phương nam viêm thiên, đông nam、Chu、thiên. Huyền giữ là sau, ra A. cửa hai ra, cửa Hai tru xuất tru phủ phủ thời địch phủ. hỏi đột đột mắt mắt rụt đột đại viêm lại. lại, đại cái Viêm viêm mở mở ở, ở co c ũ n g nên động n đi ra hoạt động một chút, một ế u không cái thân thể n cái à y c h ẳ n g giải phải là muốn giải sao. Huyền thiên quân đứng chắp tay, vừa cười vừa nói vậy không nhất định chỉ cần huyền huynh nguyện ý hợp tác tự nhiên là tất cả đều vui vẻ đến lúc đó thiên địa trí lớn đi đâu không được viên thiên quân trầm giọng nói ra chính là huyền huynh vẫn là suy nghĩ thật kỹ ngươi tội gì khổ như thế chứ không chỉ có các ngươi không tự do càng để cho chúng ta đi theo bị liên lụy không phải chu thiên quân vẻ mặt đau khổ nói ra từ từ trung ương quân thiên hạ lệnh cầm tù huyền thiên biến thiên ưu thiên ba người bọn hắn mỗi lần đều muốn phái ra hai người đến đây nhìn xem đại môn để phòng ba người chạy mấy chục năm như một ngày bọn hắn chỉ có thể như thế trông coi có thể nói là thể sát tinh thần đ ề u m ệ t tại tiếp tục như thế đoán chừng bọn hắn cảm giác mình đều muốn điên rồi cũng đúng tốt đẹp thời gian luôn như thế đợi trong phủ sống hưởng thật là đủ lãng phí như vậy đi các ngươi đi thông chi q u â thiên liền nói chúng ta muốn gặp hắn huyền thiên quân chậm rãi nói ra chuyện này là th v i ê m thiên cùng chu thiên s ừ n g sốt một chút lập tức đại hỷ quá thời hạn không đợi huyền thiên quân nói xong quay người hướng trong phủ đi đến v i ê m thiên nhìn lên trước mắt cũng không có đóng lại đại môn ngần người đây là qua nhiều năm như vậy huyền thiên quân phủ lần đầu đại môn mở rộng ra không có đóng lại chẳng lẽ huyền thiên quân bọn hắn thật nghĩ thông suốt rồi muốn muốn cùng hắn nhóm hợp tác chu thiên ta tại cái này trông coi ngươi nhanh đi thông chi lao đại tốt chính ngươi cẩn thận yên tâm mặc dù bọn hắn có ba người ta muốn ngăn lại bọn hắn m ư ơ i năm phút còn có thể làm được ngươi nhanh đi mau trở về không cần trì hoãn viên thiên dặn dò tốt chu thiên gật, gật đầu bàn tay lớn tại trước mặt hư không v ạ c h một cái trong nháy mắt vượt qua vũ trụ mà đi dòng binh công hội thánh sơn cao không biết mấy phần mây m ù trôn không ở tại chân núi thác nước thần từ biển mây ở giữa bay lưu thẳng xuống dưới phảng phất cựu thiên ngân hà nghiêng mà xuống sương mù bừng bừng trên thánh sơn thương tùng đứng thẳng nhan sắc khác nhau hoa tơi ư tranh nhau khoe sắc sinh cơ dạng rào linh khí nồng đậm cơ hồ thực chất hóa để cho người ta toàn thân thư sướng toàn thân phảng phất đưa thân vào tiên gia phúc đ i ệ hư không mở ra chu thiên một bức từ đó bước đi ra sau đó đi bộ nhanh chóng hướng đỉnh núi chạy tới Thánh Sơn, chung quanh Sơn, ủng có v ô tận pháp tắc văn pháp phù khắc h ò a đ một rừng bước lại lập tức có một thanh n em vang lên mang theo một tia chế nạo dương thiên chu thiên xứng sở k i đại, đại cái dăm cái đại sự năm qua năm ngày qua ngày liền không có gặp được cái đại sự gì liền đã buồn bực ra chìm tới chu thiên lớn tiếng hô một tiếng quay đầu liền c h ư ớ n g đỉnh núi đỉnh cao nhất phóng đi huyền thiên quân phủ xảy ra chuyện chu thiên lớn tiếng hô một tiếng quay đầu liền chạy hướng đỉnh núi đỉnh cao nhất phóng đi huyền thiên quân phủ xảy ra chuyện cũng không phải cái đại sự gì dương tiên ngâm thác nước thần chúng được linh thủy dễ chịu thẳng hừ, hừ nghe được chu thiên lời nói thói quen đáp lại nói các loại huyền thiên quân phụ xảy ra chuyện đột nhiên da hỏa này đột nhiên từ trong nước trôi ra một mặt một b ư ớ c huyền thiên quân phụ xảy ra chuyện đây tuyệt đối là khó lường đại sự a ngoa tạo chu thiên chờ ta một chút dương thiên trực tiếp từ thác nước thần bên trong bật đi ra vắt chân lên cổ liền phí nước đại trên thánh sơn đều là cựu thiên giới trương các nhà tinh anh tử đệ hiện tại chính là luyện công b u ổ i sáng thời gian các nhà đệ tử chính đón mặt trời mới mọc bỏ cũ lấy mới kết quả một đạo trắng bóng cái bóng từ trước mặt mọi người vừa chạy m ạ qua các đệ tử cùng nhau quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai nửa trắng bóng nông lớn đây không phải nhà ta già chủ dương thiên quân sao không nghĩ tới dương thiên quân lại có bực này yêu thích chịu không được ca chịu không được một đám đệ tử nhìn xem trắng bóng m ô n g lớn kém chút cười phun làm sao những đệ tử này đều ánh mắt gì chạy trốn bên trong dương thiên linh giác chú ý tới ánh mắt mọi người n h ì n không được n g h i hoặc bất quá hắn tâm thần đều bị huyền thiên quân p h ụ cho g i á t không có phát hiện gì thường hà tiểu đệ đệ làm sao có chút mát m ẻ siêu siêu dương thiên một bên chạy trước cảm giác giữa hai chân gió thổi đúng quần mát không khỏi có chút một bực túi đầu xem xét ai nhang h a tảo mình vậy mà tại cởi chuồng chạy trần chuồng d p h á p tác p h ủ văn trong nháy mắt đem mình bao thành một cái bánh trưng láo tử một thế anh danh dương thiên ra mặt nóng bỏng đau nhìn xem đám người cái k i a muốn cười không dám cười dùng sức kìm nén bộ dáng một trận ra mặt phát suốt không dám lưu lại chạy như một làn khói trở về chu thiên cái tên vương bắt là ngươi đều tạ i ngươi tắc người ta lao tử về sau làm sao gặp người dương thiên trong lòng giống to chu thiên nằm vậy trúng đạn thành công có nổi cái này nếu là hắn còn ở nơi này nhất định hội bị khuất kêu to lan em gái ngươi lao tử ta có quan hệ gì đại ca đại sự đại sự chu thiên một đầu phá tan quân tiên h quân phủ đ ạ i môn rác cuống họng liền quát lên dương tiên h đều là nhất gia c h i chủ có thể hay không ổn trọng điểm bận tâm điểm cá nhân hình tượng quân tiên h quân phủ chỗ sâu một thanh â m vang lên ngự khí mang theo trách cứ đại ca cái gì hình tượng không trọng yếu ngươi đổi mau ra đây ta đang lúc bê quan chuẩn bị trùng kích nhị tinh chuẩn đế có việc chính các ngươi xử lý quân tiên h quân trầm giọng nói ra việc này nhất định phải ngươi ra mã đại ca nhanh lên đã chậm ta sợ viêm thiên ngăn không được chu thiên lo lắng nói ra huyền tiên quân phủ xảy ra chuyện là xảy ra chuyện mà lại là đại sự chuẩn đế chi uy hoành không t r ù n g kích thước vạn giảm thương h u n g toàn bộ dong binh chi thành toàn bộ cảm nhận được chuẩn đế uy áp g á n g lâm chương một nghìn bốn trăm chín mươi ba cựu thiên t ề tụ chuẩn đế uy cảm nhận được đạo này cường hãn uy thế toàn bộ dong binh chi thành người toàn bộ câm như lạnh ve không dám thở mạnh thậm chí có cái này chút nhỏ yếu tại chỗ hai chân như nhún r a quỷ giảm xuống đất từng cái đại nhân vật n h a o n h a o bị k i n h động từ ngủ say bên trong tỉnh lại sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thánh sơn phương hướng cựu thiên chi quân thiên xuất thế xem ra thánh thần đại lục lại có chuyện lớn phát sinh trung ương quân thiên xuất thế cái thế giới này có bất bình yên tĩnh từng cái đại nhân vật nhao nhao âm thầm phỏng đoán bắt đầu toàn bộ một mặt ngưng trọng biểu lộ trung ương quân tiên đã có ngàn năm chưa xuất thế toàn bộ thánh thần đại lục đã bình tĩnh hơn một nghìn năm bây giờ hắn vừa xuất thế tất cả mọi người đều biết sắp có đại sự phát sinh cựu thiên cầm đầu quân tiên chuẩn đế xuất thế tất cả thành viên gia tộc toàn bộ rút về đừng lại loại thời điểm này ra đi tìm chết lập tức triệu hồi dòng binh đoàn tất cả thành viên không được sai sót từng cái gia tộc dòng binh đoàn toàn đều hành động lên từng đạo mệnh lệnh thông qua các loại chuyển tin thủ đoạn chuyển ra ngoài quân tiên quân làm sao có thể xuất thế long thiếu thiết huyết hai đại gia tộc bên trong từng cái đ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía thánh sơn chi đỉnh quân tiên h quân xuất thế hẳn là có đại sự phát sinh chúng ta làm sao bây giờ long thiếu thiết huyết hai đại gia tộc bên trong người nhao nhao hỏi yên lặng theo dõi k ỳ biến hai đại gia tộc người cầm quyền truyền ra bốn chữ thánh sơn chi đỉnh theo quân tiên h quân xuất thế thần u y động tương cung dung chuyển cựu châu đất đai về sau lại là một đạo thần u y trung tiên h phương đông thương thiên quân xuất thế một đầu từ pháp tắc ngưng tụ chân long bay lên cựu tiên h ngửa mặt lên trời thét dài bách thu trấn hoàng thương thiên quân vệ xuất thế đám người còn không nợ i từ quân thiên quân xuất thế trong rung động lấy lại tinh thần lại bị thương thiên quân xuất thế cho kinh động không khỏi kinh hãi h oanh một vòng màu trắng bạc mặt trời từ thánh sơn dâng lên trứng mắt trắng bạc phổ chiếu thiên địa mặt trời hành không vô địch chi uy quần quận mà đến phương tây hạo thiên quân xuất thế ngoại tảo hạo thiên quân v ậ y xuất thế cảm nhận được ba đạo vô địch chi uy toàn bộ g i n g binh chi thành người toàn bộ sợ choáng váng ánh mắt hoàng sợ sắc mặt trắng bệnh quân thiên thương thiên hạ thiên viên chu thiên dương thiên trong chín ngày sáu thiên tập thể xuất thế dạng này cảnh tượng vạn năm không thấy làm sao có thể long k i ế u gia tộc gia chủ đương đại thần vương long kỳ lập tức đứng lên một mặt c h ấ n kinh sáu thiên tập thể xuất thế đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phải biết và năm t u ế n g u y ệ t bên trong sáu thiên tập thể xuất thế tình huống đều cho tới bây giờ không có ý vị sâu xa đến cùng chuyện gì xảy ra thiết huyết gia tộc gia tộc sắc ngô hoa cũng là kinh động kém chút ngồi trên mặt đất một mặt kinh hãi nhìn xem một mặt này thật là gặp quỷ, sáu thiên điên rồi tập thể xuất thế đây là muốn hủy diệt toàn bộ thánh thần đại lục sao toàn bộ thánh thần đại lục giờ khắc này đều bị cái này mấy đạo uy thế vì trấn kinh run lệ bẫy vô số sinh linh ánh mắt hoảng sợ tại t r u y n đế tuyệt thế thần vương uy thế một cái hai chân như n tất cả mọi người đều đang chăm chú sáu thiên vì sao tập thể xuất thế ngay cả trên thánh sơn sáu thiên ma hạ đám người vậy c h ầ n kinh một mặt hoảng sợ nhìn qua một màn này ranh ranh ranh một đầu pháp tắc đúc thành con đường từ thánh sơn chi đỉnh nối thẳng ma xuống ngang qua toàn bộ dong binh chi thành nối thẳng huyền thiên quân phủ pháp tắc trên đại đạo năm đạo bóng dáng p h ù hiện một người phía trước bốn người ở phía sau dậm chân mà đến pháp tắc đại hai bên đường dị tượng xuất hiện bốn thần thú tranh nhau chơi đ ù a phía trước kỳ lân mở đường phảng phất đại đế xuất hành tuần sát cựu giới vạn vượt bình thường một nhóm sáu người trực tiếp hướng huyền thiên quân phủ đi đến giá lâm huyền thiên quân phủ huyền thiên quân phủ bọn hắn mục tiêu là huyền thiên quân phủ sáu thiên hướng huyền thiên quân phủ đi tin tức chuyển đến vô số người vì chi mừng rỡ sáu thiên tập thể xuất thế tiến vào huyền thiên quân phủ đây là muốn cùng huyền thiên quân khai chiến tấu sao không ít đại nhân vật biết được sau đều là sắc mặt trắng bệnh toàn bộ sợ choáng váng sáu thiên đi huyền thiên quân phủ chuyện gì xảy ra vì sao a không có cho chúng ta biết long thiếu cùng thiết huyết hai tộc suy đoán nhưng mà không có đầu mối không được chúng ta không thể chờ đi đi huyền thiên quân phủ long thiếu thiết huyết hai tộc người cầm quyền tại nhận được tin tức trong nháy mắt toàn bộ ngồi không yên tình thế đã sáng tỏ sáu thiên tập thể xuất thế huy động nhân lực nhất định là vì huyền thiên quân ba người trong tay mặt chìa nghĩ đến đây bọn hắn không do dự nữa không đang đợi đ ợ i nhao n h a u xuất thế hướng huyền thiên quân phủ tiến đến huyền thiên quân phủ sáu thiên đến trực tiếp tiến vào trong phủ huyền thiên ngàn năm không thấy không ra n g h ê n tiếp hạ lao bằng hưu sao quân thiên đứng tại huyền thiên quân phủ trong đại viện hướng về phía trước dãy cung điện nhìn lại chậm rãi nói ra bằng hưu tới có rượu ngon địch nhân đến có chiến binh không biết các ngươi là bằng hưu hay là địch nhân huyền thiên quân lành l ệ n lời nói từ dãy cung điện sau xa xa xa u y ể n đến hợp tác đã là bằng hưu không hợp tác tức là địch nhân không biết ngươi làm muốn hợp tác vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân thiên sắc mặt bình tĩnh chậm rãi đáp lại nói bằng hữu địch nhân một ý niệm hợp tác ngoan cố chống lại một ý niệm huyền thiên quân cùng quân thiên quân hai cái ngươi một câu ta một câu đối thoại lấy chỉ bất quá lời này nghe được đám người là không hiểu ra sao mê mang cái này đều thứ độ gì lao đại các ngươi đánh cái gì câm mê hạo thiên một mặt không kiên nhẫn kỳ thật ta cảm giác vẫn là bằng hữu cho thỏa đáng hợp tác cùng có lợi mới là thật vậy ta cũng liền không che giấu mật chịa chúng ta có thể giao ra tốt thống k h á i quân thiên ánh mắt nhữ lại vừa cười vừa nói giờ khác này hắn chờ đợi trọn vẹn ngàn năm thời gian rốt c ụ c muốn đã được như n g u y ệ n bất quá chúng ta có điều kiện huyền tiên h quân lời nói vang lên giảng quân tiên h quân gật gật đầu quả nhiên không ra hắn sở liệu đối phương là có điều kiện huyền tiên h khác cho thể diện mà không cần ngươi có tư cách gì bàn điều kiện ngoan ngoan thanh mật chịa giao ra nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí thương tiên h lớn tiếng nói ý miệng quân tiên h quân quát lớn lạnh lùng nhìn thương tiên h một chút thành sự không có bại sự có dư thêm chút đầu góc xem ra các ngươi còn không có thêm chút đ ầ g x e ngươi còn k h ô thương lượng xong vậy thì chờ thương lượng xong lại đến a huyền tiên quân trầ quân tiên h quân hung h ă n g trừng thương tiên h một chút đáp lại nói ai dám ngăn trở lão phu tự tay d ạ y hắn ăn ở vẫn là lão đại sàng khoái huyền tiên h quân một đỉnh mũ cao giam lại thuận tay vỗ xuống hắn mông ngựa quân tiên h quân rất là hưởng thụ lồng ngực cũng không khỏi hết n ạ o khí mười phần mật chìa chúng ta giao ra bảo khố chỗ cho chúng ta muốn bốn thành đánh giám thương tiên h chửi ầm lên há miệng liền muốn bảo khố bốn thành cái này đoạt khác nhau ở chỗ nào ngươi y miệng quân tiên h quân lệnh q u á t lên còn dám nói nhiều liền cút trở về cho ta vướng bận hơn bốn phần mười ba thành ba người các người ba thanh mật chìa một người phân phối một thành như thế nào quân tiên h quân nói ra trước một nghìn bốn trăm chín mươi bốn lợi ích tranh phong bốn thành một thành không ít nếu không không bàn nữa huyền tiên h quân thái độ cường lạnh trực tiếp cắn chuẩn bốn thành lợi ích bốn thành quá nhiều nhiều nhất ba thành quân tiên h quân sắc mặt tâm trầm không nhượng bộ chút nào chỉ dựa vào mượn ba thanh mật chìa mảnh vỡ đoạt được ba thành lợi ích cái này đã để hắn t i ề đau mong muốn lại nhiều một điểm vọng tưởng lão đại ngươi có khả năng sai lầm chúng ta đây cũng không phải là chỉ có ba cái mật chìa mảnh vỡ với lại ba cái mảnh vỡ c ộ n thêm một viên hoàn chỉnh mật chìa huyền tiên quân chậm rãi nói ra cái gì quân tiên quân xưng sở một mặt trần kinh n g ư ơ i cái k i a còn có một viên hoàn chỉnh mật chìa thế nào như thế đổi bốn thành lợi ích không tính công phu sư tử ngọc a chuyện này là thật n g ư ơ i thật có một viên hoàn chỉnh mật chìa quân thiên quân có chút không đáng tin tự nhiên h u y ề n thiên quân thanh âm xa xa chuyển đến là như vậy đến xét đoán là phi hồ mật chìa tại n g ư ơ i cái này quân thiên quân hơi tưởng tượng lập tức hiểu tới phi hồ hủy diệt thời điểm thuộc về phi hồ thủ hộ chìa khóa bọn hắn phí hết sức chín châu hai hồ một mực không có tìm được rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể lưu lại phi hồ một chi người một mực âm thầm giám sát không thu được gì không nghĩ tới kết quả là thuộc về phi hồ mật triệt vậy mà xuất hiện tại huyền thiên trong tay đã như vậy bốn thành ta đồng ý quân tiên h quân suy nghĩ một chút không thể không gật đầu đây là không có cách nào sự tình phi hồ mật triệt chiếm cứ đầu to so mảnh vỡ mật triệt đều trọng yếu hơn các vị huynh đệ các ngươi nghĩ như thế nào quân tiên h quân hướng còn lại năm ngày hỏi hỏi thăm bọn hắn ý kiến hết thể lão đại định đ o ạ n nghe lão đại tốt đã các vị huynh đệ không có ý kiến cái kia liền quyết định như vậy quân tiên h quân gật gật đầu đánh nhịp quân tiên minh đã muốn chia đồ vật làm sao vậy phải hỏi một chút chúng ta long khiếu ý kiến a long khiếu gia tộc gia chủ dậm chân mà đến s ắ p mặt rất là khó coi vậy mà con bọn hắn long khiếu liền đem bảo khố phân phối đứng yên xuống tới xem bọn hắn long khiếu tại chỗ nào l o n g khiếu gia chủ nhìn n g ư ờ i tới quân thiên quân sướng sở lập tức bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn sáu thiên tập thể hiện thân như thế lớn động tính tự nhiên giấu giếm bất quá l o n g khiếu gia tộc l o n g khiếu gia chủ tới mong muốn thiết huyết gia chủ vậy đến đi ha ha ha ha như thế tình thế làm sao có thể thiếu đi ta thiết huyết nhất tộc đâu một tiếng cười to từ bầu trời xa xa vang lên một bóng người đạp không mà đến t r ớ c mắt là tới ta thiên cựu thiên long khiếu t i ế t huyết đều đến đâu đủ cái này thật là có chuyện lớn phát sinh a k là h quân tiên quân, quân gật gật đầu với lúc vậy liền phân phối một chút lợi ích mật chia đều tập hợp đủ đã tập hợp đủ sớm phân phối lợi ích miễn cho phiến phức tức vậy liền phân phối xong ta long khiếu muốn hai thành ta thiết huyết muốn hai thành long khiếu nhất tộc cùng thiết huyết nhất tộc ra chủ tại chỗ mở miệng điều đó không có khả năng quân tiên quân phủ định hoàn toàn huyền tiên phi hồ yêu cầu bốn thành Các người hai nhà cũng muốn bún thành để cho chúng ta sáu người phân hai thành sao cái gì bọn hắn muốn bún thành bằng cái gì long khiếu thiết huyết hai tộc tức giận khó nhịn một mặt c h ấ n kinh chính là ba người bọn họ chỉ có ba cái mảnh vỡ mà thôi ta nhìn một thành hắc bọn hắn đều tính nhiều thiết huyết gia chủ lạnh giọng nói ra biểu đạt mình chưa đầy còn có phi hồ cũng sớm đã bị đổi ra khỏi thánh sơn bằng cái gì còn muốn chiếm một phần vì sao a phi hồ liền không thể chiếm một phần đừng quên phi hồ cũng là có mặt chìa huyền thiên trầm giọng nói ra hắc liền xem như cho bọn hắn một phần bọn hắn cũng phải có m ệ n h thủ được mới được chỉ bằng hiện tại phi hồ còn lại ba dưa hai táo không thực tế thiết huyết gia chủ cười lạnh nói trong con ngươi sát ý không che giấu chút nào có ý tứ trước hết nhất hiện ra địch ý lại là thiết huyết nhất tộc huyền thiên quân phủ chỗ sâu lục trần lấy hệ thống dò xét chi thuật khóa chặt hiện trường quan sát đến phát hiện một màn này lúc đầu dựa theo lục trần ý nghĩ hẳn là trung ương quân thiên trước hiện ra địch ý mới đúng không nghĩ tới thật là hắn sai sự tình phát triển có chút ý vị sâu xa thiết huyết gia chủ phi hồ từ ta huyền thiên thủ hộ nếu như ngươi muốn động bọn họ đ ư n g trách ta không khắc còn có ta ưu t i ê n ta biến t i ê n cũng thay đổi thái ai dám động đến phi hồ cái k i a chính là đối địch với chúng ta ba ngày đứng ra ủng hộ phi hồ dong binh đoàn thật không nhìn ra loại nho nhỏ phi hồ chết cũng không hàng lại có ba ngày ủng hộ thiết huyết gia chủ lạnh hừ một tiếng trong lòng có chút không dễ chịu ba vị đại lão lực bảo đảm phi hồ bọn hắn vậy phải cẩn thận ứ n g đ ố i còn lại sáu thiên hòa long khiếu gia tộc một mực tại cẩn thận quan sát đến các người ba nhà thêm phi hồ hai thành long khiếu gia chủ mở miệng ta long khiếu hai thành thiết huyết hai thành phân phối như vậy như thế nào có thể quân thiên quân sáu người gật gật đầu vô luận như thế nào phân phối chỉ cần bọn hắn lợi ích có thể bảo hộ bọn hắn không quản cái khác tiếp khách chư vị mời đi huyền thiên quân bóng dáng xuất hiện tại trong đại viện trực tiếp mở miệng hạ lệnh c h ụ khách huyền thiên ngươi có ý tứ gì không có ý gì huyền thiên quân l ạ n h cười đã đều không muốn lấy b ả o khố quên đi ai về nhà lấy mời đi mọi người sắc mặt lúc này đ e n lại huyền minh còn xin thận trọng một điểm long khiếu gia tộc trầm giọng nói ra lời không hợp ý không hơn nửa câu chư vị mời rời đi không tạo huyền thiên quân trực tiếp đổi người huyền thiên thật lấy chính mình coi là người vật lão tử không đi ngươi có thể làm khó dễ được ta thiết huyết gia chủ lớn tiếng nói ngự khí lăng lệ hử huyền tiên h quân l ạ n h dọn g một tiếng ống tay áo vung lên oanh một tiếng thiết huyết gia chủ chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng chuyển đến trực tiếp đem hắn đánh bay đáng sợ nhất là hắn vậy mà không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị chấn áp t ầm ẩ m đường đường thiết huyết gia chủ hung hăng quẳng ở ngoài cửa đầu dưới chân trên tới cái ngã lộn nào h siêu tại rơi xuống đất trong nháy mắt thiết huyết gia chủ trong nháy mắt mất đi hình bóng lần nữa xuất hiện tại trong sân riết trong nháy mắt thiên đ i ệ run dày thần vương chi uy c u ậ n nghiền ép thiết đ i ệ lấy thiết huyết gia chủ làm trung tâm một vệ sóng gợn h huyền thiên quân lạnh cười đối mặt thần vương một cách hồn nhiên không thèm để ý tiện tay ống tay áo vung lên oanh đậy trời công kích hóa thành vô hình thiết huyết gia chủ trực tiếp bay rớt ra ngoài c h ấ n huyền thiên quân nô ra một cái tay vượt qua hư không một trưởng v ô rơi oanh một tiếng thiết huyết gia chủ sinh sinh bị đập vào dưới mặt đất tê nhìn thấy tình cảnh như vậy ở đây tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí sắc mặt cực kỳ khó coi lúc nào huyền thiên quân vậy mà trở nên lợi hại như vậy nhưng mà huyền thiên quân bàn tay lớn phảng phất nặng ư ớ c và quân s o thái sơn còn nặng hơn ép ở trên người hắn để hắn không thể động đậy điều đó không có khả năng thiên huyết gia chủ dọa đến hồn phi p h á c tán hai mắt đều mất đi tiêu cự hắn đường đường t h ầ n vương cảnh cơn giả ở vào cái thế giới này kim tự tháp đỉnh tiêm một loại người làm sao có thể bị người một cái tay chấn áp phốc huyết khí dâng lên lên cơn giận dữ thiên huyết gia chủ một ngụm lao huyết p h u t tới sinh sinh bị tức hộc máu rất mất mặt ngoại tạo huyền thiên ngươi dương thiên viêm thiên một mặt trấn kinh nhìn xem huyền thiên quân phảng phất tại nhìn một cái quai vật một tay chấn áp thần vương vậy liền coi là, là liền à l t u y ệ t thế thần vương đều làm không được hắn nhẹ nhàng như vậy thoải mái trung ương quân thiên ánh mắt nhữ lại v a y một cái n ô ra bàn tay lớn phá thoái hư không hướng huyền thiên bàn tay lớn trộm tới mong muốn đem thiết huyết ra chủ giải cứu ra huyền thiên quân cánh tay chấn động v a y một tiếng hai người trên không trung giao thủ trưởng chỉ tay đúng lấy bàn tay lớn làm trung tâm tạo nên một vòng gợn s ó n g hướng bốn phương tám hướng đánh tới â m ầm t r u n g quanh từng dãy kiến trúc nhao nhao sụp đổ núp ở phía xa quan chiến chúng rất nhiều người chưa kịp phản ứng tại chỗ bị tung bay một mặt như thế dọa đến tất cả mọi người nha trung ương quân thiên cùng huyền thiên hai người đồng thời hướng phía sau rút lui mà đi ngắn ngủi một kích giao thủ hai người cộng đồng rút lui mười bước cân sức ngang tài điều đó không có khả năng nhìn thấy tình cảnh như vậy mọi người tại đây toàn bộ la thất thanh đi ra trung ương quân thiên thế nhưng là thánh thần đại lục duy nhất chuẩn đế cơn giả vô địch đương thời căn bản không có người nào là hắn hợp lại tri tướng tất cả mọi người đều một mặt ngưng trọng nhao nhao nhìn về phía huyền thiên quân huyền thiên không nghĩ tới ngươi hận tảng như thế sâu vô cùng quân thiên quân đứng n g n g sắc mặt nghiêm túc nhìn qua huyền thiên quân trầm giọng nói ra chuẩn đế cảnh ngươi là lúc nào đã tới cơ duyên xảo hợp n g quân quân mà, mà thôi không đáng giá nhất tới huyền tiên quân lắc đầu vẫn là phân phối lợi ích đến thực sự ngươi nói đúng không lao đại ha ha ha ha đối đầu quân tiên quân ngựa mặt lên trời cười to tốt huyền tiên biến tiên ưu tiên phi hồ trung điểm bốn thành huynh đệ chúng ta sáu người điểm bốn thành long khiếu một thành thiết huyết một thành người xem coi thế nào chính hợp ý ta huyền thiên quân gật gật đầu ánh mắt bên trong tránh qua một đạo tinh quang lộ ra ý cười quân thiên quân trong nháy mắt bắt được cái này đạo tinh quang con mắt khé híp một cái thì ra là thế huyền thiên cũng không phải đối bảo vật thờ ơ chỉ là ẩn tàng rất tốt mà thôi ta liền nói trên cái thế giới này làm sao có thể có người không tham tài nguyên lai là lao phu ra giá cách thấp quân thiên quân âm thầm nghĩ tới nội tâm cao hứng vô cùng tham tài liền tốt hắn thật đúng là sợ trước đó huyền thiên quân như thế khó chơi đau đầu người khác muôn phần nhưng lại không có biện pháp ta phản đối long khiếu gia chủ lớn tiếng nói ta long khiếu cùng thiết huyết vì sao a chỉ có một thành lợi ích chúng ta cũng là có hoàn chỉnh mật t r ị a nơi tay cái này không công bằng đúng ta vậy phản đối nên chúng ta lợi ích không mảy may để thiết huyết gia tộc đại trưởng lão trầm giọng nói ra hắn thay thế thiết huyết gia chủ bởi vì thiết huyết gia chủ giờ phút này đã bất tỉnh nhân sự bị tức xịu nét hừ quân tiên h quân lạnh hừ một tiếng chuẩn đế uy áp trong nháy mắt bao trùm đi qua ép hướng hai người phù p h ủ phù p h ủ h a i người hai chân mềm lún trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất mong muốn lợi ích có thể các ngươi có thực lực kia sao không biết tự lượng sức mình cho các ngươi một nhà một thành đã cho các ngươi mặt mũi không cần không biết đủ hạo thiên b u môi lớn tiếng nói các ngươi cái này là lấy thế đ ạ người ta hai nhà không cùng các ngươi chơi còn không được l o n g khiếu ra chủ sắc mặt tái nhận một mặt quật cường nói ra có thể cái k i a thành mật chìa giao ra v i ê m thiên ánh mắt mánh liệt trực tiếp mở miệng yêu cầu mật chìa bằng cái gì l o n g khiếu cùng tiết huyết hai nhà giật mình mật chìa bản liền là gia tộc chúng ta không cho không phải do các ngươi thương thiên lạnh cười không giao mật chìa đừng trách chúng ta không khả khí nếu như các ngươi mong muốn bước phi hổ vết xe đổ vậy chúng ta thành toàn các ngươi long khiếu cùng thiết huyết hai đại gia tộc người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh làm sao bây giờ hai đại người chủ sự lẫn i nhau đều thật sâu kiên kỵ phi hồ gia tộc qua lại từng màn xuất hiện tại bọn hắn trước mắt với lại bọn hắn đều toàn bộ hành trình tham dự qua không nghĩ tới kết quả là bọn hắn vậy mà cũng muốn bước phi hồ vết xe đổ đây chính là b á o h ư n g à. long khiếu cùng thiết huyết hai đại người chủ sự giống như là xì hơi bóng ra trực tiếp sủi lơ trên mặt đất chúng ta đồng ý hai nhà chúng ta riêng phần mình một thành thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chủ tiện hạo tiên quân ngữ môi một mặt k i n h thường nói ra long khiếu thiết huyết hai đại gia tộc người chủ sự sắc mặt rất là không dễ nhìn thế nhưng là có biện pháp nào không huyền thiên quân lại là chuẩn đế đây là bọn hắn không ngờ rằng một thành liền một thành đi cũng nên tốt qua không có hai người nghĩ như thế đến gia tộc những cái này lao bất tử hẳn là cũng hội thông cảm bọn hắn tình cảnh đã định ra vậy thì dễ làm rồi chúng ta liền tiến hành bước kế tiếp quân thiên quân trầm giọng nói ra tìm kiếm bảo khố tung tích huyền thiên quân trầm giãi nói ra không sai trong truyền thuyết bảo khố đến cùng ở nơi nào điểm ấy chúng ta cũng là không có đầu mối còn cần chư vị đồng tâm hiệp lực cộng đồng đem tìm ra chúng ta trở về liền phát động đệ tử cho dù là đem thánh thần đại lục lật cái ngọn nguồn hướng lên trời cũng muốn đem bảo khố tìm ra trước mắt không có manh mối tình huống d ư ớ i chúng ta chỉ có thể thảm thức tìm tòi các nhà phụ trách một phiến khu vực tranh thủ nhanh chóng đem tìm ra kỳ thật bảo khố tung tích cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm đang lúc mọi người mài đ a o xoèn xoẹt thời điểm h u y ề n thiên quân mở miệng cái gì đang muốn hành động đám người đột nhiên quay đầu từng đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía huyền thiên quân huyền thiên huynh biết cái gì trung ương quân thiên có chút vội vàng hỏi ta cũng không biết có đúng hay không bất quá ta từng nghe đám tiền bối đôi câu vài lời nghe h u y ề n thiên huynh không ngại nói ra mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận một cái nhiều người lực lượng đ ạ i viên thiên quân vội vàng nói sinh mệnh hoa c h i ngạc thái dương hoa c h i nhị lôi minh hoa c h i ngạc cực hàn hoa c h i nhị h u y ề n thiên quân c h ậ m rãi nói ra bốn câu lời nói cái này là năm đó ta nghe được lời nói ta tiền bối đã từng vậy nghiên cứu qua ta suy đoán khả năng bảo khấu vị trí liền giấu ở trong đó Trước 1496, Sán sinh mệnh hoa chi ngạc, thái dương ốc chi, chi ngạc, cực hàn hoa chi chi ngạc, Sán Sinh mệnh nhị, minh Bịp lôi hoa hoa hoa quay t ớ i quay lui tổ tiên liền là nhàn nhức cả t r ứ n g làm phiền thoái như vậy nói chuyện đứng đắn không tốt sao chỉ bằng cái này bốn câu lời nói huyền tiên ngươi xác định căn cứ ta phỏng đoán bảo k h ố địa điểm tuyệt đối ngay tại cái này bốn câu lời nói bên trong tổ tiên sẽ không dùng loại chuyện này nói dẫn chỉ là chúng ta không thể nào hiểu được trong đó ý tứ huyền tiên quân chậm rãi nói ra kỳ thật ở đâu là tổ tiên nói đây là trước mấy ngày lục trần tìm hắn mật đàm chính miệng nói cho hắn biết trong này ý tứ lục trần đã sớm nói cho hắn biết chỉ bất quá hắn không thể biểu hiện ra ngoài muốn một chút xíu dẫn cá mắc câu dạng này liền sẽ không để cho đối phương hiểu lầm cái này cái gì c ầ u thí bốn câu lời nói không phải là bắt người treo ê ồ a ta cảm giác cũng thế cái này đều cái gì cùng cái gì đám người toàn bộ không hiểu ra sao chỉ có quân thiên lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng sinh mệnh hoa c h i ngạc thái dương hoa c h i nhị lôi minh hoa c h i ngạc cực hàn hoa c h i nhị cái này bốn câu lời nói bên trong đến cùng lẩn giấu đi tin tức gì hắn không nghi ngờ huyền thiên quân lấy hắn quan sát huyền thiên quân nói tới tất cả đều là thật xem ra muốn tìm tới bảo khố chỉ có thể từ cái này bốn câu lời nói bên trong hạ thủ quân tiên quân trầm giọng nói ra cái này bốn câu lời mặc dù để cho người ta không nghĩ ra tối thiểu nhất so trước đó hai mắt đen thui mạnh hơn cái này đã coi như là to lớn tiến bộ mọi người tạm thời tản trước để lộ đoạn văn này ý tứ lại nói quân tiên h quân trầm m ặ t một lát nói ra cũng chỉ có thể như thế nói thật cái này bốn câu lời nói ta tính toán mấy thời gian trăm năm vẫn là không hiểu ra sao hổ thẹn à. huyền thiên quân giả trang ra một bộ bị đả kích bộ dáng ha, ha ha ha ha vẫn còn đồ vật có thể làm khó huyền thiên một mạch thật là khiến người ta mong đợi cái này mê à. quân tiên quân cười lớn nói ta cũng vậy thật muốn nhìn một chút đến cùng ai có thể để lộ bí ẩn này để dựa mắt lấy lợi cáo tử q u â n t h i ê n quân hướng về phía huyền tiên h quân chắp tay một cái xoay người rời đi thần thái trước khi xuất phát vội vàng năm ngày theo quân tiên h quân rời đi long khiếu cùng tiết huyết vậy rút đi huyền tiên h quân nhìn xem quân tiên h quân khỉ gấp bộ dáng nhịn không được nhét miệng lên xem ra ngươi lão gia hỏa này ngồi không yên vừa lúc chờ ngươi đế chủ huyền tiên h phục mệnh huyền tiên h quân đi vào chủ điện thập phần cung kính hướng lục trần phục mệnh ta đã biết xử lý không sai yên lặng chờ cá câu lục trần gật gật đầu đế chủ liền không sợ huyền tiên mình đoán được sao chỉ bằng hắn đang cho hắn một vạn năm hắn cũng đừng hòng đoán được lục trân lạnh nhạt một cười chậm r hẳn là không được bao lâu hắn liền sẽ tìm đến ngươi hết thể theo kế hoạch làm việc liền có thể thuộc hạ minh bạch huyền tiên h quân gật gật đầu lặng lẽ lui ra ngoài ba ngày sau thánh sơn cảnh báo hít dài vang lên chín tiếng nổ thanh âm xuyên qua thiên địa quanh quẩn giữa thiên địa thật lâu không cách nào lắng lại thánh trung vang chín lần đây là cao nhất lệnh triệu tập tất cả đại nhân vật thứ nhất khắc tỉnh tới một mặt c h ấ n kinh nhìn về phía thánh sơn oanh oanh oanh từng đạo thần quang phóng lên tận trời từng đạo bóng người vượt qua vũ trụ mà đến rơi vào thánh sơn dưới chân xài bước hướng thánh sơn chi đỉnh tiến quân thiên quân p h ụ chuyện gì xảy ra quân thiên lao đại muốn triệu tập chúng ta ai biết các loại biết về già đại xuất đến chúng ta chẳng phải sẽ biết thật mệt mỏi hao tổn tâm hao tâm tổn sức huyền thiên ngươi làm bốn câu lời nói nhưng đem chúng ta hại thảm nhằm chán chờ đợi quân thiên thời gian đám người nhìn xem huyền thiên quân một mặt thú hoán cái này vài ngày bọn hắn vì mau chóng tìm tới bà khố nâng toàn tộc chi lực mong muốn phá giải cái này bốn câu lời nói làm sao căn bản không có đầu mối không nói từng cái còn mệnh ơ n muốn chết cảm giác tại tiếp tục như thế bọn hắn liền muốn điên rồi ta vậy không có cách nếu muốn tìm đến bà khố ta chỉ có thể đem chín ta biết nói hết ra nói không chừng nhiều người lực lượng lớn liền có thể phá giải bí ẩn này để đâu n g ư ơ i nhưng dẹp đi a đám người tập thể đậu đen rau muống bọn hắn tình nguyện cùng người đại chiến ba trăm hiệp vậy không nguyện ý cùng mấy cái này thì từ liên hệ đám người đều là cao lớn thô c người ưa thích bạo lực làm việc đối với loại này tâm trí cho chơi bọn hắn thật là lực bất t h ò n g tâm lao đại tới chính tại mọi người còn muốn tiếp tục đậu đen rau muống huyền thiên quân thời điểm một bóng người đạp không mà đến trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người hoan nghênh các vị đạo hưu đến đây chưa từng viết nên hết sức xin lỗi quân tiên quân mở miệm nói ra ai nhà ta đi ta là hoa mắt vẫn là thai điếc lúc nào trung ương quân thiên trở nên tốt như vậy nói chuyện hoàn lễ mạo đi lên thiên phương dạ đàm a chúng người như là phát hiện mới lạ đại lục một mặt không thể tưởng tượng nổi các vị huynh đệ ba ngày thời gian lão phu may mắn không làm được bệnh phát hiện cái này bốn câu lời nói ý tứ chuyện này là thật nghe được quân thiên quân lời nói tất cả mọi người đồng thời đứng lên đến giật mình nói ra ba ngày thời gian liền phá giải cái kia bốn câu lời nói để đám người hoàn toàn giật nảy cả mình giờ phút này đám người liền muốn hét lớn một tiếng còn có ai quân thiên tìm tới bảo khố vị trí huyền tiên h quân vội vàng hỏi đường may mắn không làm được bệnh trung ương quân tiên h gật gật đầu sinh mệnh hoa c h i ngạc thái dương hoa c h i nhị lôi minh hoa c h i ngạc cực hàn hoa c h i nhị cái này bốn câu lời nói rất rõ ràng đều là nói một chỗ cái này ba ngày trải qua ta nhiều mặt tìm hiểu thật đúng là phát hiện nơi này cái gì lão đại thật có một chỗ như vậy thương tiên h lập tức đứng lên giật mình hoảng sợ nói thật tìm được long khiếu cùng thiết huyết hai tộc cũng là một mặt kích động chỉ có huyền tiên quân không hề bị lay động không thể giả được cái này mấy ngày ta trực tiếp triển khai thần thức xuất từ danh sơn đại xuyên toàn bộ thế giới bên trong hết thảy rốt cục dò xét có một chỗ chính là cái này bộ dáng ở nơi đó đám người cùng nhau mở miệng hỏi đường t h á n h thần đại lục đông bắc phương hướng thiên vi đảo quân thiên trầm giọng nói ra thiên vi đảo tuyết g ố c toàn thân chấn động bởi vì thiên vi đảo liền là về hắn quản hạn phát sinh dạng n à y sự t ì n h để cho người ta không đáng thiên vi đảo trên biển cô lập một hòn đảo nhỏ tòa hòn đảo này rất là không đáng chú ý một chút liền có thể nhìn đến phần cuối cùng thì thiên hơi đảo cũng là một cái đầu mối then chốt chi địa vị trí địa lý thập phần trọng yếu không thể coi thường thiên vi đảo huyền thiên quân có chút n i ữ u mày vì sao là thiên vi đạo nó cùng cái này bốn câu lời hoàn toàn nói chuyện không đâu không không nên nhìn biểu tượng quân thiên quân lắc đầu thiên vi đạo bên trong có một tòa sán vi cốc các ngươi sẽ không k h ô nhớ g n rõ à. thiên vi đạo là có như thế một cái sơ cốc bất quá cùng cái k i a bốn câu lời nói có quan hệ sao có quân thiên quân c h ỉ n h trọng gật g ậ t đầu sán vi cốc ta đã nho nhỏ dò xét một phen chỗ nào vị trí địa lý rõ rệt đủ loại dị tượng đều có thể ở nơi đó phát hiện Trước Huyền thiên quân nhìn xem quân thiên quân một mặt không xác định ngươi xác định là cái chỗ kia có thể khẳng định quân thiên quân gật gật đầu cái này ba ngày ta đã đem thiên vi đảo bên ngoài dò xét một cái phát hiện một chút tung tích bất quá thiên vi đảo quá thần bí liền xem như ta cũng là giật gấu va vai cho nên còn muốn phiền phức chư vị huynh đệ cùng ta cùng một chỗ cái này tự nhiên hẳn là sao có thể để cho lão đại mình mệnh n g ậ đâu chúng ta cái này xuất phát thương thiên quân hạo thiên quân lập tức tỏ thái độ không sai nhiều người lực lượng lớn mau chóng tìm ra bạc hố đối mọi người chúng ta đều tốt cái kia còn các loại cái gì lên đường đi Đám đều một người lộ bộ ra k í cái này cũng liền tạo thành thiên vi đảo trở thành một tòa không người đảo cho tới nay tất cả thánh thần đại lục người đều biết nơi này là một tòa tài nguyên thiếu thốn hòn đảo không người là một tòa bị ném bỏ hòn đảo chỗ lấy cực ít có người tới lây địa lúc đầu quân thiên quân nhận được tin tức nói là bảo khố cực kỳ khả năng tại thiên vi đạo thời điểm hắn cũng là không tin về sau hắn tự mình đến, đến đây địa gió xét một phen thật đừng nói hắn thật đúng là phát hiện ít đồ đ á n g người đứng ở thiên vi đạo trên không túi đầu quan sát toàn bộ hòn đảo thần thức lục soát hòn đảo mỗi một góc lão đại ngươi có phải hay không sai lầm tòa hòn đảo này không phải liền là cái kia không người đ ả o sao chim đều không gậy phân địa phương xác định thật là nơi này trong sương mù toàn bộ hòn đảo hết thể thu hết vào mắt đất căn nghìn dặm mặt đất khô cạn dạn nước hiện đây m ạ n nhện bình thường vết dạn toàn bộ hòn đảo nhìn không có chút nào sinh cơ có thể nói đám người đều không bình tĩnh nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía quân thiên quân các ngươi vậy cảm nhận được quân tiên h quân sắc mặt không thay đổi chậm rãi nói ra người người đều biết cái này còn dùng cảm thụ viêm thiên một mặt p h i ề n muộn thật sự cho rằng từ ra lão đại phát hiện cái gì không nghĩ tới kết quả là chính là cho bọn hắn nhìn cái này quân tiên h quân lắc đầu trên mặt hơi cười quay đầu nhìn về phía huyền tiên h quân huyền tiên h huynh ngươi vậy cho rằng cái này địa phương không có cái gì sao huyền tiên quân lạnh nhạt một cười chấm tư một lát quân tiên huynh không phải đã phát hiện hảo nhã lực thủ đoạn cao cường ha ha ha ha quá khen có thể có được huyền huynh khích lệ không dễ dàng quân tiên h quân cười to thập phần nặng nề huyền tiên h quân âm thầm đữ môi trong lòng lạnh cười cả căn câu quân tiên h huynh phía sau có phải hay không có cao nhân chỉ điểm à? nếu có sao không kêu đi ra để mọi người gặp được thấy một lần huyền tiên h quân đột nhiên mở miệng nói ra chính mỉm cười quân tiên h quân động tác cứng đờ lập tức khôi phục nhanh trong tới huyền huynh nói đùa cái nào có chuyện quân tiên h huynh vậy mà chỉ bằng cái kêu bốn câu lời nói liền đoán được nơi này xem ra cựu tiên quỷ mưu vị trí tại hạ muôn thối vị nhậu chức hổ thẹn huyền tiên quân giả trang ra một bộ thất lạc bộ dáng cười khổ nói quân tiên h quân ánh mắt tránh qua một tia mất tự nhiên ha ha một cười huyền huynh nói đùa cựu thiên quỷ mưu huyền thiên quân ai không biết ai không hiểu cũng không cần khiêm tốn hai người các ngươi đang đánh cái gì cơ mê đám người một mặt không hiểu nhìn xem hai người huyền tiên h quân khẽ lắc đầu mặt mang ý cười nhìn quân tiên h quân một chút quân tiên h quân xứng sở âm thầm nói thầm không hổ là quỷ mưu chỉ dựa vào điểm này liền có thể phán đoán ra ta có cao nhân chỉ điểm một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi quân tiên quân dẫn đầu từ không trung hạ xuống hòn đảo bên trong đám người theo sát phía sau từng đạo hồng quang xẹt qua chân trời rơi vào trong đảo vì tòa này âm m ư đầy t ử khí hòn đảo gia nhập một điểm sinh khí cả hòn đảo nhỏ hào không có sự sống dấu hiệu chui lùi đỏ điện một mảnh cả mặt đất đều bởi vì vạn cổ tuế nguyệt khô cạn đã cắt tư chất hóa tựa như là đưa thân vào trong sa mạc như thế đồng thời nơi này nhiệt độ kỳ cao một cỗ sóng nhiệt theo gió nhẹ thổi tới để cho người ta một trận không dễ chịu phải biết trong đám người thực lực thấp nhất liền là long khiếu cùng thiết huyết hai nhà nhưng là bọn họ đều là thần vương cảnh cừng giả lục thân cường đại dương nào nóng lạnh bất xâm đã sớm miễn dịch như tình huống như vậy hạ liền bọn hắn đều có thể cảm giác được giống như là tiến vào một cái lò lử vậy trong này nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu không thể tưởng tượng ta ghét nhất sa mạc ta chán ghét loại này nhiệt độ đám người cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt nhịn không được đ ầ u đen rau múng đường loại cảm giác này trong thoáng chốc bọn hắn biến thành phạm nhân bình thường quá khó tiếp thu rồi phát hiện không tầm thường sao quân thiên quân vừa cười vừa nói ngoại trừ nhiệt độ cao không có cái gì phát hiện hạo thiên một mặt chưa đầy nói ra hắn để loại này sóng nhiệt làm nôn nóng bất an tính tình nóng này hắn có loại mong muốn phát t i ế t cảm giác đọc chuyện với nụ ạ t h chấm nét nơi này rất c thù hẳn là có bí ẩn trận pháp ở đây mới khiến cho này biến thành bộ dáng như thế trở thành nhất phương tuy h u y ề n tiên h quân trầm giai nói ra không hổ là quỷ mưu ánh mắt độc đáo quân tiên h quân gật gật đầu trong lòng đối huyền tiên h quân càng thêm kiên kỵ nơi này có ẩn hình đại trận thủ hộ với lại theo ta phỏng đoán tuyệt đối là đ ế cấp đại trận quân tiên h quân trầm giọng nói ra chỉ tiếp bày trận nhân thủ pháp quá mức cao minh ta tìm kiếm dòng g ã ba ngày không thu được gì vậy ngươi bằng cái gì nhận định cái kia bốn câu lời nói đối ứng là nơi này huyền tiên h hỏi lại đường cổ tịch quân tiên quân có chút một cười thất ra hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách trực tiếp lấy cổ tịch vì lấy cơ、Úc. huyền tiên quân cố ý đem âm kéo dài cười cười không nói chuyện quân tiên h quân giống như là không có nghe được đường ta cái này mấy ngày vậy tra duyệt cổ tịch phát hiện thiên vi đ ả o vạn cổ chức đã từng còn có người ở lại mà lại là một tòa động thiên phúc địa mà ở trong đó không có phát sinh qua bất luận cái gì chiến đấu lại làm cho này biến thành cái bộ dáng này duy nhất một loại khả năng chính là có người cải biến nơi này thiên địa lại thế thậm chí là địa mạch ta ôm thử nhìn một chút trước mắt đến cẩn thận tìm tòi một phen thật đúng là để cho ta phát hiện một cái địa phương đặc thù sán vĩ cốc huyền tiên quân nói ra không sai chính là ở đó quân tiên quân gật gật đầu lao đại ngươi liền đ ư n g thừa nước đục thả câu sán vĩ cốc ở nơi nào ta thần thức đều đem chọn cái hòn đảo tìm tòi một bản cái gì cũng không có chính là thiên vi đảo mọi người cũng không phải không biết nơi này nào có cái gì khe núi đi theo ta quân thiên quân có chút một cười dẫn đầu hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến đi vào hòn đảo dài đất trung tâm quân thiên quân đột nhiên xuất thủ chuẩn đế chi uy bộ c p h á t vô tận pháp tác phủ văn tuân gia hội tụ đến hai tay của hắn oanh sau đó hắn đột nhiên một quyền đánh vào mặt đất phía trên Trước Vâ toàn bộ thiên vi đ ả o phảng phất phát sinh cấp mười hai động đất lấy quân thiên quân nắm đấm làm trung tâm từng đầu vết nước hướng tại lan tràn kéo dài hướng phương xa răng rác mặt đất vỡ vụn cắt đất đất đá quyển tích bên trên cao thiên thẳng tới thiên cung cảnh t ư ợ n g dọa n g ư ờ i phanh sâu trong lòng đất một tiếng n ộ t ngạt tiếng vang chuyển đến phảng phất có đồ vật gì bị đánh phá ranh ranh ranh từng đạo địa tâm nham tương phóng lên tận trời trùng kích trời cao khung phảng phất núi lửa b ộ c phát bình thường uy thế to lớn đinh thai nhức góc đỏ thâm nham tương trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên cung đỏ cực nóng nhiệt độ thậm chí đem thiên k u n g hư không đều hóa thành từng cái lô đen toàn bộ hòn đảo từng tòa c h u ỗ i lùi ngọn núi sụp đổ t r u n g quanh tất cả đều bị san thành đất bằng đám người đều thực lực cường đại đối với cái này cũng không có quá nhiều ngạc nhiên chỉ bất quá đều đối quân thiên quân cách làm có chút hoài nghi đột nhiên nổi điên làm gì à nghĩ đến đem thiên vi đảo đánh chìm mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm trên bầu trời lửa đỏ nhàm tương n g ư n g kết chậm dài biến thành đen vô số bụi núi lửa rơi xuống từ trên không ngàn phút chốc đem chọn cái hòn đảo đều bao trùm ở ông ông ông đột nhiên biến thành đen trong nhàm tương sáng lên từng mai từng mai điểm sáng mỗi một mai điểm sáng càng ngày càng sáng tỏ. đây là tình huống như thế nào hạo thiên hà to miệng một mặt không đáng tin trong nham tương làm sao còn sẽ có ngôi sao mà lại là từ dưới đất xuất hiện cái này quá q u ỷ gì ông đột nhiên từng mai từng mai điểm sáng bắn ra từng đạo quan mang từng mai từng mai điểm sáng trên không trung liên tiếp chậm rãi một cái hoàn toàn do điểm sáng tạo thành đại trận xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là trận pháp đám người một mặt giật mình tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người trận pháp lại còn có thể bố trí như vậy chưa từng nghe thấy thương thiên liền là nghiên cứu trận pháp giờ phút này cũng bị loại này bố trí trận pháp thủ đoạn trò kinh lấy giờ phút này hắn hắn hai mắt tỏ ánh sáng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tòa đại trận này quan sát mong muốn từ đó tìm ra bố trí thủ pháp nhưng mà một lát về sau hắn liền thất vọng bố trí tòa trận pháp này thủ đoạn quá quỷ dị đường đường tuyệt thế thần vững cảnh lấy trận pháp thành đạo hắn vậy mà xem không hiểu đây là vạn cổ trước thất truyền trận pháp thủ đoạn sao thương tiên một cái giật mình sắc mặt phi thường kích động gắt gao nhìn chằm chằm tòa trận pháp này d ạ ả m như vậy hận không thể t h à n h tòa trận pháp này nâng ở lòng bàn tay xem như chân bảo ông đến lúc cuối cùng một viên điểm sáng liên nhận trong nháy mắt tạo thành một cái hoàn mỹ vô khuyết đại trận toàn bộ đại trận đột nhiên chuyển động vô số pháp tác cổ lao môn hộ về sau mãn hoang khí tức đập vào mặt phản phất phật môn hộ về sau là một mảnh cổ lao mãn hoang di thổ dạng n à y một cánh cửa phản phất vượt qua vạn cổ thời không mà đến xuyên qua thời gian trường hạ tuyên cổ tuế nguyệt mà đến quả nhiên là nơi này thấy cảnh này quân tiên h quân kém chút kích động đến nhảy dựng lên chúng ta đi quân tiên h quân dẫn đầu xông vào môn hộ bên trong đám người s ư n g sở vội vàng đều đi theo thương thiên đi mau các loại hội để cho ta nghiên cứu một chút trận phát này loại này bảy trận thủ đoạn thật cao minh thương thiên hai mắt tòa ánh sáng gác gao nhìn chằm chằm tòa đại trận này vùi đầu nghiên cứu đối với si mê trận pháp hắn tới nói nhìn thấy một cái hắn không biết trận pháp không biết b à y trận thủ đoạn vậy đơn giản so bảo tàng còn muốn đến thực tế ngươi nhanh lên trận pháp lúc nào không thể nghiên cứu bên trong thế nhưng là trong truyền thuyết bảo khố trận pháp còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chu thiên lớn tiếng nói đúng a chính đang vùi đầu nghiên cứu thương tiên thông suốt hoàn hồn con mắt tránh lối đi nhỏ đạo t h ầ n quang đi mau đi mau ta muốn trận pháp thật là một cái trận si chu thiên lắc đầu một mặt bất đắc d ĩ đi theo vượt qua môn hộ thiên địa biến hóa c à n k h ô n di chuyển trước mắt mọi người sáng lên đập vào mắt là một mảnh thôn vân nôn hà thế giới hỗn độn khí tràn ngập đây chính là một mảnh nguyên thủy thế giới giống như là chưa hề bị khai thác mãng hoang tri địa các ngươi cảm nhận được không có quân tiên h quân đột nhiên quay đầu kích động đến hướng đám người hỏi cảm thụ cái gì đám người một mặt mê hoặc bọn hắn sớm đã bị trước mắt tiểu thế giới này cho chân kinh khiên động tâm thần căn bản không có bất kỳ cái gì phát hiện sinh mệnh chi lực quân tiên h quân nói ra sinh mệnh hoa c h i ngạc có hay không thật là có sinh mệnh chi lực đám người trải qua quân tiên h quân nhắc nhở vừa cảm thụ lập tức đều kinh hô lên ha ha ha ha sinh mệnh chi lực nơi này chính là trong truyền thuyết sán vi g ố c cùng cổ tịch bên trên ghi chép giống nhau sao huyền thiên quân không có quá lớn phản ứng mà là nhìn xem quân thiên quân đột nhiên hỏi cái gì cổ tịch quân thiên quân chưa kịp phản ứng t h ự t ra trong n g á y mắt này hắn lập tức hoàn hồn sắc mặt đột nhiên biến đổi a hà tự nhiên như thế như đúc như thế không có sai đồng thời trong lòng của hắn mắng to mã đ ứ c kém chút lộ tẩy nhất định phải đ ề phòng điểm huyền thiên không lâu về sau bọn hắn tại phía trước trong hỗn độn phát hiện một đ o á màu xanh biết giạt rào bông hoa đứng sừng sững ở trên một tảng đá lớn tung ra theo g i nó bộ dễ đâm căn nham thạch to lớn bên trong đoá hoa này tràn ngập b à n g bạc sinh mệnh chi lực giống như hoa loa kẻn thỉnh thoảng phun ra từng đạo sinh mệnh chi lực sinh mệnh hoa c h i ngạc liền là đoá hoa này đúng hay không huyền thiên huynh ngươi kiến thức rộng rãi nhìn một chút quân thiên quân chỉ vào đoá hoa kia cẩn thận từng ly từng tí nói ra hẳn là huyền thiên quân gật gật đầu ta đi lấy đến quân thiên quân gật gật đầu bóng ráng l ó i lên đột nhiên xuất hiện tại trên đá lớn bàn tay lớn trực tiếp hướng đoá hoa này trộ tới chỉ trong n h y mắt mọi người giật mình một màn xuất hiện răng g ắ c một tiếng sinh mệnh hoa đột nhiện từ trên đá lớn nổ ra bản thân bộ d sợi dễ điểm điện giống như là vô số chân đang chạy nhanh như chấp từ hướng hỗn độn chỗ sâu chạy tới nho nhỏ một b ó hoa tốc độ nhanh như t h i ề m điện ngay cả quân thiên chuẩn đế đều không kịp phản ứng nó đã tuột tay mà đi ngoại tảo gặp ủy hoa này mình hội chạy đám người trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất làm bao người n g o á t mồm đến mang thai mã nước hoa này mình thành tinh quân thiên quân sắc mặt đột nhiên biến đổi bóng dáng bắn nhanh ra như điện hướng sinh mệnh hoa đổi theo đám người t h ấ y thế vậy vội vàng triển khai thân pháp đi theo kỳ quái đến một màn vừa xuất hiện phía trước một căn dây leo bên trên mọc r a duy nhất một đoá hoa thực vật di chuyển lấy vô số dễ cây chạy phía trước lấy đằng sau mười một người chăm chú truy ở phía sau theo đuổi không b ỏ sinh mệnh hoa tốc độ cực nhanh từ trước đến nay đám người vẫn duy trì một khoảng cách chuẩn đế cũng tốt tuyệt thế thần vương cũng được sửng sốt chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi liền là đuổi không kịp Trước thiên sát tay nát ráng hư Cho láo phu dừng、lại. Quân thiên quân giận dữ, đuổi sát sinh mệnh hoa, bàn tay lớn hoành không, nghiền nát hư không mà đến, đỏ. đuổi phu hoa, bắt lại. dữ, mà hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời bay bay lên đám người chấn kinh một vùng ánh mắt sinh mệnh hoa không lọt vào mắt chuẩn đế bị áp trực tiếp từ quân thiên quân cự thủ khe hở bên trong chạy đi nhanh chóng đi dám cho lão phu trở về quân thiên quân nổi trận lôi đ ỉ n h chuẩn đế chi u i không tại thu liễm phóng lên tận trời chúng kích thước vạn giảm thương không ầm ầm chuẩn đế k h ẽ động thiên đ ị a luân chuyển n h ậ t n g u y ệ t tinh thần dòng dòng phát dun cơ hồ muốn từ thiên không rơi xuống phía dưới vô tận pháp tác phủ văn bay ra phong thiên tỏa đ i ệ giờ khắc này vạn đạo anh minh tất cả đều thần phục tại dưới trân hán quân thi quân tiên quân sắc mặt tâm trầm khí toàn thân phát run ngực chập trùng không chừng nhưng mà lại có không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể nhìn qua trống rông khu vực lần người, người tạm thời dừng bước lại tính sai quân tiên h quân tự lẩm bẩm hắn không nghĩ tới bông hoa vậy mà sinh ra linh trí còn có thể không nhìn mình chuẩn đế chi uy thoát cách mình giam cầm coi như bình thường quân tiên h lão đại không cần nhục trí muốn một nghị cũng biết nơi đây bất p h ạ m chúng ta không ngờ rằng rất bình thường huyền thiên quân vào lúc này chen vào nói an ủi chúng ta phải n g h ị cái biện pháp bắt lấy đoá hoa kia nếu không bảo khố vị trí cùng chúng ta mà nói liền là thiên phương dạ đảm quân tiên h quân trầm giọng nói ra không đ ổ i lúc này mới phát hiện sinh mệnh hoa còn có còn lại ba loại hẳn là cũng tại mảnh này thiên địa hỗn độn bên trong chúng ta cẩn thận hẳn là trước tìm một chút không sai mọi người chia ra hành động thảm thức lục soát nhất định phải tìm tới cái này bốn dạ hoa quân tiên h quân trầm giọng nói ra làm sao n g ư ơ i biết còn lại đều là hoa huyền tiên h quân ánh mắt nhữ lại giả bộ như kỳ quái phải hỏi đường sinh mệnh hoa c h i ngạc đại biểu sinh mệnh hoa mặc trữ ý tứ đương nhiên còn lại cũng là bỏ ra quân tiên h quân sắc mặt không thay đổi thức ra không nhất định có thể là hoa có thể là khác đồ vật nghĩ đến sẽ không đơn giản như vậy huyền tiên h quân trầm giọng nói ra ngươi ý tứ là còn có thể là những vật khác có chút khả năng chúng ta không thể vào trước là chủ huyền tiên h quân gật gật đầu cho nên mọi người muốn tìm cẩn thật chút chúng ta không biết còn lại ba loại đồ vật đến cùng là cái gì chỉ cần phát hiện gì thường nhất định phải cẩn thận phân rõ huyền tiên huynh nói là l i ê n theo huyền thiên huynh ý tứ xử lý tất cả mọi người đều nghiêm túc điểm quân thiên quân lớn tìm nói không lâu về sau đám người tàn ra xâm nhập trong hỗn độn bắt đầu tìm tòi tả hữu nhìn xem không người huyền thiên quân tìm cái địa phương n h o lên tính gợi bọn hắn phát hiện kỳ thật cái này bốn kiện đồ vật vị trí lục trần cũng sớm đã nói cho hắn biết chỉ bất quá vì câu được đầu kia cả lớn hắn cũng không có nói ra đến mà là phải từ từ dẫn đạo để chính bọn hắn tìm ra trong hỗn độn chu thiên một thân một mình ở trong hỗn đ n tìm kiếm thần lực vận chuyển hai mắt do xét chung q a n h do xét phi thường cẩn thận không thả qua bất kỳ chỗ nào làm sa chu thiên đi tới đi tới mẫn cảm cảm giác được t r u n g quanh nhiệt độ có chút lên cao s u thế mặc dù rất nhỏ bé nhưng là vẫn bị hắn cho bắt được đạt tới hắn loại cảnh giới này một tơm một hào biến hóa đều trốn không thoát hắn cảm giác thần thức bao phủ t r u n g quanh cẩn thận cảm thụ nhiệt độ biến hóa chu thiên xác định phương hướng bước chân khéo động người trong nháy mắt biến mất ở trong hỗn độn lên xuống chu thiên nhanh chóng hướng nhiệt lượng nơi phát ra phương hướng phóng đi trong khoảng thời gian ngắn vượt qua vũ trụ không thua mười vạn giảm sán vi cốc đại vượt qua hắn tưởng tượng theo hắn tiếp cận chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao đến cuối cùng tựa như là tiến tại bên ngoài thân hình thành một kiện thần lực khải giáp đem loại này nhiệt lượng ngăn cách này mới khiến thân thể của hắn dễ chịu một chút phía trước trong h ư n đột giống như dáng đỏ bình thường v ẫ n làm sương mù trói lọi vô cùng giống như là mặt trời lặn hoàng hôn đem chọn cái thiên không đều nhuộm thành kim sắc c ự c hạn mà hừng hực nhiệt độ đập vào mặt cho dù là chu thiên có thần lực thủ hộ tại tới gần nơi này thời điểm vậy cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt dang rác một tiếng thanh thúy tiếng vang trực tiếp đem chu thiên giật mình kêu lên túi đầu xem xét thần lực trên khải giáp bắt đầu dày đặc từng vết nứt theo thời gian chuyển rời vết dạn còn đang tăng thêm đồng thời thần lực c u ộ n c u ộ n câu thông hỗn độn thần lực quán c h ú trong đó mong muốn đền bù cái này chút khe hở nhưng mà hắn lại bi kịch phát hiện hắn vậy mà không điều động được chúng quanh hỗn độn chi khí cái này sao có thể chu thiên sắc mặt b i biến thất thanh nói không dám thất lễ vội vàng ngược lại lui ra ngoài rút lui ra một khoảng cách thần lực đã đem khải giáp chữa trị chu thiên thở dài một hơi xem ra nơi này không đơn giản không phải là ứng đối bốn câu lời nói bên trong một cái a chu thiên tự lẩm bẩm không tin tà hắn tại thần lực khải giáp chữa trị về sau lần nữa tiến lên trước hướng về phía trước đi đến Bát, tiên lần này g tại đạo binh cùng khải giáp song trọng bảo vệ dưới hắn rốt cục đi tới cái tia phiến dáng đỏ bình thường khu vực xa xa nhìn lại đó là một cái nham tương cấu thành hồ nước nham tương quần quận thỉnh thoảng bốc lên bậc khí giống như là đun sôi nước sôi bình thường thực hạn mà hừng hực nhiệt độ liền là từ nơi này phát ra không đúng chỉ là nham tương mà thôi làm sao có thể có để tuyệt thế thần vương nhục thân đều ngăn cản không nổi sóng nhiệt chu thiên đánh giá tòa này hổ dung nham một chút một mặt hoài nghi t h â n lực vận chuyển hai mắt nhanh chóng tại hồ dung nham bên trong lục xoát hắn hoài nghi nơi này có khó lường đồ vật m ê n h mông hồ dung nham bên trong gây mũi mùi lưu hình để cho người ta nghe mong muốn buồn nôn chu thiên trực tiếp ngừng thở từng bước một hướng hồ dung nham bên trong đập đi hắn đã dò xét cái này chút nham tương liền là phổ thông nham tương căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổ gì chân chính để hắn cảm giác tim đập nhanh là tại phía trước đạo đạo sóng nhiệt cũng nhẹ nhàng thoải mái xôi trào nham tương liền hắn một cọng lông tóc đều nóng không đến khi hắn tiến vào nham tương chỗ sâu thời điểm rốt cục phát hiện sóng nhiệt nơi phát ra chu thiên lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt c h ấ n kinh nhìn qua phía trước miệng há đại thần đây là t r ư ớ c g một nghìn năm trăm dị h ỏ a kim tình thú phía trước trong nham tương một cái to lớn vô cùng dị thú toàn bộ thân thể đều chìm ở trong nham tương duy chỉ có lộ ra đầu làm ngửa mặt lên trời gào t h é t hình lớn lên miệng lớn trong miệng đó phun ra một đạo hòa quang giữa không trung ngưng tụ thành hình hóa thành một đ o á lửa đ o a hoa màu đỏ, đỏ hoa mặt ngoài phù hiện rất nhiều đạo văn thần bí mà hời nào cho dù là hắn cũng vô pháp nhìn thấu trong đó huyền diệu đoá hoa chính giữa nhụy hoa bộ phận giống như một v ầ n g mặt trời chói loá dấu ở trong đó t r ứ n g mắt sáng tỏ chu thiên chăm chú nhìn thoáng qua liền cảm giác mình con mắt một trận nhói nhói kém chút bị đốt bị thương mã ư ớ c đây rốt cuộc là thứ quỷ gì cái k i a dị thú lại là cái gì mặc dù cách rất xa nhau hắn còn có thể cảm nhận được cái k i a dị thú mang gây áp lực cho hắn đến cùng lớn bao nhiêu suy tư thật lâu chu thiên sửng sốt không có ở đi lên phía trước một bước từ dị thú mang gây áp lực cho hắn nhìn thực sự quá nguy hiểm ánh nắng mặt trời chói trang hoa chi nhị nhất định thông ừ n sáng g cái á t một thể tình hiện chỉ huống h nói kia có thể ứng đối với nơi ứng này có câu có k được, đại, cho cùng chô Chu muốn một một mãi, nói phen. Thiên vẫn giò lao do là xét dự qua y truyền ế t trước tin tiên định quân quân, cho chỉ d ự vào cựu h h hắn, thật là không Thông í n nơi này. quyết là giải qua được c tiên h độc hữu truyền tin thủ pháp chu thiên thông c h i quân t i ê n quân một bên khác quân tiên quân đang vì không thu được gì p h i ề n não vừa lúc tiếp vào chu thiên tin tức lập tức tinh thần tỏa sáng rất là kích động không chút do dự chuẩn đế thủ đoạn vừa ra trực tiếp vượt qua vũ trụ hướng chu thiên p ư ơ n g vị phóng đi nhanh như vậy liền phát hiện ánh nắng mặt trời chói trang bỏ ra đang tại một đỉnh núi bên trong miêu huyền thiên quân ưu thiên quân biến thiên quân lướt nhau nhẹ k h ẽ gật đầu một cái ba người này dù sao cũng là lục c h â n á n bài đối với cái này sự tỉnh rõ như lòng bàn tay trực tiếp liền tuyển ba cái không có bất kỳ vật gì đến p h ư ơ n g vị tách ra về sau ba người lần lượt chạy đến tìm huyền thiên quân tụ hợp m è o lên chờ đợi chúng ta có hay không muốn đi qua biến thiên quân hỏi tạm thời không cần trước hết để cho bọn hắn ăn chút đau khổ lại nói huyền thiên quân lắc đầu rất dễ dàng đạt được đồ vật bọn hắn sẽ không chân quý không phải sao huyền minh cơ chí như vậy thời khắc mấu chốt chúng ta xuất thủ ngăn cơn sóng d ữ như vậy bọn hắn cũng không khỏi không đội phục chúng ta ưu thiên quân cười đến như cái lao hổ ly như thế bộ dạng này quân thiên quân bọn hắn liền không cách nào tại lấy bất kỳ lý do gì cự tuyệt bọn hắn thậm chí hội cảm giác bốn thành lợi ích hoa giá trị vẫn là đế chủ đại nhân có dự kiến trước chúng ta chẳng qua là p h ụ n g mệnh làm việc mà thôi huyền thiên quân lắc đầu nói ra hắn hiện tại đối với lục trần bội phục là phục sát đất địa lục trần cũng không có tự mình đến lại đem nơi này hết thể đoán trước không kém chút nào đây quả thực là thiên nhân a không hổ là gia tộc kia đi ra người loại thủ đoạn này để cho người ta kiên kỷ a biến tiên h quân trầm giọng nói ra đúng vậy à thật không biết gia tộc nào là thế nào bồi dưỡng t r u y ề n nhân mỗi một cái đều như thế người tiên ưu tiên quân cảm thán nói hồ dung nham quân tiên h quân một b ư ớ c tử hư không phong ra xuất hiện tại chu thiên quân bên người lão đại ngươi đã đến chu thiên quân mừng rỡ vui vẻ nói ra chu thiên không sai nhanh như vậy liền phát hiện ánh nắng mặt trời trói trang hoa quân tiên h quân hết sức cao hứng trong lời nói không chút nào keo kiệt tán thán nói chỉ là ngươi làm sao không trực tiếp lấy lão đại ngươi cũng đừng khen ta phàm là chúng ta có thể động thủ mang tới ta liền lấy nơi này có đại khủng bố chúng ta căn bản vốn không đi chu thiên quân một mặt bất đắc dĩ nói ra chuyện gì xảy ra quân thiên quân xứ sở sắc mặt trực tiếp trầm xuống hắn biết chu thiên quân là người chưa bao giờ nói dối chính ngươi nhìn xem liền biết chu thiên quân chỉ chỉ phía trước cười khổ nói quân thiên quân nhìn hắn một cái bước chân hướng hổ dung nham bên trong đi đến không lâu về sau hắn vậy chạy trở về sắc mặt trở nên hết sức khó coi dị hỏa kim tình thú nơi này tại sao có thể có loại vật này lão đại nhận biết cái k i a dị thú trong truyền thuyết dị hỏa kim tình thú trời sinh có thể khống chế thiên địa văn hỏa kinh khủng phi phạm là có thể cùng ngũ đại thần thú bắt đại hung thú chống lại tồn tại、T. chu thiên quân hít một hơi lanh khí gia hỏa này mạnh như vậy ngũ đ ạ i thần thú kỳ lân thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ vô luận một con kia vậy cũng là cực kỳ nghịch thiên tồn tại có thể cùng đại đế tranh phong không nghĩ tới trong nham tương cái kia dị thú vậy mà vậy có như thế cường hãn thực lực trong lúc nhất thời để cho hai người đều là thúc thủ vô sách nhất làm cho quân thiên quân đau đầu là ánh nắng mặt trời chói trang hoa vừa lúc sinh trưởng ở dị thú trong miệng lấy dị thú trong miệng phun ra dị hỏa tinh hoa sinh trưởng nếu như muốn động ánh nắng mặt trời chói trang hoa cái kia chính là dị thú trong miệm nổ răng chỉ có thể chờ đợi bọn người đến đ quân thiên quân xa xa nhìn thoáng qua trầm giọng nói ra đến lúc đó ta cùng huyền thiên ngăn chặn dị thú các ngươi mau chóng đem ánh nắng mặt trời t r ó i trang hoa đem tới tay sau đó chúng ta tìm cơ hội tại tụ hợp chỉ có thể làm như vậy chu thiên gật gật đầu có thể làm cho hai đại chuẩn đế xuất thủ ngăn chặn con này dị thú xem ra quân thiên lão đại vậy không có n ắ m chắc có thể làm gì con này dị thú a chu thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới dị hỏa kim tình thú không nghĩ tới trên đời lại còn có lợi hại như thế đến dị thú tồn tại không thể tưởng tượng nổi lão đại ngươi nói chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ có thể hay không bắt giữ nó làm tọa k � chu thiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhỏ giọng nói ra xéo đi. quân tiên quân h lấy cựu thiên độc hữu thông tin thủ đoạn thông chi tất cả mọi người đồng thời đem tọa độ phát tới chờ đợi đám người đã đến không lâu về sau một đoàn người lần lượt đổi tới không có long khiếu thiết luyết huyền thiên ưu thiên biến thiên còn chưa tới các ngươi có cái gì phát hiện chờ đợi huyền thiên quân bọn người công phu quân thiên hướng đám người hỏi ta cái hướng k i u bầu trời vỡ ra một đường vết rách vô tận lôi quang chút xuống thanh thế quá mức cường đại để cho người ta không dám tới gần a hạo thiên một mặt đắm chát hắn đường đường tuyệt thế thần vương vậy mà kém chút bị lôi điện đánh sát không gọi hắn phản ứng nhanh chỉ sợ trực tiếp liền bỏ mình suy nghĩ một chút hắn đều là mồ hôi lạnh ứa ra lôi quang người có phát hiện quân thiên quân trong nháy mắt bắt được hạo thiên lời nói bên trong tin tức đúng vậy à ta xa xa nhìn qua chỗ kia trung tâm biển sấm xét có một đoá hoa đâm căn trên lôi hải lúc đầu mong muốn tr trên lôi hải có hoa phát ra trận trận lôi minh cái này bất chính đứng đối lôi minh hoa chi ngạc sao lòng khiếu gia chủ mở to hai mắt nhìn kinh hô ánh nắng mặt trời trói trang hoa chi nhị lôi minh hoa chi ngạc hai cái phát hiện nhưng mà hai cái phát hiện lại làm cho đắng người thúc thủ vô sách chỉ có thể đứng xa nhìn cái này khiến bọn hắn thâm thụ đả kích những người còn lại có cái gì phát hiện thừa dịp đám người trầm mặc thời điểm quân thiên quân mở miệng hỏi đường cái kia ta gặp được cái chỗ kia liền hẳn là cực hàn hoa chi nhị thiết huyết gia chủ trầm giọng nói ra ở đâu ngươi phát hiện cụ thể không rõ lắm nhưng là cái chỗ kia cổ quái nhiệt độ k ỳ thấp ta vào bên trong đi vạn dặm có thừa thân máu trong cơ thể đều kém chút ngưng kết kém chút bị đông thành tự băng cho nên không thể không từ bỏ thiết huyết gia chủ trầm giọng nói ra có thể làm cho ngươi cái này thần vương cường giả tối đỉnh huyết dịch ngưng kết thân thể kết băng cái kia băng hàn xác thực đủ đáng sợ may m à ta phản ứng nhanh muốn không hiện tại ta chỉ sợ đã biến thành cái kia trong hoa nguyên n g đến một tòa hình người băng điêu thiết huyết gia chủ một mặt nghĩ mà sợ lòng còn sợ hãi tại cái kia trong hoa nguyên n g một k h ắ c cuối cùng hắn kém chút cho là mình đều không về được vậy liền sẽ không đi n h ầ m cực hàn hoa chi nhị nhất định ở c h ỗ đó chúng ta suy đoán quả nhiên không sai bốn câu lời nói ứng đối bốn loại hoa thương thiên l ệ n h h ừ một tiếng nói ra chờ một chút nói không chừng là có chuyện gì chậm trễ quân tiên quân chậm rãi nói ra h á n phi thường khẳng định huyền thiên ba người không có khả năng chạy bảo khố đang ở trước mắt cơ bản đã có thể đụng tay đến đến cho ai đều khó có khả năng từ bỏ huyền thiên bọn hà tới chu thiên ở trong hỗn độn phát hiện ba đạo bóng dáng nhanh chóng tới gần nơi này quả bất chính nhưng huyền thiên quân biến thiên quân ưu thiên quân ba người bóng dáng càng ngày càng gần xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người nhiều hơn tha thứ tới trộm huyền thiên quân hướng đám người chắp tay một cái nói ra huyền h u n h thế nhưng là có chuyện gì chậm trễ v i ê m tiên h lạnh lùng nhìn xem ba người trực tiếp mở hỏi ngựa khí lạnh leo phát hiện sinh mệnh hoa một đường đuổi theo đáng tiếc là ba người chúng ta người bao vây chặt đánh sửng sốt để nó chạy huyền tiên h quân thở dài một mặt cười khổ nói cái gì đám người mở to hai mắt nhìn vừa nghe thấy huyền tiên h quân phát hiện sinh mệnh hoa mọi người tất cả đều là trở nên kích động thế nhưng là tiệc vui c h ó n g t à n nghe được mất dấu về sau đám người nhịn không được thất vọng tâm tình thay đổi rất nhanh dù là đám người là kim tự tháp cường giả đỉnh cao vậy một trận khó chịu thôi chỉ có thể từng bước một đến quân tiên quân thần sắc không thay đổi chậm rãi nói ra t r ư ớ giải quyết trước mắt cái này một cái ánh nắng mặt trời chói t r a n g hoa huyền minh kiến thức rộng rãi thông minh hơn người nhìn xem có biện pháp nào có thể lấy được ánh nắng mặt trời chói t r a n g hoa quân thiên lão đại ngươi nhưng cao hơn huyền thiên minh nhiều ở trước mặt ngươi huyền thiên không dám nói là thông minh hơn người huyền thiên quân l ắ t đầu một mặt khiêm tốn lời khách sáo đừng nói là tới xem một chút quân thiên quân chỉ về đằng trước nói ra huyền thiên quân thần lực quán chú hai mắt lập tức hai đạo thực chất hóa ánh mắt xuyên thấu hồ dung nham nhìn về phía chỗ sâu dị hỏa kim tình thú nhìn thấy cái tia to lớn dị thú huyền thiên quân giả trang ra một bộ sắc mặt đại biến thất kinh bộ dáng nơi Ta mẹ của nàng cũng muốn biết. của mẹ muốn cũng nàng quân tiên h quân tức giận khiêm gầm l n tôn tỉnh giáo hắn thấy nếu như huyền thiên quân tại không có cách nào như vậy bọn hắn chỉ có thể cường công đến lúc đó phó thác trò trời dù sao huyền thiên quân một mạch thế nhưng là trong chín ngày quân sư vạn cổ tế nguyệt bên trong bọn hắn vẫn luôn là đóng vai lấy nhân vật này danh sương quỷ mưu bọn hắn chi kê vô s o n g cựu giới vạn vực khó có có thể cùng sánh vai người huyền thiên quân ánh mắt ngưng lại giả trang ra một bộ suy tư bộ dáng đám người nhao n h a u đem ánh mắt tụ vào đến trên người hắn chờ đợi hắn đáp án ngay cả nhìn xem nàng không vừa mắt chu thiên cùng hạo thiên cũng khó khăn đến không có quái g i y hắn con này dị thú đang say g i ấ c đ ổ n g trạng thái ổn định nhưng là cái k i ê u đoá n h nắng mặt trời chói trang hoa lại sinh trưởng tại trong m i ệ n g n ó phun ra hỏa diễm tinh hoa bên trên một khi chúng ta động chỉ sợ nó lập tức liền hội thất tỉnh này chúng ta cũng biết còn cần ngươi sắc mặt lưu ám chứa cái gì lao sói với đôi nếu là không có biện pháp cũng không cần trì hoãn mọi người thời gian hạo thiên cũng là một mặt chưa đầy ý miệng quân tiên h quân ánh mắt máy liệt lạnh lùng nhìn hai người một chút dọa đến hai người cổ co r ụ c lại ây ấy, ấy không nói huyền huynh nhưng c ó biện pháp quân tiên h quân mang theo hy vọng chi sắc nhìn về phía huyền tiên h quân có huyền tiên h quân khẳng định nói ra tốt quân tiên h quân ánh mắt sáng lên tán dương không hổ là quỷ mưu về sau khiến người khâm phục thật có biện pháp đám người cũng bị huyền tiên quân khẳng định ngự khí cho trấn kinh n h o nhao kích động đến hỏi dị hỏa kim t ì n h thú trời sinh thể bên trong lần chứa dị hỏa p h á p tắc có thể phun ra nuốt vào dị hỏa ánh nắng mặt trời t r ó i trang hoa chính là nhìn vào một điểm này lúc này mới chạy đến nó trên địa phương ngươi nói là là chính nó chạy lên đi không phải đâu huyền thiên quân vừa cười vừa nói cho nên muốn muốn lấy được ánh nắng mặt trời t r ó i trang hoa chỉ có thể để chính nó chạy xuống vừa dứt lời chu thiên thanh ấ m bất mãn liền chuyển tới ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp gì tốt đâu n g u y ê n lai cũng là ý nghĩ h a o h u y ề n tất cả mọi người đều là nhìn xem huyền thiên quân ánh mắt tựa như là đang nhìn đồ đần bình thường để ánh nắng mặt trời chói trang hoa mình chạy xuống thật đúng là cảm tưởng. người làm sao nhu xoa các người huyền thiên một mạch tiên tổ biết không có thể làm cho ánh nắng mặt trời t r ó i trang hoa mình chạy xuống cái k i a đ á m người còn dùng như thế vắt hết b ó c sao quân tiên h quân nhìn xem huyền thiên quân sắc mặt cũng có chút không đúng dù sao tín nhiệm lời nói hắn nhưng là vừa nói ra miệng nhưng mà huyền thiên quân liền cho chính mình tới một màn như thế phản đối đi cái này không là tự mình đánh mình mặt ba ba đau không không phản đối đây không phải ý nghĩ ha o huyền là cái gì xoắn suy ta trong lúc nhất thời tràng diện quỷ dị tiên t ĩ n h lạ thường tất cả mọi người đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau đối với cái này huyền tiên quân chẳng quan tâm hơi nhế k h e môi lên, lên. nhìn xem quân thiên quân a rất nhanh quân thiên quân liền phát hiện huyền thiên quân dị thường nhìn xem hắn bình chân như vại bộ dáng đột nhiên quân thiên quân có loại kỳ quái ý nghĩ chẳng lẽ hắn thật có biện pháp có thể làm cho ánh nắng mặt trời trói trang hoa mình chạy xuống ông không đợi quân thiên quân hỏi huyền thiên quân xuất ra một kiện đồ vật lập tức một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt Trước 1502, bày trận. Đây là vật gì? Mọi người kinh hãi, một mặt người bày là Đây kinh nhìn gì? Mọi hãi, hiếu kỳ Huyền t h i ê n quân gật gật đầu, lần này ngươi đầu, gật gật các p h ả i biết t a muốn muốn t h ế n à o để ánh nắng m ặ thạch trời o a mình h c y xuống thần đi. Ha ha ha ha, dị hỏa h dị t ạ trong truyền thuyết d ị h ỏ a t h ầ n thạch không nghĩ tới huyền huynh lại còn có bực này lịch thiên c h i vật quân thiên quân hết sức cao hứng nếu như không phải bận tâm hình tượng chỉ sợ sớm đã khoa tay múa chân d ị h ỏ a t h ầ n thạch cái này nhưng là không tầm thường đồ vật vạn cổ truyền thuyết d ị h ỏ a t h ầ n thạch liền là chịu tại d ị h ỏ a tri vật lại có truyền thuyết di họa liền là từ di họa thân thạch bên trên thai n g n sinh ra dù sao vô luận loại kia truyền thuyết di họa thân thạch chân quý đó là không cần nói cũng biết đám người cũng là một trận kinh ngạc nhìn xem huyền thiên quân ánh mắt đều không đồng dạng không có nghĩ đến lão gia hỏa này ẩn tàng như thế sâu vô cùng lại còn cất dấu tốt như vậy bảo vật các ngươi cũng biết ta huyền thiên một mạch liền là yêu thích thu thập các loại bảo vật cái này đồ vật cũng là tiền tổ ngẫu nhiên gặp được hao tốn to lớn đại giới mới từ trong tay người khác đổi đi qua trăm ngàn vạn năm tảng đá kia một mực không có bị vận dụng qua lúc đầu coi là không cần đến không nghĩ tới lại mãi cho tới dùng nó thời điểm huyền thiên quân lộ ra cảm thán thì đau bộ dáng kỳ thật trong lòng của hắn lại mong muốn cười to cái gì tiên tổ tri vật vậy cũng là lắc lư quân thiên bọn h ắ n tảng đá kia liền là trước mấy ngày lục trần cho h ắ n huyền thiên quân lúc này trong lòng rất là bội phục lục trần hắn không có tự mình đến sán vĩ cốc lại đối với cái này sự t ì n h rõ như lòng bàn tay đơn giản liền là thiên nhân a giao cho ngươi quân thiên lao đại ta nhiệm vụ hoàn thành quân thiên quân con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dị hỏa thần thạch trong lòng giống m è o cào giống như huyền thiên quân lạnh nhạt một cười trực tiếp đem dị hỏa thần thạch đưa tới quân thiên quân tay mắt lanh l ẹ trực tiếp đem cầm trong tay con mắt nhắm lại mang trên mặt ý cười hắn đ ưa thích khống chế cảm giác vạn sự đều muốn từ hắn đến bố trí huyền thiên quân chính là nhìn vào một điểm này đem hắn nhìn thấu thấu Bày quân quân người người.、Si、thuyết r n n phục h liên động thương tiên h quay chung quanh hồ dung nham từng bước một đi động đo đạc nơi này thỉnh thoảng dừng bước lại suy tư một phen quay chung quanh này dạo qua một vòng thương tiên h trở lại điểm xuất phát sau đó lại lần dậm chân từ đầu đi lần này hắn đi chưa được mấy bước dừng bước lại sau đó tại hồ dung nham bên trong ném tiếp theo cái cái thiên tinh ba bước ném một cái năm bước vạch một cái trong chớp mắt một cái đại trận s u thế hình đã bày ra thương thiên quân vẻ mặt nghiêm túc tập trung tinh thần lại một lần nữa vòng quanh nơi này đi động thỉnh thoảng từng đạo pháp t á c định nhập hồ dung nham bên trong thành thương thiên quân hao phí tới tận nửa ngày thời gian lần nữa trở lại bắt đầu hai mắt bắn ra thần quang quan chú hướng đại trận bên trong ông từng mai từng mai thiên tinh bị kích hoạt một cái to lớn trận p h á p hiện ra hư không từng sợi đế bi thành nghiền ép chi thế đánh thẳng tới đế trận mọi người kinh hãi là thất thanh đường lúc này bọn hắn mới biết được vì sao a thương thiên bố cái trận pháp cũng muốn hao phí thời gian dài như vậy nguyên lai là cấu trúc một cái đế trận thương thiên không hổ là trận pháp đại sư tuyệt thế thần vương cảnh liền có thể bố trí xuống đế trận đám người thấy thế đại hỷ một mặt sợ hai thán phục điêu trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến thương thiên quân cảm giác rất là hưởng thụ ngoài miệng nói xong thần s ắ c lại là ngạo nghễ muôn phần ẩn theo thương thiên quân điều khiển đại trận t r ầ m rãi ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa tốt lao đại đem dị hỏa thần thạch để vào đại trận bên trong ở giữa chỉ cần ánh nắng mặt trời chói trang hoa dám đi vào can đo thần lực quán chú dị hỏa thần thạch bên trong ông một tiếng chuẩn đế chi lực dưới đen thui dị hỏa thần thạch đột nhiên tách ra từng sợi dị hỏa thần diễm quân thiên quân b i ế n sắc trở nên thông đỏ vô cùng đây cũng không phải hắn khí huyết phun trào kết quả mà là hoàn toàn bị dị hỏa thần thạch bay lên dị hỏa cho nướng đường đường chuẩn đế đều cảm giác được trong tay mình tảng đá kia giống như là khoai lang vòng tay tại kéo dài như vậy nữa chính hắn đều cảm giác chuẩn đế chi thể muốn ngăn cản không nổi siêu một tiếng quân thiên quân vội vàng cầm trong tay dị hỏ thân, thân, thân vô cùng thân thể nóng cách hắn gần nhất mấy người đều bị h ừ n g h ự c nhiệt độ cho kinh ngược lại lui ra ngoài một mặt hoảng sợ nhìn qua quân tiên quân oanh chuẩn đế chi uy bộc phát chuẩn đế chi lực nhanh chóng du tẩu toàn thân từng sợ i n h i ệ t khí bị hắn từ trong thân thể bước đi ra suy cái này chút n h i ệ t khí tiếp xúc không khí lập tức đem hư không đều thiêu đốt xuyên thấu t ê nhìn thấy tình cảnh như vậy đám người đều là hít một hơi lãnh khí tốt bá liệt nhiệt độ đây cũng chính là quân tiên quân đổi lại đám người chỉ sợ như thế giới tình huống sớm đã bị đốt đốt thành cho hô nhật khí xua tan sạch sẽ quân tiên quân thở một hơi thật dài chúng ta rút lui đám người không dám lưu lại nếu như lưu lại nơi đây. dù là dị hỏa thần thạch tại làm sao hấp dẫn ánh nắng mặt trời chói trăng hoa nó vậy sẽ không chạy tới trong hỗn độn đám người động thân mà đứng thông qua thi triển huyền cảnh thuật quan sát đến dị hỏa thần thạch động tĩnh một canh giờ hai canh giữa cung đường này không hề có động tĩnh gì không có đại trận bên trong tại quân thiên quân chuẩn đế chi lực r a chỉ hạ b ư ớ c lên đạo đạo thần diễm dị hỏa thần thạch lúc này dị hỏa thần thạch chung quanh hư không đã toàn bộ hòa tan từ xa nhìn lại tựa như là tồn tại ở trong lỗ đen bình thường nó tựa như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng chập trần sinh huy làm sao còn không có động tĩnh đám người nhìn xem đây hết Quân chính i tại mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm huyền cảnh thuật trong tấm hình một đạo hỏa hồng sắc mảnh tia đột nhiên từ đáy hồ nham thạch ló ra đạo này mảnh tia mảnh như lông tóc nếu như không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới huyền tiên quân ánh mắt sáng lên nói ra trong tấm hình tiểu mảnh tia tựa như là có sinh mệnh bình thường từ trong nham tương vặc ra sau đó trước bưng nâng lên giống như là một con rắn bình thường cảnh giác đánh giá chung quanh Trước liệt Tinh tế tiêu sát, phát tiến tiến trận trong, thần thạch thần thạch thời thế tại trương rắn ra dương hướng như người có chóng chuyển chóng chung cảnh giác, 1503, kinh khủng liệt dương hoa. Tinh giải không Khi khẩn giải hiện đại đi. đi điểm, giống giá Mọi bốn quan dạng, nhanh lên, bên nó xung quanh thời điểm, lần nữa ngầm động này nhanh đánh quanh này. nhìn hoa. phía hỏa hỏa hỏa đủ dị dị dị vào vào sau đầu, đầu bỏ bộ, đó đây xem không có một cái nào đèn cản dầu liên tục gặp được chạy trốn sinh mệnh hoa hiện tại lại gặp được như thế cảnh giác liệt dương hoa đám người toàn bộ cảm t h ắ n nói vạn cổ tới nguyện nơi này một mực chưa từng như thế không có tiên h địch hoa cỏ thành tinh vậy không phải là không được huyền thiên quân chậm rãi nói ra vô luận nói như thế nào có thể vạn cổ không khô héo loại này đ ô n g hoa bản thân liền là kỳ tích quân thiên quân hai mắt tỏa ánh sáng g ắ t gao nhìn chằm chằm hình tượng khẩn trương trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi có thể hay không bắt giữ hắn quan hệ đến đằng sau mọi chuyện hắn làm sao không khẩn trương đợn m ả n h tia đang quan sát một lát xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau đột nhiên chui lên dị hỏa thần thạch nhanh chóng không có vào trong đó tiến vào quân tiên h quân thần sắc kích động thương thiên nhanh khởi động t r ậ n pháp vây k h ố n nó chấm dãi huyền tiên h quân lập tức mở miệng ngăn lại làm sao quân tiên h quân cùng thương thiên quân đồng thời nhìn về phía huyền tiên h quân bởi vì kích động thanh â m phi thường lớn đây không phải liệt dương hoa bản thể chỉ là một lần dò xét hiện đang xuất thủ lấy dò c h ú c mà múc nước công giá t r n g huyền tiên quân sắc mặt thập phần trịnh trọng mang theo cảnh cáo rộng điệu sắc mặt hai người biến đổi ánh mắt đồng thời có rụt lại thăm dò cái này liệt dương hoa còn có như thế linh không nên xem thường loại này hoa có thể ẩn tàng bảo khố toa độ bản thân nó sẽ bất p h ả m m ã đ ứ c g i a hỏa này so với người c n tinh thương thiên nhịn không được mắng hết thể bình tĩnh lại tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt chằm chằm hướng về phía trước huyền trong kính nửa ngày không có phản ứng hình tượng tựa như là bị dừng lại tại đó như thế trái tim đen đ ũ ám được truyền h ì h ở trọn lụ ạ chấm nét chuyện gì xảy ra không có phản ứng có phải hay không bị phát hiện hạo thiên t h u kệch tính tình đã không nhịn được g ắ á p g ọ n g hô lớn quân tiên h quân đám người sắc mặt vậy rất là không dễ nhìn ánh mắt cùng nhau nhìn về phía huyền thiên quân ý nghĩa nghị không cần nói cũng biết cái k i a chính là để hắn cho một cái lý do an tâm chớ vội huyền thiên quân hồn nhiên không thèm để ý có chút một cười nói liệt dương hoa trời sinh g ắ n nhỏ đa nghi đây là tất yếu quá trình bực này thời gian cũng quá dài một chút chu thiên nói lầm bầm rục tốc bất đạt các loại ta tin tưởng huyền thiên huynh quân tiên h quân trầm giọng nói ra h oanh mọi người ở đây các loại không kiên nhận thời điểm nơi xa hồ dung nham bên trong đột nhiên một đạo hỏa quang trùng thiên sau đó một đầu hỏa long từ hồ dung nham bên trong bay ra gầm thép phát ra trận trận long âm. hỏa long hoàn toàn là từ nham tương ngưng tụ mã thành hỏa hồng sắc vải rồng tựa như là chân thật hỏa long xuất thế bình thường chỉ bất quá đầu này hỏa long không có bao nhiêu như thế chỉ là nhìn rất cường thế to lớn long thân khoảng chừng có hơn n g à n mét m che đậy nửa cái bầu trời theo lửa long phi vũ thường h ự c nhiệt độ hóa thành đạo đạo sóng nhiệt quét sạch chung quanh giống hỏa long g hoa đây tất cả mọi người đều là một mặt một b ư c nhìn xem bay lên hỏa long sắc mặt rất là không dễ nhìn bọn hắn muốn là liệt dương hoa Căn bản không p tại cái gì hỏa tất cả h mọi người giật mình trong ánh mắt ngàn mét m hỏa long trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa quang xông vào dị hỏa thần thạch bên trong dị hỏa thần thạch quang mang đại thịnh phun ra từng sợi thần diễm trong thoáng chốc thần diễm ở giữa một gốc đ ô n g hoa cái bóng ở trong đó chập t r ấ n ngay tại lúc này phong t r ậ n huyền thiên quân đột nhiên đứng lên la lớn được rồi thương thiên quân một mặt hư n g p h ấ n hai tay k ế t tấn trong n g á y mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn cái thủ lớn oanh di họa thần thạch chung quanh hư không đột nhiên tách ra từng sợi q u a n mang từng đầu đạo văn phụ hiện lẫn nhau đ a n x e n kẽ hư không ở giữa từng mai từng mai điểm sáng sáng lên oanh từng sợi đế uy tử trong đại trận chuyên g a chung kích nước vạn dặm thương cung giờ khác này toàn bộ đại trận hoàn toàn bị kích hoạt phát ra đế trận phải có uy thế một đạo vô hình lồng ánh sáng thưa không lại giờ khắp này n ư n g kết thời gian đều phảng phất dừng lại đế trận chỗ khu vực trực tiếp trở thành nhất phương tuyệt vực hóa thành nhất phương lồng giam ông dị hỏa thần thạch chấn động quang mang chậm rãi biến mất một đoá hỏa hồng sắc đông hoa lộ ra chân dùng đoá hoa trung tâm phảng phất một v ầ n g mặt trời chói l ó a khảm nạm trong đó l ắ p tất cả mọi người đều mở mắt không ra liệt dương hoa nhìn thấy đế trận k h ố n trụ liệt dương hoa đám người vui mừng đ ạ p không mà lên vượt qua vũ trụ xuất hiện tại đế trận bên cạnh mười một người điểm mười một vị trí tại đại trận bên cạnh đem dị hỏa thần thạch bao bọc vây quanh toàn bộ dị hỏa thần thạch toàn thân bước lên trùng thiên ánh lửa hướng đại trận trùng kích mong muốn vượt qua vũ trụ mà đi ông đế trận chấn động từng sợi đế đạo pháp t ắ c bông xuống sinh sinh đem thần diễm cho cản trở trở về ông liệt dương hoa c h ậ trở p trởn ở vào trong nhụy hoa cái viên kiết như ánh nắng mặt trời chói trang chướng mắt quang cầu thoát ly nhụy hoa phóng lên tận trời hoanh sáng chói chói mắt tỏa sáng chói lọi khi cái này mai quang cầu bay lên thời điểm giống như mặt trời chói trang h o à không đạo đạo thái dương chân hỏa trùng kích hướng bốn phương tám hướng h ư không tại cái này mai quang cầu chiếu dọi xuống toàn bộ hòa tan c như nhưng mà bằng vào chính hắn lực lượng hạt cắt trong sa mạc cái viên kia điểm sáng ngợn nhờ dị hỏa thần thạch kỹ lực càng ngày càng mạnh thế mã đức tại sao ta cảm giác đây là đang làm già ý nghĩa chu thiên chửi ấm lên thanh dị hỏa thần thạch bực này uy lực kinh thiên bảo vật ném cho liệt dương hoa là một sai lầm lớn mắt thấy thương thiên quân đế trận liền muốn áp chế không nổi liệt dương hoa mọi người kinh hãi nhao n h a u xuất thủ chuẩn đế chi uy hoành không tuyệt thế thần vương chi uy c ủ n quận trùng kích thiên c u n g chấn động ước vạn giảm h ô n độn mười đạo kinh khủng huyết khí phóng lên tận trời điên cùng đến q u á n chú hướng đế trận